bọn họ rất ngạc nhiên nguyên long vậy mà đem chiêu thu đệ tử sự t ì n h để ở một bên chính là vì người thiếu niên trước mắt này cái k i a t h i ế u niên này đến cùng là ai lại có thể để nguyên long tự mình mang tới cùng các ngươi không quan hệ nguyên long tùy ý trả lời một câu không chút nào cho bọn hắn giải thích những người khác mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám nói cái gì chỉ là ở trong lòng suy đoán huyền ninh lai lịch mà thôi huyền ninh nhìn đến tại giữa quảng trường có một cái cao ba m tự c cái gương lớn mà tại tấm gương bên cạnh thì là hình chiếu rất nhiều hình ảnh căn cứ huyền ninh suy đoán những hình ảnh kia cũng đều là lần khảo hạch này đệ tử tình huống nguyên long đi thẳng tới tấm gương bên cạnh sau đó bạo phát cường đại linh lực hướng về tấm gương phong thích tấm gương bạo phát một cố cường đại quan mang nguyên long đã mở ra lần khảo hạch này bí cảnh quay đầu lại nguyên long đối với huyền n i n h nói ra đi vào đi người chung quanh hết sức kinh ngạc không nghĩ tới nguyên long vậy mà đơn độc vì người thiếu niên trước mắt này mở ra khảo hạch bí cảnh đây cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất đi bọn họ hết sức tò mò thiếu niên này đến cùng là thân phận gì huyền linh đi vào tấm gương bên cạnh sau cùng đi vào bên trong một cái nguyên môn người đi hướng nguyên long hãn cũng là lần này tới đại vũ đế quốc giám thị đệ tử khảo hạch trưởng lão gọi là nguyên hoa đối với nguyên long nói ra nguyên long chuyện mấy ngày này hết thể thuận lợi người này thì là trước tia cái tia r ắ c tình huyết mạch người sao đã xác định mà lại thiên phú tuyệt hảo vậy mà mở ra mười một đạo thiên phú qua n mang ngươi cần phải rất rõ ràng điều này đại biểu tiềm lực mạnh bao nhiêu nguyên long nhìn thấy là nguyên hoa nói với hắn một chút huyền linh tình huống căn bản cái gì mười một đạo thiên phú qua n mang cái này không phải liền là tuyệt phẩm chi tư đến sao khó trách trước đó cảm ứng được một cỗ kỳ lạ ba động nguyên lai cũng là kẻ này khảo nghiệm thiên phú bạo phát đi ra nguyên hoa đồng dạng hết sức kinh ngạc trong mắt tràn ngập h ư n ấ n theo rồi nói ra nói như vậy năm nay chúng ta thanh hà sơn mạch hẳn là có thể đầy đủ xuất hiện một vị cùng với những cái khác sơn mạch ganh đua cao thấp đệ tử lời mặc dù nói như vậy nhưng kẻ này dù sao cũng là tại xa xôi địa phương tìm kiếm được nội tình còn quá thấp cùng còn lại sơn mạch tuyệt đỉnh thiên tiêu so sánh t r ê n lệch vẫn là quá lớn nguyên long nhìn lấy bí cảnh bên trong huyền linh tiếp tục nói may mắn kẻ này tuổi tắc còn không tính quá cao chỉ là cần thời gian bồi dưỡng nhưng hắn có thể hay không thông qua khảo hạch vẫn là đến xem bản thân、hắn. nguyên hoa cũng nhẹ gật đầu nói ra xác thực thiên phú quy thiên phú nhưng rất nhiều thiên phú tuyệt hảo đệ tử nếu là không có tương ứng kiên quyết kiên chỉ bền bỉ niềm、tin. đối cường giả truy cầu c h i tâm dũng cảm đối mặt khó khăn tự tin cuối cùng cũng là đi không xa hy vọng kẻ này sẽ không khiến ta thất vọng đi dù sao chúng ta thanh hà một mạch đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện có thể loại thiên phú này đệ tử nếu là hắn thật sự có thể trọng chân chúng ta thanh hà một mạch ta tin tưởng chúng ta trưởng giáo sẽ không cho dư lực bồi dưỡng nguyên long đối huyền linh chờ mong rất lớn nhưng toàn bộ nguyên môn bọn họ thanh hà một mạch lâu dài đều hạt chót ở bên trong môn phái địa vị rất thấp chủ nếu là bởi vì không thể xuất hiện một vị gia g á n g thiên tài nguyên môn cái gọi là thiên tài tự nhiên không phải tùy tiện thiên tài mà chính là toàn bộ huyền linh đại lục cái c h ủ loại kia đỉnh cấp thiên tài. là chân chính có thể trở thành trí cường giả cái chủng loại kia thiên tiêu đầu tiên một điểm cũng là nắm giữ thể chất đặc biệt hoặc là huyết mạch điểm này huyền ninh đã đạt đến yêu cầu nhưng vẹn vẹn nắm giữ điểm ấy còn chưa đủ nếu là không có một viên kiên định niềm tin dũng cảm tiến tới cường giả c h i tâm thì tính thiên phú mạnh hơn cũng là không có tác dụng nhưng đây đều là có thể bồi dưỡng tuy nhiên huyền ninh nội tỉnh tại nguyên long chờ xem ra thực sự quá thấp nhưng là bọn họ bây giờ còn có thời gian hy vọng có thể ở ngoài môn thi đấu thời điểm quét qua nhục trước không lại nhận h ạ n chót danh tiếng sự kiện này muốn hay không trước thông báo trường giáo đại nhân nguyên hoa hỏi k h ô nguyên cần, ta m ố n đợi long nói ra mục đích của mình vẫn là nguyên long sư huynh suy tính được so sánh chú đáo nguyên hoa nhất thời minh bạch tại chỗ đều là đại vũ đế quốc nhân vật có mặt mũi nhưng là bọn họ đối mặt nguyên môn loại này quái vật khổng lồ cũng phải cúi đầu toàn bộ đông vực tất cả đế quốc vương triều đều là tại nguyên môn tre trở chi dưới sinh tồn nhưng nguyên môn xưa nay không tham dự bất kỳ quốc gia nào ở giữa nội bộ sự t ì n h những quốc gia này cũng không cần hướng nguyên môn d â n lễ bất luận cái gì c n g phẩm nguyên môn tại đông được tất cả quốc gia bên trong thì tương đương với một tồn tại đặc thù tương đương với một cái mười phần thụ tôn kính tôn g môn mà lại nguyên môn môn quy sâm nghiêm cạnh tranh cũng mười phần t à n khốc không sống n g ó n g chết tại nguyên môn đạt được hoàn mỹ thuyết minh nguyên môn hàng năm đều sẽ theo mỗi cái đế quốc sàng chọn k i ế n xuất đệ tử mà lại yêu cầu mười phần nghiêm ngặt có thể thành công tiến vào nguyên môn đệ tử đều là các phương diện mười phần kiệt xuất đệ tử bí cảnh thí luyện người tham dự đến từ toàn bộ đại vũ đế quốc các địa phương ưu tú con cháu bọn họ có không ít người đều là thông qua từng tầng từng tầng tuyển bạt tới chỗ này nhưng là nguyên môn khảo hạch sao mà khó khăn mà lại tràn đầy nguy hiểm hàng năm khảo hạch đều sẽ chết đi ngàn vạn tên tuổi trẻ sinh mệnh tại bí cảnh bên trong ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đi đến sau cùng coi như thủ đoạn bị ổi tàn nhẫn chỉ cần ngươi có thể đi đến sau cùng đều không có người sẽ đi còn ngươi bởi vì người đã chết cũng chỉ là thất bại giả chỉ có thành công đứng tại người cuối cùng mới có tư cách chúa tể hết thảy đây chính là nguyên môn khảo hạch một cái tàn khốc khảo hạch đã kéo dài không biết bao nhiêu năm khảo hạch huyền ninh đi vào bí cảnh về sau tại trước mắt hắn chỉ có một con đường cái k i a chính là đi lên phía trước chỉ cần đi đến sau cùng liền có thể thông qua khảo hạch chính thức trở thành nguyên môn ngoại môn đệ tử một viên bởi vì trễ ba ngày cho nên chung quanh cũng không có người huyền ninh một đường có thể phát hiện rất nhiều người đi bộ sau khi đi qua lưu lại dấu chân theo những thứ này dấu chân huyền ninh rất nhanh liền có thu hoạch hắn thấy được mấy cỗ đã bắt đầu mùi hôi thi thể bọn họ đều hết sức trẻ tuổi đều là hoa quý thiếu niên nhưng lại chết tại nơi này lực lượng một sinh mệnh một trăm hai mươi bốn thu vi năm mươi huyền ninh đem trên mặt đất thuộc tính điểm cho nhặt lấy sau đó tiếp tục hướng về phía trước tiến lên t r ư ớ c 130, kỳ quái huyền ninh tiếp theo huyền ninh lại liên liên tiếp tiếp phát hiện không ít chết đi thiếu niên bọn họ tuyệt đại đa số đều là bị ám khí giết chết cái này chứng minh nơi này trước đó trải rộng vô số cơ quan bẫy rập tu vi giá trị 20, lực lượng 0.5, thể chất 0.8, phòng ngự 2. huyền ninh ở t r u n g quanh không ngừng nhặt thuộc tính điểm không công tha bất kỳ một cái nào có thể tăng lên chính mình thực lực cơ hội ngoại trừ thuộc tính điểm bên ngoài huyền ninh còn nhặt được mấy cái không tệ vũ khí xem ra vẫn là con nhà giàu chỉ tiếp người đã chết t r a nguyên bị chỉ có thể về hắn. h về long, long cũng k h ô nhớ g t nào mày những vật t huyền ninh không ngừng du tẩu tại những cái kia người đã chết bên người một bên nhặt vũ khí trang bị nhưng động tác trên tay của hắn còn hết sức kỳ quái thật giống như đang sử dụng linh lực hút lấy thứ gì một dạng nhưng bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy mười phần hoang mang huyền linh quái dị hành động tuy nhiên không biết hắn đang làm cái gì bất quá ngươi phát hiện không có tiểu tử này nhìn đến nhiều như vậy người chết đều không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi so sánh với rất nhiều người mà nói đã rất không tệ điểm ấy còn xem là khá chúng ta tiếp tục xem tiếp đi nguyên long nói ra cái nhìn của mình nguyên hoa cũng nhẹ gật đầu rất nhiều tham gia thí l u y ệ n người thậm chí ngay cả người chết đều chưa từng gặp qua nhìn đến người chết phản ứng đầu tiên cũng là sợ hãi hoảng sợ thậm chí không dám chuyển bước giống cái loại người này muốn l à qua không được trong lòng một cửa ai kia sớm muộn đều là muốn chết tại bí cảnh bên trong người chung quanh cũng hết sức tò mò huyền linh có năng lực gì lại có thể để nguyên lòng cố ý mở ra bí cảnh khi thấy huyền linh hành động về sau cũng mười phần không hiểu đồng thời bọn họ cũng không khỏi cảm thán không hổ là theo tiểu địa phương tới thậm chí ngay cả những cái kia lên không được cấp bậc vũ khí trang bị để mướn huyền linh cứ như vậy một đường nhặt thuộc tính điểm một bên nhặt vũ khí trang bị thậm chí còn nhặt đến mấy cái không gian giới trị mấy cái này không gian giới trị rất nhỏ nhưng bên trong có không ít độ tốt cũng không tệ huyền linh không ngừng gia tăng thực lực của mình rốt cục tại mấy giờ về sau thành công nhặt đến đầy đủ tu vi giá trị cái này hoàn toàn bởi vì một đường lên người đã chết nhiều lắm không có một nghìn cũng có tám trăm cái này đủ để nhìn ra nơi này tàn khốc vẹn vẹn chết tại mảnh này cơ quan bẫy dập phía dưới người thì đạt đến nhiều như vậy phía trước còn không biết có nguy hiểm gì trở lấy bọn họ đây cảnh giới đột phá tới võ sư ngũ trọng t i ề n huyền ninh lần nữa sau khi đột phá toàn thân trên giới lần nữa tràn đầy lực lượng mạnh hơn hắn tiếp tục tiến lên lại phát hiện một số người đã chết nhưng là nơi này cùng trước đó so sánh rõ ràng lộ g i khác biệt rất lớn bởi vì những thứ này người đã chết trên thân đều có bị yêu thú gặm ăn dấu vết hơn nữa còn thiếu cánh tay gãy chân nhìn qua khiến người ta có một cỗ buồn nôn cảm giác nhưng huyền ninh cũng coi là gặp nhiều sinh tử dù sao hắn nhìn đến phía trước cái k i a n g à n tám bộ thi thể cũng coi là tâm lý rất cường đại nhưng loại này hình ảnh cũng còn là lần đầu tiên nhìn đến chỉ là khẽ nhữ mày mà thôi lấy thông minh của hắn đã biết vùng này khẳng định sẽ xuất hiện yêu thú cho nên huyền ninh lấy ra vũ khí cẩn thận đề phòng hắn vẫn làm ộ t dạng đem t u â n ra tới thuộc tính điểm cho nhặt sau đó tiếp tục tiến lên vài phút về sau hắn cảm ứng được quái vợt mà lại thì tránh trong rừng Huyền Ninh u y q ế theo đ ị n thật nhanh, quả quyết xuất thủ, triển tốc độ, tay t nhanh, khai khí, sử dụng vân kiếm pháp, hung hăng hướng Phúc! dụng vân rừng, cây rơi xuống. quả lưu cây kiếm rơi cầm độ, vũ về sử một đạo kêu thảm vang lên tẩn tàng trong rừng yêu thú cứ như vậy bị huyền ninh cho đánh chết đây chỉ là một cái nhị d a i d a i yêu thú tương đương với nhân loại võ tướng thực lực mà thôi đối mặt huyền ninh loại này đã đạt đến võ sư cảnh giới cường già tới nói không đáng kể chút nào tiểu t ử này cảm giác cũng không tệ lắm nha mà lại xuất thủ quả quyết không chút nào dây dưa dài dòng điểm ấy ngược lại là mượn phần không tệ nguyên hoa thấy cảnh này về sau hết sức hài lòng trước đó còn đang vì huyền ninh lo lắng nhưng không có nghĩ đến cái này ra hỏa đã vậy còn quá ngoài dự liệu tiểu t ử này cảnh giới làm sao cảm giác rất mạnh đó a nguyên long nhớ mày trước đó hắn đã kiểm tra huyền ninh cũng không có phát hiện huyền ninh cụ thể cảnh giới nguyên long cho rằng đây huyền ninh đặc thù huyết mạch nguyên nhân này mới khiến hắn cảm giác không đến huyền ninh thực lực cụ thể người tiểu nói này thật đúng là cái này nhị ra yêu thú cực kỳ am hiểu ẩ n t à n g muốn đánh giết nó có thể không thể dễ dàng như thế trừ phi cảnh giới của hắn tại võ sư cảnh giới trở lên lúc này mới có thể nhanh như vậy đánh giết nó nhưng sư huynh mới nói hắn là theo xa xôi địa phương mang ra lấy loại địa phương k i a lại làm sao có thể bồi dưỡng được một tên còn trẻ như vậy võ sư đâu nguyên hoa đối với cái này cũng là m ư ờ i phần không hiểu sau đó suy đoán nói cái này có phải hay không là bởi vì huyết mạch của hắn thức tỉnh nguyên nhân lắc đầu nguyên hoa hồi đáp ta cũng không rõ ràng hắn cụ thể đã thức tỉnh cái gì huyết mạch nhưng có thể dẫn phát thiên địa dị tượng huyết mạch nhất định không là phạm phẩm cái này còn cần trở lại tông môn cha một chút điện tịch mới có thể biết toàn bộ đại lục đặc thù huyết mạch thể chất nhiều vô số kể hai người không có khả năng gặp qua nhiều như vậy không biết cũng bình thường Sinh mệnh 258, thu vi một trăm h u y ề n ninh đem đầu này yêu thú săn g i ế t về sau cảm nhận được đói khát sau đó huyền ninh chém đứt đầu này yêu thú một cái b ắ p đuổi sau đó đốt lên đống lửa bắt đầu đổ nướng tình cảnh này tự nhiên cũng bị người bên ngoài thấy được bọn họ đều lắc đầu đều cho rằng huyền ninh không cần phải tại loại hoàn cảnh này phía dưới nhen nhóm đống lửa đây không phải hấp dẫn yêu thú chú ý là cả thì l i ê n nguyên long cùng nguyên hoa đều cảm thấy huyền ninh quá bất cẩn coi như muốn thịt nướng cũng phải lựa chọn một cái nơi thích hợp à chỗ đó rõ ràng là quái vật đi qua hoạt động khu vực dạng này chẳng phải là để cho mình lâm vào địa phương nguy hiểm sao có thể huyền ninh chẳng lẽ sẽ không biết sa hắn thì là cố ý làm như vậy mục đích đúng là vì có thể hấp dẫn nhiều một ít y ê u thú những thứ này y ê u thú bất quá nhị giai cũng không phải rất mạnh giết bọn họ có thể thu hoạch được không ít thuộc tính điểm huyền ninh tự nhiên sẽ không bỏ qua theo đống lửa thiêu đốt thương nào ngạt thịt nướng trôi hướng bốn phương tám hướng huyền ninh cường đại cảm giác rất nhanh liền đã nhận ra quái vật đang đến gần mà lại số lượng còn không chỉ một chỉ huyền ninh nhắc lên vũ khí một bộ đã sớm chờ đợi thật lâu bộ dáng cái này khiến nguyên hoa cùng nguyên long hết sức kinh ngạc bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy huyền ninh biểu lộ chính là bởi vì nhìn đến huyền ninh biểu lộ bọn họ mới có thể kinh ngạc ca những người khác ước gì rời xa những quái vật này nhưng là huyền minh lại cố ý tìm kiếm những quái vật này gia hỏa này đến cùng có chủ ý gì a c h ư n g một trăm ba mươi mốt xích s ắ t tất cả mọi người mười phần không hiểu xuất hiện tại huyền minh bên người quái vật thực sự nhiều lắm khoảng chừng mười mấy con nhiều như vậy yêu thú đều là nhị giai coi như huyền minh là võ sư cũng rất khó đối phó đi nhưng hắn vậy mà cố ý ở chỗ này hấp dẫn nhiều như vậy yêu thú tới đây rốt cuộc có chủ ý gì không có ai biết huyền minh ý nghĩ nguyên hoa cùng nguyên long cũng không rõ ràng nhưng nguyên long đối huyền minh lòng hiếu kỷ càng lớn lên thậm chí rất thưởng thức loại này biết do núi có hổ một con h yêu thú dẫn đầu nhào về phía huyền linh mở ra tanh hôi mở rộng móng bút sắc bén lạnh lòng lánh huyền linh lộ ra mười phân bình tĩnh tựa như là không nhìn thấy đánh tới yêu thú một dạng thì như thế đứng tại chỗ giống như chờ chết một dạng nhưng tại yêu thú tới gần huyền ninh một khắc này huyền ninh bỗng nhiên ở giữa bắt đầu chuyển động tốc độ của hắn mười phần nhanh trong phút chốc q u a n người một kiếm sẹt qua yêu thú cổ sau đó dừng lại theo một vệ huyết dịch bay ra yêu thú thì như thế ngã xuống huyền ninh dưới chân một kích mất mạng cả cái động tác mây bay nước chảy nhìn đến tất cả mọi người hết sức kinh ngạc cái này yêu thú là theo huyền ninh sau l ư n g công kích huyền ninh giống như là sau l ư n g dài liếc trong mắt một dạng đã vậy còn quá tùy tiện liền đem quái vật cho đánh chết nhìn đến tất cả mọi người hết sức kinh ngạc tốc độ thật nhanh hắn loại phản ứng này tốc độ coi như so với võ sư cao cấp cũng không kém nhiều lắm đi. tất cả mọi người hết sức kinh ngạc không nghĩ tới huyền ninh thực lực mạnh như vậy một cái nhị ra yêu thú thì như vậy mà đơn giản liền bị hắn cho giết chết nguyên hoa cùng nguyên long đều hài lòng nhẹ gật đầu cái này huyền ninh s á c thực vượt quá bọn họ dự phòng bên ngoài tại loại này toàn khối đều có thể có được loại này chiến đấu kinh nghiệm s á c thực thực tương đương bất phảm những yêu thú khác cũng rất nhanh hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh triển khai thân pháp võ sư ngũ trọng tiên cảnh giới tăng thêm ba mươi chín điểm tốc độ tăng thêm sử dụng cấp hành bộ về sau tốc độ của hắn biến đến m ư ơ i phần mau lẹ huyền ninh bóng người xuyên thẳng qua tại yêu thú bên trong sau đó không ngừng huy kiếm mỗi lần vung ra một kiếm. đều có, có t phanh phanh phanh. Hắn, như hắn nhưng là nguyên long trưởng lão tự mình mang tới muốn là không có một điểm hơn người thực lực nguyên long trưởng lão như thế nào lại đơn độc vì hắn mở ra bí cảnh thí lượn đây cũng không biết hắn là gia tộc nào bồi dưỡng đệ tử thật sự là không nghĩ tới chúng ta đại vũ đế quốc sẽ xuất hiện như thế một vị thiên tiêu ta cảm thấy hắn cũng không phải là đại vũ đế quốc người tu vi một trăm m ư ơ i ẩn mật mười lực lượng năm phòng ngự bảy huyết mạch chín mười mấy con nhị gia yêu thú mang cho huyền ninh hơn một n g h n điểm tu vi còn lại thuộc tính cũng tăng lên không ít cái này khiến huyền ninh hết sức hài lòng loại địa phương này tu luyện quả nhiên mới là nhanh nhất tăng c a o thực lực địa phương huyền ninh tiếp tục nướng thịt nhưng vụ cận cũng không có yêu thú huyền ninh sau khi ăn xong thì đi thẳng nơi này huyền ninh phương thức đi lại cùng những người khác hoàn toàn khác biệt những người khác ước gì che giấu mình nhưng huyền ninh ước gì để yêu thú đều biết hắn tới cho nên mọi người liền thấy huyền ninh một đường lên hấp dẫn những y ê u thú khác đi ra sau đó đem từng cái săn g i ế t cái này khiến rất nhiều người coi là huyền ninh là một cái mười phần khát máu người tàn nhẫn nhưng nguyên hoa cùng nguyên long càng xem càng là cảm thấy huyền ninh rất có tiền đồ loại này người xác thực rất thích hợp nguyên môn bọn họ mạch này muốn quật h ở i chỉ sợ huyền ninh cũng là mấu chốt đoạn này khoảng cách vẫn chưa ngăn cản huyền ninh quá lâu huyền ninh rất nhanh liền đi tới địa phương mới đồng thời lần thứ nhất gặp người những người này một mực bồi hồi tại bên bờ vực vẫn luôn đang do dự những người này có mấy chục người nhìn đến huyền ninh về sau mười phần ngoài ý không nghĩ tới đằng sau lại còn có người bọn họ cũng không có cùng huyền ninh nói chuyện một mực đều ở nơi này đứng đấy tựa hồ rất do dự dáng vẻ huyền ninh nhìn một chút trước mắt đường cũng hết sức kinh ngạc đây là một cái vết núi đối diện có một ngọn núi muốn đi đến đối diện chỉ có một con đường cái kia chính là trước mắt cái này từng cây dây sắt những thứ này xích sắt có mấy chục cây mỗi một cây xích sắt đều có to bằng cánh tay cùng phong gào thét xích sắt đinh linh linh rung động quan trọng không chúng còn có không ít tùy thời mà động yêu thú tại bồi hồi huyền ninh theo những người này trong lời nói đã nghe được những cái kia y ê u thú cũng sẽ không tập kích người của hai bên nhưng là muốn là đi tới xích s á t trung gian bọn họ liền sẽ tập kích cái này vách núi sâu không thấy đáy một khi rơi xuống cũng là thịt nát xương tan xuống trảng những người này không có dũng khí đi qua thậm chí rất nhiều người nhìn đến cao như vậy địa phương đều sẽ hai chân run dậy huyền ninh nhìn một chút sâu không thấy đáy thâm nguyên lại nhìn một chút trên không trung bồi hồi y ê u thú không do dự trực tiếp đi lên xích s á t g i a hỏa này vậy mà không chút do dự liền đi hạn chế như vậy mới đến đây bên trong đoán chừng thời gian không còn kịp rồi đi ta vẫn là đợi đến khảo hạch kết thúc đi dù sao cũng so chết ở chỗ này tường những cái kia yêu thú cũng không dễ chọc không có võ tướng trở lên thực lực căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn nó muốn thông qua cái này xích s á t nhất định phải bảo trì thăng bằng nhưng nơi này gió thật to xích s á t lung lay thay đổi cái này gia tăng bọn họ thông hành độ khó khăn cái này khảo nghiệm không chỉ có riêng là thăng bằng của bọn h ắ n lực vấn đề còn cần có đầy đủ dũng khí cường đại tâm lý tố chất cùng thực lực mới được huyền linh chính là võ sư cảnh giới h ã n khống chế linh lực của mình vận chuyển toàn thân để thân thể của mình có thể bảo trì bình ổn sau đó một đường hướng về phía trước đi qua đi đến trung gian thời điểm gió càng lớn hơn chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ có rơi xuống xích sắt nguy hiểm quan trọng lúc này bầu trời truyền đến một thanh â m những cái kia bồi hồi trên không trung yêu thú đã hướng về huyền linh và tới huyền linh cũng không để ý tới còn tiếp tục hướng về phía trước đi qua thiên kia chết chắc chẳng lẽ không nhìn thấy yêu thú tập kích hắn a những cái kia yêu thú có thể khó đối phó quan trọng hắn còn cần thời khắc cẩn thận dưới chân sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống trước đó có hơn nghìn người đều ở nơi đó rơi xuống cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thông qua huyền linh tuy nhiên chưa từng ý sẽ những cái kia yêu thú nhưng huyền ninh cảm giác rất mạnh vẫn luôn t ạ i chú ý yêu thú cùng hắn khoảng cách chờ đợi yêu thú muốn công kích hắn thời điểm huyền ninh lúc này mới quay đầu một k i ế m hướng về yêu thú rơi xuống đem tập kích tới yêu thú cho đánh giết chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này chương một trăm ba mươi hai đánh lén đều mượn phần ngoài ý mớn nhưng huyền linh tiếp theo cần phải đối mặt nguy hiểm sẽ càng nhiều bởi vì không chung những quái vật kia đã hào hào hướng về huyền linh vào tới những thứ này phi t h i ế u thu số lượng nói ít cũng có hơn hai mươi cái mà lại hiện tại cũng chỉ có huyền linh một người căn bản không có những người khác hấp dẫn mục tiêu cho nên huyền linh vẫn là tương đối nguy hiểm tăng thêm lúc này trong vách núi gió mạnh hơn huyền linh đứng tại xích sắt phía trên toàn bộ thân thể đều theo xích sắt vừa đi vừa về lắc lư giống như một g i â y sau liền sẽ rơi xuống vực sâu và trượng nhưng huyền ninh hai chân thật giống như có một cỗ hấp lực mở dạng một mực đứng tại xích s ắ c phía trên hai mắt mười phần s ắ c bén thì như thế lẳng lặng chờ đợi không c h u n g phi thiếu thú hướng về hắn đánh tới hơn hai mươi cái phi thiếu thú bọn họ mỗi một cái thân thể đều có một mét lớn nhỏ hé miệng hướng về huyền ninh công kích mà đi tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này huyền ninh phải chăng có thể bình yên vô sự huyền ninh xuất thủ hắn bên trong thân thể bạo phát một cỗ cường đại linh lực ba động sau đó tay cầm vũ khí hướng về không trung bạo phát ra từng đạo từng đạo thập phần cường đại kiếm khí hóa kiếm quyết huyền giai thượng phẩm võ kỹ hóa kiếm quyết phóng xuất ra từng đạo từng đạo kinh khủng kiếm khí cường đại kiếm khí bay rít gào mà qua chui vào những thứ này phi thiếu thú trong thân thể đem không trung phi thiếu thú toàn bộ đánh giết theo từng cái phi thiếu thú hướng về hư không bên trong rơi xuống về sau tất cả mọi người hết sức kinh ngạc không nghĩ tới huyền linh lại còn ẩ n giấu đi một chiêu như vậy mà lại bọn họ thấy được linh lực biến hóa đây là chỉ có võ sư cảnh giới cường giả mới có thể thả ra huyền linh hắn lại là võ sư cường giả g i a hỏa này lại là võ sư cảnh giới thật sự là không nghĩ tới a xa xôi địa phương vậy mà cũng có thể xuất hiện dạng này thiên tài nguyên hoa mười phần trần kinh nếu là huyền linh là tại đại vũ đế quốc xuất hiện nắm giữ võ sư cảnh giới cũng sẽ không để hắn quá mức kinh ngạc nhưng một cái xa xôi địa phương tiểu quốc gia bản thân thì linh lực không mạnh tăng thêm huyền linh tuổi tắc cũng không phải là rất lớn nắm giữ thực lực thế này vậy liền để bọn họ trấn kinh ha ha không nghĩ tới sư huynh lần này nhặt được một cái bảo bối a nguyên hoa thập phần vui vẻ nói nguyên long cũng hết sức kinh ngạc sau đó nhẹ gật đầu nói ra ta ngay từ đầu cũng không có đối với hắn ôm lấy quá lớn chờ mong nhưng là tiểu tử này lần lượt đều vượt quá dự liệu của ta bên ngoài gia hỏa này xác thực rất không tệ vô luận là thủ đoạn tính cách thiên phú thực lực tiểu tử này đều vô cùng hợp cách thậm chí vượt qua tưởng tượng của ta bên ngoài xem ra chúng ta thanh hà một mạch thật muốn quét qua nhục trước nguyên hoa đối huyền ninh làm ra đánh giá s ắ c thực thật bất ngờ vừa mới một con kia hẳn là huyền giai thượng phẩm v õ kỹ mà lại ta cảm giác tiểu tử này thực lực không chỉ là võ sư sơ cấp đơn giản như vậy à nguyên long cẩn thận nhìn chằm chằm huyền ninh muốn theo huyền ninh trên thân nhìn ra chút gì nhưng hắn cũng không có phát hiện quá nhiều bất kể nói thế nào lần này chiêu thu đệ tử vẫn là có rất lớn thu hoạch ngươi xem một chút những đệ tử này thực lực của bọn hắn cũng không tệ đều là tại võ sư cảnh giới so với những năm qua đến thật tốt hơn、nhiều. nguyên hoa đem ánh mắt đặt ở đệ tử khác phía trên nguyên long cũng nhìn về phía những đệ tử kia cũng nhẹ gật đầu lần này so với trước đó s á t thực tốt hơn nhiều huyền linh đánh g i ế t phi thiếu thú về sau cũng không có nhặt quá nhiều thuộc tính điểm dù sao đây là tại xích sắt phía trên cũng không phải trên mặt đất tuôn ra tới thuộc tính điểm đều rơi xuống dưới vực sâu phi thiếu thú bị đánh g i ế t về sau huyền linh rất nhanh liền thông qua được xích sắt tiếp tục hướng về phía trước rời đi cái này khiến phía sau những người kia thấy được một chút hy vọng thiếu đi phi thiếu thú uy hiếp về sau bọn họ thông qua xác suất thì thêm lớn thêm k h n g ít sau đó Có k đây là trận pháp huyền ninh rất nhanh liền cảm nhận được một ít gì đó huyền ninh trận pháp đẳng cấp đã đặt đến lờ vờ bốn cấp rất dễ dàng liền nhìn ra nơi này trận pháp cấu tạo ban đầu tới nơi này mới là chính xác được ra tìm tới phương hướng chính xác về sau huyền ninh hướng về tiếp tục tiến lên người nào phía trước có mấy người thấy được huyền ninh hẳn là mất phương hướng tại trong trận pháp người bọn họ nhìn đến huyền ninh về sau thở dài một hơi hết thảy bốn người trong đó có một cái bị thương trên mặt đều mang vẻ mệt mỏi nơi này hiển nhiên vẫn còn có nguy hiểm tiểu tử ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ nơi này rất quỷ dị chúng ta đã mất phương hướng hai ngày vẫn là đi không ra nơi này mấy người còn tưởng rằng huyền ninh cũng giống như vậy bị mất phương hướng ở chỗ này cho nên muốn huyền ninh thêm vào bọn họ không cần huyền ninh cũng không để ý tới bọn họ mà chính là tự mình rời đi nhưng là mấy người liếc nhau một cái liền vội vàng tiến lên nói ra huyền n Nhưng chờ người tới gần v sau, lập tức lấy ra lập lấy tức vũ khí, h ư ớ g về ề h u y ninh n công kích có khác, chặt nhưng huyền ninh sớm liền phát hiện bọn khí, phát họ tới, rút sớm ý ra vũ đem ố i Đinh đinh.、Huyền、ninh phương khí. Huyền vũ đ hai người công kích ngăn lại sau đó nhìn bọn họ nói ra vì sao xuất thủ công kích ta tiểu tử chúng ta cũng không làm có ngươi đem trên người thực vật lưu lại chúng ta liền bỏ qua ngươi cái này đáng chết địa phương dù sao là không đi ra ngoài được chúng ta đợi đến khảo hạch kết thúc về sau liền có thể đi ra mấy người nhìn đến huyền ninh ra tay chặn bọn họ công kích mười phần ngoài ý mớn nhưng vẫn là nói ra mục đích của bọn hắn hả n g u y ê n lai、like、đói bụng hai ngày à, nếu như các ngươi vừa mới bắt đầu cầu ta ta ngược lại là có thể cho ngươi một điểm thực vật chịu được được nhưng là hiện tại huyền ninh giơ lên trong tay vũ khí đối cho phép bọn họ nói ra đã muốn giết ta vậy các ngươi cũng không cần sống thật sự là chết n ư ờ i chúng ta có bốn người ngươi mới một người ngươi cho rằng là đối thủ của chúng ta à. mấy người mười phần k i n h thường đem huyền ninh vây lại vậy liền thử nhìn một chút huyền ninh bắt đầu xuất thủ huyền ninh hành động như điện hướng về trong đó cái tia người bị thương vào tới người kia còn chưa kịp phản ứng liền bị huyền ninh một kiếm các cổ tốc độ thật nhanh Ba người thật á c h nghèo huyền ninh theo bốn người trên thân cũng không có thu hoạch quá thật tốt đồ vật chỉ có một ít kim phiếu coi như để huyền ninh hài lòng một đường mò thi mà đến huyền ninh kim phiếu thu hoạch đều thật không tệ huyền ninh lại tỉ mỉ phân biệt phương hướng tiếp tục hướng về phương hướng chính xác rời đi nơi này nhưng trận pháp bên trong cũng không phải cái gì nguy hiểm đều không có huyền ninh vừa đi ra đi mấy trăm mét thì g ơ lên vũ khí hướng về bốn phương tám hướng công kích đinh đinh đinh liên tiếp ám khí hướng về huyền ninh đánh tới nhưng đều bị huyền ninh cho đỡ được huyền ninh lập tức rời đi tại chỗ ám khí công kích lúc này mới đình chỉ thật đúng là khắp nơi tràn ngập cơ quan bấy giờ a những c ạ bẫy này đối với hắn tự nhiên không tạo được quá lớn uy hiếp nhưng những người khác nhưng là khó nói thực lực thấp hơn võ tướng ngũ trọng thiên người đoán chừng liền bảo mệnh đều là một đại vấn đề lại càng không cần phải nói hoàn thành cái này trùng điểm khảo hạch nguyên môn quả nhiên không phải tốt như vậy tiến về sau huyền ninh lại gặp liên tiếp bấy dập, nhưng đều bị hắn an toàn tránh đi mà lại huyền ninh lại gặp không ít thi thể theo những thi thể này phía trên thu hoạch không ít thuộc tính điểm s ắ p trời mở đi huyền ninh tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi thời gian một ngày huyền ninh liền đi xong những người khác một hai thiên tài có thể đi đến lộ trình cái tốc độ này thật to vượt ra khỏi nguyên long ngoài dự liệu đoán chừng huyền ninh ngày mai liền có thể đổi tiến về phía trước đám người kia nhưng ban đêm nguy hiểm xa so với ban ngày muốn nhiều huyền ninh vẫn luôn không có bương lỏng đối chung quanh cảm giác tại hắn cường đại cảm giác phía dưới huyền linh nghe được một chút không giống nhau lắm thanh âm huyền linh hai mắt như điện mở ra hai con mắt nhìn chăm chú h ắ cám nắm chặt vũ khí trong tay hiu một đạo hắc ảnh hướng về huyền linh đánh tới huyền linh bạo phát toàn thân trên d ư ớ i linh lực vũ khí trong nháy mắt bạo phát ra một đạo hảo quang màu t ử kim chiếu d ọ i vùng rừng rầm này sau đó hóa thành một đạo kim ế quang hướng về quái vật công tới và n h nga ô quái vật kêu thảm văng lên huyền linh đánh trúng vào con quái vật kia nhưng cũng không có đưa nó đánh giết cái này khiến huyền linh có chút ngoài ý mới không nghĩ tới con quái vật này phòng ngự cường đại như vậy Bí c ả thiết giáp điệu long i thú n v chính là tam giai cao cấp yếu thú thực lực tương đương vu võ sư thất trọng tiên h trở lên cường giả lấy huyền ninh thực lực căn bản không phải là đối thủ của nó nhưng trước đó một chiêu kia huyền ninh lại có thể đưa nó đánh lui ta thật không nghĩ tới huyền ninh chiến đấu lực đã vậy còn quá tưởng nguyên long quan sát đến mười phần cẩn thận theo thiết giáp đ ị a long thú xuất hiện một khắc này hắn thì rất lo lắng huyền ninh nhưng huyền ninh trước đó xuất thủ một chiêu kia theo uy lực đến xem lại có thể đánh lui thiết giáp đ ị a long thú cái này thực sự để hắn rất khiếp sợ đây chính là tam giai cao cấp yêu thú a cái này huyền ninh thật sự có thể đối kháng sao hắn bất quá mười sáu tuổi a mà lại mới một người liền một người trợ giúp đều không có cái này muốn là chết tại đầu này yêu thú trên tay chẳng phải là thật là đáng tiếc nguyên hoa không hy vọng huyền ninh chết tại bí cảnh bên trong dù sao huyền ninh trước đó đã đã chứng minh tiềm lực của hắn giá trị đến bọn hắn bồi dưỡng đã như vậy cái k i a t h ì không cần thiết lại để cho hắn mạo hiểm nhưng nguyên long lắc đầu nói ra s ư đ ệ hắn sớm muộn cũng phải cần đối mặt các loại nguy hiểm lần này chúng ta là có thể trợ giúp hắn nhưng là tương lai đâu chẳng lẽ hắn mỗi một lần gặp phải nguy hiểm đều chỉ có thể theo dựa vào người khác sao cường giả chi lộ bản thân liền là tràn ngập các loại con đường nguy hiểm như là không thể đi một mình đi qua thì tính sao có thể cường giả những thứ này khảm vẫn là để chính hắn đi, đi thôi chúng ta nhìn lấy là được rồi coi như hắn thật đã chết rồi cũng chỉ có thể chứng minh hắn cùng chúng ta nguyên môn vô duyên nguyên hoa nghe xong khẽ thở dài một hơi nhưng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ hắn người sư huynh này cũng là như thế bất cận nhân tình nhận lý lẽ cứng nhắc hắn cũng không có cách nào huyền ninh nhìn đến đầu này yêu thú thời điểm cũng là cả kinh không nghĩ tới đầu này yêu thú da cứng như vậy huyền ninh đối yêu thú nhận biết mười phần có hạ chỉ biết là đây là một cái tam gia yêu thú cụ thể kêu cái gì mạnh cỡ nào hoàn toàn không có khái niệm nhưng huyền ninh đối với yêu thú khái niệm cũng là dết dết dết ân đánh không lại liền chạy dết có thể tuân ra thuộc tính điểm đặc biệt là chính mình đánh chết trước tính đó vị trí vị thiết giáp địa long thú phá vỡ một cái hố sâu cái này muốn là rơi xuống huyền linh trên thân có thể nghĩ hậu quả cũng nhiều trọng công kích vẫn rất mạnh nha huyền linh cũng không dám khinh thường đầu này yêu thú lực lượng thập phần cường đại may mắn phản ứng chậm hơn hắn tốc độ cũng không bằng hắn huyền ninh đối công kích của mình vẫn là thẳng tự tin lấy thực lực của hắn bây giờ phối hợp phía trên võ kỹ coi như đối mặt võ sư cựu trọng thiên cường giả cũng có thể cùng đánh một trận dù sao huyền ninh đã thức tỉnh thái cổ thánh thể loại này huyết mạch thật không đơn giản mang cho hắn tăng thêm chính là toàn phương diện tăng thêm đồng thời còn có thể thăng cấp càng đi về phía sau tăng lên thực lực thì càng nhiều chỉ là hắn hiện tại vẫn chưa kích phát thái cổ thánh thể tiến hành chiến đấu tựa hồ là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ nguyên nhân nhưng huyền ninh có thể cảm giác được đợi đến hắn hoàn toàn tấn cấp võ tông về sau thì có thể phát huy ra thái cổ thánh thể một t c ư ờ n g đại huyết mạch đồng dạng cần phải cường đại thể phách cùng linh lực mới có thể phát huy ra h uy lực nếu là cưỡng ép sử dụng đối thân thể sẽ tạo thành không thể l ị c h chuyển thương tổn huyền linh cũng sẽ không cưỡng ép sử dụng thiết giáp đ ị a long thú có điểm giống là thằn lằn nhưng tứ chi của nó cũng không ngắn lại có chút giống như là khủng long giống như là cả hai kết hợp thể một dạng trên lưng có một tầng thép như sắt thép thiết giáp thì liền trên đầu cũng là loại này thiết giáp phòng ngự lực thập phần c ư ờ n g đại muốn đối phó nó chỉ có thể công kích thiết giáp đ i ệ long thú bụng vị trí nhưng thiết giáp đ i ệ long thú bảo hộ cực kỳ nghiêm mật muốn công kích nó những cái kia vị trí thực sự không dễ dàng thiết giáp đ ị a long thú không ngừng hướng về huyền linh công kích mở ra miệng rộng hướng về huyền linh căn xuống huyền linh vũ khí rơi vào thiết giáp đ ị a long thú trên đầu không thể cho nó tạo thành thương tổn quá lớn thiết giáp đ ị a long thú đột nhiên hất lên thân cái đuôi thật dài giống như là một căn cự đại cây roi một dạng hướng về huyền linh hung hăng đánh tới huyền linh vội vàng một nằm mặt đất một đạo âm thanh phá không v a n g lên thiết giáp đ ị a long thú cái đuôi thì theo huyền linh trên đầu bay qua gian giác cái đuôi lớn hung hăng đánh vào căn cổ một phía trên trực tiếp đem đánh gãy có thể nghĩ thiết giáp đ i ệ long thú cái đôi lực lượng khủng bố cỡ nào Cái n à y yêu t h ú k h ô nhưng g c ỉ có c phòng ngựa ờ đại như vậy, thì liền như thì vậy, l ự cũng lượng c lớn như vậy, chui á i này sẽ k ô n g p h vào m thiết giáp điệu long Ninh đến này thú gai trên lưng xuống、Cách、truy thụ ở nhưng cũng chui vào thiết giáp đ ị a long thú trong thịt huyền ninh không khỏi cảm thán cái này phòng ngự cũng xác thực quá mạnh một chút thiết giáp đ ị a long thú nổ hống liên tục không ngừng lay động thân thể huyền ninh nhảy lên một cái rời đi thiết giáp đ ị a long thú trên lưng nhưng thủy thủ lưu tại trên lưng của nó từng tia từng tia vết máu từ phía trên nhỏ xuống phải nghĩ biện pháp công kích nhược điểm của nó chỗ huyền ninh nhìn một chút thiết giáp đ ị a long thú bụng muốn tấn công chỗ đó cũng không dễ dàng nhất định phải cẩn thận thiết giáp đ ị a long thú tư chi bị nó trả đạn một chút sợ rằng sẽ thụ thương Ngao! long thú di chuyển bốn hướng về Huyền Ninh giáp địa Thiết thú tiếp tục di vò về tại r huyền nẽ t ninh m vừa mới rời đi về sau thiết giáp đ ị a long thú thì một chân đạp ở hắn trước đó vị trí chỉ cần chậm một chút huyền ninh liền sẽ bị dẫm đạp nhảy lên huyền ninh nút ở một viên cổ mộc phía trên nhìn phía dưới không ngừng dãy rủa gào thét thiết giáp đ ị a long thú mặt đất đã chạy xuôi một m ả n g lớn huyết dịch thiết giáp đ ị a long thú không ngừng lăn lộn dãy rủa trong miệng không ngừng ngao ngao kêu to cái kia cái đuôi lớn không ngừng vùng qua v u n g lại lần nữa đem tận mấy cái cổ mộc cho trực tiếp đánh gãy nhưng huyền ninh sớm đã không ở chung quanh vùng vẫy một hồi lâu thiết giáp đ ị a long thú lúc này mới kéo lấy trọng thương thân thể chuẩy rời đi nơi này nó hiện tại thương thế đã mười phần nghiêm trọng chạy quá nhiều máu huyền ninh cũng sẽ không để nó rời đi từ trên cây này ẩm thiết giáp điệu long, vang vang long, long, long thú ngã trên mặt đất huyền ninh thành công đem thiết giáp đ ị a long thú đánh chết bí cảnh bên ngoài tất cả mọi người so huyền ninh còn muốn xuất sáng không ai từng nghĩ tới huyền ninh lại có thể đơn độc đánh h ế t như thế một cái cường đại yêu thú từ đầu tới đôi huyền ninh đều là một người hoàn thành mà lại không có, có nhận đến một điểm thương tổn đây mới là để bọn hắn khiếp sợ coi như huyền ninh là võ sư cường đại có thể thiết giáp địa long thú thế nhưng là tam giai cao cấp yêu thù à, đồng thời phòng ngự cường lực số lượng nhiều liền xem như võ sư thất trọng thiên cường giả muốn đánh g i ế t nó đều mười phần không dễ dàng nhưng huyền ninh lại làm được tiểu tử này hảo lợi hại a hắn nhưng là nguyên long trưởng lão mang tới thân phận bối cảnh khẳng định không giống bình thường cũng không biết là ai nhà em bé t u ổ i con rất trẻ liền có thể đánh g i ế t tam giai cao cấp yêu thú thực sự không đơn giản a nguyên long hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nói tiểu tử này thực sự không tệ tu vi bốn trăm sinh mệnh sáu trăm phòng ngự mười lăm đ một, một, một viên yêu tinh bị huyền ninh lấy ra ngoài huyền ninh vận khí không tệ cái này có thể là đồ ta đây là tam giai thổ thuộc tính yêu tinh giá trị bất phẳng nghỉ ngơi một ngày huyền ninh lần nữa đi đường lại thấy được không ít người đã chết nhặt lấy không ít thuộc tính điểm lại qua một ngày huyền ninh lần nữa đi đường lại thấy đã gặp không ít người nhưng giữa bọn hắn cũng không có phát sinh cái gì không thoải mái tất cả mọi người lại tiếp tục hướng về phía trước đi đường tất cả mọi người lần nữa đi tới phía dưới một chỗ huyền ninh nhìn đến rất nhiều người đều đứng ở phía trước tựa hồ tại phía trước gặp phải khó khăn huyền ninh tiến lên nhìn một chút phát hiện phía trước lại là vô số khôi lỗi mỗi một cái khôi lỗi đều tay cầm vũ khí tạo thành một cái trận pháp đặc biệt cản trở cước bộ của bọn hắn tại những khôi lỗi kia dưới chân đã ngã xuống mười mấy cổ thi thể lúc này có một người mặc hoa phục nam tử đối với chỗ có người nói các vị tốt ta gọi là đông các vị đều thấy được phía trước những khôi lỗi này thực lực không tầm tưởng nếu là đơn độc thông hành nhất định khó có thể ngăn cản ta đề nghị mọi người cùng nhau thông hành dạng này thông qua xác suất mới có thể lớn hơn nguyên lai、like、là đại vũ đế quốc một trong tam đại gia tộc la g i a la đông ta thêm bảo tốt cùng một chỗ vượt qua có la đông đi đầu chúng ta khẳng định có thể thông qua rất nhiều người đều gật đầu đáp ứng cái này khiến la đông hết sức hài lòng sau đó nói mọi người nhất định muốn nghe theo chỉ huy không nên chạy loạn dạng này thông qua xác suất mới có thể lớn tin tưởng mọi người đều không hy vọng bị kẹt tại cửa này đi tất cả mọi người đồng ý những khối lỗi này thực lực thập phần cường đại mỗi một cái thực lực đều tương đương với võ sư nhất trọng tiên rất nhiều người cảnh giới cũng không đạt tới võ sư cảnh giới tự nhiên hy vọng ông nhau huyền l i n h từ chối cho ý kiến cũng không có mở miệng thì nhìn như vậy bọn họ đi đầu thông hành những người này khẳng định có hơn phân nửa muốn bị lưu lại hắn chờ những người này sau khi chết sẽ đi qua cũng không đ ổ i tất cả mọi người đi theo la đông sau lưng nhưng có người nhìn đến huyền l i n h không hề bị lay động liền hỏi bằng hữu ngươi không có ý định cùng đi sao ta không đ ổ i các ngươi đi trước huyền l i n h hồi đáp la đông nhìn đến huyền l i n h loại kia tự tin á n h mắt tiến lên nói ra mọi người cùng nhau đi thông qua sát xuất so sánh lớn một mình ngươi không cách nào thông qua những khôi lỗi này có thể khó đối phó không có việc gì ta thích một người đơn độc hành động huyền ninh trả lời nghe được huyền ninh mà nói về sau trong đám người có người bất mãn lên nói ra la đông đại ca cần gì phải để ý tới hắn đâu đ ạ i hắn không nghĩ tới đi chúng ta cần gì phải làm người tốt đâu la đông trong lòng cũng lóe qua một kia không thích hắn h ả o ý để hắn theo tới lại bị tự tuyệt không sai mặt ngoài vẫn là nói vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi nói xong la đông dẫn một đám người hướng về khôi lỗi và tới huyền ninh cười cười con đường phía trước nhỏ như vậy c ó t h ể đồng thời thông hành n g thời ư ờ i c ă n bản n k h ô g nhiều, bọn họ nhiều người như vậy cùng họ vậy một chỗ trăm n lên, n h h ba mươi lăm cửa h ả i cuối cùng cái này la đông mặt ngoài là muốn chỉ huy mọi người cùng đi nhưng chân chính ý nghĩ chỉ sợ là muốn muốn nhờ những người khác để cho mình thông qua dạng này đã không quá nhiều người muốn rút lui ngăn cản cũng tương đối dễ dàng giống bọn họ chừng trăm người cùng một chỗ thông hành là tuyệt đối không thể thực hiện được một đám người hướng về khôi lỗi v à o tới đối với khôi lỗi tiến hành công kích bọn họ nhiều người khôi lỗi quả thật bị bọn họ phá hủy t à n mát trên mặt đất bọn họ lòng tin tăng nhiều coi là thông qua nơi này không thành vấn đề nhưng huyền ninh nhìn đến những cái kia bị phá hư khôi lỗi không bao lâu liền bắt đầu bắt đầu chuyển động rất nhanh những cái kia bị phá hư khôi lỗi tại lực lượng nào đó phía dưới lần nữa bắt đầu tổ hợp lên sau đó g ơ lên vũ khí hướng về người c u n g quanh tiến hành công kích a những khôi lỗi này là không phá hư được thân thể của bọn nó lại lần nữa tổ hợp lên đáng chết phía sau khôi lỗi thực lực so trước mặt còn cường đại hơn mau lui lại la đông đại ca cứu chúng ta la đông chờ ta một chút nhóm hơn một trăm người lúc trước sông đến rất thuận lợi đã đi tới khôi lỗi trận trung gian nhưng theo phía sau khôi lỗi càng ngày càng mạnh số người của bọn họ mặc dù nhiều nhưng lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không có bất luận cái gì phối hợp hoàn toàn là tự mình nhiều khi đều là bị phía sau khôi lỗi cho tập kích đến chết bọn họ nhìn đến la đông mang theo mấy cường giả càng chạy càng xa mặt đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì quay đầu bọn họ rất rõ ràng bọn họ đều bị ném bỏ rất nhiều người không biết làm sao chỉ có thể tiếp tục đi tới nhưng là bọn họ lúc này đã có hoảng sợ tâm lý tăng thêm lẫn nhau ở giữa người nào cũng không tin mặc cho a i chỉ muốn tính mạng của mình không được những k h ô i lỗi này quá mạnh chúng ta lui về có mười mấy người bắt đầu trở về rết đi qua nhưng sau cùng chỉ có mười người mới thành công quay trở về bọn họ nhìn về phía phía trước phát hiện la đông vừa tốt thông qua được k h ô i lỗi đồng thời đi thẳng đáng giận hỗn đà này ban đầu thì không nghĩ tới muốn đem chúng ta dẫn đi nhiều người như vậy đều bị hắn lựa gạt còn đại vũ quốc tam đại gia tộc thực sự đáng giận cái này khôi lỗi quá lợi hại căn bản không qua được g a những người này hùng hùng h ổ h ổ đều muốn chịu tội quái tại la đông trên thân để huyền ninh thực sự buồn cười cùng cực chính mình không có thực lực thì trông cậy vào người khác loại ý nghĩ này không phải buồn cười là cái gì phía trước những người kia còn đang rẽ rủa khổ sở nhưng cuối cùng vẫn là có mấy người thành công thông qua được khôi lỗi tuy nhiên bọn họ đều bị thương nhưng cuối cùng vẫn là thành công thông qua được huyền ninh cũng chuẩn bị đi qua nhìn đến huyền ninh bắt đầu hành động những người này nở nụ cười lạnh bọn họ nhiều người như vậy đều không thông qua được thật i cương đại công kích da hỏa này lai lịch ra sao a thực lực của hắn cũng quá mạnh đi mười mấy người sau khi khiếp sợ lập tức liếc nhau một cái vội vàng vào tới nếu là không thừa cơ hội này đi qua chỉ sợ bọn họ mãi mãi cũng không qua được huyền ninh cũng không để ý đến bọn họ chỉ cần những người này không trở ngại hắn hắn mới không có hứng thú quản những người này đi vào những cái kia chết đi người bên cạnh đem bọn hắn rơi xuống thuộc tính điểm toàn bộ nhặt sinh mệnh tám mươi lực lượng một phòng ngự một tu vi ba mươi hơn một trăm người chết tám chín mươi người đây là một số lớn thuộc tính thu nhập huyền ninh đem những thứ này thuộc tính mang ngươi nhặt hoàn tất về sau lúc này mới tốc độ cao nhất phóng tới những khôi lỗi này những khôi lỗi này đối với những khác người mà nói có lẽ rất khó nhưng ở huyền ninh trong mắt những khôi lỗi này thực lực thực sự có yếu liền hắn một kiếm đều ngăn cản không nổi ào ào bị hắn một kiếm đánh nát an toàn thông qua k h ô i lỗi sau lưng những người kia cũng bởi vì đi theo huyền n i n h sau lưng thông qua được cửa này bọn họ vốn là muốn cảm tạ huyền n i n h nhưng huyền n i n h cũng không để ý tới bọn họ hướng thẳng đến phía trước rời đi gia hỏa này thật sự là cao ngạo cũng không biết lai lịch ra sao người nói ít đi một câu nếu không phải là hắn lời nói chúng ta làm sao có thể thông qua so sánh với la đông gia hỏa này tính toán tốt tốt cái r á m muốn không phải hắn trước đó không chịu theo chúng ta cùng một chỗ sông làm sao có thể sẽ chết rất nhiều người bên trong một cái thụ thương nam tử cả giận nói vườn cười những người khác cách xa nam tử này thậm chí hết sức khinh bị hắn cái này khiến cái k i a thụ thương nam tử càng là sắc mặt tái xanh trên đường huyền ninh lần nữa bị yêu thú tập kích nhưng đều bị hắn đánh chết hắn cũng phát hiện trên đường có không ít bị đánh chết yêu thú có thể đến cái này người của m ộ t cửa hiển nhiên chỉ có số ít huyền ninh cũng không nhìn thấy một cỗ thi thể mấy giờ lộ trình huyền ninh đánh chết yêu thú càng ngày càng nhiều lấy được thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều rốt cục tại trạm vạn g tối thời điểm huyền ninh cảnh giới rốt cục có thể lần nữa đột phá cảnh giới đột phá tới võ sư lục trọng tiên trong thân thể lần nữa truyền đến một cỗ thoải mái cảm giác huyền ninh nắm chặt lại nằm đấm hắm lúc này thực lực lần nữa tăng cường mười sáu tuổi võ sư lục trọng tiên coi như tại đại vũ đế quốc chỗ như vậy cũng tuyệt đối rất ít gặp nguyên môn đối khảo hạch đệ tử xác thực rất tàn khốc chỉ sợ không có đạt tới võ sư cảnh giới người đoán chừng đều sẽ bị đào thải đây chính là huyền linh đại lục đỉnh cấp tư ô môn, n tuyển nhận đỉnh g chỉ cấp t chất thiên tài không đơn thuần là cảnh giới còn có sinh tồn năng lực trí lực chiến đấu lực chờ một chút đều là bọn họ khảo hạch tiêu chuẩn lại qua một ngày huyền linh lần nữa thấy được một cái cửa khẩu đây cũng là sau cùng cửa khẩu phía trước có một cái lôi đài mà tại giới này thì là đứng mấy chục người có nam có nữ trong đó la đông cũng ở trong đó tại bên cạnh lôi đài một bên còn có mười cái người mặc trang phục nam tử huyền ninh đi tới không biết cửa này đến cùng làm cái gì la đông nhìn đến huyền ninh lại có thể an toàn đi tới nơi này lộ ra thật bất ngờ nhưng không để ý đến huyền ninh huyền ninh nhìn chung quanh một lần phát hiện cửa này yêu cầu rất đơn giản cũng là lựa chọn khiêu chiến trong đó một tên người mặc trang phục nam tử chiến thắng thì là thông qua la đông đối với huyền ninh cười cười sau đó nói tiểu tử chúng ta đều là thông qua để cho chúng ta nhìn nhìn thực lực của người đi huyền ninh đi thẳng tới trên lôi đài sau đó nói ta khiêu chiến vị thứ nhất vị thứ nhất người mặc trang phục nam tử nghe được huyền ninh mà nói về sau nhảy lên đi tới trên lôi đài sau đó làm ra tư thế công kích nhưng là một giây sau liền bị một cổ lực lượng cường đại cho đánh trúng thân thể cả người hướng thẳng đến dưới đài rơi xuống mọi người hết toàn đều chưa kịp phản ứng liền thấy huyền ninh đã đem người cho đánh bại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn huyền ninh hoàn toàn không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy Trước 136, phi thuyền. huyền i t h u y ề ninh thực lực vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, bên ngoài, người nào cũng không nghĩ ra huyền ninh lại có thể một chiêu đánh bại những thứ này trang phục võ giả phải biết mỗi một người bọn hắn thực lực thấp nhất đều là võ tướng cựu trọng tiên h trở lên mạnh nhất còn đạt đến võ sư tam trọng tiên h về phần bọn hắn chọn lựa đến người nào toàn xem chính bọn hắn vật khí mà huyền ninh khiêu chiến cái kia cá nhân thực lực chính là võ sư nhị trọng tiên h cừng giả cho dù là dạng này vẫn là bị huyền ninh một chiêu đánh bại thật là bởi vì biết tên kia trang phục võ giả thực lực mới có thể để bọn hắn khiếp sợ như vậy gia hòa này đến cùng lai lịch ra sao vì sao thực lực sẽ cường đại như thế tất cả mọi người nhìn về phía huyền ninh nhưng huyền ninh đánh bại đối thủ về sau liền đi xuống lôi lại mười phần bình tĩnh không nói một lời thì như thế an t ĩ n h đứng ở phía dưới la đông biểu lộ cũng tràn đầy c h ấ n kinh thậm chí hết sức ghét tị nhưng hắn rất nhanh liền đổi một bộ dung mạo đi hướng huyền ninh hỏi vị huyền đài này thực lực thực là không tồi ta trước đó liền biết ngươi không phải người bình thường huyền ninh xem xét g i a hỏa này thật đúng là chẳng biết xấu hổ nhìn đến hắn thực lực cường đại liền muốn giao hảo đối mặt loại này người huyền ninh chỉ nói một chữ cút ngươi la đông nghe xong biến sắc nhất thời giận dữ huyền ninh vậy mà mảy may không nề mặt hắn thậm chí gọi hắn cút đặc biệt là nhìn đến c u n g quanh những cái kia cười lạnh biểu lộ về sau càng là đối với huyền ninh tràn đầy o á n h Người không、phục. Huyền Ninh nhìn về phía La Đông, phục. phía về La theo ự ồ muốn muốn một nói, là không đánh trận. phải là là chờ Ừ, x m mình tạm La là của Đông đối đối đã không phương, nhưng hắn giờ, tự biết thời thủ bây hắn. Theo một đạo quan g man g xuất hiện về sau nguyên long cùng nguyên hoa đi tới bí cảnh bên trong sau đó đối lấy bọn hắn nói ra chúc mừng các ngươi các ngươi hiện tại đã chính thức trở thành nguyên môn nhập môn đệ tử theo chúng ta tới nguyên hoa đi hướng một chỗ mọi người đi theo sau xuyên qua một cái truyền t ố n g không gian xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài b ê nhưng c ạ n chính cái cảnh bí là mở ra cái bí cảnh tấm ra tiêu g ơ t huyền ầ n b linh không biết so với những năm qua năm nay thông qua đệ tử đã rất nhiều trước kia đều chỉ có mười mấy người mà thôi mấy chục người nam nữ đều có nhưng nam tính hiển nhiên chiếm cứ tuyệt đại đa số bọn họ đều là đại vũ đế quốc thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tiêu mỗi một cái cạnh tranh Thấp nhất đều tại võ tướng, tên h ấ h t t đều kia nguyên c trọng môn đệ tử giao ư ờ phó t xong về sau liền để mọi người tới nhận lấy y phục đồng thời dặn dò mỗi người bọn họ tìm tìm một cái phòng bên trong đã chuẩn bị xong tắm rửa thùng tắm huyền linh chọn lựa hết y phục về sau tìm một cái phòng chuẩn bị đi vào tắm rửa quần áo đợi chút nữa một thanh â m gọi lại huyền n i n h huyền n i n h quay đầu lại là một nữ tử nữ tử tướng mạo tú lệ đ o a n trang cao quý ngạo kiều mang trên mặt một tiêng ngạo khí tuy nhiên tướng mạo không tệ nhưng chỉ một cặp thả a nữ tử liền vội vàng tiến lên sau đó đối với huyền n i n h nói ra gian phòng này ta nhìn chúng ngươi có thể hay không để cho cho ta mặc dù là tại hỏi thăm huyền n i n h ý kiến nhưng nghe vào giống như là tại mệnh lệnh đồng dạng huyền n i n h ngay cả lời đều không có về trực tiếp mở ra gian phòng đi vào cái này khiến nữ tử lập tức phẫn nộ lên cả giận nói hỗn đản lại không cho bản công chúa mặt mũi ngươi chờ xem nữ tử chính là đại vũ đế quốc cựu công chúa dư phượng từ nhỏ cơn ngon áo đẹp t hưởng thụ vô thượng s ủ n g ái thêm tới thiên tư hơn người càng là dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách nàng hiện tại ngữ khí đã tương đối tốt nhưng không nghĩ tới huyền linh đã vậy còn quá không hề mặt nàng cái này khiến dư phượng mười phần khó chịu nhất định muốn cho huyền linh một điểm nhan sắc nhìn xem huyền linh nằm tại trong thùng tám suy nghĩ và phần ngày mai hắn liền muốn đạp thượng nguyên môn nguyên môn đến cùng là một cái như thế nào tô môn huyền linh mười phần mong đợi nhưng là trong óc hắn cuối cùng sẽ hiện lên huyền li tuyết cái kia vẻ mặt vui cười chờ ta Ta cái này lại i là phi thuyền nguyên môn quả nhiên nội tình kinh người cái này cũng phải cần định cấp luyện ký sư mới có thể luyện chế ra tới bảo vật ta thứ này giá trị kinh người liền xem như ta gia tộc tất cả tài phú cùng nhau cũng mua không nổi một trận mua ngươi nói đùa sao cái đồ chơi này ngươi cho dù có tiền cũng không mua được bọn họ không ít đều là đại vũ đế quốc đỉnh cấp gia tộc đi ra con cháu cũng đều là lần đầu tiên lấy loại này phi thuyền loại này phi thuyền thật không đơn giản cũng không phải là có tiền liền có thể mua được đây là bảo vật hơn nữa còn là thiên giai bảo vật căn bản không thể dùng tiền tài để cân nhắc hắn giá trị đây là một loại thực lực biểu tượng chỉ có đỉnh cấp tông môn mới có thể có được loại bảo vật này phi thuyền bay về phía không trung sau đó nhanh chóng không trong nơi đầu mọi người hướng về nguyên môn mà đi mọi người tại trên phi thuyền nghỉ ngơi ba ngày thời gian nguyên long đối với chỗ có người nói ba ngày huyền ninh mời ư p h ầ n n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới nguyên môn vậy mà khoảng cách đại vũ đế quốc x a như vậy nhưng huyền ninh tỉnh không để ý ba ngày này thì tại trên phi thuyền an tâm tu l u y ệ n đi dù sao mỗi ngày đều có người đúng hạn đưa thức ăn tiền đến bọn họ mỗi người đều có một gian phòng cũng là tự do ba ngày sau huyền ninh cảm nhận được toàn bộ phi thuyền đều tại lay động sau đó hiếu kỳ đi ra khỏi phòng bên ngoài chỉ thấy mình chiếc này phi thuyền bị mặc khắc hai nhà phi thuyền cho vây vào giữa mà lại cái kia hai k h u n g phi thuyền vô luận là tạo hình vẫn là quy mô đều so với bọn hắn chỗ chiếc này phi thuyền hiếu thắng gấp đội huyền ninh còn tưởng rằng đây là g ặ n phải địch nhân rồi nhưng tình huống cũng không phải như vậy cái kia hai k h u n g phi thuyền cũng đồng dạng nguyên môn người nguyên long lần này tại đại vũ quốc tuyển nhận đến như thế nào à các ngươi thanh hà một mạch cũng chỉ có thể tại đại vũ quốc một chỗ chiêu thu đệ tử chỗ chiêu thu nhận đệ tử nhất định mười phần có hạt đi nguyên lãng còn không khách khí đà kích nói nguyên lãng chính là nguyên môn m ộ mươi hai mạch một trong vấn đỉnh một mạch ngoại môn trường lão cùng nguyên long là ngang nhau địa vị nhưng thanh hà một mạch chính là m ộ mươi hai mạch yếu nhất một mạch lâu dài h ạ n chót cho nên luôn luôn bị còn lại mạch khi dễ ừ cái này cũng không nhọc đến ngươi lo lắng vẫn là quán tốt chính ngươi là được rồi nguyên long hồi đáp Trước nguyên môn mười hai mạch ta vấn đỉnh nhất mạch lần này thế nhưng là trọn vẹn tuyển nhận hơn một trăm hai mươi vị đệ tử mà lại từng cái đều mười phần không tệ xem ra lần này nhập môn đệ tử t ỷ thí lại sẽ là các ngươi thanh hà nhất mạch hạt chót nguyên lãng lần nữa đã kích lên nguyên lãng không nghĩ tới các ngươi lần này chiêu thu nhiều đệ tử như vậy đáng tiếc ra ta ngạo thiên nhất mạch lần này chiêu thu hai trăm tên đệ tử có thể so với các ngươi vấn đỉnh nhất mạch nhiều hơn không y ta nguyên kiếm lộ ra mười phần đắc ý nói nguyên, kiếm, nguyên môn ngạo thiên nhất mạch ngoại môn trường lão cũng là phụ trách lần này chiêu thu đệ tử sự tỉnh các ngưng ngạo thiên nhất mạch có thể tại mười cái đế quốc t r i ê u thu đệ tử tự nhiên có thể đầy đủ tuyển nhận càng nhiều đệ tử muốn là chúng ta vấn đ ỉ n h nhất mạch cũng có thể tại mười cái đế quốc t r i ê u thu đệ tử số lượng khẳng định không so với các ngươi thiếu nguyên lãng hồi đáp nếu như các ngươi có thể lâu dài tại mười hai mạch bảo trì đệ nhất tự nhiên cũng có thể tuyển nhận càng nhiều đệ tử nguyên kiếm tuy nhiên nói như vậy nhưng trên mặt vẻ đắc ý hết sức rõ ràng ngạo thiên nhất mạch đã liên tục mười năm đều bảo trì mười hai mạch vị trí thứ nhất bọn họ mạch này đệ tử thực lực cũng là mạch nhất mười hai mạch dựa vào bài danh phân phối t ư n g u y ê n vô luận là mười hai mạch trưởng giáo t ư nguyên vẫn là đệ tử tư nguyên thu chiêu đệ tử tư nguyên đều cùng bọn hắn bài d a n h có quan hệ tại nguyên môn hết thể nhìn thực lực nói chuyện bởi vậy m ộ mươi hai mạch ở giữa cạnh tranh nhất là kịch liệt nhưng những thứ này đối với thanh hà nhất mạch tới nói trên cơ bản không có quá lớn quan hệ bởi vì thanh hà nhất mạch đã liên tục trăm năm đều là hạng c h ố t tồn tại trăm năm đều là m ộ mươi hai mạch bên trong yếu nhất một mạch đã bị nhận định là yếu nhất muốn xoay người sao mà khó khăn trừ phi theo chiêu thu nhận đệ tử chỗ đó liền có thể xoay người không phải vậy căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào mà nguyên long nhìn thấy viền minh thiên phú về sau cũng xác thực đem tất cả hy vọng ký thác ở trên người hắn bởi vì thanh hà nhất mạch nếu là muốn xoay người đánh bại còn lại mạch cũng chỉ có thể theo lần này ngoại môn đệ tử thi đấu bắt đầu h ừ lần này chúng ta vẫn đỉnh nhất mạch cũng không tin không có thể thắng được ngươi nạo thiên nhất mạch nguyên lang đối lần này đệ tử cũng rất có tự tin lạnh hư một tiếng về sau khiến người ta bay mất ha ha ta chờ nguyên kiếm liền nhìn cũng không nhìn nguyên long l i ế t một chút đủ để nhìn ra đối với thanh hà nhất mạch xem thường bọn giá hỏa này thật sự là đáng giận cái này g ọ n điệu ta thụ mấy tập niên nguyên hoa mười phân phất nộ nhưng lại không có cách nào nhìn không được cũng phải nhân lấy ai bảo chúng ta mạch này yếu đâu muốn không bị xem thường liền phải chiến thắng đối phương mới được nguyên long tuy nhiên cũng rất khó chịu nhưng bọn hắn mạch này đã xuống dốc trăm năm trừ phi có thể xoay người đông đảo đệ tử những ngày gần đây thông qua môn phái s ố tay cũng đại khái giải một chút nguyên môn sự t ì n h nguyên môn tổng cộng chia làm mười hai mạch theo thứ tự là ngạo thiên khất nguyệt vấn đỉnh thiên nguyên cựu tuyệt tử vi long xả bạch hổ thiết kiếm vọng mưu thúy trúc thanh hà nguyên môn đệ tử vừa thêm vào cũng chỉ là nhập môn đệ tử muốn tấn thăng nhất định phải thông qua khảo hạch cùng hoàn thành nhiệm vụ mà lại môn phái tích phân cũng cần đạt tới tương ứng số lượng mới có thể t ấ n thăng nguyên môn đệ tử chia làm nhập môn đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử nguyên môn đệ tử hết thể năm cái cấp bậc đệ tử mà lại tại nguyên môn bên trong mỗi cái cấp bậc đệ tử theo quần áo nhan sắc liền cũng có thể nhìn ra nhập môn đệ tử thân mặc trang phục màu trắng ngoại môn đệ tử thân mặc trang phục màu xanh nội môn đệ tử thân mặc trang phục màu xanh lam hạch tâm đệ tử thân mặc trang phục màu tím nguyên môn đệ tử thân mặc trang phục màu và nóng nguyên môn trưởng lão thân mặc trang phục màu đen căn cũng thì như xếp hàng thứ nhất ngạo thiên nhất mạch vẹn vẹn là ngoại môn đệ tử mỗi tháng tư nguyên đều so ngoại môn đệ tử muốn nhiều đây chính là tranh lệch c c lớn không phục có thể a chỉ cần nguyên mạch này có thể mạnh hơn đối phương là được rồi cũng là đơn giản như vậy ai mạnh người nào thì có nhiều hơn tư nguyên cao hơn địa vị càng lớn quyền lên tiếng mạnh được yếu thua tại nguyên môn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế bọn họ là nguyên long khai ra cũng chỉ có thể tại thanh hà nhất mạch ở lại đương nhiên thế sự không có tuyệt đối nếu là có còn lại mạch người hướng bọn họ căng tới cành ô lưu bọn họ cũng có thể đi còn lại một mạch chính là bởi vì loại nguyên nhân này thanh hà nhất mạch mỗi lần có thiên phú xuất chúng đệ tử đều sẽ bị còn lại một mạch người cho mang đi cũng dẫn đến thanh hà nhất mạch vẫn luôn dậy không nổi chỉ có thể h ạ n chót nguyên long bọn người thật đúng là lo lắng huyền linh các đệ tử năm nay cũng sẽ bị mang đi nhưng loại chuyện này bọn họ không cưỡng cầu được nên đi đều sẽ đi không nên lưu cũng vĩnh viễn sẽ không lưu tại mỗi một mạch đều có bọn họ đặc biệt tu luyện phương thức cũng có hơn cái k i a chính là thực chiến cho nên thanh hà nhất mạch cầm giữ có rất nhiều đặc biệt bí cảnh bí cảnh bên trong có rất nhiều tiền bối lưu lại bảo vật cũng có rất nhiều đến mãi không hết y ê u thú muốn thu hoạch được những vật này liền phải trước đánh bại những thứ này y ê u thú mới có thể có thu hoạch huyền ninh nhìn đến thanh hà nhất mạch loại này bí cảnh thời điểm đã cảm thấy mạch này thực sự rất thích hợp hắn hắn hoàn toàn có thể tại mỗi người bí cảnh bên trong săn g i ế t y ê u thú nhặt lấy thuộc tính điểm nhanh chóng mạch lên tuy nhiên còn lại mạch cũng có chỗ hơn người nhưng so sánh với thanh hà nhất mạch tới nói vẫn là nơi này thích hợp hắn nhìn cái tia chính là nguyên môn sao thật l ư n a theo phi thuyền bay về phía nguyên môn mọi người thấy một cái to lớn phòng ngự bình chướng đây là kết giới giống như kết nối thiên địa đem chọn cái nguyên môn đều cho bắt đầu thủ hộ từ xa nhìn lại tựa như là một cái to lớn nắp nổi đem một vùng núi cho che lại toàn bộ nguyên môn thập phần lớn lớn tranh thức tới gần về sau lúc này mới phát hiện cái này cái tông môn là khổng lồ cỡ nào to lớn nguyên môn hai chữ đứng sừng sững ở trăm thước cao tông môn cửa lớn phía trên cứng cắp rộng rãi tản ra một luồng khí tức thần bí đây là đời thứ nhất nguyên môn tông chủ sáng tạo đồng thời tự mình viết xuống hai chữ mà chính là lúc ấy nguyên môn tông chủ chỉ có m ộ ư ơ i hai người cho nên sáng lập nguyên môn m ộ mươi hai mạch theo thời gian trôi qua nguyên môn đã trở thành đông vực đệ nhất đại môn phái đồng thời cũng là toàn bộ huyền minh đại lục đỉnh cấp môn phái toàn bộ huyền minh đại lục minh mông ngô biên có không ít thượng cổ thế g i a nội tình cũng không so nguyên môn yếu thậm chí sự hiện hữu của bọn hắn thời gian là nguyên môn gấp mấy chục lần lâu nội tình đã lâu thực lực thâm bất khả trác phi thuyền chỉ có thể dừng ở tông bên ngoài cửa sau đó bọn họ hướng về nguyên môn đi vào vừa mới thông qua nguyên môn trận pháp cửa lớn tất cả mọi người cảm nhận được to lớn linh khí toàn bộ nguyên môn giống như tiên cảnh đồng dạng tràn ngập linh khí nồng nặc giống như ngưng tụ thành thực chất một dạng làm cho tất cả mọi người đều m ư ờ i phần chấn kinh chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này chương một trăm ba mươi tám lôi kéo đây chính là nguyên môn a tốt linh khí nồng nặc a không hổ là đông v ự c đệ nhất môn phái linh khí này cũng là dư giả ở chỗ này tu luyện một ngày trọn vẹn là phía ngoài gấp bội quá tốt rồi sau này sẽ là nguyên môn một thành viên tất cả mọi người thập phần vui vẻ thì coi như bọn họ đến từ đại vũ đế quốc các đại thế gia nhưng đi vào nguyên môn loại địa phương này cũng như tiểu sơn thôn đi ra người một dạng đối xử tình các loại tràn đầy trấn kinh linh t u y ề n như thủy linh dược linh thảo trải rộng cả cái tông môn nơi này hết thảy đều để bọn hắn mười phần trấn kinh từng cái linh thú ngao du tại trên tông môn hư không từng vị cường giả vượt qua hư không xuyên thẳng qua giữa thiên địa nơi này từng màn đều để bọn hắn hết sức tò mò cùng hướng tới nguyên long đem bọn hắn dẫn tới thanh hà nhất mạch chỗ sân phong nguyên môn hết thảy có mỗi hai mạch mỗi một mọn núi đại biểu một mạch nơi này vừa tốt cũng là m mươi hai mạ tuy nhiên cũng linh khí nồng đậm hoàn cảnh ưu mỹ nhưng so sánh với còn lại chủ mạch lộ ra quặng cũ é rất nhiều thậm chí ngay cả đường đều lộ ra cỏ dại rầm r ạ m giống như thật lâu đều không có người quét dọa qua cái này đông đảo đệ tử nhìn đến thanh hà phong lại là cái bộ dáng này nhất thời có chút im lặng cùng còn lại sơn mạch so sánh thanh hà phong không chỉ có rách tạp ơi hơn nữa nhìn đi lên không có bao nhiêu người thấy thế nào đều không giống như là nguyên môn mười hai mạch một trong bọn họ mặc dù biết thanh hà nhất mạch tại nguyên môn mười hai mạch bên trong hạt chót nhưng chân chính tình huống đối với cái này cũng không phải là hiệu rất rõ nhưng bọn hắn vẫn là đi theo nguyên long mấy người lên、núi. trên núi tuy nhiên phong cảnh tú lệ chim hót hoa nở nhưng bọn hắn vẫn là không có nhìn đến người thì liền không trùng cũng không thấy một con linh thú phi cầm so sánh với còn lại sơn mạch chủ phong tới nói thật sự là quá mức vắng lạnh một số hồi lâu sau bọn họ rốt cục đi tới một mảnh kiến trúc phía dưới những kiến trúc này đều là xây dựng ở trên núi sắp xếp đến chỉnh trình tề tề nhìn qua số lượng còn không ít cũng rốt cục thấy được người mấy cái người mặc màu xanh đệ tử đi vào trước mặt mọi người theo phục sức nhan sắc có thể biết bọn họ đều là ngoại môn đệ tử mấy cái người tới nguyên long trước mặt nói ra nguyên long trưởng lao tốt trương điền những này là năm nay đệ tử mới chiêu thù n g ư ờ i an bài một chút đi ngày mai chính thức cử hành nghi thức nhập môn nguyên long sau khi nói xong đối với mọi người nói những thứ này là sư huynh của các n g ư ờ i có chuyện gì thì hỏi thăm hắn là được rồi đúng trưởng lão mấy chục người đều nhẹ gật đầu nguyên long mấy người giao phó xong về sau thì đi thẳng mọi người nhìn về phía cái này một mảnh kiến trúc nơi này nhà ngược lại là thật nhiều mà lại đều là nối thành một mảnh chỉ là rất nhiều đều nhìn qua so sánh c ũ nát trương điển đối với chỗ có người nói Hoàng nên nguyên các vị vào sư đệ đi mọi ô n thanh hà nhất、mạch. nơi này gian phòng rất nhiều, ngươi rất tùy hà mạch, h các c ý n chọn, chọn một g a người ở ở, ở lại là là là lại, rồi, trái phải được đệ đệ đ chỗ bên bên nam nữ n tử tử ú phía trên những cái kia trên n g cái có đều là có người ở lại, các người thì đừng đi lên. ngươi đi Mọi người các đừng thì sau khi nghe xong có người dò hỏi trương đ i ể n sư h i n h các ngươi cũng là cùng chúng ta ở chung một chỗ à. chúng ta thanh hà nhất mạch bản thân đệ tử thì không nhiều tự nhiên đều ở cùng một chỗ trương đ i ể n rất là tùy ý trả lời một chút đối với mấy cái này đệ tử mới nhập môn tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn chúng người không biết làm sao đã đến nơi này vậy cũng chỉ có thể t r ư ớ c ở lại lại nói sau đó tất cả mọi người bắt đầu chọn lựa gian phòng nhưng bọn hắn phát hiện những thứ này gian phòng tựa hồ thật lâu đều không có người ở qua một dạng khắp nơi đều hiện đầy cho bụi hơn nữa nhìn đi lên những thứ này gian phòng tựa hồ có thể ở xuống không ít người chỉ là cùng trên núi những kiến trúc kia so sánh phía trên những kiến trúc kia rõ ràng tương đối tốt nhưng trương điền cũng đã nói những cái kia đều là có người ở lại mà lại cũng đều là sư h i n h của bọn hắn huyền linh nghĩ đến trương điền nói lời thanh hà nhất mạch ít người cho nên gian phòng đủ nhiều coi như một người một gian cũng còn có rất nhiều trống không gian phòng dạng này cũng là thuận tiện c h ỉ ít huyền ninh cảm giác rất tốt nguyên môn gian phòng làm sao rách nát như vậy a không thể nào đã liền phải ở ở loại địa phương này đến sao ta còn tưởng rằng nguyên môn rất tốt đâu ai biết vậy mà lại là một chỗ như vậy huyền ninh nghe được không ít người đều tại phần n à n bọn họ rất nhiều đều là đại vũ đế quốc con nhà giàu chỗ nào ở qua chỗ như vậy a muốn ở chỗ này ở lại lại còn muốn chính mình tự mình thu thập một phen sau đó tất cả mọi người tụ tại bên ngoài mở miệng nói ra đã sớm nghe nói thanh hà nhất mạch là mười hai cái bên trong yếu nhất một mạch theo cái này chỗ ở liền có thể nhìn ra ha <cười> Khi thật ta đã s ớ một biết, mà lại tới nghi liền kết đến ta đã sớm để cho ta ca hỗ trợ, thức thúc ta mà sớm môn đem lúc mạch ca sau, đã để sẽ cho chỉ chờ hỗ nhập hổ kéo về tên thiếu niên cười cười lộ ra rất là tốt ý la đông cũng đứng dậy nói ra thanh hà nhất mạch không chỉ có là mười hai mạch bên trong yếu nhất mà lại liền tài nguyên tu luyện đều so những người khác thiếu đi gấp bội ta đại ca chính là k h ắ p nguyệt nhất mạch thủ tịch nội môn đại đệ tử ta cũng là sớm muộn đều là muốn đi k h ắ p nguyệt nhất mạch xem ở chúng ta đều là đại vũ đế quốc người phân thượng nếu ai muốn cùng đi ta có thể mang các ngươi cùng đi mọi người nghe được la đông nói như vậy hai mắt vui vẻ vội vàng đi vào la đông trước mặt nói ra Các nhất g ư i l thời hai vũ đế quốc mươi ta, ta cá nhân vội vàng vây ở la đông bên người hỏi hàn lân cận đồng thời trong miệng còn không ngừng hô hào đại ca đại ca loại hình cái này khiến la đông hết sức hài lòng la đông thấy được huyền linh mảy may đều không hề bị lay động sau đó đắc ý tiến lên nói ra cái kia người nào đừng nói ta không cho ngươi cơ hội chỉ cần về sau theo ta la đông ta la đông tại nguyên môn nhất định sẽ bảo kê ngươi có thể thông qua khảo hạch tiến và o nguyên môn đều là không tệ h ẳ n giống la đông tự nhiên đều sẽ lôi kéo mà lại huyền minh thực lực cũng không tệ lắm chỉ cần huyền minh đáp ứng đi theo hắn la đông đương nhiên sẽ không ghét bỏ không hứng thú huyền minh không chút do dự cự tuyệt cái này lời nói sau khi nói xong chỉ thấy la đông s ắ c mặt thì biến đến mười phần khó coi ra hỏa này lần trước liền để hắn lăn lần này càng là không lưu tình chút nào cái này khiến la đông đã bất mãn hết sức những người khác nghe xong lập tức mở miệm nói ra n g ư ơ i cái tên này thật sự là không biết điều la đông đại ca hảo ý giúp ngươi ngươi đã vậy còn quá nói chuyện thật sự là lang tâm cầu phế gia hỏa la đông đại ca nhiều người tốt ở tại thanh hà nhất mạch có thể có cái gì tiền độ a không chỉ có liền chỗ ở đều rách nát như vậy cũ thì liền tư nguyên đều so những người khác thiếu đi mấy lần lâu dần cảnh giới làm sao hơn được những người khác n g ư ơ i cái tên này thật sự là không biết tốt xấu chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo tốt một của tháng thế này c h ư n một trăm ba mươi chín lôi hành bách bộ huyền linh căn bản cũng không có để ý tới bọn họ trực tiếp tiến nhập gian phòng sau đó bắt đầu quét dọn lên với hắn mà nói những người này đi càng tốt hơn thanh tịnh a lại còn có thuộc tính điểm huyền ninh nhìn một chút mặt đất lại còn có thuộc tính điểm hơn nữa còn là võ kỹ lôi hành bách bộ lv bảy m ộ t huyền ninh xem xét lại còn là một bản huyền giai hạ phẩm thân pháp so với hắn cấp hành bộ c h ọ n vẹn cao ba cấp huyền ninh lập tức đem cái này kỹ năng cho học được sau đó đem cấp hành bộ cho phân giải cái này cấp hành bộ chỉ là hoàng giai hạ phẩm thân pháp so với lôi hành bách bộ thực sự cách biệt quá xa đem lôi hành bách bộ sử dụng về sau huyền ninh rất nhanh liền lĩnh nộ được liên quan tới cái này thân pháp kỹ năng như thế nào sử dụng cái này kỹ năng xác thực rất không tệ so với cấp hành bộ t ớ i nói không biết mạnh bao nhiêu phân giải cấp hành bộ l v bốn thành công thu hoạch được kỹ năng kinh nghiệm năm điểm huyền linh hao tốn không ít thời gian lúc này mới đem phòng quét sạch sẽ nhưng bên ngoài cãi nhau không chỉ có nam đệ tử đều tại phần nàn thì liền rất nhiều nữ đệ tử cũng là như vậy huyền linh đoán trường sau cùng có thể lưu tại thanh hà nhất mạnh người nhất định sẽ không quá nhiều nhưng những người khác lưu không lưu lại cùng hắn không hề có một chút quan hệ trương điền bọn họ thân là ngoại môn đệ tử tự nhiên cũng nghe đến những người này phần nàn sư h u n h người đoán những người này sau cùng có thể còn lại mấy cái vương đàm nhìn bên cạnh trương đ i ề n hỏi tuy nhiên năm nay so những năm qua nhiều hơn không ít thế nhưng cái gọi là la đông cần phải sẽ đem tất cả nam đệ tử mang đi đi đến mức nữ đệ tử nghe vào cũng có một cái cựu công chúa kêu cái gì dư phượng đi đầu muốn đem tất cả mọi người mang đi cần phải như trước kia một dạng một cái cũng sẽ không lưu lại trương đ i ề n căn cứ trước đó nghe được tình huống làm ra phán đoán của mình trương đ i ề n sư h i n h chúng ta thanh hà nhất mạch đã năm năm cũng không từng lưu lại một đệ tử chẳng lẽ sư phụ hắn thì không nóng này à vương đàm thực sự khó có thể lý giải được sư phụ bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì nhiều năm như vậy xưa nay không giữ lại những thứ này đệ tử mới nhập môn trương đ i ể n cười cười sau đó nói nên đi cuối cùng sẽ đi sẽ không đi cuối cùng sẽ lưu lại dưa h á i xanh không ngọt ta không chật một cái thử một chút làm sao sẽ biết cái này dưa không ngọt đâu muốn là sư phụ trước kia chịu giữ lại một chút nói không chừng chúng ta liền sẽ không năm năm đều không có một cái nào đệ tử vương đàm mở miệng nói ra trương đ i ể n s ư n g sở sau đó nói ngươi cũng không phải sư phụ là tính cách gì hắn cũng là loại kia thoải mái người nói chưa dứt lời nói chuyện đến sư phụ vương đàm cũng không nhịn được mở miệng nói ra sư phụ cái kia há lại chỉ có từng đó là thoải mái à quả thực cũng là cùng không có mượn dạng ta đều đã sáu tháng chưa từng gặp qua hắn cũng xưa nay không gặp sư phụ chủ động lộ diện dạy bảo chúng ta cái gì trương điền nghe xong cũng không nói chuyện hiện nhiên đối sư phụ của bọn hắn cũng là có chỗ h á n trách nhưng trương điền vẫn là nói kỳ thật cũng khá tốt ta còn lại mạch đệ tử chỗ nào có thể thu h o ạ c h được trưởng giáo tự mình chỉ đạo cũng chỉ có chúng ta mạch này mới có cơ hội này à kéo xuống đi còn không phải là bởi vì chúng ta mạch này nhân số có ít chỉ có thể từ sư phụ tự mình dạy bảo mà lại sư phụ một năm mới lộ mấy lần mà ta vương đàm mở miệng nói ra trương điền bất mãn mở miệng nói ra vương đàm tiểu tử ngươi lúc trước bị người khi dễ muốn không phải sư phụ đưa ngươi mang về nơi này ngươi bây giờ đều đã chết đi cho nên ta mới lo lắng chúng ta mạch này à tất cả mọi người đang nói chúng ta mạch này cần phải phế bỏ nguyên môn có không có chúng ta thanh hà nhất mạch đều là giống nhau ta không muốn chúng ta một mạch không người kế t ụ ta không muốn à bởi vì đây là nhà của ta nếu là không có nơi này không có sư phụ ta vương đ ẳ m đã s ớ m chết liền một cái chỗ an thân đều không có vương đảm càng nói càng là kích động rốt cục đem tâm bên trong lo lắng nói ra trương điền nghe xong vỗ vô vương đàm bà vai sau đó nói có một số việc cũng không phải là trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy tuy nhiên chúng ta thanh hà nhất mạch là yếu nhất nhưng chúng ta cũng không phải là cái gì người đều muốn hẳn là không ai để ý đi vương đàm mở miệng nói trương điền sắc mặt lại đen lại nói ra tiểu tử ngươi liền không thể thật tốt nói chuyện t h i ế m ta cũng muốn a nhưng ta nói không phải sự thật a n g ư ơ i tới gần trạm vào tối trương điền để các đệ tử đi ăn cơm mỗi cái sơn mạch đều có người đặc biệt nấu cơm tại cái khác sơn mạch đều là phân chia nhập môn đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử nhưng ở thanh hà nhất mạch căn bản không có bất luận cái gì phân chia các đệ tử đều là tập trung ở ăn cơm chung bởi vì toàn bộ thanh hà sơn mạch tất cả đệ tử cùng nhau cũng không cao hơn trăm người tăng thêm có ra ngoài làm nhiệm vụ bế quan tu luyện cho nên ăn cơm người cũng bất quá chừng năm mươi người mà thôi những thứ này nhập môn đệ tử nhìn đến mình người so toàn bộ thanh hà nhất mạch cùng nhau người còn nhiều cũng là bó tay rồi cái này thực sự quá ớ lạnh nhưng bọn hắn đều không có nhiều lời ngược lại trong lòng càng thêm kiên định muốn rời khỏi thanh hà nhất mạch t nghĩ nam đệ tử lấy la đ ô n cầm đầu nữ đệ tử thì là lấy cựu công chúa dư phượng làm chủ bọn họ đều quyết định ngày mai nghi thức nhập môn kết thúc về sau liền mang theo người rời đi thanh hà nhất mạch đệ tử khác cũng không để ý đến những thứ này nhập môn đệ tử một câu giao lưu đều không có nhưng cũng không có không còn nhìn c h â m trọc cái gì thì c ũ n g không có bọn họ một cái khác nhau trong lòng bọn họ kỳ thật cũng biết những người này sớm muộn đều sẽ rời đi thanh hà nhất mạch nhưng huyền linh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái thanh hà nhất mạch tuy nhiên những người nhưng quan hệ giữa bọn họ nhìn qua đều thật không tệ mặc kệ cái gì đệ tử thân phận đều vừa nói vừa cười như thế rất kỳ lạ tại cái khắc mạch các người đệ tử ở giữa thân phận t r a n l ệ n h có cực kỳ rõ ràng khác nhau mà lại mỗi cái giai cấp đệ tử đều có mỗi người bọn họ khu vực thầm thường căn bản không được gặp mặt cũng chỉ có tại thanh hà nhất mạch mới sẽ như thế bởi vì thanh hà nhất mạch thực sự quá yêu linh tuy nhiên những người này rất không có thèm thanh hà nhất mạch bất quá đối với nơi này làm đồ ăn ngược lại là hết sức hài lòng thức ăn đơn giản vậy mà nấu đến ăn rất ngon thì liền những cái k i a ăn đã quen sơn hào hải vị đệ tử đều khen không dứt miệng huyền ninh nhìn về phía nấu cơm những người kia bọn họ cũng không có người mặc nguyên môn y phục nói cách khác bọn họ cũng không phải là nguy mà lại huyền linh có thể cảm nhận được thực lực của bọn hắn cũng không mạnh chỉ bất quá v õ tốt cảnh giới mà thôi hiển nhiên là không có quá lớn thiên phú nhưng thanh hà nhất mạch đệ tử đối mấy người kia cũng là còn nói có cười không có chút nào xem thường bọn họ càng không có dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía bọn họ cái này khiến huyền linh đối thanh hà nhất mạch tràn ngập tò mò không phải nói nguyên môn là một cái mười phần tán khốc địa phương a không phải đã nói nguyên môn là một cái cạnh tranh thập phần cường đại địa phương a không phải đã nói nguyên môn cũng không phải là một cái quá lớn địa phương a làm sao nhìn qua như thế bờ sông của a huyền linh đối cái này thanh hà nhất mạch xác thực tràn đầy quá lớn nghi ngờ cái này diễn vũ đài thập phần lớn lớn đứng cái mười vạn người tuyệt đối là dư sản mà lại toàn bộ diễn vũ đài đều bị trận pháp chỗ thủ hộ tầm thường lực lượng căn bản khó có thể đánh nát diễn vũ đài một viên ngói một viên lệch nguyên môn chủ mạch chính là mười hai mạch lớn nhất cũng là cao nhất sơn mạch một chòng cứ tại chính giữa nhưng cái này chủ mạch cũng không phải là mười hai mạch xếp hàng thứ nhất nạo thiên nhất mạch mà chính là thiên nguyên nhất mạch thiên nguyên đại biểu ý nghĩa không tầm thường tại cờ vây bên trong thiên nguyên chỉ tứ trụ bên trong thiên cản thiên nguyên thôi toán chủ yếu thông qua ngày làm cùng còn lại ba làm ngũ hành sinh k h ắ c hợp hóa cùng thập thần cân nhắc đối lộ ra chỗ chủ sự tình làm ra mạnh yếu tăng giảm mệnh chi quý tiện phán đoán mà tại trận pháp tinh tượng bên trong cái gọi là thiên nguyên tượng t r ư n g cho từ chúng tinh làm nổi bắc kinh lại có thể biểu tượng chòm sao cạnh tranh sáng bên trong lớn nhất sặc sỡ lóa mắt đệ nhất ngôi sao mà lại không ít cổ đại hoàng đế đều cho rằng thiên nguyên đại biểu bị hiệu thành t ư ợ n g thiên ý chỉ. nhưng là ở bên trong môn phái thiên nguyên đại biểu cho bọn họ đối tại thiên đạo truy cầu đối với võ đạo truy cầu cũng là đại biểu tông môn muốn bất t r ậ t tới phá thiên đạo một loại ngụ ý mười hai mạch đệ tử đều đi tới diễn võ đài phía trên huyền ninh nhìn một chút còn lại mạch đệ tử nhiều người đếm có hơn hai trăm n g ư ờ i thiếu cũng có bảy tám mươi người mà thanh hà nhất mạch nhân số l i ê n một chút liền có thể nhìn ra chỉ có chỉ là t r ư ờ n g ba mươi người mà lại nghi thức nhập môn kết thúc về sau la đông cùng dư phượng thì sẽ thông qua mình tại còn lại mạch quan hệ đem tất cả mọi người mang rời khỏi thanh hà nhất mạch thanh hà nhất mạch đã thành thói quen thậm chí toàn bộ nguyên môn đều tập m nhìn đến còn lại mạch đệ tử loại kia cao ngạo biểu lộ loại kia ánh mắt tự tin còn có nhiều thanh hà nhất mạch khinh thường thái độ thì càng làm cho thanh hà nhất mạch đệ tử cảm thấy đứng ở chỗ này đều là một loại x ỉ nhục đã thanh hà nhất mạch xuống dốc trăm năm lại vì sao nguyên môn không phế bỏ mạch này đâu tồn tại nhất định là có hắn nguyên nhân huyền linh cảm thấy thanh hà nhất mạch đã có thể tồn tại cái này lâu như vậy thì nhất định là nguyên nhân của nó toàn bộ diễn võ đường vẫn là rất nhiều thuộc tính điểm nhưng bây giờ cũng không phải nhặt lấy thuộc tính điểm thời điểm chỉ có thể chờ đợi đến nghi thức nhập môn kết thúc về sau đậu nữa Nộ tính không. Hai, may mắn Bạo kích mười n trên g đ ư n g gặp p h ả thuộc tính đ i ể mấy h đạo nhân c ảnh hóa thành mười mấy đạo quan mang theo trên đỉnh núi bay thắt xuống trong đó mười hai đạo bóng người đi thẳng tới mười hai m ạ n h đệ tử trước mặt bọn họ cũng là các m ạ n h sơn phong trưởng giáo mà thanh hà nhất mạch trưởng giáo gọi là hàn ngọn núi nhìn qua hào hoa phong nhã h ế thật s r t u cao hứng tóc thật lại nên đón nguyên môn mỗi năm một lần đệ tử nghi thức nhập môn hiện tại ta tuyên bố đệ tử nghi thức nhập môn chính thức bắt đầu người nói chuyện chính là nguyên môn trưởng môn gọi là hiến phi ngang mọc đầy hoa dâm diễm mép thanh nhâm có thể chuyển khắp toàn bộ diễn vũ đài theo hắn mở miệng về sau hôm g u y ê a cùng hôm nay canteen t huyền linh đều chưa từng gặp con nàng cũng không biết nàng ở nơi nào ăn cơm trên mâm có một thanh huyền giai bảo kiếm một cái chữ vật túi một bình nhỏ bình ngọc bên trong là cái gì huyền ninh cũng không biết đi ra những thứ này còn có một bản công pháp một bản nguyên môn điều lệ đa tạ sư tỷ huyền ninh lễ phép mở miệng nói đối phương lễ phép cười cười đồng thời nhẹ gật đầu càng làm mê người cùng cực tuy nhiên không biết nàng kêu cái gì nhưng tính cách của nàng không phải cao lạnh khiến người ta xem ra rất dễ chịu huyền ninh đem đồ vật đều cầm lên nhìn về phía cái kia bản công pháp đây chỉ là một môn nhân giai hạ phẩm công pháp gọi là huyền nguyên quyết cơ sở phần hơn nữa còn là nhân thủ một bản huyền ninh hết sức tò mò vì sao nguyên môn sẽ cho bọn hắn như thế một bản cơ sở công pháp đâu không chỉ có là huyền ninh hiếu kỳ thì liền những người khác cũng rất tò mò thậm chí tuyệt đại đa số người đối quyển công pháp này đều mười phần khinh thường có thể khảo hạch người thành công thực lực thấp nhất cũng là võ tướng thất trọng thiên trở lên người công pháp của bọn họ tu luyện tuyệt đối so với loại công pháp này đều cường đại hơn bọn họ tự nhiên chướng mắt loại công pháp này nhưng nguyên môn tất nhiên sẽ đem quyển công pháp này tại nghi thức nhập môn phía trên cho bọn hắn những đệ tử này khẳng định là có nguyên nhân nhưng trưởng môn cũng không có nói cho mọi người nguyên nhân có ít người đều hiếu kỳ hỏi thăm trước mặt sư h u n h sư tỷ nhưng đối phương đều không có trả lời thái độ tốt một chút cũng liền mị cười thái độ không tốt thậm chí ngay cả không thè huyền linh cũng không có mở miệng hỏi thăm bởi vì hiện tại cũng không phải hiếu kỳ thời điểm đến mức cái kia bình bình ngọc thì là linh dịch cũng không phải là t r o n g tưởng tượng, tượng đan dược nhưng huyền linh cũng không nhận ra đây là cái gì đồ chơi chỉ là nhìn qua cần phải là rất đồ tốt bất quá huyền linh nghe được còn lại nói đây là đối tu luyện chi nhân mười phần hữu í c h chỗ dưỡng linh dịch có thể thật to thối luyện linh lực đem linh lực trở nên càng thêm cường đại linh dịch này là trợ giúp người tăng lên linh lực cường độ bảo vật mà lại rất chất quý tại bên ngoài căn bản khó có thể mua được cũng chỉ có tại đại tông môn mới có thể thu hoạch được tất cả mọi người thập phần vui vẻ Tông môn xuất thủ môn cũng là phóng,、cái、này hào cái là đặc ể bọn hắn đối tông môn chàn đầy lòng tin, đối đầy đây g là lễ chỉ p mặt mà ặ thôi. đ biệt là túi chữ vật tuy nhiên so không gian giới chỉ muốn không thiện nhưng cái này chữ vật túi không gian lại hết sức không tệ khoảng chừng mười mét khối không gian đầy đủ bọn họ thường ngày cất giữ các chồng đồ vật vô luận là vũ khí vẫn là túi chữ vật phía trên đều có số hiệu đợi đến qua một lúc sau lại có một tên nguyên môn đệ tử đi tới trước mặt bọn hắn bọn họ bưng lên một cái ngọc bài sau đó trưởng môn bắt đầu nói ra đây là tông môn linh hồn ngọc bài chỉ muốn các ngươi sau khi chết cái ngọc bài này liền sẽ vỡ vụn mỗi một tên nhập môn đệ tử đều muốn khắc lên chính mình linh hồn ấn kỳ ở phía trên chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo t ố t một của tháng thế này chương một t r ă n ư ơ i mốt nhập môn thi đấu sư tỷ cái ngọc bài này muốn thế nào sử dụng huyền linh nhìn một chút cái ngọc bài này toàn thân xanh biết không tì vết tàn ra một chút trong suốt h à o quang coi trọng rất như là linh ngọc đ ồ n g dạng đưa tay để lên tinh thần bung lỏng ta sẽ dẫn đạo ngươi một tia tinh thần tụ hợp vào trong đó trước mắt sư tỷ thanh em ngọt ngào nhẹ nhàng giống như một khối ngọc cấm đầm dạng có thể đem hàn băng tăng ra huyền linh dựa theo sư tỷ nói tới như vậy đưa tay thả ở bên trên những người khác cũng thông qua sư huynh sư tỷ chỉ dẫn đưa tay đặt ở trên ngọc bài sau đó bọn họ phóng thích linh lực triển khai tinh thần lực phóng xuất ra một đạo quang mang tiến vào ngọc bài bên trong theo một cố đặc thù lực lượng tiến vào huyền ninh trong thân thể huyền ninh tự hồ cảm nhận được một loại nào đó dẫn dắt nhưng huyền ninh linh hồn không giống bình thường không nhúc nhích tí nào mặc cho sư tỷ dẫn dắt đều không thể thành công không muốn kháng cự không phải vậy ngọc bài không cách nào t h ô i phát sư tỷ cảm nhận được kháng cự về sau liền bận bị mở miệng nói ra a huyền ninh chủ động buông lỏng tâm thần không sai s a u chủ động phóng xuất ra một đạo tinh thần lực đi theo sư tỷ tinh thần lực dẫn dắt mà đi loại cảm giác này rất là kỳ lạ thật giống như huyền ninh trong đầu gặp được một cái khác sư tỷ đồng thời hai người làm bạn phi hành đ ộ n g dạng không chỉ có là huyền ninh rất là kinh ngạc thì liền huyền ninh trước mắt sư tỷ tiêu vũ phỉ cũng cảm nhận được huyền ninh cường đại tinh thần hải dương nội tâm hết sức kinh ngạc nàng làm sao cũng không nghĩ tới huyền ninh tinh thần lực vậy mà lại cường đại như thế đây quả thật là một tên nhập môn đệ tử cần phải có tinh thần lực sao hai người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau tựa như là tiêu vũ phỉ tay nắm huyền ninh tay hướng về một nơi nào đó phi hành đồng dạ tuy nhiên đây chỉ là tinh thần lực nhưng loại này kỳ lạ cảm giác lại để cho hai người đều có chút mất tự nhiên hai người ngầm hiểu lẫn nhau đều không có mở miệng kỳ thật cũng không biết như thế nào mở miệng theo hai cô tinh thần lực chui vào ngọc bài về sau ngọc bội đã thành công bị thôi phát lên tản mát ra một đạo tím ánh sáng màu và nóng màu tử kim linh hồn tiêu vũ phỉ nhìn trước mắt không giống bình thường linh hồn ngọc bội lộ ra mười phần chân kinh nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này linh hồn ngọc bội huyền linh nhìn đến tiêu vũ phỉ kinh ngạc bộ dáng vội vàng nhìn về phía địa phương khác phát hiện hắn linh hồn của hắn ngọc bội đều là tản g a quan huy màu trắng ng huyền linh vội vàng xuất ra một tấm vải phủ lên trong mâm ngọc bài sau đó nói sư tỷ đ ừ n g lên tiếng tiêu vũ phỉ n g h e xong cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn một chút huyền linh nhẹ gật đầu sau đó nhỏ giọng hỏi ngươi sẽ rời đi thanh hà nhất mạch sao huyền linh hiếu kỳ nhìn một chút gần trong gang tất tiêu vũ phỉ da trắng mỹ mạo lông mi thật dài phía dưới l ó e ra một đôi rung động lòng người mà lại hai mắt thật to hiện nay ngay tại tò mò nhìn chính mình không nghĩ tới huyền linh hồi đáp phốc phốc tiêu vũ phỉ nhịn cười không được cười đã chứng minh cái gọi là nhất tiếu khinh thành táiếu khinh quốc là bực nào hình ảnh sau đó nói vậy ngươi cũng không thể đi còn lại sân mạch đây coi như là ước định a huyền ninh giảo hoạt n ở nụ cười giống như là một cái muốn muốn chỗ tốt hài đồng được chỉ cần ngươi ở tại thanh hà nhất mạch về sau sư tỷ có thể tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện tiêu vũ phỉ nghĩ nghĩ huyền ninh màu vàng kim linh hồn rất là hiếu kỳ muốn đến đây cũng là một loại rất kỳ lạ thể chất không muốn đệ tử như vậy tùy tiện chạy đi một lời đã định huyền ninh vụn trộm vương ngắn nút tiêu vũ phỉ nhìn một chút chung quanh sau đó tại quay người rời đi thời điểm nhanh chóng v ư ơ n ngọc t ủ cùng huyền ninh ngon lút ngéo tay một chút cái này khiến tiêu vũ phỉ có chút đỏ mặt giống như là hai cái tình nhân ngay trước vô số người mặt yêu đương vụng trộm đồng dạng nghi thức nhập môn chính thức kết thúc nguyên môn trưởng môn yến phi ngang nói vài câu động viên mà nói về sau hóa thành một vệt sáng xông thẳng lên trời về tới thiên nguyên phong phía trên nhất trong cung điện xa xa nhìn qua những cái kia cung điện tọa lạc tại vô số trong mây m ù giống như trên trời tiền cung thần phụ đồng dạng để vô số người hướng tới không so huyền ninh nghĩ sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ có được phi thiên đội đ i ệ một dạng bản lĩnh v ố nhập, nhập, nhập môn thi đấu rất nhiều nhập môn đệ tử đều hết sức kinh ngạc không nghĩ tới nhập môn kết thúc về sau vậy mà liền lập tức bắt đầu nhập môn tỷ thí nhập môn thi đấu ta hy vọng các đệ tử đều xuất ra toàn bộ thực lực đi ra bởi vì chỉ có bài danh mười vị trí đầu đệ tử mới có thể có được khen thưởng cái này sẽ là các ngươi chứng minh cơ hội của mình âu dương trấn hùng mở miệng lần nữa nói ra không nghĩ tới nhập môn về sau lại còn có nhập môn thi đấu tuy nhiên có chút ngoài ý mới nhưng lần này nguyên môn thi đấu đệ nhất ta diệp thường tiên quyết định được khen thưởng cần phải rất không tệ đi vậy liền cầm cái đệ nhất đi ừ đã sớm biết sẽ có nhập môn t ỷ thí cái này không chỉ có riêng chỉ là liên quan đến nhập môn đệ tử sự tình cũng là liên quan đến mỗi một mạch nhập môn đệ tử một năm tư nguyên vân phối a sau đó âu dương t r ấ n hùng bắt đầu tuyên bố nhập môn thi đấu quy tắc đệ nhất nhập môn thi đấu ngã xuống đất không dạy nội người bại thứ hai nhận thua người bại thứ ba rơi xuống lôi đài người bại thứ tư vô luận thủ đoạn chỉ cần ngươi còn đứng ở trên lôi đ à i cái k i a chính là người thắng thứ năm sinh tử từ mệnh thứ sáu quy tắc này để huyền n i n h nghe được có chút kinh ngạc chỉ là một cái nhập môn đệ tử thi đấu mà thôi vậy mà bất luận sinh tử nhìn qua s á c thực thẳng thắn khốc nhìn qua thật bất cận n h â n tình nhưng lại cảm thấy đây mới là bọn họ nghe được nguyên môn đến mức thanh hà nhất m ạ n h tựa hồ là một tồn tại đặc thù rất nhiều người nghe được câu dương trấn hùng tuyên bố quy tắc tranh tài về sau đ á p ý cười một tiếng thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu trong bóng tối chuẩn bị nguyên môn quy tắc cái tia chính là người thắng làm vừa cường giả vi tôn mặc kệ ngươi làm dùng phương pháp gì Chỉ có đánh bại đối bại trong h chỉ ủ i chốc đứng ở s a n vậy lát i n b ê h tất cả mọi người nhắm mắt lại bị một đạo quan mang cho đâm vào không mở ra được đợi đến bọn họ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm chợt phát hiện chính mình giống như rời đi diễn vũ đài chung quanh đã hoàn toàn biến thành một nơi khác đồng dạng tất cả mọi người hết sức tò mò đông nhìn một chút tây xem nhìn nhưng theo một cái to lớn lôi đài xuất hiện về sau ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trước t r ư ớ c 142, vạn người hậu chiến một cái to lớn lôi đài chậm rãi hiện lên sau đó trôi nổi mặt đất cao hai mét sau đó lại xuất hiện từng khối phụ thạch làm thành bậc thang để bọn hắn có thể dẫm lên bậc thang đi hướng trên lôi đài tất cả con cháu đều hiếu kỳ và phần nhìn lấy cái này cái to lớn lôi đài không biết tiếp theo sẽ tiến hành dạng gì lẫn võ huyền linh nhìn về phía bốn phía phát hiện m ộ ư ơ i hai vị trưởng giáo cùng những sư minh kia đều biến mất cũng không ở nơi này ngần đầu nhìn lên huyền linh phát hiện bọn họ vậy mà đều tại mấy chục mét trên không trung tựa hồ c h â đó giống như là ghế khán giả một dạng có thể đem phía dưới chiến đấu thu hết vào mắt các ngươi nhìn trưởng giáo nhóm đều ở nơi đó q u a n chiến thật thần kỳ a đây là cái gì thủ đoạn a không kiến thức đây chỉ là một loại trận pháp mà thôi chúng ta cũng không hề rời đi chỉ là bởi vì trận pháp nguyên nhân cải biến nơi này tạo hình mà thôi cũng không biết sẽ tiến hành cái gì thi đấu mười hai mạch cùng nhau đệ tử nói ít cũng có một vạn người đi nhập môn đệ tử đều đang chờ mong đều đang nghị luận lần này thí luyện chọn cái dạng gì một loại phương thức tiến hành hơn một vạn tên đệ tử muốn làm một trọi một chiến đấu không biết muốn tiến hành bao lâu loại này luận võ phương thức hiện nhiên không có khả năng không bao lâu âu dương trấn hùng thanh â m lần nữa truyền đến hiện tại ta tuyên bố tất cả nhập môn đệ tử đều lên đi lôi đài chỉ có sau cùng đứng tại trên lôi đài một ngàn người mới có thể tấn cấp xuống tràng luận võ lại là luận chiến các đệ tử lần nữa kinh ngạc lên duy nhất một lần liền muốn đào thải hơn chín thành đệ tử p không có không có trong h chốc ư v lát rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu dự định tổ vo lại nhưng âu dương trấn hùng mở miệng lần nữa cấp tốc lên sân khấu nếu là còn không hành động đệ tử đem tự động từ bỏ luận vo tư cách lời này vừa nói ra Các đệ tại ử đều về nhanh nhanh hướng có lợi ích thời điểm phần lớn người nghĩ tới đều là mình mà không phải những người khác cái này gọi xu thế cắt tránh hại thuộc về bản năng phản ứng đợi đến kịp phản ứng thời điểm nhìn đến chung quanh đều là kẻ không quen biết bọn họ lúc này mới nghĩ đến muốn liên hợp những người khác đối phó người khác nhưng giờ phút này người đông tấp nập khắp nơi đều là bóng người bọn họ chỗ nào còn có thể tìm kiếm được chính mình trước đó tiểu đồng bọn a nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là như thế những cái kia người thông minh trước tiên thì liên hệ người sau đó cùng đi lên lôi đài cái này liền có thể phát hiện người thông minh cùng người bình thường khác nhau đây cũng là một loại thực lực bày ra ai nói não tử cũng không phải là thực lực một loại đặc biệt là tại thời điểm mấu chốt não tử thường thường so thực lực trọng yếu được nhiều nguyên môn thủ đoạn rất đơn giản có thể hoàn toàn đơn giản thủ đoạn liền có thể phân chia ra những cái kia chân chính thiên tiêu chỉ sợ rất nhiều trưởng giáo đều đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia tràn ngập cơ t r í người đi huyền ninh cũng không do dự theo dòng người đi hướng lôi đài đồng thời lấy ra vũ khí tùy thời chuẩn bị xuất thủ làm tất cả mọi người đứng ở trên lôi đài về sau tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn một phía hôn chiến là cực kỳ nguy hiểm ngươi gặp thời khắc cẩn thận bốn phía đị c h nhân nói không chừng ngươi tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu đằng sau thì có người đâm ngươi một kiếm hoặc là đạp ngươi cái mông một chân rất nhiều người đem tâm thần sách thăng lên đứng ở chính giữa người tuy nhiên nguy hiểm nhất nhưng đối mặt địch nhân cũng nhiều hơn người bên ngoài tuy nhiên nguy hiểm ít nhưng khoảng cách bên bờ lôi đài quá gần rất có thể là nhóm đầu tiên đào thải đối tượng ở loại địa phương này tình huống như thế nào cũng có thể phát hiện coi như cá nhân của ngươi thực lực mạnh hơn nếu là đối mặt quá nhiều đối thủ đoán chừng cũng phải nghỉ cơm nhưng quy tắc chính là như vậy ngươi chỉ có thể chờ mong chính mình không gặp mặt đối quá nhiều đ ị c h nhân chiến đấu bắt đầu âu dương trấn hùng chính thức phát ra t h a n h â m mấy chục mét phía trên tất cả mọi người nhìn về phía phía dưới chiến đấu bọn họ đều có chú ý người đều đang chờ mong chính mình một mạch đệ tử có thể đủ nhiều lưu lại mấy cái lúc này mới, mới có càng lớn cơ hội đứng vào hạng cao hơn trước mười người đệ tử không chỉ có quan tại bọn hắn cá nhân khen thưởng cũng liên quan đến mười hai mạch đủ khả năng phân phối đến tư nguyên hiện tại mới chỉ là trận đầu hải tuyển vẫn chưa có người nào mở miệng nói chuyện ít nhất phải qua cái hai trận lại nói tuy nhiên âu dương trấn hùng đã hô chiến đấu bắt đầu nhưng các đệ tử cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bọn họ đều lấy ra tông môn đưa tặng huyền thiết bảo kiếm thận trọng nhìn về phía người t r u n g quanh nhưng đã có người nhịn không được xuất thủ bên trong một cái đệ tử trong bóng tối lấy ra dấu trong tay tiết nỏ sau đó nhắm ngay người đứng phía sau phát động công kích a theo một đạo gào thảm vang lên trận này đại hỗ chiến rốt cục bắt đầu bạo phát t r u n g quanh đều là chấn kinh công kích đám người bọn họ tay cầm vũ khí không ngừng hướng về t r u n g quanh đệ tử tiến hành công kích một tên đệ tử chính tại công kích trước mặt đ ị c h nhân nhưng sau lưng một đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp chui vào trái tim của hắn trực tiếp muốn tính mạng của hắn thế nhưng tên đánh lén đệ tử đ ỗ n g nhiên trong đầu chúng một cái á m khí cứ như vậy bị không biết tên đối thủ cho đánh chết ví dụ như vậy tại toàn bộ lôi đài phát sinh nhiều lắm tàn khốc hậu chiến toàn bộ lôi đài đã máu chảy một mảnh thủ thương đệ tử đều đang liệu mạng hướng bên bờ lôi đài chạy tới bọn họ không muốn tiếp tục sống bởi vì so với tử vong bọn họ càng muốn tiếp tục sống. vô ớ i mới m nhập n đồng môn chi thủ, đây chính thì thảm thủ, chi bi đây luận à n g y Huyền đây đây huyền huyện thế giới, đây chính là giả, cái này ê n môn tăng ninh không không buồn, chính chính chính cường chính cường tôn. Vô thế giới, giả, giả khốc. cao cái vui u vi võ, là là là là l trước người n g ư ơ i đến từ nơi đâu cầm giữ có bối cảnh gì chết thì là chết bên bờ lôi đài không ít người đều đã bị đánh rơi xuống dưới lôi đài nhưng những cái kia người không phục lắm muốn nhảy vào lôi đài lần nữa khiêu chiến nhưng một cố kết giới đem bọn hắn chặn lại xuống tới nguyên lai kết giới này chỉ có thể ra trên căn bản không đi cái này khiến những cái kia không phục đệ tử chỉ có thể bất đắc di rời đi vạn người h ỗ chiến chân cụt tay đứt chảy đầy đất rất nhiều người đều chưa từng gặp qua dạng này thê thảm hình ảnh vậy mà tại trên lôi đài nô nói ra thậm chí còn có đệ tử trực tiếp vứt bỏ vũ khí hô to t a đầu hàng những thứ này chủ động người nhận t h u a rất nhanh liền bị một cô năng lượng bao khỏa sau đó đưa đến dưới lôi đài nhìn đến màn này về sau rất nhiều đệ tử đều lựa chọn nhận t h u a trên lôi đài nhân số càng ngày càng ít chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này chương một trăm bốn mươi ba làm thành kinh địch tại trên lôi đài có một loại quần thể không dễ dàng bị những người khác công kích cái kia chính là những cái kia ô n thành và người bọn họ nhân số đông đảo hình thành một quần thể những người khác tự nhiên không ốc chắc chắn sẽ không đi vào công loại người này nhóm những thứ này đoàn thể có chút là vừa vặn hình thành đoàn thể bọn họ tuy nhiên tạm thời tạo thành đoàn thể nhưng loại này đoàn thể liên minh quan hệ không chặt chẽ chỉ thậm chí tùy thời đứng trước giải tán nguy hiểm nhưng bọn hắn hiện tại có cùng chung mục tiêu cho nên còn tính là an toàn rất nhiều người đều đang nhìn trên đầu biểu hiện con số đó là đại biểu còn đứng phía trên lôi đài số lượng chỉ cần chống đến sau cùng một ngàn người vậy bọn hắn liền xem như thành công huyền linh đứng tại trên lôi đài cũng bị những người khác tiến công một thiếu niên nhìn đến huyền linh về sau cười lạnh một tiếng sau đó cầm vũ khí lên hướng về huyền ninh đi tới tiểu tử đi chết đi đối phương tay cầm vũ khí hướng về huyền ninh cổ đánh tới ra tay không lưu tình chút nào rõ ràng muốn đánh giết huyền ninh đối mặt muốn người muốn giết hắn huyền ninh cũng sẽ không m ề m tay tại đối phương xuất thủ n h á y mắt nhanh chóng hướng về hướng về phía trước sau đó tay lên k i ế m rơi trực tiếp liền đã kết liêu đối phương sau đó huyền ninh tay cầm vũ khí hướng về sau lưng một bộ đinh lực lượng cường đại trực tiếp đem đối phương đánh lùi ra ngoài tiểu tử lực lượng rất mạnh mã người kia muốn muốn xuất thủ lần nữa ai ngờ một đạo lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua bộ ngực của hắn nhìn lấy ở ngực kiếm nhận người kia chỉ có thể ngã trên mặt đất huyền ninh lần nữa nhận lấy những người khác công kích nhưng huyền ninh thực lực rất mạnh trực tiếp sử dụng vạn kiếm quyết kiếm khí tung hành từng đạo từng đạo kiếm ảnh theo hắn vung vầy hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh tại người trùng quanh ảnh xuyên thẳng qua tăng thêm huyền ninh tốc độ rất nhanh bị hắn đánh trúng người ả o ả o ngã xuống đất không d ậ y nổi nhận lấy trọng thương những người này nhìn lấy thụ thương thân thể chỉ có thể không cam lòng hô to ta nhận thua huyền ninh cường đại tựa hồ vượt ra khỏi rất nhiều người ngoài dự liệu nhất thời liền bị không ít trưởng giáo xem ở trong mắt như muốn thu vào chính mình một mạch bên trong huyền ninh sử dụng ngự p h o n g t r ư ở n g đem chung quanh tất cả thuộc tính điểm đều thu vào sinh mệnh một trăm năm mươi lực lượng bốn thể chất ba tốc độ năm tu vi năm mươi hôn chiến đệ tử khoảng chừng trên một vạn người những thứ này chết mất người cũng sẽ rất nhanh sẽ bị một cỗ thần bí lực lượng bao k h o a c h u y ể n t ố n g rời đi trên lôi đài sẽ chỉ lưu lại từng đạo vết máu chứng minh nơi này t ử thương vô số huyền ninh tay cầm trường kiếm rũ đầu ở chung quanh bị hắn gặp phải đệ tử không có người nào là hắn một chiếu trí chi lực hắn giống như chiến trường cối say thịt một kiếm một kiếm đem những đệ tử kia toàn bộ đào thải huyền ninh thực sự quá mạnh những người kia tại trên tay hắn căn bản ngăn không được hắn một kiếm lực lượng cường đại trực tiếp đem này trọng thương hoặc là bị hắn cường đại một chân đạm bay ra lôi đài huyền ninh cũng không phải là giết người trừ phi là loại kia đối với hắn sử dụng ám khí người không phải vậy huyền ninh vẫn là chọn cho đối phương một đầu sinh lộ không mấy phút nữa mà thôi bị huyền ninh đào thải nhân số thì đã đạt đến mấy trăm người, người kia là ai thật không tệ nha thực lực vượt xa khỏi người bình thường lực lượng thật là cường đại công kích của hắn căn bản không có mấy người có thể ngăn trở Tốc độ phản ứng võ ký đều mười phần không tệ thật sự là hạt giống tốt ta nguyên long đối với hàn phong nói ra t r ư ở n g giáo người kia chính là ta lần này tìm kiếm được người tạm thời còn không biết là đã thức tỉnh cái gì huyết mạch thức tỉnh hẳn không phải là đồng dạng huyết mạch không phải vậy không có khả năng siêu việt còn lại nhiều người như vậy nhưng lần này theo ta được biết đã thức tỉnh huyết mạch đệ tử sẽ không ít hơn mười người hẳn muốn đi vào mười vị trí đầu vẫn rất có khó khăn hàn phong nhìn một chút phía dưới huyền ninh lại nhìn một chút một số người khác những cái kia đều là đồng dạng đã thức tỉnh huyết mạch đệ tử chính là lần này bên trong người nổi bật sẽ không ít hơn mười người nhiều như vậy nguyên long rất là kinh ngạc coi như thế chỉ cần tiểu tử này có thể tiến vào mười vị trí đầu chúng ta cũng có thể dương mi thổ khí một lần a nguyên hoa mở miệng nói có thể hay không lưu lại còn là một chuyện còn lại trưởng giáo có thể mở ra điều kiện là chúng ta thanh hà phong mấy lần phía trên hàn phong đối với cái này cũng không thèm để ý hắn cũng không cảm thấy đệ tử như vậy có thể lưu tại bọn họ thanh hà phong hết t h ể tùy duyên đi hai vị trưởng lão cũng chỉ có thể nói như vậy gia hòa này làm sao chủ động tiến công người khác chẳng lẽ không biết dạng này rất dễ dàng bị vây công a tiêu vũ phỉ nhìn đến huyền linh chủ động tiến công đệ tử khác tuy nhiên trong thời gian ngắn thì đào thải hơn trăm người nhưng dạng này cũng hết sức dễ dàng bị những người khác vây công sớm như vậy bại lộ thực lực cũng không phải một cái sáng s u ố t cử động a đương nhiên tiêu vũ phỉ cũng hết sức kinh ngạc huyền ninh thực lực không nghĩ tới huyền ninh thực lực mạnh như vậy tầm h t h ư ơ n g đệ tử thậm chí ngay cả hắn một c h i ề u cũng đỡ không nổi quả nhiên tiêu vũ phỉ ý nghĩ đạt được n h i ệ m chứng nhìn đến huyền ninh những nơi đi qua t r u n g quanh đệ tử đều bị đào thải đứng tại huyền ninh trước mặt đệ tử nhìn đến huyền ninh thực lực mạnh như vậy đồng thời bắt đầu hướng về hắn đi tới cảm nhận được áp lực lớn những đệ tử này nhìn một chút chung q a n h sau đó đối với chung q a n h đệ tử nói ra Các vị, không bằng t r ư ớ c đánh bại hắn như thế nào t ố t lên thì coi như bọn họ không lên đợi đến huyền ninh đi hướng bọn họ thời điểm bọn họ cũng muốn đối mặt dạng này địch nhân cường đại còn không bằng cùng tiến lên nhiều một phần nắm chắc đem huyền ninh đánh bại đánh bại huyền ninh về sau bọn họ có thể quyết ra thắng bại cho nên bọn họ đều đồng ý chỉ ít có mười mấy tên đệ t ử đồng thời hướng về huyền ninh tiến công không ít người trực tiếp vận dụng v õ kỹ từng đạo từng đạo kiếm khí hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh bị rất nhiều người tiến công trước người xuất hiện hơn mười đạo năng lượng bị những công kích này đánh trúng lời nói huyền ninh coi như không chết cũng muốn trọng thương huyền ninh cho thấy thực lực đúng là trong những người này thuộc về người nổi bật nhưng bọn hắn đều cảm thấy huyền ninh quá mức tự phụ có thực lực cần phải che giấu mới đúng tại loại này trên một vạn người đại chiến bên trong trêu chọc nhiều người như vậy tuyệt đối là một kiện mười phần không lựa chọn s á n g s u ố t toàn bộ trong võ đài mấy người lộ ra nụ cười bọn hắn cũng đều là lần này người nổi bật cùng huyền ninh một dạng đều đã thức tỉnh đặc thù h ế t mạch hoặc là thể chất bọn họ có người cũng không có động thủ chỉ là hung hăng tranh né có thì đứng ở nơi đó bất động như núi chỉ cần có người dám lên trước thì tất nhiên sẽ bị hắn một chiêu đánh、bại. Cũng có chủ công, chỉ có chọn công kích động tiến công, nhưng sẽ không giống huyền ninh dạng này xông người, đám một sẽ sẽ vào là lựa bọn ộ một phận chức thì như thế đứng ở nơi đó, đợi đến những người khác bị thua. người. Càng người, đứng nơi đến người đợi có đó, đã đám tổ ở bị b họ tự nhiên cũng phát hiện huyền ninh tình huống bên này nhìn đến huyền ninh như thế vô lễ sớm như vậy thì bại lộ thực lực hơn nữa còn chủ động tiến công những người khác cái này không khác nào hấp dẫn những người khác cửu hận huyền ninh không có chút nào biểu tình biến hóa người có thực lực không sợ hết thảy đã hắn dám ra tay thì không sợ bất luận kẻ nào với công chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo tốt một của tháng thế này võ sư thất trọng tiên lại nói nếu không phải vì thuộc tính điểm huyền ninh cũng sẽ không lựa chọn chủ động xuất thủ đây đều là công cụ của h ắ n người chủ động xuất thủ từ trên người bọn họ tuân ra thuộc tính điểm có thể so với bọn hắn rơi ra đến nhiều không ít từng đạo từng đạo tím linh lực màu và nóng hóa thành một mảnh vô tận kiếm khí đầy t r ờ i kiếm khí gào thét mà ra chém phá tất cả vọt tới năng lượng sau đó uy lực không giảm xông về phía trước đem mấy chục người toàn bộ đánh cho trọng thương một bọn người ảnh rơi xuống đất lực lượng cường đại để những người này đều hết sức kinh ngạc huyền giai võ kỹ có người rất là kinh ngạc không nghĩ tới huyền ninh loại này tội tác thì nắm giữ loại này cao cấp võ kỹ mà lại phóng thích đến dễ dàng như thế cao thâm võ kỹ là cần ngộ tính cùng tư chất có ít người coi như cho hắn địa giai võ kỹ muốn là ngộ tính không mạnh tư chất không đủ cũng không cách nào học tập ngộ tính mạnh tư chất cao người rất dễ dàng liền có thể nắm giữ cao thâm võ kỹ đồng thời phát huy ra uy lực cường đại Thấy cảnh này người, tự một rất thủ cảnh hồ cảm nhận được huyền ninh mạnh hắn nhận chiêu này đây cảm được cường cái cảm được người, bọn là đại, đối Bởi mẽ. đều vì rất nhiều người đều cảm nhận được huyền ninh cương đại đã đem huyền ninh trở thành địch nhân của mình dù sao bọn họ đều là muốn thu hoạch được lần này nhập môn thi đấu đệ nhất người coi như không vì khen thưởng bọn họ cũng phải vì đệ nhất nỗ lực thân là thiên tài người nào cũng không muốn lạc hậu những người khác đều muốn tranh một chuyến đệ nhất huyền ninh tay phải cầm kiếm tay trái thả ra ngự phong t r ư ờ n g để rất nhiều người cũng không khỏi đến lui về sau mấy phần bọn họ đều coi là huyền ninh muốn xuất thủ lần nữa do đến những cái kia ngã xuống đất đệ tử bị trọng thương vội vàng hô to ta nhận vua nhưng huyền ninh chỉ là đem chung quanh thuộc tính điểm cho thu lấy mà thôi căn bản không phải muốn đối bọn hắn hạ tử thủ có thể những người kia nhìn đến huyền ninh thực lực về sau vẫn là sợ hai đến lập tức nhận thua rời đi tu vi 20, tu vi 60 n ộ tính 0.1, h ỏ a nguyên tố 1, phong nguyên tố 1 huyền ninh một trận kinh ngạc lại nhặt đến mới thuộc tính nhìn nhìn chính mình thuộc tính danh sách phát hiện những thứ này thuộc tính danh sách đã biến thành toàn nguyên tố công kích nam chỉ cần thu hoạch được công pháp tương ứng hắn nguyên tố công kích đều có thể thu hoạch được tăng cường đối với huyền ninh tới nói lại là một loại thực lực gia tăng phương thức đối với cái này huyền ninh vẫn là thật hài lòng không tệ tiếp tục cố gắng huyền ninh nhìn về phía phía trước những người này đều là hắn thuộc tính rút ra máy móc sau đó huyền ninh bắt đầu hướng về những người này xuất thủ lần nữa lấy hắn võ sư lục trọng thiên thực lực có tuyệt đối nghiền ép thực lực nhưng cũng không phải tất cả mọi người không chịu được như thế mất kích huyền ninh thì gặp mấy cái thực lực không tệ người bọn họ nhìn đến huyền ninh về sau cùng một chỗ hướng về huyền ninh công kích bọn họ hiển nhiên là cùng nhau mà lại phối hợp hết sức tốt ba người một thể giống như đối mặt là một người chỗ bạo phát đi ra thực lực đã không kém gì võ sư bắt trọng thiên người ba người phong tỏa huyền ninh công kích lấy công kích thay thủ đối huyền ninh triển khai dày đặc công kích nhưng huyền ninh vạn kiếm quyết chính là huyền giai thượng phẩm võ kỹ uy lực mạnh mẽ ba người ngăn cản được rất là khó khăn đồng thời huyền ninh công kích m ộ ư ơ i phần cường hãn liền xem như võ sư cựu trọng thiên cường giả cũng có thể cùng đánh một trận ba người đồng thời phóng thích một chiêu võ kỹ cùng huyền ninh kiếm khí đánh vào nhau sau đó bị cường đại kiếm khí cho đánh lui vài chục bước lui ba người cảm nhận được huyền ninh cường đại về sau không chút do dự lui lại rời đi không cùng huyền ninh tiến hành dây dưa huyền ninh cũng không có đổi bắt dù sao trước mặt hắm còn có nhiều như vậy công cụ người có thể đối phó. c ầ nhưng gì p ả i đi đối phó những cái kia thực lực dù sao mạnh đâu, phó những thực mạnh lực sao l dù u đ ế đ ằ n sau u chậm rãi giải q y ế trên liền、tốt. Lúc lại giảm dài giảm này nhân số đã theo hơn một vạn giảm xuống chỉ còn lại có tà hiếu, hơn nữa còn đang kéo dài giảm bớt. Nhưng tốt. theo một tà bớt. t số, chỉ có hưu, đã kéo lôi đài biểu hiện huyền ninh là dễ thấy nhất hắn quả thực thành tất cả mọi người chú ý đối tượng ai bảo hắn đào thải người nhiều nhất đây nhưng huyền ninh tránh thức đánh chết nhân số còn tại số ít, những cái kia ưa thích dùng bảng môn tà đạo người chỉ cần dùng để công kích huyền ninh cái kia nhất định là tử vong xuống trăng huyền ninh giống như một cái thai tinh những nơi đi qua không ai dám cùng chi đối kháng mà lại huyền ninh cũng không có tìm kiếm những cái kia ôm nhau đám người thân cũng là thể lần nữa truyền đến lực lượng cường đại huyền ninh nhìn về phía những người này đều biến đến không đồng dạng những người này đều là công cụ của hán người là hắn mạnh lên nơi phát ra ân cho nên huyền ninh nhìn về phía bọn họ tự nhiên đều cảm thấy thật đáng yêu trên một vạn người à coi như chỉ có một nửa người có thể tuân ra thuộc tính điểm đó cũng là một khoản thu hoạch khổng lồ huyền ninh lần nữa xông về những người này sau đó lấy thực lực cường đại đem bọn hắn từng cái đánh thành trọng thương mỗi cái bị hắn đả thương người đều có thể tuân ra một hai cái thuộc tính điểm mà lại thuộc tính đều mười phần không tệ không tệ không tệ huyền ninh theo dựa vào thực lực của mình cường đại quả thực giống như là hổ vào bể dê những thứ này thực lực thấp đệ tử căn bản là ngăn không được hắn bị huyền ninh đào thải người càng ngày càng nhiều theo một trăm người đến hai trăm người lại đến ba trăm người tất cả mọi người chấn kinh huyền ninh quá mạnh những đệ tử này thực lực thấp nhất đều tại võ tướng thất trọng thiên trở lên có thể huyền ninh vậy mà một người thì đào thải nhiều người như vậy quả thực cũng là người quét đường đồng dạng tồn tại thực sự để bọn hắn chấn kinh huyền ninh chiến đấu lực đã ép thẳng tới v õ tông cường giả cảnh giới lấy thực lực như vậy đối phó những thứ này chỉ có võ tướng võ sư thực lực đệ tử xác thực rất dễ dàng huyền ninh thực lực cường đại rốt cuộc đưa tới nhiều người hơn chú ý lực cũng bởi vì huyền ninh đào thải quá nhiều người rất nhiều người đều không tự chủ được tụ tập ở cùng nhau sau đó khẩn trương nhìn lấy huyền ninh nhất thời vậy mà rất nhiều người đều không tại đánh mà chính là nhìn về phía huyền ninh bởi vì huyền ninh thật là đáng sợ cũng quá mạnh để bọn hắn đều cảm nhận được to lớn uy hiếp đồng thời tất cả mọi người nhìn về phía trên đầu con số 2 3 1 p không người còn cần đào thải hơn 1.300 n g ư ờ i huyền ninh nhìn về phía bọn họ sau đó nói các ngươi làm sao đều không đánh nếu là không xuất thủ ta có thể muốn động thủ mọi người thấy nhìn sau đó mở miệng nói ra ngươi để cho chúng ta động thủ thì động thủ a còn kém hơn 1.300 cá nhân vậy thì do ta tự mình động thủ đi huyền ninh nói xong liền trực tiếp xông về bọn họ mọi người cùng nhau xông lên hắn mới một người ta cũng không tin chúng ta đánh không lại hắn một người có người mở miệng nói ra sau đó bọn hắn cũng đều xông về huyền ninh nếu là không có thể đánh bại huyền ninh chỉ sợ bọn họ liền sẽ bị huyền ninh cho đào thải Trước ta rất một thải thể tình tình tuyệt tại trường tình tìm trên tự trêu rời ngươi lượng người người Nhưng người người chính các cồn lực còn cái căn chân chính có chính cái cũng chủ chọc mình Huỳnh Ninh hành nhìn nhìn những không huống. huống Huỳnh Ninh huống, hắn không phía mình, những nhiên không Hu� vẫn xuống. động, vọng, này bản nào nếu động mà xem đi đi lại, đại kia kia đá đào đa đều vậy là là lấy là là, là qua số sẽ cho dù là cái kia hơn mười người đã thức tỉnh đặc thù thể chất đệ tử lúc này cũng thời khắc chú ý huyền ninh chỉ có sớm hiểu rõ hơn huyền ninh một phần bọn họ tại tiếp theo gặp phải huyền ninh thời điểm mới có càng lớn nắm chắc chiến thắng hắn người nơi này đều là lẫn nhau đ ị c h nhân hai nhóm người đạo thủ đồng thời càng ngày càng tiếp cận huyền ninh sử dụng còn là hắn hiện tại mạnh nhất võ kỹ hóa kiếm quyết cái này võ kỹ không chỉ có uy lực mạnh mẽ hơn nữa còn là một loại có thể có được nhiều loại biến hóa cường đại kỹ năng đặc biệt là đối mặt loại này quần chiến thời điểm có thể phát huy ra rất mạnh tác dụng cường đại tím linh lực màu và nóng đem huyền ninh toàn thân trên dưới bao phủ từng đạo, từng đạo kiếm hình năng lượng. Tại h u người, người phía trước xa xa thì cảm nhận được một cố rất đáng sợ kiếm khí xông về bọn họ đây là huyền giai võ kỹ uy lực mạnh mẽ bọn họ mặc dù đại bộ phận đều cầm giữ là võ sư nhưng bọn hắn người nào cũng không có thực lực một mình ngăn cản loại công kích này bảy đạo kiếm khí phân đường ngăn cản bọn họ tất cả con đường đi tới mấy chục người hiện tại cũng có cùng trung định nhân cái kia chính là huyền ninh nhưng ể tâm hiệp lực phía dưới, còn có thể phát huy ra thực lực ớ huyền linh huy、so、huy nhưng... hóa é m thành một đạo thiểm điện nhanh chóng hướng lấy bọn hắn vào tới cẩn thận có người thấy được hình ảnh như vậy ào ào mở miệng nhưng huyền linh tốc độ vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài rất nhanh liền đi tới trước mặt bọn hắn đối bọn hắn triển khai mánh liệt tiến công hóa kiếm quyết vô luận đánh xa vẫn là cận chiến đều thập phần cường đại huyền ninh cầm kiếm công kích người phía trước đối phương dùng kiếm ngăn cản huyền ninh công kích keng một tiếng lực lượng khổng lồ chấn đối phương trong lòng bàn tay r u lên liền cầm kiếm đều cầm không được trực tiếp đem vũ khí rơi vào mặt đất sau đó huyền ninh hung hăng đá hắn một chân đem người này đá bay ra ngoài lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đối phương đá rơi vào dưới lôi đài huyền ninh đem mục tiêu nhắm ngay những người khác thực lực của hắn chính là võ sư t ấ t trọng tiên coi như gặp phải võ tông cường giả cũng có thể cùng đánh một trận loại thực lực này tự nhiên không phải những đệ tử này có thể so sánh bởi vậy huyền ninh một chân một cái đem những người này toàn bộ đều đánh té xuống đất trực tiếp để bọn hắn đã mất đi công kích năng lực mấy chục người đang bị huyền ninh cận thân về sau vậy mà không thể ngăn cản vài phút liền bị huyền ninh một người toàn bộ đánh ngã xuống đất thống khổ kêu trên muốn là huyền ninh muốn muốn nếu như giết bọn họ cũng rất dễ dàng liền có thể làm đến nhưng huyền ninh cũng không có giết bọn hắn chỉ là để bọn hắn mất đi năng lực hành động mà thôi huyền ninh nhìn về phía trên đất những người này hỏi các ngươi làm mình rời đi vẫn là ta đá các ngươi đi xuống chúng ta rời đi ta nhận vua n g ã xuống đất người tuy nhiên rất không cam tâm nhưng vẫn là chủ động rời đi huyền ninh cầm kiếm chỉ hướng những người khác nói ra đã các ngươi không độc thủ vậy còn dư lại người thì để ta tới thanh lý đi c u ồ n g vọng tự đại vậy mà muốn muốn khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy tiểu tử ngươi cho là mình là ai ngươi khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi tất cả mọi người đang cười nạo huyền ninh quá mức c u ồ n g vọng tự đại vậy mà muốn lấy lực lượng một người giải quyết còn lại muốn đào thải người tuy nhiên bọn họ thừa nhận huyền ninh rất mạnh nhưng tuyệt đối không cho rằng huyền ninh có thể đào thải hơn một ngàn người không chỉ có là những thứ này đệ tử mới nhập môn thì liền những cái kia ở trên không quan sát đệ tử đều cảm thấy huyền ninh mười phần quần vọng có thể chính là bởi vì phần này quần vọng lại làm cho rất nhiều người thưởng thức huyền ninh tại nguyên môn chỉ cần ngươi có thực lực này quần vọng sẽ chỉ thu hoạch được người khác tôn trọng nếu là không có thực lực lại rất ngưng cuồng xuống t r à n g chỉ có một cái cái kia chính là tử vong tiểu tử này tính cách không tệ ta mười phần nữa thích nguyên môn bên trong đệ tử không quần vọng liền không có tính cách kẻ như vậy rất không tệ chân chính thiên tiêu quần vọng lại như thế nào đại lục đỉnh cấp thiên tiêu lại có người nào không quần vọng chỉ cần thiên phú của hắn đủ cường đại cuộc vọng một điểm có cái gì không được mười hai vị trưởng giáo đều đối huyền linh sinh ra hưng t h ú thật lớn nhưng ngoại trừ hàn phong đối huyền linh thái độ lãnh đ ạ m bên ngoài còn lại trưởng giáo đều cảm thấy mình có lòng tin cùng thực lực đem đối phương chiêu mộ được chính mình một mạch bên trong nguyên môn cạnh tranh rất mãnh liệt mười hai mạch ở giữa tự nhiên cũng tồn tại rất mạnh cạnh tranh bọn họ người nào cũng sẽ không đem huyền linh chắp tay tướng tặng cho người khác huyền linh chủ động tiến lên những đệ tử kia tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy nhưng nhìn đến huyền linh tiến lên về sau vẫn là không nhịn được lui về sau mấy bước hiện nhiên đối huyền linh thực lực cực kỳ kiếm kỵ bọn họ đều là toàn bộ đông vực tối đỉnh cấp thiên tài nhiều người như vậy đối mặt huyền ninh một người vốn hẳn nên huyền ninh mới sẽ biết sợ m ớ i đúng nhưng tình huống hoàn toàn ngược lại nhân số người một phương ngược lại sợ h ã i huyền ninh huyền ninh hóa thành một đạo tiết chớp trên thân hai chân l ó e ra từng đạo từng đạo lôi đỉnh theo tốc độ ánh sáng hào quang l ó e lên huyền ninh lần nữa chủ động tiến công hắn vọt vào đám người thả ra từng đạo từng đạo kiếm khí hướng về đám người chung quanh thả ra ngoài giao thủ một cái thì có mấy chục người lần nữa bị huyền ninh trọng thương không thể không rời đi lôi đài cùng tiến lên không phải vậy chúng ta đều muốn bị đào thải liêu mạng muốn lao từ đạo thải vậy trước tiên đưa người giải quyết đều xuất ra toàn bộ thực lực không phải vậy đều phải xong đời rất nhiều người bản năng không muốn bại lộ thực lực nhưng bị huyền ninh bức bách đi ra bởi vì huyền ninh mục tiêu là trước mắt tất cả bệnh nhân chỉ cần là huyền ninh người trước mặt đều là hắn đào thải đối tượng những người khác chỉ có thể xuất ra toàn bộ thực lực đem huyền ninh đào thải lại nói phi hồng đoàn h ạ c phù quang l ự ợ c ảnh t ử khí đông lai rất nhiều ẩn tàng cao thủ cũng đều lấy ra toàn bộ thực lực đi ra bọn họ từng cái đem huyền ninh vây quanh sau đó đối với hắn sử dụng sở trường nhất vó kỹ từng đạo từng đạo năng lượng kinh khủng đem huyền ninh bao trùm liền xem như huyền ninh cũng không thể không tránh né không thể không thi triển thân pháp tránh đi những công kích này mọi người cùng nhau xông lên đừng để hắn có cơ hội chạy trốn chương một trăm bốn mươi sáu xuất thủ mấy người kia thực lực đều thật không tệ mỗi người cảnh giới đều tại võ sư tứ trọng thiên hai bên muốn không phải bọn họ bị huyền ninh b ứ c bách những người khác cũng không nghĩ tới thực lực của bọn hắn sẽ mạnh như vậy mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ huyền giai võ kỹ liên thủ phía dưới thì liền huyền ninh cũng thối lui đến một chỗ tăng thêm vẫn còn có người trợ giút huyền ninh có thể hay không chịu đựng được hết thể đều còn khó nói nhưng huyền ninh chiến đấu lực vẫn là quá mạnh tuy nhiên bọn họ thành công bức bách huyền ninh lui về phía sau nhưng muốn đánh trúng huyền ninh vẫn là không rất dễ dàng tốc độ của hán sư t ử a quá nhanh rất nhiều người căn bản là bắt không đến huyền ninh bóng người huyền ninh sử dụng ưu thế tốc độ triển khai thân pháp du đ ầ u trong đám người bọn họ nhiều người phân tán đến phổ biến nhưng không thể hình thành hữu hiệu vây công huyền ninh kiếm ảnh không ngừng từng đạo từng đạo kiếm khí vung ra nhất định có mấy cái thực lực yếu đệ tử bị đánh trúng những công kích này không có võ sư tứ trọng thiên trở lên thực lực căn bản ngăn cản không nổi bị huyền ninh đánh trúng định nhân toàn bộ đều ngã trên mặt đất theo một người mười người, trăm người. các n g ư ư i dạng này sớm muộn cũng sẽ bị hắn toàn bộ đào thải sau lưng đám người kia còn tại truy kích huyền ninh nhưng huyền ninh du tẩu tại vô số trong hàng đệ tử cho bọn hắn tạo thành rất lớn ảnh hưởng căn bản là khó có thể chính diện cùng huyền ninh đối kháng huyền ninh sẽ chỉ chọn quả hồng mềm nắm công kích những cái tia nhỏ yếu đệ tử một có cơ hội liền sẽ đem trên mặt đất thuộc tính điểm cho nhặt không ngừng gia tăng chính mình các loại thuộc tính cho nên huyền ninh càng đánh càng mạnh giống như là một cái vĩnh viễn cũng không biết m ệ n mọi người mở dạng để rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc huyền ninh kiên trì thời gian thực sự quá lâu một người đối kháng nhiều như vậy à vậy mà không có tiêu ha hắn không thực ế n à h sự muốn đào thải hơn một ngàn người đi đoán chừng nguyên môn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế tên điên cuồng đi thực lực của người này đặc biệt quá mạnh đi ta cảm thấy gia hỏa này hiện tại đã so với chúng ta nhập môn đệ tử đều không yếu thật là đáng sợ lần này nguyên môn chiêu thu một vị ghê gớm đệ tử a cũng không biết hắn sau cùng sẽ thêm vào cái nào t r ư ở n g giáo môn hạ huyền linh chỗ bày ra thực lực đã để rất nhiều nhập môn đệ tử đều kinh h ã i liền xem như ngoại môn đệ tử cũng không có khả năng tại nhập môn đệ tử hết thành như vậy chiến ân bởi vì huyền linh đã đào thải năm trăm người đây chính là năm trăm người a mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng cái nào ngoại môn đệ tử dám nói mình có thể đào thải nhiều như vậy nhập môn đệ tử đoán chừng chỉ có ngoại môn một trăm vị trí đầu người mới có cái này tự tin đi bọn họ cho rằng huyền linh thực lực bây giờ đã hoàn toàn không so ngoại môn đệ tử yếu đi thậm chí tại trong ngoại môn đệ tử có thể đứng vào trước một trăm thậm chí năm mươi vị trí đầu phải biết huyền linh tuổi tác còn chưa vượt qua mười tám tuổi vượt qua mười tám tuổi đệ tử không cách nào tiến vào nguyên môn một cái mười tám tuổi yêu ngược sẽ tại nguyên môn của thời trở thành lực gáp toàn bộ nhập môn đệ tử giống như tồn tại huyền linh thể lực tự nhiên cũng sẽ tiêu hao nhưng theo huyền linh nhặt lấy thuộc tính càng nhiều thực lực của hắn thì gia tăng càng nhiều theo tu vi giá trị lần nữa đ ạ tới t đột phá yêu cầu về sau huyền linh thực lực lần nữa có thể tăng lên cảnh giới đột phá tới võ sư bắt trọng thiên cảnh giới lần nữa đột phá huyền ninh cả người tinh khí thần lần nữa khôi phục được đỉnh phong thời khắc bạo phát đi ra thực lực cũng lớn hơn huyền ninh tốc độ càng lúc càng nhanh công kích cũng càng ngày càng cường đại ngã xuống đệ tử cũng càng ngày càng nhiều có người kinh ngạc phát hiện huyền ninh vậy mà đào thải hơn một ngàn tên đệ tử huyền ninh vậy mà hoàn thành thiên nhân t r ạ m toàn bộ ngoại môn thi đấu đệ tử số lượng đến bây giờ đã chỉ còn lại có một ba bốn năm người những cái kia rắc tỉnh thể c h ấ t người sắc mặt cũng hơi đổi một chút gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ một người lại nhưng đã đào thải hơn một ngàn người gia hỏa này rốt cuộc là ai làm sao sẽ mạnh như vậy thật là đáng sợ coi như ta bạo phát toàn bộ thực lực nhiều lắm là chỉ có thể đối phó vài trăm người muốn đào thải một n g à n người căn bản không có khả năng giá hỏa này cảnh giới rốt cục mạnh đến mức nào mười tên đã thức tỉnh thể chất nhập môn đ ệ tử đều nhìn về huyền ninh vốn cho rằng huyền ninh thực lực nhiều lắm là cùng bọn hắn không sai bị lắm nhưng không nghĩ tới huyền ninh thực lực mạnh như vậy lại có thể kiên trì đến lâu như vậy quan trọng huyền ninh vẫn còn tiếp tục chiến đấu còn không nhìn thấy kiệt lực r á n g vẻ cái này khiến người khác cảm nhận được to lớn uy hiếp không được muốn là hiện tại không đào thải để chỉ sợ tiếp theo liền sẽ bị hắn thu hoạch được đệ nhất bên trong một cái nam tử nghĩ nghĩ sau đó lấy ra một bộ cung tên phóng xuất ra một đạo thập phần cường đại linh lực đem cung kéo thành trăng tròn hình dạng cường đại linh lực hội tụ tại mũi tên phía trên sau đó hướng về công kích hiu một đạo kinh khủng mũi tên vạch phá bầu trời mang theo hủy d i ệ t năng lượng hướng về huyền linh phía sau l ư n g công đánh tới một khắc này huyền linh cảm ứng được một khấu nguy cơ không chút do dự quay đầu cường đại linh lực hình thành một đạo kiếm khí màu từ kim hung hăng chém xuống đinh mũi tên bị chém huyền linh nhìn về phía bên trong một cái phương hướng nói ra không nhịn được muốn động thủ với ta vậy sẽ phải làm tốt bị ta công kích đánh được rồi một tiến này uy lực thập phần cường đại uy lực đã không kém gì võ sư lục trọng thiên công kích chứng minh xuất thủ người thực lực mười phần không tệ huyền ninh trước đó cũng không có tiến công những cái kia thực lực cường đại người lấy cảm giác của hắn tự nhiên có thể cảm ứng được mấy cái so sánh người tốt nhưng trong đó có một người đã không nhịn được muốn trước ra tay với hắn vậy liền hắn cũng đừng nghĩ tiến vào trận chiến đấu tiếp theo là ta xuất thủ xuất thủ công kích tiêu thiên túng trực tiếp đứng d ậ y tay cầm màu đen cung tiễn lần nữa kéo căng trường cung nói ra ngươi nếu là không bị n â g c o sẽ là ta đối thủ lớn nhất ta tự nhiên muốn đưa ngươi đào thải ra khỏi、đi. huyền ninh đi hướng đối phương người chung quanh vậy mà không dám đậu thủ chỉ dám cầm vũ khí lên đối với huyền ninh bọn họ đã hoàn toàn bị huyền ninh thực lực dọa sợ ngươi ngược lại là thẳng trọn thời cơ so với những người kia thông minh c h ỉ ít ngươi dám ra tay những người kia không dám huyền ninh nhìn về phía đối phương như tản bộ một dạng chậm dãi hướng về đối phương đi qua nhưng lúc này huyền ninh nhìn về phía bên trái nhanh chóng vận chuyển một q u y ề n hung hăng công tới ẩm một bóng người bị huyền ninh đánh lui ra ngoài nhưng đối phương cũng không lo ngại thực lực hiển nhiên cũng rất tốt ừ n ngươi câu nói này ta rất không thích nghe ta ngụy vô tả như thế nào sợ hãi rụt rè người người kêu an toàn rơi xuống đất sau đó hướng về huyền ninh mở miệng nói c h ư một trăm bốn mươi bảy thập cường xuất thủ h ả lại đứng ra một cái những người khác thì sao có phải hay không cũng muốn lựa chọn xuất thủ đâu huyền ninh đứng ngay tại chỗ tựa hồ tại đối một ít người mở miệng ngay vào lúc này s á c thực lại có tám người đi ra bên cạnh bọn họ có còn cầm giữ lập không ít người toàn bộ nhập môn đệ tử bên trong cũng chỉ có các ngươi mới có tư cách làm đối thủ của ta đương nhiên cũng chỉ là hiện tại có tư cách mà thôi huyền ninh nhìn về phía chung quanh mỗi người bọn họ trên thân đều lưu chuyển lên một cô rất khí tức kỳ lạ cô khí tức này rất kỳ lạ huyền ninh rất nhanh liền hiểu đây là thân thể bọn họ bên trong đặc thù nào đó thể chất nhưng bọn hắn cũng cùng chính mình một dạng vẫn chưa kích phát những thứ này thể chất lực lượng nhưng tiềm lực của bọn hắn tuyệt đối là trong mọi người mạnh nhất một cái mười người đều nhìn nhau bọn họ cũng không có trao đổi qua nhưng bọn hắn tự hồ cũng làm ra quyết định gì đó cái kia chính là trước đào thải huyền ninh chỉ có trước giải quyết huyền ninh bọn họ mới có thể tiến vào mười vị trí đầu chỉ có mười cá nhân tài năng có khen thưởng mà ngươi để cho chúng ta cảm nhận được uy hiếp rất lớn tống hạo trả lời rất đơn giản chỉ là nhìn ngươi quá phách lối m à t h ô i chỉ muốn đánh ngươi một chầu vương t r i n h tay cầm trường thương nói tiểu nữ tử thích nhất giống như ngươi tính cách người ngươi muốn là chịu thần phục dưới gấu quần của ta ta có thể giúp ngươi nha mạnh như yên đối với huyền linh vứt bị nhãn mười phần gợi cảm yêu nhiều những người khác vẫn chưa mở miệng nhưng mục tiêu của bọn hắn là nhất trí trước đào thải huyền linh bọn họ mười người cảnh giới tuyệt đối là trong mọi người mạnh nhất mà lại chiến đấu lực tuyệt đối không yếu huyền linh đối mặt mười cái cường đại nhất người vây công để rất nhiều người chờ mong nhưng huyền linh ngược lại thật cao hứng thực lực cường người sau khi đánh bại rơi xuống thuộc tính cũng liền càng nhiều càng quan trọng là những người này đều là thiên tiêu chắc hẳn có thể rơi xuống càng nhiều không tệ thuộc tính điểm để cho các ngươi liền vòng thứ nhất đều không qua được hẳn là sẽ là một một chuyện rất có ý tứ đi huyền ninh nhìn về phía bọn họ mười phần cuồng vọng nói ra ý nghĩ của mình ha ha rất phách lối thì nhìn xem ngươi có hay không thực lực này đi mặt đối với chúng ta mười người đều như thế cuồng ngươi xác thực rất có một bộ tự tin là chuyện tốt có thể quá tự tin cái k i a chính là tự phụ ba một đạo roi dài dẫn đầu tập kích huyền ninh huyền ninh nói lên cây roi chui vào mặt đất bạo phát một tiếng văn giòn Phản ứ một h t là chân đem cùng đối phương trường thương ngăn trở sau đó một kiếm rơi xuống lực lượng cường đại làm cho đối phương hết sức kinh ngạc lui về phía sau mấy bước tựa hồ cũng biết huyền ninh lực lượng sát thực rất khủng bố lực lượng của hắn mười phần khủng bố chỉ sợ cảnh giới tại võ sư bắt trọng thiên trở lên vương trinh nhữ mày mười phần kinh ngạc nhìn huyền linh võ sư bắt trọng thiên thật là xem thường ngươi lần này bên trong cảnh giới của ngươi hẳn là cao nhất đi những người khác sau khi nghe xong đều nhữ mày cảnh giới của bọn hắn đều tại võ sư tứ trọng thiên đến lục trọng thiên mà lại khá hơn chút người tuổi tác đều so huyền linh lớn hơn một chút võ sư bắt trọng thiên t r u n g quanh đệ tử sau khi nghe xong đều mười phần t r ự n kinh đại đa số người bọn hắn cảnh giới đều tại võ sư hai bên bồi hồi hơi mạnh hơn một chút tại võ sư nhị trọng thiên tam trọng thiên hai bên yếu liền võ sư cảnh giới cũng không từng đạt đến bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới huyền l、so、tất cả mọi người n khiếp sợ nhìn về phía huyền ninh loại này người hẳn là bọn họ lần này cảnh giới mạnh nhất đệ tử cũng khó trách có thể đào thải nhiều người như vậy nhưng bọn hắn thực sự không nghĩ ra huyền ninh vì sao muốn đào thải nhiều người như vậy vì sao muốn cố ý nhằm vào nhiều người như vậy lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể không cần đối phó bọn hắn liền có thể đi đến sau cùng nhưng huyền ninh chủ động khiêu khích tất cả mọi người hiện tại liền ẩn tàng đến sâu nhất mười vị cao thủ đều bị huyền ninh cho dẫn đi ra lần này nhập môn thi đấu chỉ là trận đ ầ u thì diễn ra một chỗ đàn sói đấu hổ tiết mục đây là tất cả mọi người chưa từng n g tới cái này vốn phải là sau cùng mới có thể nhìn đến sự tình nhưng không nghĩ tới ngay từ đầu liền thấy thực sự vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài hiu lại là một mũi tên hướng về huyền ninh công đành tới chỉ cần một có cơ hội tiêu thiên túng thì sẽ không bông tha cho đối huyền linh công kích nhưng một tiên này vẫn là bị huyền linh tránh khỏi huyền linh xác thực muốn trước giải quyết cái kia bắn lén tiêu thiên túng nhưng những người khác vô cùng rõ ràng có tiêu thiên túng một người như vậy tồn tại có thể đối huyền linh tạo thành ảnh hưởng rất lớn cũng không có để hắn tính toán ra tay lại là mấy đạo công kích thành công đem huyền linh lưu ngay tại chỗ mười cá nhân thực lực đều rất mạnh bọn họ đều là lần này bên trong người nổi bật đều nắm giữ vượt cấp khiêu chiến chiến đấu lực cho nên tại sự tiến công của bọn họ phía dưới huyền linh xác thực cần muốn xuất ra toàn bộ thực lực đi ra trong những người này có ba người thực lực đã đạt đến võ sư lục trọng、thiên. n g tuy nhiên bọn họ cũng không nhận ra cũng không có phối hợp qua nhưng bọn họ đều là người thông minh đều nắm giữ cùng trung định nhân cho nên xuất thủ thời điểm đều có thể tìm xuất thủ cơ hội mà lại sẽ không dễ dàng để huyền minh đem bọn hắn bất cứ người nào dẫn đầu đào thải người thông minh ở giữa phối hợp cũng không cần nhận biết hiển nhiên bọn họ đều là người thông minh cho nên trước tiên lựa chọn xuất thủ đối phó huyền minh hơn nữa có thể rất tốt tìm tương ứng thời cơ tiến công huyền ninh bọn họ nhìn đến huyền ninh công kích cường đại cho nên đều không có cho huyền ninh mảy may thở dốc cơ hội muốn hao hết huyền ninh thể lực nhưng huyền ninh làm thế nào có thể để bọn hắn đạt được đối mặt bọn hắn vây công huyền ninh khẳng định sẽ dẫn công kích trước bên trong một cái người đem mười người nguyên một đám đào thải huyền ninh đem mục tiêu đặt ở hai cái cảnh giới thấp nhất trên thân người thực lực của bọn hắn đều là võ sư tứ trọng tiên h chỉ cần đem bọn hắn đánh bại còn lại liền dễ làm nhiều huyền ninh thi triển thân pháp nhanh chóng hướng về hướng bên trong một cái người những người khác cũng liền bận bịu thi triển tốc độ vây quanh huy k h ô n trước đó huyền h ninh đơn cũng đối k h không có thi triển thủ đoạn như vậy chứng minh huyền ninh đã bắt đầu vận dụng thực lực chân chính cái này khiến rất nhiều người hết sức kinh ngạc huyền ninh đào thải hơn một người lại còn không có đem thực lực chân chính của hắn bày ra bọn họ đều hết sức tò mò huyền ninh thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào huyền ninh cả người đều bao phủ một tầng tử kim qua mang giống như mặc một bộ kim giáp chiến y đồng dạng cả người thần c h ó i mười phần thần dị những người khác tự nhiên cũng không dám lười biếng cũng đều tự thi triển thủ đoạn đem chính mình điểm yếu bắt đầu thủ hộ nhưng thực lực của bọn hắn so huyền ninh thấp tự nhiên không có khả năng bao trùm toàn thân chỉ có thể thủ hộ trọng yếu vị trí huyền ninh triển khai thân pháp nhanh chóng hướng về hướng bên trong một cái người những người khác lập tức ngăn cản nhưng huyền ninh tốc độ cao nhất thi triển phía dưới tốc độ thực sự quá nhanh nháy mắt liền đến đến bên trong một cái bên người thân sau đó đột nhiên vung ra một kiếm đem người kia đánh lui sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh xông lên trước hung hăng nâng lên một cái phát sáng tay cầm trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực của đối phương phía trên、Phúc. huyền ninh có võ quân cấp bậc chiến đấu lực thực lực cường đại trực tiếp đem đối phương đánh trúng bất quá đối phương cũng mười phần bất phảm tại thời điểm mấu chốt bạo phát một cố cường đại năng lượng thật to ngăn cản huyền ninh công kích ngay cả như vậy hắn cũng đã mất đi đối huyền ninh uy hiếp căn bản không tại tai chiến chỉ có thể xa xa núp ở phía xa nhìn về phía huyền ninh ánh mắt tràn đầy trấn kinh tình cảnh này nhìn đến tiêu thiên túng t ố nguy Hạo, n g vô tả nhìn mày, về phía mọi người nhìn đến mọi người đều nhẹ gật đầu tiêu thiện túng tống hạo nguy vô tả lần nữa hướng về huyền ninh vào tới huyền linh cũng không chút nào lui lại toàn thân kim quang lòng lánh bạo phát trọng thiên chiến ý phóng xuất ra từng đạo từng đạo sắc bén cùng cự c kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để đồng tâm nước đá uy lực mạnh mẽ song phương lại một lần bắt đầu kịch liệt giao phong lên nhất thời linh lực bắn ra b ô n phía kiếm khí phấn khởi không ít đệ tử quá mức tới gần chỗ ở của bọn hắn phong chiến dẫn đến rất nhiều người đều chịu ảnh hưởng trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất tất cả mọi người mười phần c h ấ n kinh sau đó nhanh chóng lui đến xa một chút không ai từng nghĩ tới bọn họ chiến đấu dĩ nhiên như vậy đáng sợ cái này thật chỉ là nhập môn đệ tử ở giữa chiến đấu a huyền linh một người độc đấu mười tên cường giả mỗi một tên cường giả thực lực đều tại võ sư tứ trọng thiên trở lên đồng thời đã đánh bại bên trong một cái người còn lại chín người cũng không có thể đối huyền m i n h tạo thành thương tổn quá lớn hắn như mánh hổ đồng dạng như chiến thần một dạng như thiên tôn đồng dạng đáng sợ mà lại vô cùng cường đại vậy mà đem vô số công kích phía dưới thắng tiếp mà xuống sau đó phát khởi mánh liệt phản kích từng đạo từng đạo cự kiếm vung lên từng đạo từng đạo kinh khủng kiếm khí từ trên trời giang xuống hơn phân nửa lôi đài đều tràn ngập một cỗ cuồng bão năng lượng không ít đệ tử không thể không phóng thích linh lực tùy thời ngăn cản bỗng nhiên xuất hiện năng lượng. Ngay cả như vậy, vẫn vậy, cả có là r ấ trong nhiều cố năng lượng theo bọn họ vòng chiến xuất hiện, đồng người theo họ thời chục xuất cố t đem mấy ự c chúng, những người này rất phiền muộn, cũng đắc cũng tiếp rất rất bất người phiền phải đánh đó những này muộn, không nhằm à dĩ, v b ọ họ, h n n ư bọn hắn vòng ẫ n không không Trong là đào bị đi. thải, thể rời v chiến đi ra một người trên thân người này bị đâm trúng một kiếm cả người sắc mặt hết sức khó coi khoe miệng cũng tràn ra một đạo máu tươi sau đó chậm rãi đi hướng bên bờ lôi đài sau đó thở dài một tiếng chủ động rời đi lôi đài tất cả mọi người lần nữa chấn kinh n g ạ c một chút chín người đối mặt huyền ninh vậy mà lại bị huyền ninh đào thải một người làm cho đối phương không thể không chủ động rời đi lôi đài đây mới thực là thiên kiêu a thực lực tuyệt đối là thập phần cường đại mà bây giờ lại bị huyền ninh cứ thế mà đào thải ra khỏi cục l i ê n trận thứ hai đều không thể tham gia thật chẳng lẽ muốn như huyền ninh nói như vậy để những người này l i ê n trận thứ hai đều không thể tham dự sao đây là thực lực n g h i ệ n ép tuy nhiên bọn họ đều là thiên tri kiêu tử nhưng vẫn là bị huyền ninh đánh bại hai người những người còn lại đã vận dụng lá bài tẩy của mình tám người liên tục sử dụng huyền giai võ kỹ đối huyền ninh tiến hành công kích mỗi một cô năng lượng đều bạo phát ra thập phần cường đại hủy diệt năng lượng lại có mấy chục người bị cố năng lượng này nổ bay lôi đài đồng thời còn có không ít người nhận lấy vết thước nhẹ tám đạo huyền giai võ kỹ chỗ bạo phát đi ra năng lượng s á c thực q u á cường đại toàn bộ lôi đài đều bị năng lượng chỗ hủy diệt nhưng lúc này lại có hai người bị đánh bay ra ngoài trực tiếp rơi vào lôi đài bên ngoài huyền ninh lần nữa đánh bại hai người sinh mệnh một nghìn năm trăm n ă n g lượng tán đi huyền ninh hơi hơi thở dốc hào quang màu tử kim một chút mở đi một số những người này s á c thực bất phẩm triển hiện ra thực lực đều thập phần cường đại liền xem như hắn cũng chịu ảnh hưởng nhưng những công kích này đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn chỉ là giảm bớt hắn một số điểm sinh mệnh mà thôi huyền ninh hiện tại sinh mệnh k h bọn g t họ nhìn đến huyền ninh tình huống phía dưới biểu lộ lần nữa khó coi huyền ninh vậy mà lông tóc không tổn hao gì bọn họ cường đại như vậy công kích vậy mà đều không thể đối huyền ninh tạo thành thương tổn quá lớn cái này để bọn hắn đều mười phần khó chịu huyền ninh không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi mà chính là lần nữa được bắt đầu chuyển động lần này tiêu thiên túng tống hạo ngụy vô tạc vội vàng thương nghị lên sau đó hướng về người chung quanh nói ra cùng một chỗ đối phó hắn không phải vậy các ngươi sớm muộn sẽ phải gánh chịu công kích của hắn mấy người bọn họ đều có đi theo nghe được tiêu t h i ê n túng tống hạo ngụy vô tả mấy người lời nói về sau lập tức liền bắt đầu hô to lên xuất thủ à, mọi người cùng nhau xuất thủ hắn hiện tại tiêu hao đã rất lớn giết t r u n g quanh cũng cảm nhận được sợ hãi bọn họ cũng lo lắng huyền ninh giải quyết những người này về sau liền sẽ ra tay với bọn họ lập tức hướng về huyền ninh xuất thủ huyền ninh phòng ngự rất mạnh công kích rất mạnh lấy lực lượng cường đại xông về bọn họ Bạo phát một m cỗ sức người h hết h sức k ủ n bố, bay trực tiếp tung t r phía ớ c một mảnh n g ư sau tay đó đem vọt tới bên trong một cái bên người thân, cái người bên bên cánh tay kia t ó miệng lấy, đất sau đó hung đó hăng hướng trên mặt đất ném mặt một c á Ẩm. m Người i kêu miệng phun màu tươi lại bị huyền ninh hung hăng đá một chân trực tiếp đem vô số người đánh ngã xuống đất Trước 149, vui mừng ngoài huyền ninh như là chiến thần một dạng xông vào đám người xông vào đống người không ai có thể ngăn cản hắn không ai có thể ngăn cản hắn nửa bước huyền ninh mục tiêu rất rõ ràng thì là trước kia xuất thủ mười người hắn nói qua muốn đem bọn hắn mười người toàn bộ đều đào thải vậy liền tuyệt đối sẽ không n u lời những người còn lại nhìn đến huyền ninh truy kích bọn họ sắc mặt đại biến lên t h ầ mắng m huyền ninh tổ tông m ộ ư ơ i tám đời nhưng huyền ninh vẫn là đổi kịp một người đồng thời bạo lực một quyền đem đập bay sau đó tiến lên đột nhiên một đạp trực tiếp đem đối phương đạp hướng về phía dưới lôi đài cứ như vậy sau cùng chỉ còn lại có tiêu thiên túng tống hạo ngụy vô tả ba người cùng một chỗ không phải vậy chúng ta đều muốn bị đào thải ba người cùng một chỗ trốn cùng một chỗ tránh né huyền ninh truy kích huyền ninh thực sự quá mạnh quả thực như cùng người hình bạo lòng quái vật hình người một dạng để bọn hắn không có biện pháp bất kỳ thủ luật nào bất luận cái gì năng lực đều sử dụng đi ra nhưng chính là đối với hắn vô hiệu bọn họ đã sợ hãi đã sinh ra cực lớn hoảng sợ bọn họ trước kia tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy nhưng nhìn thấy huyền ninh về sau triệt để không đồng dạng huyền ninh cái tên này để bọn hắn ghi vào trong đầu còn muốn chạy các ngươi không có khả năng trốn huyền ninh rốt cục đem ba người chặn lại xuống tới ngươi làm gì hết sức đuổi theo chúng ta không thả đây ba người đều khẩn trương nhìn chăm chú huyền ninh linh lực của bọn hắn đã không đủ một nửa căn bản không phải huyền ninh đối thủ không có gì đáng nói tất cả đi xuống đi huyền ninh không do dự đối bọn hắn triển khai công kích ba người ngăn cản một hồi rất nhanh liền bị huyền ninh một quyền một trưởng một chân cho đào thải mười vị nắm giữ cường đại thể c h ấ t người vậy mà toàn bộ đều bị huyền ninh một người tại vòng thứ nhất thì cho đào thải đây tuyệt đối là nguyên môn từ trước tới nay phát sinh lớn nhất kịch vui tính sự tình nhưng huyền ninh là dùng chân thực thực lực làm được huyền ninh nhìn về phía người chung quanh sau đó nói đến phiên các ngươi sau đó huyền ninh hướng lấy bọn hắn đi qua những người kia không ngừng lùi lại nhìn về phía huyền ninh biểu lộ tràn đầy vô hạn hoảng sợ sau cùng còn lại hơn một ngàn người vậy mà có không ít người đều đã lùi đến bên l i ớ i căn bản không dám cùng huyền ninh giao phong đây tuyệt đối là khiến người ta khiếp sợ một màn hơn nghìn người vậy mà không một người dám đối huyền ninh xuất thủ bọn họ đã bị huyền ninh thực lực cường đại cho triệt để chấn nhất rồi huyền ninh thấy cảnh này về sau đ ỗ n g nhiên bạo phát một cỗ cường đại linh lực toàn bộ lôi đài đều tràn ngập cường đại linh lực sau đó huyền ninh thả ra rất cường đại báo tắp linh lực sau đó hướng lấy người trước mặt công đánh tới những người này nhận lấy rất cường đại phong bạo tắc kích bắt đầu không ngừng lùi lại sau cùng liên tục không ngừng có người theo trên lôi đài rơi xuống huyền ninh đem linh lực trong cơ thể toàn bộ đều phóng thích ra ngoài cường đại báo tắp linh lực trực tiếp cường những người này trực tiếp liền xông ra ngoài sau đó Toàn trên lôi đài, bộ lôi vậy mười à chỉ còn lại có huyền ninh lại một g Tất trận mắt cả mọi người hai c mồm nhìn lấy một màn. lấy này, một t Cái đ cái này tình huống như thế nào, thế vị ò vòng n nhất liền trực tiếp đem tất cả mọi người đào thải, ra này. Ngoa tạo, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Quá ngoài ý muốn, cái này huyền ninh vậy mà vòng thứ nhất g gặp gì người. thứ trực tiếp tất thải, tao, thứ ta biết thứ thì đào thải tất hỏa phải cho phải. mọi cái cái mọi ra cả cả đem đào đào mà vậy, vậy Quá v ý trưởng giáo cũng hai mặt n h ì nhau n sau đó cùng một chỗ nhìn về phía âu dương t r ấ n hùng hỏi đại trưởng lão cái này tiếp theo làm sao bây giờ bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy cái này chỉ sợ là nguyên môn kỳ trước đến nay phát sinh làm người ta bất ngờ nhất sự t ì n h không ai từng nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành dạng này vòng thứ nhất cần phải lưu lại một ngàn người tham gia tiếp theo tranh tài nhưng huyền ninh ngược lại tốt vòng thứ nhất liền trực tiếp đào thải tất cả mọi người cái kia tiếp theo trận đấu lại muốn thế nào tiến hành để huyền ninh chính mình cùng chính mình đánh sao ha ha ha âu dương trấn hùng phá lên cười sau đó nói thật là khiến người ta ngoài ý muốn a âu dương trấn hùng nhìn một chút mọi người sau đó đối với chỗ có người nói ta tự có sắp xếp nói xong âu dương trấn hùng vung tay lên tất cả trận pháp đều biến mất không thấy mọi người lần nữa đứng ở diễn trong sân khấu mười hai vị trưởng giáo cũng không biết đại trưởng lão có ý nghĩ gì đành phải nhìn h ắ n ứng đối ra sao sau đó âu dương trấn hùng mở miệng đối với chỗ có người nói lần này nhập môn đệ tử thi đấu kết thúc mỹ mãn a kết thúc cái này kết thúc mẹ nó tiểu tử kiêm một người thì kết thúc toàn bộ nhập môn thi đấu đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi tiểu tử này chỉ sợ phải nổi danh tất cả mọi người thật bất ngờ không nghĩ tới cái này kết thúc nhưng chỉ có một người vẫn tồn tại lôi lại a nói cách khác ngoại trừ hạng một bên ngoài những người khác không có thứ tự cái này khiến rất nhiều nhập môn đệ tử ngược lại là thật vui vẻ bởi vì bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều biết mình không có khả năng lấy được được thưởng tự nhiên đối khen thưởng cũng cũng không phải là coi trọng như vậy thế nhưng mười tên giác tỉnh thể chất người thì rất cảm giác khó chịu bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới mười người liên thủ đều bị huyền ninh cho đánh bại tuy nhiên huyền ninh lần này xuất t ẫ n danh tiếng nhưng hắn cũng đã trở thành mục tiêu công kích hắn đắc tội quá nhiều người âu dương trấn hùng nói lần nữa lần này nhập môn đệ tử thi đấu tất cả khen thưởng tất cả thuộc về huyền ninh tất cả tất cả mọi người ngay xong tâm lý rất cảm giác khó chịu lập tức thì ghen tị nói ra tại sao có thể như vậy không công bằng một mình hắn làm sao có thể cầm toàn bộ khen thưởng đâu thì đúng vậy à dạng này quá không công bằng hắn thu hoạch được hạng một khen thưởng ta không lời nào để nói có thể những phần thưởng khác đều cầm đi cái này lại không được tại sao có thể như vậy đây huyền l i n h nghe được tin tức này về sau cả người cũng chấn kinh sau đó thì hai mắt phát sáng lên nguyên bản hắn cũng chỉ muốn đạt được hạng một khen thưởng nhưng không có nghĩ đến cái này đại trưởng lão hào phóng như vậy vậy mà đem hạng hai đến hạng mười khen thưởng đều cho hắn huyền ninh trong lòng cho đại trưởng lão điểm một cải tán mười hai trưởng giáo cùng những cái k i a ngoại môn trưởng lao nghe được quyết định này về sau cũng kinh ngạc một chút bất quá bọn hắn ngược lại là không quan trọng lấy huyền ninh thực lực xác thực đủ tư cách âu dương trấn hùng nghe được lời của mọi người về sau nổi giận gầm lên một tiếng an tĩnh tất cả mọi người cảm nhận được trong đầu ông ông vang lập tức thì ngậm miệng lại đây chính là đại trưởng lão ngoại trừ trưởng môn bên ngoài lớn nhất một người người nào dám đắc tội đợi đến tất cả mọi người an tĩnh về sau âu dương trấn hùng lúc này mới tiếp tục nói các ngươi không phục các ngươi cảm thấy không công bằng nhưng là các ngươi có nghĩ tới không huyền ninh một người có thể đào thải nhiều người như vậy chẳng lẽ các ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao nếu như các ngươi người nào có thực lực có thể đơn độc đánh bại huyền ninh những phần thưởng này các ngươi đều có thể lấy đi không có thực lực không có cái năng lực kia thì câm miệng cho ta nguyên môn là địa phương nào nguyên môn là một cường giả vi tôn địa phương huyền ninh đường đường chính chính tại trên lôi đài quét ngang các ngươi tất cả mọi người người cuối cùng đứng tại trên lôi đài một người a các ngươi để tay lên ngực tự hỏi các ngươi ai có thể làm đến nguyên môn từ khi sáng tạo đến nay huyền ninh là một cái duy nhất có thể làm được người dạng này thiên tiêu đệ tử như vậy bản trưởng lao an bài như vậy chương chấn động, chấn động, một trăm năm mươi tranh đoạt âu dương chấn hùng mỗi một câu đều thật sâu đâm nói phục, lấy mỗi một tên nhập môn đệ tử thần kinh bọn họ xác thực rất không cam tâm rất ghén ghét nhưng bọn họ không cách nào phản bác huyền ninh đúng là dùng thực lực đánh bại bọn họ không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng là đường đường chính chính đem bọn hắn toàn bộ đánh bại bọn họ muốn là ai khôi phục hiện tại liền có thể ra sân đem huyền ninh đánh bại sau đó lấy đi toàn bộ khen thưởng có thể nhiều người như vậy đều không đối phó được huyền ninh bọn họ đi lên lại có tác dụng cái gì âu dương trấn hùng đại trưởng lão tự thân vì huyền ninh trao giải toàn bộ nhập môn thi đấu chỉ có huyền ninh một người lấy được phần thưởng chỉ có một tên người thắng t r ậ n còn lại đều là thất bại giả huyền ninh dẫm lấy bọn hắn leo lên vô thượng vinh diệu trao giải đài hơn một vạn tên nhập môn đệ tử đều trở thành huyền ninh người chứng kiến đều là hắn bàn đạp mọi người ở đây đều chứng kiến huyền ninh đệ nhất truyền kỳ con đường vật h ở i thật tốt nỗ lực nhưng người hôm nay danh tiếng quá lớn. tiếp theo thời gian có thể sẽ không quá tốt qua âu dương trấn hùng đem tất cả mọi thứ đều đặt tại huyền linh trước mặt phía trên có các loại bảo vật vô luận là công pháp bí tịch còn là linh đan r ư ợ u dược đều có huyền linh nhìn thoáng qua thập p h â n vui vẻ đem đồ vật toàn bộ thu vào sau đó hồi đáp đà tạ đại trưởng lão ha ha ha đại trưởng lão cười nhất phi chủ thiên cũng biến mất tại nơi này sau đó ngoại trừ hàn phong bên ngoài mười một vị trưởng giáo đều đi tới huyền linh trước mặt hai mắt nóng rực nhìn về phía huyền linh cựu tuyết nhất mạch trưởng giáo tàng anh vệ đối với huyền linh trực tiếp mời nói ra huyền linh ngươi có bằng lòng hay không đến ta sơn môn nếu là ngươi nguyện ý tài nguyên tu luyện sẽ là những người khác gấp đôi ha ha gấp đôi tư nguyên cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng huyền linh chỉ cần ngươi đến chúng ta vấn đỉnh ta đáp ứng cho ngươi gấp hai tư nguyên mà lại ngươi có thể tùy thời đạt được chỉ điểm của ta vấn đỉnh nhất mạch t r ư ề n giáo g y chính nghiệp cũng nói ra điều kiện của mình cái này khiến đệ tử khác đều mười phần hâm mộ loại chuyện tốt này đáng tiếc không phải bọn họ chúng ta tử vi một mạch mỹ nữ đông đảo tầm thường có rất ít nam đệ tử ngươi muốn là chịu thêm bảo ta tử vi một mạch nhất định toàn lực vung trồng ngươi tử vi một mạch triều giáo thượng gia nguyện un dung hoa quý như tiên tuyệt thế mi tâm một đoá tử vi ấ n ký càng là tăng lên mấy phần khí chất. c h ú n g ta ngạo thiên nhất mạch chính là mười hai mạch bên trong mạch nhất nắm dự hứa bao nhiêu cao thâm công pháp cùng võ kỹ ngươi muốn là chịu đến ta cũng có thể đáp ứng cho ngươi so người khác nhiều gấp ba tài nguyên tu luyện ngạo thiên nhất mạch trưởng giáo phạm chính thanh cũng hướng huyền ninh vươn cảnh ô lưu 12 mạch cảm có căn có còn Hàn Phong cảm thấy không có hy vọng, căn bản thì không có lôi kéo huyền ninh, còn lại trưởng trừ trưởng ngoại vọng, bản giáo, lôi lại giáo muốn không phải tông môn quy định bọn họ đệ tử thân truyền chỉ có thể theo trong trung tâm chọn lựa bọn họ đều sẽ nhịn không được lập t ứ c thu huyền ninh làm đệ tử cái này khiến vô số người càng thêm đối huyền ninh ước ao ghen tị lên tất cả vinh diệu đều bị huyền ninh một người chiếm lấy bọn họ m ư ờ i phần không cam tâm a muốn là ánh mắt có thể giết người huyền ninh đã sớm t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng không có cách nào huyền ninh quá mạnh bọn họ căn bản đánh không qua đối phương ai tiểu t ử này quá mức yêu nghiệt ta làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại có thể thu hoạch được thành tích như vậy nguyên long nhìn đến hình ảnh như vậy cũng m ư ơ i phần chấm kinh làm sao cũng không nghĩ tới huyền ninh thực lực sẽ mạnh như vậy ta đã sớm biết tiểu tử này sẽ không ở chúng ta thanh hà nhất mạch ngốc quá lâu bất quá tiểu tử này là theo chúng ta thanh hà nhất mạch đi ra lần này nhập môn thi đấu thành tích cũng là thuộc tại chúng ta thanh hà nhất mạch ngược lại là phá vỡ chúng ta thanh hà nhất mạch trăm năm thứ nhất đến ngược nguyên hoa tâm lý hết sức cao hứng lần này bọn họ thanh hà nhất mạch chiêu thu huyền linh đệ tử như vậy cái này đệ nhất tên tuổi vẫn là thuộc về bọn hắn trường lão ta trước đó hỏi qua huyền linh hắn nói không sẽ rời đi thanh hà nhất mạch ta cảm thấy hắn nên cái kia thực sự nói thật tiêu vũ phỉ nhìn một chút hai vị trường lão nhịn không được mở miệm nói ra làm sao có thể chúng n l ta thanh hà nhất mạch ỉ lần này thoát khỏi nhiều năm thứ nhất đến ngược hẳn là cũng coi là tốt sự t ì n h nhập môn đệ tử tư nguyên sẽ là nhiều nhất cái này cũng không tệ lưu không lưu lại không phải chúng ta định đoạt muốn là ta ta cũng sẽ không lựa chọn lưu lại đây là bình thường tư duy không có cái gì không có ý tứ nói ra khỏi miệng thanh hà môn đệ tử cũng ào ào mở miệng bọn họ đều không cho rằng huyền ninh chọn lưu lại sư phụ ngài tại sao không nói chuyện a tiêu vũ phỉ nhìn về phía hàn phong không cần nhiều lời hàn phong vẫn là bộ dáng kia tựa hồ đối với hết thầy đều không có hứng thú một dạng người nào cũng nghĩ không thông trong lòng của hắn là ý tưởng gì trường giáo nhóm tranh luận tốt một lúc sau, sau cùng đều nhìn về huyền ninh quyết định sau cùng, vẫn là cần chờ đến huyền ninh mở miệng huyền ninh đối với tất cả trường giáo chắc tay sau đó tôn kính nói ra các vị trưởng giáo tốt cũng m ờ i phần cảm tạ các vị trưởng giáo nâng đỡ ta huyền ninh có tài đ ứ c gì có thể có được các vị trưởng giáo coi trọng như thế con người của ta là một cái theo một một người nếu là hôm nay bởi vì các vị trưởng giáo mở ra điều kiện lựa chọn các vị tương lai cũng lại bởi vì lợi ích lớn hơn nữa bán nguyên môn cho nên xin lỗi rồi ta huyền ninh vẫn cảm thấy trước đó địa phương rất tốt rất thích hợp ta tất cả mọi người nghe xong đều khiếp sợ nhìn về phía huyền ninh chẳng ai ngờ rằng huyền ninh vậy mà lại nói ra dạng này một phen quả thật làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc tất cả mọi người tự an nghị luận huyền ninh thậm chí rất nhiều người cảm thấy huyền linh có phải hay không quá ngu thì liền hàn phong đều khiếp sợ nhìn về phía huyền linh tiểu tử này vậy mà thật cự tuyệt còn lại trưởng giáo đối với cái này hàn phong mỉm cười cảm thấy huyền linh tiểu tử này thật có ý tứ g i a hòa này là vì cái gì mới sẽ làm như vậy đâu chẳng lẽ là vì cái kia hàn phong hầu nguyên long hỏi ngươi trước nói tiểu tử này là ngươi ngoại ý muốn theo một cái xa xôi địa phương mang về đúng vậy chuyện là như thế này nguyên long đem sự tình một năm một m ư ờ i nói ra không có buông tham ộ t chi tiết ngay sau nguyên long mà nói về sau hàn phong đối với nguyên long nói ra ngươi lại đi thật tốt điều tra một chút huyền ninh tình huống nhất định muốn hoàn hoàn chỉnh trình nghiêm túc điều tra liên quan tới huyền ninh tất cả mọi chuyện điều tra hoàn tất về sau ngươi trở lại nguyên long mặc dù hiếu kỳ hàn phong trưởng giáo tại sao lại đối huyền ninh sự tình để ý như vậy nhưng vẫn là nói đúng sau khi nói xong nguyên long liền rời đi trường giáo ngài là lo lắng cái này huyền ninh là có ý khác nguyên hoa hồi đáp không rõ ràng nhưng còn là cẩn thận là hơn hàn phong trả lời chương một trăm năm mươi mốt gấp mấy chục lần tư nguyên khen thưởng huyền ninh ngươi cũng đã biết thanh hà nhất mạch đã tại chúng ta nguyên môn m ư ơ i hai mạch bên trong sớm đã xuống dốc mấy trăm năm s a u ta thật không muốn thiên phú của ngươi lãng phí ở c h ỗ đó phạm chính thanh nhìn về phía huyền ninh hắn xác thực không muốn huyền ninh tốt như vậy hạt giống lãng phí ở thanh hà nhất mạch chỉ cần đến nạo thiên nhất mạch hắn có lòng tin để huyền ninh thực lực tăng lên huyền ninh tuy nhiên lại nói của ngươi đến không tệ nhưng thanh hà nhất mạch cũng là thuộc về nguyên môn chúng ta đều là thuộc về cùng một cái tô n g môn không tính là phản bội cho nên ngươi đến ta cái này sẽ chỉ đối ngươi có c à n g lớn chỗ tốt y vị chính nghiệp cũng không muốn huyền ninh lưu tại thanh hà nhất mạch lãng phí thiên phú thiên phú tốt cũng cần có tốt hoàn cảnh cùng tư nguyên bồi g i ữ ngươi có thể trưởng thành đa tạ hai vị trưởng、giáo. nhưng ta vẫn cảm thấy thanh hà nhất mạch tương đối thích hợp ta con người của ta không thích náo nhiệt ưa thích địa phương an tĩnh huyền ninh ôm quyền đối mình làm ra lựa chọn cũng không hối hận đã lựa chọn thanh hà nhất mạch thì sẽ không cải biến chủ ý nghe được huyền ninh mà nói về sau còn lại trưởng giáo còn là muốn nỗ lực một chút nhìn xem huyền ninh có thể không thể thay đổi chủ ý nhưng huyền ninh vẫn là cung kính cự tuyệt lúc này hàn phong tiến lên đối với huyền ninh hỏi ngươi tại sao lại để đó nhiều như vậy đường ra không chọn ngược lại lựa chọn chúng ta thanh hà nhất mạch đâu ta muốn nghe ngươi lời nói thật còn lại trưởng giáo cũng rất muốn biết nguyên nhân bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra huyền ninh làm như thế nguyên nhân. Kỳ thật cũng không có quá lớn nguyên nhân chỉ là ưa thích thanh hà nhất mạch đặc thù tu luyện phương thức thanh hà nhất mạch không phải có rất nhiều bí cảnh có thể đi thăm dò à ta thì ưa thích loại tu luyện này phương thức huyền ninh hồi đáp hàn phong sau khi nghe xong phát hiện huyền ninh cũng không hề nói dối lộ ra có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ là h ắ n đoán sai cái này huyền ninh thật chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân h ả chỉ đơn giản như vậy sao hàn phong tiếp tục hỏi nào có cái gì quá nhiều nguyên nhân ta hiện tại muốn là còn lại một mạch đoán chừng tất cả mọi người sẽ nhằm vào ta chẳng bằng thanh hà nhất mạch thanh tịnh cũng không có người quấy dày tốt bao nhiêu còn có thanh hà nhất mạch đồ ăn s ắ c thực ăn ngon ta cảm thấy địa phương khác cần phải ăn không được lại nói ta trước đó thế nhưng là đáp ứng một vị nào đó sư t ỷ không đi địa phương khác huyền ninh mở miệng hồi đáp hàn phong cũng không lộ vẻ gì biến hóa tỉ mỉ quan sát huyền ninh một phen sau đó nhẹ gật đầu nói ra ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ thanh hà nhất mạch không s o địa phương khác chỗ đó có tư nguyên so còn lại một mạch thiếu đi nhiều lắm ta lại không dựa vào những cái kia tài nguyên tu luyện lại nói theo dựa vào bản thân mình tu luyện đối căn cứ của mình mới là tốt nhất không phải sao huyền ninh hồi đáp hàn phong ngược lại là không nghĩ tới huyền ninh lại còn có giác nộ như vậy sau đó gật đầu nói chỉ cần ngươi hạ quyết tâm ta thanh hà nhất mạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt giống ngươi đệ tử như vậy đã như vậy ta thì không biết cưỡng bất quá muốn là ngươi thay đổi chủ ý ta phạm chính thanh vẫn là sẽ tiếp nhận ngươi phạm chính thanh đối với hàn phong nhẹ gật đầu sau đó rời đi những người khác tuy nhiên bất đắc dĩ nhưng bọn h ắ n thân là một mạch trưởng giáo tự nhiên không có khả năng cưỡng cầu nữa cái gì sau đó đều rời đi tiếp theo hàn phong mang theo huyền ninh lần nữa tới đến thanh hà nhất mạch nơi này nhưng ngoại trừ huyền ninh bên ngoài những người khác rời đi thanh hà nhất mạch ngươi nhìn toàn bộ thanh hà nhất mạch nhập môn đệ tử chỉ có một mình ngươi ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp hàn phong nói ra huyền ninh im lặng còn lại trưởng dạy đều là lôi kéo hắn có thể cái này hàn phong tựa hồ ước gì hắn đi trường giáo tại sao ta cảm giác ngươi căn bản không muốn huyền ninh đến chúng ta mạch này à thật vất vả lưu lại một tên đệ tử ngài dạng này thật đúng là không biết để cho chúng ta nói cái gì cho phải nguyên hoa đứng ra bất mãn huyền ninh có thể lưu tại nguyên môn đó là cỡ nào khiến người ta ngoài ý liệu sự tình a đúng đấy ta cũng cảm giác trường giáo ngài quá phận tiểu vũ phỉ cũng đứng dậy những người khác cũng ào ào mở miệng cái này khiến huyền linh có chút ngoài ý muốn cái này muốn là tại cái khác một mạch đệ tử cũng không dám như thế đối trưởng giáo nói chuyện đi nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ thành thói quen một dạng mà thôi hàn phong cũng tựa hồ quen thuộc hắn xác thực thật tò mò mạch này đến cùng là thế nào một cái đặc thù tồn tại huyền linh không nghĩ tới ngươi nói lời giữ lời ta gọi tiêu vũ phỉ về sau ngươi chính là tiểu sứ đệ lấy về sau nhớ ký gọi sư tỷ tiêu vũ phỉ vẻ mặt tươi cười nhìn lấy huyền linh tâm tình hết sức tốt ta gọi từ long về sau có vấn đề gì trực tiếp hỏi ta là được rồi ta gọi hàn hổ nếu ai khi dễ ngươi nói cho ta biết một tiếng ta giúp ngươi xuất khí huyền linh chính thức trở thành thanh hà nhất mạch đệ tử về sau tất cả mọi người nhận tình tựa hồ cũng gia tăng cũng không tiếp tục giống như trước đó xa cách dáng vẻ đã như vậy nguyên hoa đi nhận lấy nhập môn đệ tử tại nguyên tu luyện hàn phong bàn giao nói đúng đệ tử cái này đi nguyên hoa vội vàng rời đi mọi người tại cùng một chỗ hàn nguyên, huyền linh cũng biết bọn họ vì sao trước đó không thích phản ứng đến hàn nhóm nguyên lai、like、bọn họ minh bạch không có bao nhiêu người chọn lưu tại thanh hà nhất mạch cho nên không thèm để ý bọn họ đều hỏi thăm huyền linh tại sao lại lựa chọn lưu tại thanh hà nhất mạch huyền ninh cũng dùng chức mà nói trả lời sau đó huyền ninh lại hỏi thăm bọn họ tại sao lại lựa chọn thanh hà nhất mạch cũng không có quá lớn nguyên nhân không ai muốn thôi vẫn là thanh hà nhất mạch tốt ta cảm thấy nơi này rất tốt không nói gặp ngươi ta trước đó là còn lại một mạch bởi vì bị người bắt nạt lúc này mới bị t r ư ở n g giáo mang tới nơi này không thích còn lại một mạch chém giết chỉ muốn tìm một một chỗ yên tĩnh bọn họ có bởi vì vì thiên phú quá thấp bị người xem thường có bởi vì bị khi dễ cũng có ưa thích cán tĩnh tựa hồ không có người nào là cố ý lựa chọn thanh hà nhất mạch huyền ninh là cái thứ nhất chủ động lựa chọn thanh hà nhất mạch để bọn hắn rất là kỳ quái rất nhanh nguyên hoa trở về sau đó cười to nói lần này nhập môn đệ tử tư nguyên rất là không tệ sau đó nguyên hoa xuất ra một đống lớn tư nguyên nói ít cũng có hơn ngàn bình cái này khiến người khác đều một trận kinh ngạc hỏi làm sao sẽ nhiều như thế bọn họ là dựa theo chúng ta trước đó rõ ràng một mạch nhân số phân phối nhưng bọn hắn đều đi cho nên những tư nguyên này toàn bộ đều thuộc về huyền ninh một người mà lại đây đều là thượng đẳng linh dịch mười phần không tệ nguyên hoa đem nguyên nhân nói ra cái k i a huyền ninh h á không là một người tương đương với có thể thu hoạch được mấy chục người tư nguyên a đệ tử khác đều một mặt hâm mộ nhìn lấy huyền ninh những người kia sau khi đi ngược lại còn để huyền ninh nhiều thu được nhiều như vậy tư nguyên mà lại nói cho các ngươi biết huyền ninh mỗi tháng đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy tư nguyên nguyên hoa nói lần nữa ta đi vậy hắn lấy được tư nguyên chẳng phải là so những người khác nhiều gấp mấy chục lần a tại sao sẽ như vậy chứ ta hâm mộ hâm mộ cái rắm nhập môn đệ tử tư nguyên mà thôi ngươi bây giờ cũng không phải nhập môn đệ tử ta có thể xin lui vì nhập môn đệ tử a trở h Hàn Phong cũng mời phần ngoài ý muốn, có điều hắn cũng sẽ không hắn hồ ì gì, Liên là mời ngoài điều nói cái gì. Hắn tự hồ đoán được đây cũng là đại cũng muốn, cũng đoán cũng có được ý đây sẽ tự t ư n g lại ã o lời nhắn đủ, đ xem ra thanh r ư ở n cũng g lão k ô n muốn huyền ninh tiên g lãng phú phí h tại t hà nhất khen thưởng. Trở lại thanh mạch hà Trước xét Trở xem lại ra. phong về sau hàn phong triệu tập các đệ tử vì huyền ninh cử hành b á i sư b u ổ i lễ đệ tử khác đều thật bất ngờ không nghĩ tới thanh hà phong lần này vậy mà chiêu nhận được một tên đệ tử đây là mười năm qua lần thứ nhất chiêu thu đệ tử rất nhiều sư huynh đệ đều đi tới thanh hà đại điện bên trong bắt đầu quan sát huyền ninh nghi thức bãi sư nhưng bọn hắn nghe nói huyền ninh lần này tại nhập môn thi đấu biểu hiện về sau đều hết sức kinh ngạc không nghĩ tới huyền ninh đã vậy còn quá lợi hại vậy mà c h ấ n áp tất cả nhập môn đệ tử trở thành một cái duy nhất còn đứng ở lôi đài người tất cả mọi người đối huyền ninh đều tràn ngập tò mò không biết huyền ninh tại sao lại lựa chọn thêm vào thanh hà nhất mạch gia hỏa này vậy mà cự tuyệt còn lại trường giáo thêm vào thanh hà phong đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào không nghe nói a hắn là vì thanh hà nhất mạch bí cảnh tới thôi đi những cái kêu bi cảnh nguy hiểm như vậy thì ngay cả chúng ta đều cần cẩn thận cái này huyền ninh lại còn muốn đến đó tu luyện điên rồi đi huyền linh hẳn là bị tiêu vũ phỉ sư tỉ mê hoặc đi nghe nói hắn đã đáp ứng tiêu vũ phỉ lúc này mới gia nhập huyền linh bắt đầu cho hàn phong trầm trà bài sư chính thức trở thành thanh hà nhất mạch đệ tử vô luận nói như thế nào huyền linh vẫn là gia nhập thanh hà phong trở thành một thành viên của bọn họ toàn bộ thanh hà nhất mạch đều đang ăn mừng huyền linh gia nhập sự t ì n h huyền linh cũng là một vị duy nhất thêm vào thanh hà nhất mạch nhập môn đệ tử là nhỏ nhất sư đệ cái này khiến bên trong một cái gọi là từ hán dương đệ tử rất vui vẻ mười năm dòng giá bị kêu m ư ơ i năm tiểu sư đệ hắn rốt cục không còn là nhỏ nhất thông qua những sư huynh đệ khác hiểu rõ huyền linh đối toàn bộ nguyên môn cuối cùng có một cái tương đối sâu khắc hiểu rõ ngoại trừ thanh hà nhất mạch bên ngoài còn lại mười một mạch cạnh tranh càng kịch liệt thì liền đệ tử trong môn phái đều thường xuyên lẫn nhau thương tổn tử thương vô số chỉ cần tại trên lôi đài khiêu chiến đối phương vô luận sinh tử đều có thể quan g minh chính đại cướp đoạt đối phương có hết thảy bọn họ những người này rất nhiều đều là chịu không được những cái kia quy tắc hoặc là bị khiêu chiến thất bại về sau mới đi đến thanh hà nhất mạch người nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể gia nhập cái này còn phải đạt được trưởng giáo hàn phong tán thành hắn không đồng ý người là vô luận như thế nào đều sẽ không cần toàn bộ thanh hà nhất mạch đệ tử rất ít từ trên xuống dưới không hơn trăm đến người bất quá xuất hiện chỉ có hơn sáu mươi người những người còn lại làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ tại bí mật cảnh bên trong còn tại bí cảnh còn lại mấy cái tại bế tử quan những sư huynh này ngược lại là rất nhiệt tình đối huyền ninh nói rất nhiều liên quan tới thanh hà nhất mạch sự t ì n h bọn họ cũng không có quá nhiều quy tắc nhưng không cho phép đồng môn tương tản không thể đồng môn tranh đoạt không thể vong ân phụ nghĩa không thể lửa gạt lang nhỏ yếu những quy tắc này tại huyền ninh xem ra đều là rất bình thường nhưng nghe đến còn lại sơn mạch quy tắc về sau huyền ninh cũng coi là biết còn lại một mạch môn quy đến cùng là cỡ nào tàn khốc còn lại một mạch đệ tử trên cơ bản đều là đang chém g i ế t lẫn nhau chi bên trong vượt qua bọn họ có thể trước bất kỳ ai khiêu chiến mà lại cũng không có cái gì cái gọi là tình nghĩa đồng môn hoàn toàn liền là ai cường người nào thì có thể có được hết thảy tự mình chém g i ế t tự nhiên là không cho phép nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều sẽ bạo phát mâu thuẫn một khi lên lôi đ à i ký kết sinh khí khế về sau cái kia chính là sinh tử bất luận tại thanh hà nhất mạch đồng môn ở giữa tuyệt đối không cho phép phía trên sinh tử đài thậm chí cường điệu đoàn kết chính là bởi vì mỗi một mạch quy thì lại khác môn hạ đệ tử cũng không giống nhau huyền ninh nhìn thanh hà nhất mạch quy tắc về sau đối thanh hà nhất m ạ c h có hiểu biết m ạ c h này người tuy nhiên thiên phú đều rất kém cỏi thậm chí có thể nói toàn bộ nguyên môn người kém cỏi nhất đều tập trung vào nơi này nhưng bọn hắn đều rất đoàn kết cũng không có cái gì cạnh tranh lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không có cái gì báo thủ lại càng không có cái gì ân đoán có thể nói xem như một chương giấy đen bên trong duy nhất một đoàn màu trắng đi huyền linh nơi ở cũng theo dưới núi đem đến tầng chót nhất địa phương chỗ đó hoàn cảnh ưu mỹ mỗi người đều nắm giữ độc lập một tòa tiểu viện mười hai mạch bên trong cũng chỉ có thanh hà nhất mạnh đệ tử mới đãi ngộ này bởi vì bọn hắn mạnh này người thực sự có ít nhà so đệ tử còn nhiều ở lại về sau huyền ninh lấy ra lần này nhập môn thi đấu khen thưởng huyền ninh lần này thu được rất nhiều khen thưởng hơn một trên bình t r ờ linh dịch đều là thuộc về hắn tháng này tại nguyên tu luyện khen thưởng hắn lấy ra nhập môn thi đấu những cái kia phần thưởng vẹn vẹn công pháp cùng v õ kỹ thì đều có m ộ ư ơ i bản cái này nguyên bản đều là thuộc về m ộ ư ơ i người nhưng bây giờ tất cả thuộc về huyền ninh tất cả những công pháp này mạnh nhất một bản công pháp là huyền giai thượng phẩm công pháp nhưng so với hắn hiện tại h ạ o dương quyết đến vẫn là quá thấp hắn đem cái này m ư ơ i bản công pháp toàn bộ học tập sau đó đem cho phân giải lên phân giải huyền thiên công lờ chín thành công thu hoạch được công pháp kinh nghiệm m ộ ư ơ i tám điểm phân giải lôi hỏa quyết lờ vờ tám thành công thu hoạch được công pháp kinh nghiệm m ộ ư ơ i năm điểm phân giải phong hành công pháp lờ vờ bảy thành công thu hoạch được công pháp kinh nghiệm m ộ ư ơ i hai điểm đem những công pháp này kinh nghiệm toàn bộ thêm đến hạ o dương quyết phía trên hạ o dương quyết lờ vờ m ư ơ i hai công pháp đ ẳ n g cấp một trước mắt công pháp đ ẳ n g cấp lờ vờ m ư ơ i ba huyền linh cảm nhận được thể nội công pháp lần nữa phát sinh kinh thiên động địa biến hóa coi như không chủ động tu luyện nó đều có thể chủ động vận chuyển bắt đầu liên tục không ngừng vì hắn gia tăng một số lĩnh lực hiện tại hạ dương quyết đã đạt đến thiên giai hạ phẩm công pháp phẩm giai không nghĩ tới công pháp này đạt tới thiên giai về sau vậy mà lại phát sinh dạng này biến hóa kinh người lại có thể chủ động tu luyện cao cấp công pháp xác thực không đơn giản huyền ninh hết sức hài lòng sau đó huyền ninh nhìn về phía võ kỹ mười bản võ kỹ đ ệ nhất bản là huyền giai thượng phẩm kiếm pháp cựu cung kiếm nắm giữ chín loại kiếm chiêu uy lực mạnh mẽ thậm chí hàm ẩn thiên địa cựu cung huyền nào bởi vì huyền ninh bản thân thì tinh thông t r ậ n pháp cho nên học được cái này kiếm pháp thời điểm hết sức hài lòng hắn lại đem chính mình trước đó học được lưu vân kiếm pháp cho phân giải kiếm pháp đó phẩm chất thực sự quá thấp ngoại trừ cựu cung kiếm bên ngoài còn có hai bản huyền giai hạ phẩm kiếm pháp huy sau đó đem cựu cung kiếm kỹ năng cho tăng lên tới lv m ộ ư ơ i ngoại trừ ba bản kiếm pháp bên ngoài còn có một bản huyền giai t r u n g phẩm thương kỹ gọi là kinh lôi thương pháp huyền ninh vẫn là thất thích sau đó đem lưu lại đến mức còn lại sáu bản võ kỹ theo thứ tự là hai bản quyền pháp hai bản t r ư n g pháp hai bản thân pháp loại hình võ kỹ hai bản quyền pháp theo thứ tự là thiên địa nhất kích lv bảy cùng khai thiên quyền lv tám huyền ninh đem quyền pháp lưu lại một cái khai thiên quyền lv tám sau đó đem thiên địa nhất kích lv bảy như trước kia học liệt sơn trưởng lv tám cho phân giải sau đó đem khai thiên quyền đẳng cấp cho tăng lên tới lv chín Đến m ứ chương một trăm năm mươi ba lệnh bài tác dụng công pháp cùng võ kỹ đều sử dụng hoàn tất về sau huyền ninh nhìn về phía những cái tia còn lại bảo vật mười mấy bình đan dược đều là đối tu luyện có tác dụng lớn nhưng bên trong số lượng không giống nhau có chỉ có một viên có có một mươi viên cùng nhau hết thể có năm mươi viên đan dược ngoại trừ những đan dược này bên ngoài còn có năm thanh huyền binh tốt nhất một kiện huyền binh là địa giai huyền binh đây cũng là hạng một khen thưởng còn lại đều là huyền giai huyền binh hẳn là có thể đầy đủ bán không ít tiền ngoại trừ những thứ này bên ngoài cũng chỉ còn lại có hai tấm lệnh bài một khối trên lệnh bài chỉ viết một cái ký chữ huyền ninh không biết cái đồ chơi này là dùng để làm gì đợi ngày mai hắn hỏi thăm những sư huynh đệ khác đi còn lại một tấm lệnh bài một mặt viết dài một mặt khác viết lao hai chữ huyền ninh cũng xem không hiểu là có ý gì dự định ngày mai cùng một chỗ hỏi thăm những sư h u y n h khác huyền bắt đầu tu luyện nhìn xem đạt tới thiên giai công pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào thu vi một trăm 100, tu v、so、ngày, ngày thứ vi i n hai huyền ninh huyền ninh vừa tới đến căn tin ăn cơm sau đó thì nghe được có người gọi hắn vũ phỉ sư tỷ huyền ninh thấy được nàng về sau vội và nói g sư tỷ đến rất đúng lúc ta có chuyện muốn hỏi ngươi sự t ì n h gì tiểu vũ phỉ hỏi huyền ninh đem hai tấm lệnh bài đem ra sau đó hỏi ngươi xem một chút hai cái này lệnh bài có cái gì cụ thể tác dụng sao tiêu vũ phỉ cầm sang xem nhìn sau đó nói khối này là nguyên môn võ kỹ các sử dụng ngươi cầm lấy cái này tấm lệnh bài có thể đến đó chọn lựa một bản võ kỹ học tập đây cũng là lần này nhập môn thi đấu khen thưởng a không sai cái kêu một khối khác đây huyền ninh hỏi đây là tiêu vũ phỉ sau khi xem xong có chút kinh ngạc sau đó nói tiểu tử ngươi thật sự là may mắn a đây là đại trưởng lão lệnh bài chỉ cần tay cầm cái lệnh bài này ngươi liền có thể để hắn trợ giúp ngươi làm một việc nhưng ta cảm thấy ngươi không nên tùy tiện lãng phí không đến quan trọng sự tình t h i ế u lễ độ đi cầu hắn thì ra là thế xem ra cái này đại trưởng lao s á c thực rất tốt lần này nhập môn đệ tử thi đấu khen thưởng cũng là hắn cho ta huyền ninh nhẹ gật đầu hỏi nguyên môn võ ký c ấ p ở đâu a nói đoán chừng ngươi cũng tìm không thấy chờ ngươi có thời gian rảnh ta lại dẫn ngươi đi đi. tiểu vũ phỉ hồi đáp chẳng lẽ tiếp theo chúng ta bề bộn nhiều việc sao huyền ninh hỏi tiểu vũ phỉ lắc đầu sau đó nói không phải chúng ta mà chính là ngươi tiếp theo sẽ rất bận điệu sư phụ đã bàn hàn giao vì đốc xúc ngươi thật tốt tu luyện sẽ an bài rất nhiều sư huynh đối ngươi tiến hành huấn luyện sư đệ chuẩn bị cẩn thận đi không thể nào ta kỳ thật đã rất cố gắng để chính ta tu luyện là được rồi huyền ninh vội vàng nói đây là sư phụ lời nhắn nhủ nói với ta vô dụng chỉ cần ngươi có thể hết thành sư huynh nhóm bàn giao đi xuống huấn luyện bọn họ sẽ không làm có ngươi tiêu vũ phỉ cười cười mấy người cùng cực thậm chí có thể tưởng tượng huyền ninh tiếp theo huấn luyện tình huống huyền ninh bất đắc dĩ hắn còn cho là mình lập tức liền có thể tiến vào bí cảnh bên trong đâu không nghĩ tới còn cần đi qua đạo hấn vậy ta cái gì thời điểm có thể đi bí cảnh a huyền l i n h hỏi bí cảnh rất nguy hiểm không cẩn thận liền sẽ mất đi mạng nhỏ chúng ta thanh hà nhất mạch thì có không ít sư huynh đệ liền đem cánh mạng nhét vào chỗ đó vẫn là chờ ngươi hoàn thành huấn luyện rồi nói sau hẳn là sẽ không rất dài nhưng thời gian mấy tháng khẳng định là cần tiêu vũ phỉ nghĩ đến đã từng mấy cái phải tốt sư huynh đệ chết tại bí cảnh bên trong thì một trận thở dài chẳng lẽ mỗi một cái bí cảnh đều mười phần nguy hiểm a huyền ninh nghe đến đó về sau cũng có chút ngoài ý mới không nghĩ tới thanh hà m ô n bí cảnh cũng như thế không tốt sông ngược lại cũng không phải chỉ là rất nhiều bí cảnh đều đã mất đi mở ra biện pháp tiêu h ì l vũ phỉ nghe ư xong nhẹ nhàng thở dài nói ra ai muốn không phải năm trăm linh năm trước thanh hà nhất mạch ngay lúc đó trưởng giáo cùng một vị yêu tộc thanh chủ đại chiến vân lạc cũng sẽ không như vậy khi đó thanh hà nhất mạch tuy nhiên cứ mạnh nhưng cũng tuyệt đối không phải hát chót một mực có thể hàng ở giữa nhưng từ khi năm trăm năm trước trưởng giáo sau khi n g ã xuống thanh hà nhất mạch thì đã mất đi rất nhiều bí cảnh mở ra phương pháp rất nhiều bí cảnh cần chữa trị đều không thể làm đến chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những cái kia bí cảnh đóng lại tiêu vũ phỉ nói ra thanh hà nhất mạch xuống dốc nguyên nhân cụ thể ta đi bọn họ cũng không có lưu phía dưới những cái kia bí cảnh phương pháp cái gì huyền linh hỏi tìm mấy trăm năm xác thực không có mà lại khi đó liền một cái truyền nhân đều không có phía sau trưởng giáo vẫn là về sau thanh hà nhất mạch đệ tử đề cử ra nhưng khi đó đã cách cái kia trưởng giáo chết đi mấy chục năm tiểu vũ phỉ hồi đáp chết mấy chục năm mới bị phát hiện huyền ninh hiếu kỳ hỏi yêu tộc thánh chủ là ai a toàn bộ đại lục rất lớn người ma yêu tạo thế chân vạc yêu tộc thánh chủ cùng nhân loại chúng ta trưởng môn là một cái ý tứ chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi tiểu vũ phỉ giải thích lên sau đó bất đắc dĩ nói ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết ta đã từng đến từ một cái nho nhỏ quốc gia nếu không phải là bị nguyên long trưởng lão cưỡng ép mang đến nguyên môn ta cũng không có khả năng tới nơi này a huyền ninh hồi đáp cái gì ngươi là bị nguyên long trưởng lão cưỡng ép mang tới tiêu vũ phỉ rất là kinh ngạc còn tưởng rằng huyền ninh đến từ đại vũ đế quốc nào đó tỏa thành thị đây đúng vậy à chúng ta chỗ đó khoảng cách đại vũ đế quốc không biết bao xa nguyên long mang ta bay mấy ngày mới đến đại vũ quốc ta là lần đầu tiên tới bên ngoài cũng lần thứ nhất biết ngoại trừ nhân tộc bên ngoài lại còn có ma tộc cùng yêu tộc tồn tại huyền ninh đem chính mình tao nộ g nói một lần hắn một chút cũng không có nói láo vậy ngươi hận nguyên long trưởng lão à? tiêu vũ phỉ hỏi nói nhảm đương nhiên hận muốn không phải hắn ta hiện tại cần phải thật tốt huyền ninh lập tức trả lời sau đó nói nhưng cũng còn tốt vốn cho rằng nguyên môn đều là một đám cùng nguyên long không sai biệt lắm gia hỏa nhưng thanh hà phong xác định có chút không giống nhau nguyên long trưởng lão vốn là k h ấ p nguyện phong người bao nhiêu bảo lưu lại một số tập tính hắn c ư ỡ n g ép mang ngươi đi sự t ì n h điểm ấy ta không có chút nào cảm thấy bất ngờ muốn là nguyên hoa trưởng lão hắn khẳng định làm không ra chuyện như vậy tiêu vũ phỉ cười cười nguyên long trưởng lão lần này ngược lại là đoạt một vị thiên tiêu trở lại thông môn chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo tốt một của tháng thế này tiếp theo ba tháng ta đã sắp xếp xong xuôi tu luyện của ngươi mục tiêu chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta thì sẽ bắt đầu tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện sư phụ ngài sẽ không lại muốn chơi biến mất đi tiêu vũ phỉ nhìn lấy hàn phong tựa hồ dự liệu được cái gì các ngươi sư phụ ta rất bận rộn tiếp theo tiểu tử này thì giao cho các ngươi sư phụ ba tháng về sau trở lại muốn là thực lực của hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ v i sư không tha cho các ngươi hàn phong đối với mọi người nói đúng sư phụ chung quanh đệ tử vội vàng trả lời giao phó xong hàn phong đi thẳng đi được như trước kia một dạng tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc sư phụ của bọn hắn vốn là như vậy vừa biến mất cũng là mấy tháng trở lên thậm chí lâu nhất thời điểm hơn hai năm đều chưa từng xuất hiện kém chút khiến người ta cho là hắn chết đây tiêu vũ phỉ nhìn lấy huyền ninh sau đó nói sư phụ hắn chính là như vậy ngươi thói quen liền tốt a huyền ninh không để bụng hàn phong có ở đó hay không hắn cũng không phải là rất quan tâm dù sao hắn tu luyện toàn bộ nhờ nhặt lại không cần hỏi thăm hàn phong quá nhiều vấn đề huyền ninh bị một cái tên là trương điền sư huynh mang đi đồng thời đi tới thanh hà phong diễn vũ đài huyền ninh nhìn đến chúng quanh thuộc tính điểm về sau lập tức nói ra sư h u n h ngươi chờ chút huyền ninh nhanh chóng hướng về chung quanh thuộc tính điểm đi qua đem những thứ này thuộc tính điểm toàn bộ nhận lên phong nguyên tố một hỏa nguyên tố hai lực lượng không bốn thu vi tám mươi p h o n g ngự một trương điển nhìn đến huyền ninh động tác về sau trương điển cả người đều mất b ớ c đợi một hồi lâu huyền ninh cái này mới đi đến t r ư ơ n g điển trước mặt mặt tươi cởi nói trương điển sư huynh ngươi tiếp tục trương điển tuy nhiên không biết huyền ninh đang làm cái gì nhưng vẫn là nói tiếp hôm qua phát cho ngươi huyền nguyên quyết cơ sở thiên có hay không nhìn vừa nghe đến cái này huyền ninh lúc này mới phát hiện chính mình bỏ sót cái gì hồi đáp không thấy ngươi cần phải rất ngạc nhiên tại sao phải cho các ngươi như thế một bản hạ cấp công pháp đi trương điền hỏi sớm liền hiểu kỳ huyền ninh hồi đáp vậy ngươi không có hỏi những người khác sao quên đi cái k i ê u ta nói cho ngươi trước đem công pháp lấy ra nhìn trương điền nói cho huyền ninh huyền ninh làm theo bắt đầu tra nhìn lại hắn học xong rất nhiều công pháp cho nên nhìn cái này cái cấp thấp công pháp liếc mắt liền nhìn ra môn đạo hắn kinh ngạc phát hiện tuy nhiên cái này huyền nguyên quyết cơ sở thiên chỉ là cấp thấp nhất công pháp nhưng lại rất tinh diệu mười phần khác biệt công pháp này tựa hồ không đơn giản huyền ninh lập tức nói ra đương nhiên không đơn giản trong tay ngươi chỉ là cơ sở thiên k ỹ thật công pháp này chính là sáng tạo nguyên môn trưởng môn lấy được trong đó đã bao hàm cơ sở thiên thượng thiên trung tiên hạ thiên võ k ỹ thiên luyện đan thiên luyện k h í thiên huyền môn thiên huyền ninh n g a y xong hết sức kinh ngạc nhiều như vậy những thứ này cùng nhau mới là hoàn chỉnh huyền nguyên quyết nhưng trương điển k h ẽ thở dài một hơi sau đó nói nhưng toàn bộ nguyên môn vô số năm qua chỉ có ba cá nhân tài năng đầy đủ học được hoàn chỉnh huyền nguyên quyết ba người ít như vậy chẳng lẽ tu luyện môn công pháp này rất khó a huyền ninh hỏi ta cũng không biết môn công pháp này không có bất kỳ cái gì yêu cầu liền xem như không có chút nào thiên tư người cũng có thể tu luyện có thể mỗi cá nhân tu luyện cao thấp đều có chỗ khác biệt cho nên ai cũng không biết cụ thể muốn hạ người gì mới có thể đem học được trương điền hồi đáp cái tia môn công pháp này cho chúng ta là muốn nhìn một chút có không ai có thể trở thành cái tia người thứ tư sao huyền minh hỏi cơ sở thiên người nào đều có thể học được nhưng còn lại thì không nhất định cái này cùng thiên phu không có bất cứ quan hệ nào muốn xem duyên p h ậ n đi trương điền cũng không rõ ràng lắm cơ sở thiên rất trọng yếu chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng mười ngày học được coi như ngươi vượt qua kiểm tra có cái gì chỗ nào không hiểu ngươi trực tiếp hỏi ta là được rồi trương điền hồi đáp mười ngày muốn lâu như vậy à? huyền ninh hỏi bình thường người cần một tháng mới có thể lĩnh n g ộ ngươi không phải người bình thường cho nên mười ngày hẳn là đủ rồi trương điền tức giận trả lời thời gian mười ngày đã rất đoạn tiểu tử này thật sự cho rằng công pháp này dễ dàng như vậy lĩnh n g ộ à. nhưng trương điền cũng không có nói tuyệt đại bộ phận người căn bản lĩnh n g ộ không được tuy nhiên thời gian mười ngày có chút khó khăn huyền ninh nhưng thời gian này cũng không phải là hắn quyết định hắn chỉ là dựa theo sư phụ lời nhắn nhủ nói ra mà thôi trương điền cũng tò mò không biết huyền ninh có thể hay không tại trong vòng mười ngày có lĩnh mộ đây huyền ninh nghe xong khá lắm cái này cơ sở thiên người bình thường đều cần một tháng thời gian nhưng là huyền ninh học tập cái này hoàn toàn không cần một tháng có được hay không sau đó huyền ninh len lén quay đầu sau đó huyền ninh đem sử dụng trong tay huyền nguyên quyết cơ sở thiên bắt đầu biến mất biến thành một đạo quang mang tiến nhập huyền ninh trong đầu học được huyền nguyên quyết cơ sở thiên trong một c h ư ớ c mắt môn công pháp này tất cả hảo diệu đều xuất hiện ở huyền ninh trong đầu đừng nhìn đây chỉ là cơ sở thiên nhưng lại hết sức huyền diệu bình thường người xác thực không dễ dàng lĩnh mộ vài phút về sau huyền ninh lúc này mới tiêu hóa công pháp này c h i thức mà lại hắn kinh ngạc phát hiện môn công pháp này lại có thể cùng hạo dương quyết cùng tồn tại mà lại huyền ninh phát hiện cái này huyền nguyên quyết cơ sở thiên căn bản phân giải không được phân giải không được công pháp cái này đủ để nhìn ra môn công pháp này mạnh mẽ đến mức nào mà lại môn công pháp này căn bản không có đẳng cấp nói cách khác cái này huyền nguyên quyết cơ sở thiên căn bản là không có cách dụng công pháp kỹ năng tăng lên đẳng cấp huyền ninh quay đầu lại sau đó nhìn về phía trường điển hỏi trường điển sư huynh có phải hay không chỉ cần ta tại trong vòng mười ngày lĩnh ngộ huyền nguyên quyết cơ sở thiên thời gian còn lại thì tự do đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm đến trương điền gật đầu trả lời huyền ninh rất hài lòng vừa cười vừa nói cái k i a ta hiện tại có thể tự do hoạt động trương điền nói xong huyền ninh lập tức liền muốn đi bị trương điền lập tức gọi lại nói huyền ninh nghiêm túc điểm ta không phải đùa dỡn ta đây là vì muốn tốt cho ngươi không phải vậy sư phụ trở về không tha cho chúng ta có thể ta đã l i n h mộ a huyền ninh hồi đáp h ả l i n h mộ a trương điền vất ra sau đó n g ẩ n người kinh ngạc nhìn về phía huyền ninh nói cái gì ngươi đã lĩnh mộ đúng vậy a cái này h u y n nguyên quyết cơ sở thiên xác thực rất tinh diệu huyền ninh bắt đầu giảng giải liên quan tới huyền nguyên quyết cơ sở thiên chỗ tinh diệu vốn là không thèm để ý trương điển càng nghe càng là c h ấ n kinh càng nghe càng là kinh ngạc đến cuối cùng thậm chí đều mê mẩn bởi vì huyền ninh giảng nội dung vậy mà so sư phụ giảng đều tốt hơn thậm chí lý giải đến mười phần thấu triệt trương điển sợ n g â y người sau đó bắt đầu hỏi thăm huyền ninh một số không hiểu nhiều địa phương tốt ta nguyên bản chỉ đạo huyền ninh sư minh ngược lại bắt đầu thỉnh giáo huyền ninh việc này huyền áo chương một trăm năm mươi lăm mở ra bí cảnh phương pháp sau cùng huyền ninh tự do hoạt động đi mà trương điển lưu ngay tại chỗ chầm tư đồng thời lấy ra huyền nguyên quyết cơ sở thiên bắt đầu không ngừng xem xét mỗi đọc một lần liền sẽ nhiều một phần càng lộ huyền ninh dạy cho hắn so sư phụ dạy còn phải hữu dụng còn tinh diệu hơn mà huyền ninh thì là hướng về thanh hà phong bí cảnh chỗ mà đi hắn chỉ biết là đại khái địa phương đến mức cụ thể ở nơi nào hắn thật đúng là là không thế nào rõ ràng thanh hà phong không so còn lại ngọn núi kém ngược lại bởi vì mấy trăm năm qua người càng ngày càng ít nguyên nhân lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng tự nhiên cỏ thơm bung tùng suối chạy bay thấp linh khí như thủy tràn ngập cả ngọn núi thường xuyên có thể nhìn đến ngọn núi bên trong một số đình đài nhưng những địa phương kia đều không có người thậm chí có chút sớm đã bị tràn đầy thảm thực vật che giấu ngược lại là cùng thiên nhiên hòa làm một thể một đường mà đi huyền linh cũng không nhìn thấy một người toàn bộ thanh hà phong hết thể thì chừng trăm người tăng thêm thanh hà phong lớn như vậy mỗi người đều có chính mình cần việc cần phải làm bọn họ có thể gặp phải sát xuất s á t thực không lớn thanh hà phong bí cảnh có rất nhiều nhưng rất nhiều đều đã mất đi tác dụng một đường lên huyền linh hoặc nhiều hoặc ít nhạc không ít thuộc tính điểm đi theo những thứ này rơi xuống thuộc tính điểm huyền linh thật đúng là tìm được bên trong một cái bí cảnh nơi ở cũng không biết đây là cái nào bí cảnh mỗi một cái bí cảnh đều có chỗ khác biệt nơi này là một cái hình tròn bình đ à i có thể đứng cái hơn nghìn người đều không là vấn đề tại bình đ à i biên giới phía trên có nguyên một đám kiến trúc kiến trúc phía trên có chút là tảng đá có chút là một cái bảo thạch cũng có là binh khí bộ dáng đồ vật hết thể có mười cái kiến trúc nhưng chỉ có ba cái mới tản ra q con mang phát sáng kiến trúc thì là đại biểu còn chưa mở ra bí cảnh hoặc là nói là tổn thất xấu kiến trúc cần chữa trị mới có thể tiếp tục sử dụng nhưng khởi động những thứ này bí cảnh phương pháp đã sớm xói mòn cái này giống chỉ có thể nhìn những bảo tàng này mà không thể đi vào một dạng thanh hà phong thứ trọng yếu nhất cũng là những thứ này bí cảnh bởi vì đại đa số bí cảnh tổn hại đóng lại dẫn đến thanh hà phong càng ngày càng tệ nhưng huyền linh tại toàn bộ trên bình đài thấy được vô số thuộc tính quan mang nhất là cái kia mười cái bí cảnh bên cạnh thuộc tính có thể dùng trồng chất như núi để hình dung thực sự nhiều lắm thanh hà phong dù nói thế nào cũng là tồn tại vô số năm đã từng cũng huy hoàng qua như loại này c ủ lão tô môn quả nhiên là thích hợp nhất ta loại này người nằm tháng địa phương huyền ninh lập tức tiến lên bắt đầu đem những cái kia thuộc tính điểm cho n h ậ n linh sơn chi địa mở ra pháp quyết một trận pháp chữa trị pháp quyết một trận pháp kinh nghiệm 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. huyền ninh một trận kinh ngạc cả người đều sợ ngây người cái này linh sơn chi địa mở ra pháp quyết lại chính là khởi động cái này bí cảnh phương pháp huyền ninh đ ạ i hỉ lập tức đem nơi này thuộc tính điểm toàn bộ đều n h ậ n sau đó toàn bộ sử dụng trận pháp sư l v bốn kỹ năng đẳng cấp ba trước mắt đẳng cấp là l v bảy vô số trận pháp kinh nghiệm tiến vào huyền ninh trong đầu để huyền ninh đối với trận pháp lý giải càng thêm t ấ u t r ĩ n lên đại lượng trận pháp kinh nghiệm trực tiếp đem huyền ninh trận pháp đẳng cấp cho tăng lên tới sáu cấp không chỉ có thu được mở ra cái này bí cảnh phương pháp liền chữa trị trận pháp pháp quyết cũng nắm giữ huyền ninh tiếp tục xem hướng về phía mặt khác bí cảnh sau đó lại bắt đầu chạy tới nhận lấy vô tận chi hải thí luyện chi địa mở ra pháp quyết một trận pháp chữa trị pháp quyết một ngũ hành trận pháp một trận pháp kinh nghiệm một một một một nơi này thu hoạch càng nhiều lại còn thu được một cái mới trận pháp huyền ninh mời phân ngoài ý muốn lần nữa đem những thứ này thuộc tính toàn bộ sử dụng trận pháp sư lv bảy kỹ năng đẳng cấp hai trước mắt đẳng cấp là lv chín lại là một cỗ trận pháp kinh nghiệm tiến vào huyền ninh trong thân thể không ngừng nhắc đến cao hẳn đối với trận pháp lý giải hoa hải bí cảnh mở ra pháp quyết một hoa mạc chi địa mở ra pháp quyết một huyền ninh không ngừng nhặt rốt cục đem bảy cái bí cảnh mở ra phương pháp cùng chữa trị phương pháp toàn bộ đều nắm giữ mà lại hắn trận pháp đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới lv m ộ mươi hai không chỉ có như thế còn lại ba cái đã mở ra bí cảnh huyền ninh cũng nắm giữ hắn hiện tại có thể tự do mở ra cùng đóng lại những thứ này bí cảnh huyền ninh hết sức cao hứng cái kêu bảy cái đóng lại bí cảnh muốn một lần nữa mở ra còn cần một loại đồ vật phụ trợ mới được cái k i a chính là linh thạch linh thạch là một loại mười phần chân quý tài nguyên tu luyện chỉ có v õ tông trở lên cường giả mới có thể hấp thu sử dụng linh thạch cần chứa đại lượng năng lượng tất cả bí cảnh mở ra cùng duy trì đều cần linh thạch phụ trợ mới được những thứ này bí cảnh đã mấy trăm năm đều không có mở ra trong đó có không ít đều hư hại cũng là cần đại lượng linh thạch mới có thể đem chữa trị lên huyền linh hiện tại liền một khối linh thạch đều không có coi như biết phương pháp cũng vô pháp đem mở ra càng đừng nói chữa trị nhưng hắn có thể đem sự kiện này nói cho hàn phong a nhưng h à n phong con hàng này vậy mà rời đi nguyên môn ai cũng không biết hắn đi nơi nào xuất hiện lần nữa cần chờ ba tháng bất quá huyền ninh cảm thấy những sư huynh đệ khác biết hắn có thể chữa trị những thứ này bí cảnh về sau khẳng định sẽ xuất ra linh thạch để hắn nếm thử chữa trị huyền ninh cảm thấy sự kiện này tài giỏi không vì cái gì khác những người khác căn bản không biết chữa trị những thứ này bí cảnh cần bao nhiêu linh thạch đây hết thể đều là hắn định đoạt cho nên hắc <cười> hắc toàn bộ thanh hà phong bí cảnh không biết có bao nhiêu những cái kia hư hao cần chữa trị bí cảnh càng là không biết có bao nhiêu đây tuyệt đối là một số lớn thu nhập a suy nghĩ một chút đã cảm thấy đây là một khoảng mười phần có lời mua bán có thể huyền linh đã đến nơi này như thế nào lại tùy tiện rời đi đây nhìn một chút bên trong một cái bí cảnh hắn đối với mấy cái này bí cảnh tình huống cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ mỗi một cái bí cảnh đều có tác dụng của nó có là khảo nghiệm đệ tử ý chí lực có là khảo nghiệm đệ tử chiến đấu lực cũng có là khảo nghiệm đệ tử sinh tồn năng lực mỗi một loại bí cảnh bên trong đều có tính nhắm vào khảo nghiệm chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể thuận lợi đi ra nhưng huyền linh không giống nhau hắn đã hoàn toàn nắm giữ những thứ này bí cảnh phương pháp đi vào coi như gặp phải nguy hiểm c ũ nguyên c môn thập phần cường đại mỗi một tên hạch tâm đệ tử cảnh giới đều tại võ vương cảnh giới võ vương a tại địa phương khác đều là một phương cường giả bị tất cả mọi người làm thành cung phụng giống như tồn tại nhưng ở nguyên môn vẹn vẹn chỉ là hạch tâm đệ tử mà thôi mà chân chính nguyên môn đệ tử nghe nói thực lực ít nhất đều cần đạt tới võ vương lục trọng thiên phía trên mới có tư cách chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này c h ư n một trăm năm mươi sáu địa d i a i võ kỹ khủng bố như vậy huyền linh đi tới bên trong một cái bí cảnh sau đó không chút dò dự đi vào quang mang nói lên đợi đến huyền linh xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến vào một thế giới khác lấy huyền linh thực lực bây giờ tiến vào nơi này mặc dù sẽ gặp nguy hiểm nhưng lấy lực chiến đấu của hắn tăng thêm nắm giữ ra vào bí cảnh phương pháp cũng không cần lo lắng quá mức cái này bí cảnh khảo nghiệm là nội môn đệ t ử chiến đấu lực cho nên ở chỗ này gặp được rất nhiều cái vật đây chính là huyền linh ưa thích đương nhiên tất cả bí cảnh cũng không chỉ có khảo nghiệm mà thôi Mỗi một cái bí cảnh, bí đây cũng là thanh hà phong một cái đặc thù tồn tại toàn bộ thanh hà phong cũng không hề gieo trồng linh dược bởi vì thanh hà phong cầm giữ có rất nhiều bí cảnh muốn linh dược cái kia liền tiến vào những thứ này bí cảnh trực tiếp đi tìm là được rồi huyền linh vị trí là một mảnh rừng rậm nơi này linh khí so sánh với thanh hà phong đến còn muốn nồng đậm gấp đội toàn bộ bí cảnh đều nắm giữ tụ linh trợn linh khí tự nhiên không yếu như thế linh khí nồng nặc tư nhuận phía dưới nơi này yêu thú cùng linh dược đương nhiên sẽ không có ít nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại huyền ninh lấy r a nhập môn thi nấu bên trong khen thưởng cái kia thanh địa giai huyền minh lại mặc vào trọn vẹn đồ phòng ngự còn kém vũ trang đến tận răng triển khai cảm giác huyền ninh có thể cảm giác được tình huống chung quanh tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau lúc này mới tiếp tục hướng về phía trước đi đến bên trong không chỉ có yêu thú Còn có các loại cơ quan loại bấy dập, mười ộ t thể qua loa, cái này đã là khảo nghiệm đệ tử tồn trở, thể thành khắc không khảo khảo không nghiệm chiến nghiệm hắn sinh tồn năng lực, chỉ có không ngừng kinh lịch chắc cái lực, cũng lực, có đều đã đệ đấu qua này bọn năng ngừng dạng này biến gặp loa, là là mới có thể biến thành cứng, dạ. Mười phút sau huyền n i n h đã cảm giác được một con yêu thú tồn tại đầu kia yêu thú cũng không có phát hiện hắn bởi vì huyền n i n h cảm giác so yêu thú cường nơi này yêu thú rất cường đại huyền n i n h cấp tốc giải lên một loại có thể che giấu trên thân mùi vị bột phấn lúc này mới vụn trộm tới gần đầu kia yêu thú mắt liếc một cái đầu này yêu thú đại khái dài năm m cao một m bảy hai bên trên người có từng mảnh từng mảnh l ớ p vảy màu đen giống như là con báo nhưng đầu lại có cùng loại sư tử một dạng nồng đ ầ m l ồ n g răng nanh răng nhọn xem xét thì khó đối phó huyền ninh đối với mấy cái này yêu thú tên chữ vẫn là không biết nhưng huyền ninh có thể đại khái cảm giác được đầu này yêu thú thực lực đây cũng là một cái tứ giai sơ kỳ yêu thú tương đương với nhân loại võ tông nhất trọng thiên đến tam trọng thiên hai bên thực lực coi như không tệ cũng không có gặp phải tứ giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ yêu thú lấy huyền ninh hiện tại võ sư bắt trọng thiên thực lực đối phó đầu này yêu thú vẫn có niềm tin Sinh mệnh, tốc độ 45, 7. thể chất 157, t h ể lực 169, 2. phòng ngự 157, 1. b ạ o kích 54, 4. h ã n lực lượng bây giờ tăng thêm đã đạt đến tháng hai năm một chín điểm tăng thêm võ sư b ắ t trọng thiên thực lực tin tưởng đối phó một cái tứ giai sơ kỳ yêu thú cũng không phải là vấn đề quá lớn huyền linh lấy ra một bộ cung tên chậm rãi kéo ra đem kéo thành trăng trò n hình vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của mũi tên là rất khó phá vỡ một cái tứ giai yêu thú phòng ngự cho nên mũi tên này mũi tên cũng không phải là tầm thường mũi tên có phá giáp tác dụng nhưng m ẹ n m ẹ n dựa vào cái này cũng vẫn chưa được huyền l i n h ở trong trước mắt tụ hợp vào linh lực cả thanh cung tiến đều biến thành từ kim chi sắc hiu tím ánh sáng màu và nóng đột phá không khí bạo phát một tiếng văn giòn sau đó thật nhanh xông về đầu kia yêu thú、Phúc. huyền l i n h đánh trúng vào yêu thú nhưng rất đáng tiếc cũng không có đánh trúng đầu kia yêu thú chỗ trí mạng ngay cả như vậy yêu thú cũng nhận rất lớn thương tổn máu tươi chảy dòng tiếng kêu rên liên hồi quay đầu tức giận nhìn về phía huyền ninh vị trí、Ô、ngao yêu thú ngao ngao thét lên làm ra công kích bộ dáng hai mắt hung ác chừng lấy huyền ninh nó tuy nhiên rất phẫn nộ nhưng không có không có xuất thủ mà là tại tìm kiếm thích hợp nhất cơ hội huyền ninh cũng đổi lại địa giai huyền m i n h yêu thú hướng về huyền ninh xuất thủ mở ra tư c h i đột nhiên phóng tới huyền ninh tốc độ mười phần nhanh g i ữ t ậ n mở ra r ă n g n a n h hướng về huyền ninh tan xuống huyền ninh triển khai thân pháp nhanh chóng tránh thoát yêu thú bay nào sau đó cấp tốc bay đầu đối với yêu thú tiến hành công kích đinh đinh yêu thú phản ứng cũng rất nhanh vươn móng nuốt hướng về huyền ninh đánh tới móng của nó mười phần sắp bén cũng mười phần kiên cố cùng huyền ninh vũ khí va chạm về sau ma sát ra chấm nhỏ hòa quang huyền ninh phát hiện mình bây giờ lực lượng không thể so với đối phương quá yếu cái này khiến huyền ninh một chút t i ế n tâm huyền ninh một bên công kích một bên tìm kiếm yêu thú nhược điểm trước đó chúng đích cái chỗ kia không thể nghi ngờ là hạ thủ địa phương tốt triển khai cường đại tốc độ huyền ninh bắt đầu du tẩu tại quái vật bên người yêu thú bắt không đến huyền ninh phương hướng nộ hống liên tục tiếp ngay cả công kích nhưng đều không có thể đánh trúng huyền ninh huyền ninh công kích không ngừng rơi vào yêu thú trên thân nhưng phòng ngự của nó xác thực rất mạnh vũ khí chỉ có thể ở nó trên thân lưu lại t ư n g đạo rất nhỏ dấu vết phần lớn công kích đều bị yêu thú trên thân bổ sung linh lực trò bắn ra đặt tới tứ gia yêu thú Đồng n d ạ chiêu thứ nhất g càng cốt kiếm cựu cung kiếm chính là, là địa giai võ kỹ làm huyền ninh lúc sử dụng ra tất cả linh lực giống như cùng thiên địa đạt đến cộng minh đồng dạng huyền ninh thể nội một nửa linh lực đều bị một chiêu này võ kỹ cho rút ra một đạo kiếm khí giống như càng k h ô n đồng dạng bao phủ thiên địa hóa thành vô thượng lồng g i a g trực tiếp phong tỏa yêu thú sau đó kinh khủng kiếm khí hình thành mấy chục mét lớn nhỏ trung quanh cắt quanh giống như chạy, bay bị đá một cố lực cực cho lớn hấp dẫn cực lớn cho dẫn dắt đạo d n Thiên linh này g một cái địa đều đ bị lực, ạ kiếm khí cho h c u y ể năng tụ lại, sau đó hung đó h hướng thư Vâng, năng về yêu thư tập đi qua. tập một đi đạo năng lượng kinh khủng nổ tung sau đó liền nghe đến một đạo kêu thảm c h i âm vang lên sau đó không còn có sinh sống huyền ninh nhìn một chút t r u n g quanh cũng là rất kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới địa giai võ kỹ vậy mà khủng bố như vậy Địa dai vi võ ký lực là rất mạnh chương ũ n g là k yêu yêu ô chấn động, chấn động, một c trăm t n g tay năm mươi bảy tân bình mai tiếp tục hướng về trong rừng mà đi trên đường huyền ninh lại nhặt không ít thuộc tính điểm một đường được một đường mạnh lên đây chính là huyền ninh tu luyện phương thức thậm chí huyền ninh còn nhặt được mấy cái võ kỹ nhưng đều là yếu thú kỹ năng mà lại cũng không tào lắm học được về sau h u y ề nhưng n i cho tiếp dù là những thứ này hạ cấp linh dược huyền ninh cũng cảm giác được không ít yếu thú nhưng những thứ này yêu thù thực lực cũng không cao chỉ có nhất giai đến nhị giai ở giữa nhưng số lượng không ít đây là một loại đen vàng trắng ba loại nhan sắc hôn sắc cùng nhau xả mỗi một đầu đều có người trưởng thành cánh tay to mà lại phát động công kích thời điểm sẽ còn giống rắn hổ mang một dạng mở ra hai cánh những thứ này xa hướng về huyền ninh bay tới bởi vì có hai cánh cho nên lướt đi khoảng cách vẫn rất xa huyền ninh đương nhiên sẽ không sợ hãi thì triển hóa kiếm quyết phóng thích vô số kiếm khí đem trước mặt xà đều đánh giết những thứ này hạ cấp y ê u thú tự nhiên không phải huyền ninh đối thủ huyền ninh mỗi lần xuất thủ đều có thể chém giết mấy cái không bao lâu mặt đất liền đã bị huyền ninh chém giết mấy chục cái huyền ninh thích nhất đối phó những thứ này số lượng nhiều y ê u thú không chỉ có dễ giết bọn họ rơi xuống thuộc tính điểm cũng nhiều độc tố kháng tính một độc tố kháng tính hai độc tố kháng tính hai tu vi sáu mươi tu vi một trăm bốn mươi những thứ này xả chỉ rơi xuống hai loại thuộc tính một cái là tu vi một cái là độc tố kháng tính theo huyền linh đem tất cả thuộc tính điểm nhạc hoàn tất huyền linh độc tố kháng tính đã phía trên đã tăng tới sáu mươi tám sáu điểm trình độ tu vi cũng nhặt rất nhiều mà lại có thể lần nữa đột phá cảnh giới đột phá tới võ sư cựu trọng tiên còn kém sau cùng nhất trọng tiên huyền linh liền có thể chính thức bước vào võ tông cảnh giới tu luyện cũng không khó đây là huyền linh đem trên mặt đất linh dược cho thu thập lên sau đó muốn chỉ chốt lát rốt cuộc biết đây là cái gì linh dược những này là nhị phẩm linh dược tam diệp huyền thảo chỉ mọc ra ba cái lá cây mà những cái kia độc x à hẳn là một loại gọi là tam sắc x à y ê u thú mà lại bình thường đều là q u ầ n cư thích ăn nhất những thứ này tam diệp huyền thảo mà lại một khi bị tam sắc x à cắn bên trong tam diệp huyền thảo liền có thể giải độc tuy nhiên huyền linh cũng rất kỳ quái tam sắc x à độc rắn dùng tam diệp huyền thảo liền có thể giải khai cái kia vì sao tam sắc x à còn là ưa thích ăn đâu chẳng lẽ ăn hết về sau tam sắc xả thể nội độc rắn sẽ không bị tiêu chữ a đây là khoa học vấn đề huyền linh không phải làm loại này nghiên cứu khoa học người chỉ cần biết thưởng thức là được rồi nơi này khoảng chừng hơn ngàn gốc tam d i ệ p huyền thảo dùng để luyện thuốc có thể luyện chế không ít đem linh thảo cho thu lấy về sau huyền ninh tiếp tục thăm dò vùng rừng rầm này nhưng hắn vận khí không tốt đi tới một mảnh tràn ngập cơ quan địa phương nhưng vận khí cùng kỳ nộ cùng tồn tại t r u n g b u n h có không ít chết đi y ê u thú thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều h ả i cốt huyền ninh đem trên người bọn họ túi chữ vật lấy mất nhìn một chút đồ vật bên trong huyền ninh cảm giác đến vận khí của mình không tệ bên trong có không ít kim phiếu còn có mấy quyển vũ ký cùng linh thạch đây chính là linh thạch a huyền ninh lấy ra một khối đậu h cả khối linh thạch đều tràn đầy vô tận linh khí huyền ninh cảm thấy dùng cái đồ chơi này tu luyện tuyệt đối so với tự mình hấp thu linh khí phải nhanh gấp đội chỉ có mười mấy khối quá ít huyền ninh đem những cái kia võ kỹ sử dụng sau đó phát hiện những võ kỹ này phẩm chất cũng không cao đem phân giải về sau đem những này kỹ năng kinh nghiệm đều thêm đến tiên lôi thối phía trên cái này võ kỹ đẳng cấp rất nhanh liền đạt đến tám cấp nơi này yêu thú tuy nhiên chết rồi nhưng có một ít yêu thú lưu lại yêu tinh huyền ninh đem mang đi sau đó thận trọng tại địa phương này hành tẩu một đường tránh đi các loại cơ quan bẫy dập một đường nhặt các loại thuộc tính điểm để hắn các loại thuộc tính đều tăng lên không ít mấy giờ về sau huyền ninh rốt cục đi ra cái k i ê u mảnh tràn ngập cơ quan bẫy dập địa phương nhưng thu hoạch cũng rất nhiều hắn các hạng thuộc tính đều tăng lên không ít tuy nhiên gặp một số nguy hiểm tổn thất hơn vạn điểm sinh mệnh nhưng coi như hữu kinh vô hiểm an toàn t r a n h thoát hắn thu được mười mấy cái túi chữ vật mỗi một cái chữ vật túi đều đại biểu một tên đệ tử tử vong huyền ninh tìm một chỗ phát hiện một chỗ sân động sau đó huyền ninh đi vào phát hiện cũng không có nguy hiểm thậm chí bên trong còn có người hoạt động qua dấu vết mặt trên còn có thật lâu trước đó lưu lại qua cho tàn hẳn là trước kia đệ tử ở chỗ này nghỉ ngơi qua huyền ninh đem cửa động ngăn chặn sau đó nhặt không ít t u ổ i lửa nhen nhóm về sau bắt đầu dựng lên một con yêu thú b ắ p đùi g ả i lên thì là hồ tiêu quả ớt t r ở các loại gia vị đến mức những thứ này đ ồ gia vị từ lâu tới đương nhiên là dùng danh vọng đổi lấy đi ra dù sao không quý một điểm danh vọng liền có thể đổi lấy một bình mười phần có lời huyền ninh một bên nướng mỹ vị một bên mở ra những cái kia túi chữ vật trong đó có một bạn thư tịch để huyền ninh có chút ngoài ý mới tân bình、Mai. huyền linh căn cứ học tập thái độ mở ra quyển sách này sau đó phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều cái này lại là ghi chép một cái cố sự cố sự sau cùng lưu lại một tấm bản đồ bảo tàng nhìn lấy phía trên này tàng bảo đồ huyền linh bó tay rồi nhìn một chút quyển sách này phát hiện sách rất cổ lão xem ra có chút năm tháng phía trên này bảo tàng đến cùng phải hay không thật đó a huyền linh rơi vào t r ầ m tư căn cứ cố sự nói cái này tàng bảo đồ sau cùng bảo tàng hẳn là một cái bình ngọc cái kia bình ngọc tên gọi là tân bình mai đây là ghi chép một kiện bảo vật sách mà lại cái bình này thật không đơn giản nắm giữ thật phần cường đại năng lực phổ thông nước ngược lại sau khi đi vào chỉ cần một ngày thời gian liền có thể chuyển hóa thành linh dịch thời gian càng dài đổ ra linh dịch thì càng mạnh muốn là đem hạ cấp linh thạch bỏ vào thời gian dài cũng có thể biến thành cao cấp linh thạch càng quan trọng chính là muốn là hấp thu xong linh thạch tảng đá bỏ vào lại còn có thể biến thành linh thạch cái bình này quả thực cũng là một cái vạn năng tụ bảo bình a nói thật huyền linh động tâm nhưng phía trên ghi chép có phải là thật hay không thật huyền linh cũng không dám xác định hắn đem tân bình mai thu vào dự định sau khi ra ngoài cha một chút tư liệu đặc biệt là địa đồ cần xác nhận một chút có hay không nơi này lại nói Cái ngoại à y chữ vật túi, n trừ q những cái kia tương quan sách bên ngoài còn có hai bản công pháp một bản võ kỹ trên trăm khối linh thạch một kiện địa giai huyền minh mấy vạn kim phiếu đệ tử này thực lực cần phải rất mạnh đáng tiếc đây hết thể đều làm lợi hắn huyền ninh cũng nhất nhất mở ra còn lại túi chữ vật thu hoạch to lớn thu được đại lượng kim phiếu linh dược đang dược công pháp võ kỹ huyền minh yêu tinh còn có thay đi giặt quần áo vân vân công pháp toàn bộ đều phân giải đến mức võ kỹ huyền ninh lưu lại hai bản một chiêu gọi là liệt diễm trảm l v 9 chính là hỏa hệ võ kỹ huyền ninh cảm thấy cũng không tệ lắm đến mức mặt khác một chiêu gọi là hàn băng thiên địa l v 8 là băng hệ võ kỹ cũng mười phần không tệ hơn nữa còn là phạm vi võ kỹ tiềm lực rất lớn đến mức còn lại võ kỹ huyền ninh đều muốn hắn phân giải sau đó thêm tại hàn băng thiên địa phía trên đem cái này võ ký đẳng cấp tăng lên tới chín cấp thật là thơm huyền ninh sau khi ăn xong bắt đầu trong sơn động tính toạ tu luyện ngày thứ hai huyền ninh tiếp tục tại bí cảnh chi bên trong hành tẩu gặp phải quá mạnh y ê u thú vậy liền đi vòng trừ phi là tứ giai sơ kỳ trở xuống y ê u thú không phải vậy huyền ninh sẽ không theo bọn họ liều mạng nhưng huyền ninh vẫn là bị một cái tứ giai cao cấp y ê u thú theo dõi đây là một cái màu đen diều hâu từ trên trời giang xuống kém chút đem huyền ninh cho bắt đi hắc hưng tốc độ rất nhanh đặc biệt là cái kêu móng ướt mười phần sắc bén mà lại l ư c đạo kinh người huyền ninh vẫn luôn tại chú ý chung quanh lại k é m chút không để ý đến bầu trời lần này ngoài ý m u ố n để huyền ninh mười phần thiệt mượn chỉ có thể không ngừng chạy trốn bầu trời hắc ưng vẫn luôn không hề từ bỏ truy kích huyền ninh cái này khiến huyền ninh mười phần bất đắc dĩ nhìn xem có không thể tránh né sơn động cái kêu hắc ưng hình thể to lớn thực lực kinh người trên người l n g vũ quả thực cùng làm bằng sắt một dạng huyền ninh công kích rơi ở phía trên vậy mà không thể tạo thành mảy may uy hiếp cái này hắc ưng không chỉ có cường đại tốc độ cũng mười phần nhanh muốn không phải rừng cây dày đặc hạn chế hành động của nó chỉ sợ huyền ninh thật đúng là muốn thảm huyền n nhất định phải đuổi sát chính mình huyền ninh chỉ có thể đem họa thủy đồng dẫn nhìn xem phụ cận có hay không mạnh hơn yêu thú chạy trốn một giờ sau huyền ninh rốt cục phát hiện một cái sân động mà lại cảm giác được bên trong có một cái khí tức rất cường đại yêu thú huyền ninh không do dự cảm nhận được bầu trời phi tốc làm lại hắc ư n g lập tức thì chui vào một đạo hưng minh c h i âm vang lên đầu kia yêu thú tựa hồ còn đang do dự muốn hay không tiến đến bộ dáng huyền ninh không dám k i n h thường chỉ cần nó không đi chính mình cũng ra không được a quan trọng trong sân động còn có một cái khác không kém gì cái kia phi hành yêu thú tồn tại huyền ninh tựa hồ phát hiện mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan mặc kệ trước tiên tìm một nơi trốn đi rồi nói sau nhìn chung quanh nơi này là một cái to lớn động huyện mười phần to lớn khắp nơi đều là loạn thạch huyền ninh bôi lên thuốc bột điều chỉnh hô hấp tận lực không để cho mình bị phát hiện một cỗ tiếng bước chân văng lên huyền ninh chợt thấy cửa đậu chỗ cái kia hắc hưng xông vào thế nhưng chỉ hắc hưng cũng không có phát hiện che giấu chính mình vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước huyền ninh thở dài một hơi thì muốn chọn rời đi nhưng huyền ninh rất nhanh liền nghe được hai đạo kịch liệt tiếng giống giận dữ âm chuyển đến bên trong hai con yêu thú vậy mà đánh nhau cơ hội tốt đều nói hai thú tranh chấp tất có một bị thương huyền ninh v ụ n g trộm hướng về cửa động đi vào hai con yêu thú đều là tứ giai hậu kỳ yêu thú phát ra chiến đấu ba động thập phần cường đại cả cái trong sơn động cắt bay đá chạy cùng phong gào thét kinh khí bắn ra bốn phía không ngừng hướng về sơn động bên ngoài sông ra một cỗ kinh khủng linh lực ba động ta đi đây chính là tứ giai hậu kỳ yêu thú thực lực a quả nhiên rất cường đại huyền ninh mười phần c h ấ n kinh chậm rãi tới gần sau đó n ú t ở một tảng đá lớn đằng sau nhìn về phía trước huyền ninh thấy được hai con yêu thú đại chiến một cái khác yêu thú lại là một cái to lớn xả loại yêu thú đều nói xả cùng ư n g là trời sinh định nhân nhưng song phương cụ thể sẽ hiệu chết vào tay hay cái này còn không tốt lắm nói đây chính là một cái cao võ thế giới đầu kia bắn không nhất định thì nhất định sẽ thua cho cái kia hắc hưng huyền ninh nhìn về phía giữa song phương chiến đấu cái kia con đại xà miệng p h u n từng đạo từng đạo năng lượng màu xanh không ngừng đối không t r u n g bàn xoay hắc hưng tiến hành công kích nơi này không gian rất lớn hắc hưng không ngừng tránh né đại xà công kích từng đạo từng đạo năng lượng công kích tại thạch đỉnh phía trên tựa hồ để thạch đỉnh có vỡ vụn dấu vết huyền ninh thật lo lắng nơi này sẽ bị công kích của bọn nó cho làm sụp đổ nhưng tốt tại cái sơn động này rất dán chắc trong thời gian ngắn cũng sẽ không sụp đ hai chỉ yêu thù ở giữa chiến đấu càng đánh càng kịch liệt song phương các bị tổn thương hắc hưng bị đại xà vãi ra đụng tại trên thạch bích nhiều lần đại xà trên thân cũng có tốt mấy nơi bị hắc hưng trào rách ra m á u rắn chảy đầy đất mười phân do người muốn là người sớm cũng không biết chết bao lâu huyền linh căn bản không dám tới gần lấy thực lực của hắn bây giờ cùng hai chỉ yêu thù ở giữa trinh l ệ c h thực sự quá lớn lại qua nửa giờ hai chỉ yêu thù ở giữa đại chiến đã tiếp cận gây cấn giai đoạn hắc hưng lông vũ đã bị đại xà phá vỡ không ít nhưng đại xà đồng dạng không dễ chịu toàn bộ thân thể trải rộng các loại vết cảo thậm chí có mạ ngay lúc này hắc hưng lần nữa bị đại xà đụng bay ra ngoài sau đó đại xà nhanh chóng tiến lên gắt gao cắn hắc hưng cổ đồng thời c u ố n lấy hắc hưng hắc hưng móng nuốt c h ả o ở đại xà thậm chí c h ả o tiến vào đại xà huyết lục bên trong nhưng đại xà quyết tâm không tung tay thật chặt c u ố n lấy hắc hưng hai con yêu thú ngã trên mặt đất không ngừng đánh lăn máu chảy một chỗ đại xà toàn bộ thân thể đều là máu đỏ tươi quá khốc liệt hai con yêu thú bắt đầu sau cùng giấy rủa huyền linh vẫn là không có xuất thủ còn đang chờ lợi nhưng h ắ n đã lấy ra linh năng súng lục tùy thời chuẩn bị xuất thủ nhưng h ắ n chỉ đổi hai viên đạn cho nên nhất định muốn mười phần cẩn thận. huyền ninh thả ra thể nội đại lượng linh lực cái này linh năng súng lục rất cường đại hấp thu linh lực càng nhiều uy lực thì càng mạnh trước đó huyết nguyệt giáo giáo chủ cũng là bị huyền ninh x ả thủ lại qua năm phút đồng hồ hai con yêu thú đều không thế nào nhúc ních huyền ninh cũng đem phần lớn linh lực hội tụ đến linh năng súng lục bên trong huyền ninh không đang do dự lập tức xuất hiện thi triển thân pháp hóa thành một đạo l ô i ảnh hướng về đại xà nhanh chóng tiếp cận sau đó nhắm ngay đầu của đối phương đập động thủ thương ẩm vung vẩy cái đuôi thật d à i hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh kinh hãi vội vàng tránh né nhưng vẫn là chậm đại xà cái đuôi thực sự quá d à i ẩm sinh mệnh ba nghìn huyền ninh bị một cố lực lượng khổng lồ đánh trúng nhưng h á t ghê của hắn rất nhiều cũng không có bị một điểm thương tổn cho nên bị bị đánh trúng một khắc này huyền ninh định trụ thân hình sau đó mượn cố lực lượng này nhanh chóng lùi về phía sau c h ư ơ n một trăm năm mươi chín tế đàn huyền ninh lui lại về sau lập tức tìm chỗ trốn tránh lên hắn nhìn đến cái tia đại đầu dán phá vỡ một cái độc lớn nhưng sinh mệnh lực của nó thập phần cường đại cũng không có lập tức chết đi bất、quá. cái kêu hắc ư n g bởi vì đại xà bơm lỏng ra thân thể ngược lại là cho nó thở dốc cơ hội hắc ư n g không chút do dự thì một miệng mổ về thụ thương đại xà kịp phản ứng đại xà lần nữa đem hắc ư n g đột nhiên văng ra ngoài cái này hắc ư n g rơi xuống phương hướng chính là huyền ninh chỗ đó huyền ninh vội vàng t r á n h né liền thấy hắc ư n g thân thể to lớn từ không trung rơi rơi xuống cơ hội tốt nhìn đến hắc ư n g đã không có cái gì khí thức thật phần vui vẻ huyền ninh lấy ra vũ khí sau đó hướng về hắc ứng cổ chém xuống đinh nó thật cứng rắn hắc ứng lông vũ phòng ngự lực rất mạnh nhưng huyền ninh công kích tốc độ rất nhanh một kiếm một kiếm không ngừng hướng về hắc ứng cổ chém xuống nó vốn là tại vùng v ậ y dây chết biên giới theo phù một tiếng huyền ninh kiếm rốt cục chém ra hắc ứng cổ đầu này yêu thú cuối cùng kết thúc nó dài ràng rạc sinh mệnh mấy cái to lớn thuộc tính điểm phát nổ đi ra huyền ninh cười tiến lên đem những thứ này thuộc tính điểm toàn bộ nhặt sinh mệnh chín nghìn lực lượng năm mươi đại bằng huyết mạch năm mươi bạo kích bốn mươi tu vi bảy nghìn năm trăm m ư ơ i thuộc tính điểm rất nhiều vượt cấp giết quái cũng là thoải mái nhặt hết những thứ này thuộc tính điểm về sau huyền ninh phát hiện mình lại có thể tận cấp huyền ninh không chút do dự lập tức huyền ninh đột phá cảnh giới đột phá tới võ tông nhất trọng tiên một cỗ so trước đó càng phải năng lượng khổng lồ tràn ngập huyền ninh trong thân thể bắt đầu lần nữa cường hóa huyền ninh thân thể để thân thể của hắn biến đến mạnh hơn sau cùng cỗ này linh khí đều tiến nhập huyền ninh hình thành trong khí hải đại lượng linh khí tiến nhập huyền ninh trong khí hải càng tụ càng nhiều sau cùng đem chọn cái khí hải đều cho lấp kín nhưng linh khí còn t ạ i liên tục không ngừng tiến vào nơi này bắt đầu áp xúc bắt đầu không ngừng áp xúc sau đó đưa tới lửa biến vê anh một chút huyền ninh toàn bộ khí hải đều triệt để phát sinh biến hóa về chất toàn bộ khí hải vậy mà tạo thành một đạo màu từ kim đan điển đ a n đ i ê n ệ n lưu chuyển lên khí tức cường đại tàn ra một loại thập phần cường đại lại khí tức thần bí tu khí thành đan đây chính là võ tông cường giả tiêu chí huyền ninh đã chính thức tiến vào võ tông cảnh giới huyền ninh giờ phút này tràn đầy lực lượng thực lực so với võ sư cảnh giới thời điểm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần đây chính là võ tông cường giả cảm giác ca thực sự quá mạnh huyền ninh nắm chặt một quyền có thể cảm nhận được trong thân thể chuyển đến to lớn cảm giác rất không tệ tiếp theo là tử kỷ của ngươi huyền ninh nhìn về phía cái kia sắp chết đại xà lần nữa hóa thành một đạo như thiểm điện bóng người nhanh chóng hướng về đại xà vào tới khai thiên quyền huyền ninh vẫn n ổ một kích nắm đấm màu và nóng hóa thành một mét lớn nhỏ hung hăng hướng về đại xà công kích ẩm đại xà bị huyền ninh một quyền đánh bại đụng trên mặt đất huyền ninh lần nữa xuất ra địa giai huyền minh thả ra một cỗ c h ó i mắt linh lực cái này cố kiếm khí bao phủ đại xà đem đại xà gắt gao khóa chặt càng k h ô n nhất kiếm b ạ c h một đạo kiếm khí kéo nước thiên địa trực tiếp đem đại xà trực tiếp chém thành hai nửa triệt để đem t i ệ t sát hô rốt cục chết rồi huyền ninh khé thở dài một hơi đại xà gây thành mấy tiết huyền ninh tiến lên đem chung quanh thuộc tính điểm toàn bộ nhật giao long huyết mạch sáu mươi hai sinh mệnh 600, sinh mệnh 8.500, t u vi 7.600, l ự c lượng 76. tứ giai hậu kỳ yêu thú tôn u g i á tới khen thưởng mười phần không tệ các loại thuộc tính đều có tăng thêm trước đó rất xuống để huyền ninh thu hoạch to lớn không tệ hai viên tứ giai hậu kỳ yêu tinh huyền ninh đem hai con yêu thú yêu tinh thu vào sau đó lại đem hai con yêu thú thi thể thu vào đây chính là tứ giai hậu kỳ yêu thú giá trị bất phàm chính là đại bộ c h i vật huyền ninh lựa chọn ở chỗ này vượt qua một đêm cảnh giới tăng lên về sau tu luyện đạt được tu vi cũng tăng lên một số nhưng muốn muốn lần nữa tấn cấp có thể thì không thể dễ dàng như thế ngày thứ hai huyền ninh tiếp tục xuất phát cảnh giới tăng lên về sau huyền ninh đối mặt tứ giai sơ kỳ y ê u thú đã không khó khăn đi nữa liền xem như tứ giai trùng kỳ y ê u thú hắn cũng có thể nhất chiến tứ giai y ê u thú rơi xuống thuộc tính so tam giai trở xuống y ê u thú thực sự nhiều nhiều lắm ít nhất đều là tại mười mấy điểm trở lên nhưng rơi xuống nhiều nhất còn là sống mệnh giá trị còn có y ê u thú huyết mạch nhưng những huyết mạch này cũng không thể để hắn thái cổ thánh thể lần nữa thăng cấp còn kém rất nhiều huyền ninh không ngừng săn giết yếu thú một đường nhặt t h u tính điểm lúc chiều huyền ninh trợn phát hiện một cái kiến trúc kỳ quái tại sao có thể có kiến trúc đâu huyền ninh hết sức tò mò tỉ mỉ quan sát một phen phát hiện chung quanh cũng không có nguy hiểm lúc này mới vụn trộm tiến lên cái này kiến trúc nhìn qua hẳn là một cái tế đàn chung quanh còn có tượng đá những thứ này tượng đá có chút đều hư hại có chút nhìn qua là bị lợi khí trực tiếp c h é m phá có chút là bị trực tiếp đánh nát bởi vì huyền ninh ở chỗ này phát hiện không ít thuộc tính điểm nơi này lúc trước khẳng định phát sinh đại chiến chỉ là bởi vì thời gian quá lâu dấu vết đều biến mất không thấy trận pháp kinh nghiệm một lực lượng năm phòng ngự không hai thu vi một thậm chí còn một cái võ kỹ nhưng chỉ là lờ bảy võ kỹ mà lại cũng không thích hợp huyền ninh cho nên huyền ninh đem phân giải sau đó đem kinh nghiệm thêm đến lôi hành bách bộ phía trên nhưng những thứ này kỹ năng kinh nghiệm hoàn toàn không đủ để để cái này kỹ năng thăng cấp những thứ này thuộc tính điểm đều rất lâu nhưng huyền ninh một đường đều là như vậy nhặt tới góp gió thành bão chỉ cần thấy được thì không công tha đi thẳng tới trong tế đàn nơi này rơi xuống sinh mệnh thuộc tính một đ ồ n g lớn tuy nhiên mỗi cái chỉ có mấy điểm nhưng số lượng nhiều cùng nhau vậy mà cũng có hơn một ngàn huyền ninh nhìn kỹ một chút cái tế đàn này phía trên là một cái chất pháp mà lại cần muốn năng lượng mới có thể đem kích hoạt cụ thể ẩn giấu đi cái gì huyền ninh cũng không biết Huyền Ninh trong chốc n g thấp, h lát hiện toàn bộ tế đàn đều bạo phát ra một cố lực lượng trên đất la rụng đá vụn đều bị nào đó cố lực lượng lơ lửng tại không trung Sau đó bị năng lượng xé r á chương t một trăm sáu mươi nguyên hoa trân kinh phía trên đồ hình bắt đầu không ngừng biến hóa sau đó toàn bộ tế đàn trung gian bắt đầu biến mất sau đó từ bên trong dâng lên một tảng đá màu đen đây là cái gì huyền l i n h hết sức tò mò bắt đầu tiến lên xem xét chợt phát hiện phía trên có văn tự nhìn kỹ hết sức kinh ngạc bởi vì phía trên này ghi chép là một cái thiên giai hạ phẩm công pháp huyền ninh lập tức lấy ra bút đem phía trên văn tự toàn bộ ghi xuống sau mười mấy phút huyền ninh đã thành công đem phía trên công pháp cho viết x u ố n g dưới sau đó bắt đầu sử dụng học tập trí thánh huyền công lờ vợ một m r í thánh huyền công lờ vợ m ộ huyền ninh rất kinh ngạc danh t ự rất không tệ đã học được công pháp mời phân giải bên trong một cái công pháp nhìn đến cái này nhắc nhở về sau huyền ninh tự nhiên là lựa chọn phân giải trước kia sở học hạ o dương quyết lờ vợ một u y nhiên hạ o dương quyết lờ vợ m ộ cũng là một cái m ộ cấp công pháp nhưng tên không bằng trí thánh huyền công lờ vợ một m thai à cũng là đơn giản như vậy lý do p h â nhưng giải ạ o d ơ quyết LV13 ở bên h ngoài thu h trương điền mọi người lại vẫn luôn đang tìm kiếm huyền ninh bởi vì huyền ninh đã mất tích đã mấy ngày một mực cũng không tìm tới người ai cũng không biết hắn đi nơi nào thật phần lo lắng huyền l i n h tại bí cảnh bên trong hết thể ngây người bảy ngày bảy ngày sau đó huyền l i n h rồi mới từ bí cảnh bên trong đi ra hắn lúc này thực lực lần nữa được tăng lên cảnh giới đã đạt đến võ tông nhị trọng thiên trình độ sinh mệnh sáu mươi năm nghìn ba trăm chín mươi bảy lực lượng bốn trăm tám mươi bốn tốc độ năm mươi chín bốn thể chất hai trăm chín mươi tám một thể lực ba trăm linh một bảy p h o n g ngự hai mươi tám bảy chín bạo kích sáu mươi tám một cảm giác năm mươi chín ẩn nặng chín mươi chín tinh thần một trăm linh tám mười nội tính 8710. tư chất sáu mươi chín mười trí tuệ một trăm linh năm mười thiên phú một trăm linh năm căn cốt năm mươi thương tổn mười phần trăm may mắn chín bảy nguyên tố k h á n g tính sáu mươi tám độc tố k h á n g tính tám trăm hai mươi bốn toàn nguyên tố công kích tám mươi bốn huyết mạch thái cổ thánh thể lv một sáu mươi bốn phần trăm danh vọng năm trăm tám mươi bảy xương hảo lạc tiên thành đệ nhất tài tử thuộc tính nội tính mười tư chất mười trí tuệ mười tinh thần l ự c t mười trô t h ụ thương hại mười phần trăm cảnh giới võ tông nhị trọng tiên thu vi giá trị 4 9 8 3 0 ă m c n g h ì n sinh hoạt kỹ năng thư pháp l v ba phó chức nghiệp luyện đan sư l v một trận pháp sư l v m ộ mươi hai võ kỹ khai thiên quyền l v chín tiên lôi thối l v tám cựu cung kiếm l v m ộ mươi liệt diễm c h ạ m l v chín hàn băng thiên địa l v chín kinh lôi thương pháp l v tám quy đao c h ạ m l v ba lôi hành bách bộ l v tám ngự phong trưởng l v m ộ mươi hóa kiếm quyết l v chín công pháp trí thánh huyền công l v m ộ mươi ba h u y ề n nguyên quyết cơ sở thiên đây chính là huyền linh hiện tại cơ bản t h u tính biến hóa mười phần to lớn nhìn đồng hồ đã tới gần giữa trưa huyền linh hướng về căn tin đi đến huyền linh trương điền xa xa liền thấy huyền ninh còn tưởng rằng nhìn lầm nhưng nhìn kỹ cũng không có nhìn lầm vội vàng đi tới cuối cùng tìm tới ngươi ngươi cái này bảy ngày đều chạy đi nơi nào ngươi có biết hay không ta kém chút tìm khắp toàn bộ nguyên môn trương điền nhìn đến h u y ề n thà bình an vô sự lúc này mới bông xuống treo lấy một trái tim ta không phải nói qua cho ngươi tự do hoạt động à. huyền ninh nhìn đến trương điền biến đến t i ể u tụy h i ệ n nhiên là tìm hắn tìm sớm biết lưu cho tờ giấy cho hắn tự do hoạt động cũng muốn nói cho ta biết một chút đi nơi nào à thì âm thầm như vậy biến mất bảy ngày ai biết ngươi đi nơi nào à trương điền có chút oán trách nói ra không có đi nơi nào cũng là khắp nơi đi dạo sau đó thì đi dạo đến bí cảnh c h ỗ đó sau đó liền hiếu kỳ đi vào nhìn một chút huyền l i n h hồi đáp trương điền nghe xong nhất thời kinh hãi vội vàng nói không thể nào ngươi vậy mà chạy tới bí cảnh ngươi không nói cái này trương điền sư huynh ta nói cho ngươi một tin tức tốt ta tự hồ tìm được khôi phục những cái kia bí cảnh phương pháp huyền l i n h liền bận bịu mở miệng nói ra a trương điền nhẹ gật đầu không để bụng nhưng sau đó trương điền thì mọi người sau đó hỏi chờ một chút ngươi vừa mới nói cái gì ta nói ta tìm được mở ra đồng thời chữa trị những cái kia bí cảnh phương pháp huyền ninh mở miệng nói ra trương điển ngươi ngươi ngươi nói là thật trương điển quả thực không thể tin vào thai của mình hắn quả thật bị chấn kinh ta như thế nào lại gạt ngươi chứ là thật chuyện là như thế này huyền ninh tiếp theo bắt đầu nói bờ lên dù sao lại không có ai biết vấn đề này thật giả hết thể đều là hắn định đoạt lại còn có chuyện như vậy đây cũng không phải là đồ dỡn ngươi biết đây đối với chúng ta thanh hà phong trọng yếu bực nào sao trương điển chăm chú nhìn về phía huyền ninh trương điển sư huynh ngươi thấy ta giống là h ầ ngôn loạn ngữ người a ta tự nhiên biết chuyện này đối với thanh hà phong trọng yếu cớ nào huyền ninh mở miệng nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức đi tìm nguyên hoa trưởng lão trương điền nghe xong cũng minh bạch huyền linh không có khả năng tại sự kiện này phía trên nói lung tung vội vàng lôi kéo huyền linh hướng về nguyên hoa chỗ ở đi đến nguyên hoa chỗ ở nguyên hoa trưởng lão trương điền hô lớn phòng cửa vừa mở ra nguyên hoa nhìn đến trương điền cùng huyền linh sau đó nói há tiểu tử này tìm được huyền linh ngươi cái tên này chạy đi nơi nào vài ngày đều không thấy bóng dáng nguyên hoa trưởng lão ta tới tìm ngươi không là bởi vì việc này trương điền liền vội vàng tiến lên đem huyền linh trước đó mà nói nói ra nguyên hoa cũng sợ ngây người không dám tin nhìn về phía huyền ninh làm sao cũng không nghĩ tới huyền ninh lại còn có cảnh ngộ như thế huyền ninh ngươi xác định chính mình thật tìm được những cái k i a bí cảnh mở ra biện pháp hơn nữa có thể chữa trị nguyên hoa xác thực rất khiếp sợ mang theo một k i a lo nghĩ nhìn về phía huyền ninh nguyên hoa trưởng lão chỉ cần thử một lần chẳng phải sẽ bị ta huyền ninh mở miệng nói ra đúng đúng đúng bất kể có phải hay không là thật đều cần phải muốn thử một lần nguyên hoa mừng lớn nói vậy chúng ta nhanh đi nhìn xem nguyên hoa vội vàng thúc giục nói cái kia chữa trị bí cảnh cần rất nhiều linh thạch huyền ninh mở miệm nói ra Cái này ta biết, ngươi yên tâm đi, ta chỗ này yên ta t â một đi, đáp. đó đi linh linh ngươi hồi người ta ít thạch, thể thành thạch tình Hoa Sau ba nhanh qua. chỗ còn có không ít linh thạch, chỉ cần có thể thành công, linh thạch sự tỉnh, ngươi không cần chóng cảnh Trước không không hướng chữa này lắng. Nguyên cảnh. bí lo sự về m đường đi vào bí cảnh nơi ở huyền linh nói ra ta trước đó cũng là tiến vào cái này bí cảnh từ bên trong một nơi nào đó thu hoạch được mở ra nơi này tất cả bí cảnh tin tức chỉ tiếc cái chỗ kia về sau cũng tìm không được nữa bất kể nói thế nào cái này đều xem như chuyện tốt chỗ đó hẳn là thanh hà nhất mạch trước kia một vị nào đó trưởng giáo lưu lại cũng may mắn như thế ngươi mới có thể thu hoạch được những thứ này bí cảnh mở ra phương pháp nguyên hoa nhìn về phía huyền ninh hỏi cần bao nhiêu linh thạch cái này ta cũng không rõ ràng đương nhiên là càng nhiều càng tốt không phải vậy nửa đường muốn là thất bại chẳng phải là lãng phí một cách vô ích huyền ninh vội và nói g n cũng đúng nguyên hoa nghe xong cũng cảm thấy là đạo lý này sau đó lấy ra chính mình tất cả vào liếng nói ra đây là ta mấy năm nay đến tất cả linh thạch chữa trị một cái bí cảnh tuyệt đối là đủ huyền ninh mở ra túi chữ vật hai mắt phát sáng bên trong khoảng chừng mấy vạn viên linh thạch cũng không biết nguyên hoa chứa được bao lâu huyền ninh cũng xác thực không biết cần bao nhiêu linh thạch mới có thể chữa trị tốt một cái bí cảnh nhưng tuyệt đối phải không được nhiều như vậy vậy ta bắt đầu huyền ninh mở miệng nói ra được hai người đứng ở đằng sau huyền ninh lấy ra linh thạch đi tới linh sơn c h i đ ị a bí cảnh trước mặt sau đó bắt đầu phóng thích linh lực thi triển pháp quyết một c ỗ cường đại tím linh lực màu vàng nóng tràn ngập tại huyền ninh trên thân thể theo huyền ninh thi triển pháp quyết về sau không biết bao nhiêu năm cũng không hề biến hóa linh sơn c h i đ ị a bí cảnh tựa hồ bắt đầu sinh ra phản ứng cái này lại là võ tông cường giả ba động nguyên hoa cùng trương điển cảm nhận được huyền ninh trên người ba động về sau mười phần c h ấ n kinh đều liếc nhau một cái có chút không dám tin hắn vậy mà đột phá đến võ tông lúc này mới bao lâu à cái này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh đi huyền ninh thật mới mười sáu tuổi sao đây là cái gì tu luyện tốc độ a quá kinh người cái này tu luyện thiên phú rất khó tưởng tượng là theo xa xôi địa phương ra người tới trường lão ngươi nhìn linh sơn c h i địa bí cảnh có phản ứng huyền ninh quả nhiên đạt được chúng ta thanh hà phong lấy trước trường giáo lưu lại truyền thừa bằng không thì cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy cơ duyên hai người đều cho rằng huyền ninh trước đó gặp phải là thanh hà phong trước kia trưởng giáo lưu lại truyền thừa cứ như vậy huyền ninh đột nhiên tăng vọt thực lực cùng những thứ này bí cảnh mở ra phương pháp cũng liền nói t h ô n g được sau đó nguyên hoa thị phá lên cười nói ra xem ra chúng ta thanh hà nhất mạch có hy vọng phục hưng a đã bao nhiêu năm bao nhiêu trưởng giáo đều không có làm được sự t ì n h lại bị huyền ninh cho hoàn thành quá tốt rồi chỉ cần chúng ta thanh hà nhất mạch tất cả bí cảnh đều có thể chữa trị lên cái kia thực lực của chúng ta nhất định có thể có được tăng lên rất nhiều trương điền cũng rất hư vấn thanh hà nhất mạch bị còn lại mười một mạch xem thường bị chế dê bị vắng vẻ bọn họ người nào cũng không chịu nổi p h ú c hưng không phải nhất thời nửa khắc sự tình chúng ta dù sao xuống dốc lâu như vậy đầu tiên chiêu thu đệ tử cũng là vấn đề lớn nhất mà lại trưởng giáo cũng không phải cái gì người đều thu nguyên hoa tuy nhiên vui vẻ nhưng hắn cũng biết thanh hà nhất mạch yếu nhất tên tuổi đã mấy trăm năm chỉ dựa vào một cái huyền linh căn bản không giải quyết được vấn đề bất quá huyền linh cũng là một cái tốt bắt đầu tin tưởng có những thứ này bí cảnh khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều đệ tử theo linh sơn chi đ i ệ bí cảnh quang mang càng ngày càng cường thịnh huyền linh lấy ra linh thạch cũng càng ngày càng nhiều khởi động một cái mấy trăm năm cũng không thường khởi động bí cảnh cần tiêu hao linh thạch s á c thực rất nhiều mười phút sau toàn bộ bí cảnh rốt cục bạo phát ra h à o quan g sáng chói nhưng vẫn còn bất ổn định bởi vì bên trong trận pháp trận pháp còn không có hoàn toàn chữa trị cần huyền linh tiến vào bên trong mới có thể triệt để chữa trị quá tốt rồi linh sơn chi địa quả nhiên khởi động trương đ i ể n thập p h â n vui vẻ vẻ mặt tươi cười còn không có hoàn toàn chữa trị nhưng cũng sắp nguyên hoa nhìn về phía huyền linh tràn đầy vui mừng huyền linh quả thật là thanh hà phong một mạch tin mừng a trường lão ta đi vào bên trong chữa trị trận pháp huyền linh đối với nguyên hoa nói ra Đi trận h ô i cẩn t một pháp kinh nghiệm ngoài. Nguyên n ra. năm mươi trận pháp kinh nghiệm năm mươi trận pháp kinh nghiệm năm mươi huyền l i n h mười phần ngoài ý mớn không có nghĩ tới những thứ này trận pháp kinh nghiệm đi qua lâu như vậy lại còn có nhiều như vậy nhìn tới nơi này trận pháp mười phần không đơn giản á. huyền l i n h đem chung quanh tất cả kinh nghiệm đều nhặt trận pháp sư đẳng cấp hai trước mắt trận pháp sư đẳng cấp lở vừa mười bốn trận pháp sư đẳng cấp lại tăng lên hai cấp coi như không tệ huyền l i n h rất là vui vẻ nhìn về phía chung quanh trận pháp trận pháp đẳng cấp tăng lên về sau hắn đối chữa trị những trận pháp này lần nữa tăng lên không bất t i n tâm toàn bộ trận pháp kết cấu hết sức phức tạp nhưng huyền ninh đối với nơi này trận pháp hết sức quen thuộc hắn biết muốn thế nào chữa trị từng viên linh thạch bị huyền ninh đem ra Bị Huỳnh Linh cường linh đến lấy lực đại đưa trận pháp các nơi, Huỳnh Linh sau đó huyền bắt đầu đó bắt kinh ế t thành các l o ạ thủ ấ bắt đầu từng đầu cái c ữ a trị n h ữ n g trận p h á p này. Trận p h á p k i n h n g h i ệ m 20. chữa trị tốt trong đó một chỗ tổn hại trận pháp về sau huyền l i n h lần nữa có thu hoạch ngoài ý liệu không tệ chữa trị trận pháp còn có thể gia tăng kinh nghiệm huyền l i n h tiếp tục bắt đầu chữa trị trận pháp này đã mấy trăm năm đều không có vận chuyển cần chữa trị địa phương rất nhiều bởi vậy tiêu hao linh thạch cũng rất nhiều thời gian chậm rãi trôi qua một ngày trôi qua huyền ninh tại trong trận pháp ở một trời đói thì ăn lương khô mệt mỏi thì tính t o ạ tu luyện dù sao những trận pháp này không cần duy nhất một lần chữa trị cũng không có trở ngại phía ngoài c h ư ơ n g đ i ệ n nhìn đồng hồ có chút lo lắng hỏi trưởng lão một ngày đi qua huyền ninh sẽ không xảy ra chuyện a đương nhiên sẽ không có việc ngươi nhìn kỹ linh sơn tri địa bí cảnh liền có thể phát hiện cái này bí cảnh càng ngày càng ổn định chứng minh huyền ninh ở bên trong hết thể mạnh khỏe chỉ là bởi vì huyền ninh cảnh giới bây giờ còn quá thấp cho nên chữa trị thời gian sẽ khá dài chúng ta chậm rãi chờ đợi là được rồi chúng ta cũng chờ đã nhiều năm như vậy không kém cái này chút thời gian nguyên hoa thực lực mạnh cảm giác tự nhiên cũng mạnh hơn có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ bí cảnh phát sinh biến hóa trường lao nói rất đúng ta đi cấp ngài mang một ít thực vật đến đây đi chỉ sợ huyền ninh trong thời gian ngắn sẽ không ra tới trương điền mở miệng nói ra được ta ngay ở chỗ này hộ pháp là được rồi nguyên hoa nhẹ gật đầu chương một trăm sáu mươi hai nguyên hoa dự định theo trương điền đem huyền ninh chữa trị bí cảnh sự tình nói cho đệ tử khác về sau càng ngày càng nhiều người đều biết sự kiện này trời ạ huyền ninh lại còn có dạng này cảnh ngộ quá kinh người là thật sao huyền ninh thật tại chữa trị bí cảnh đi xem một chút chẳng phải sẽ biết nghe nói nguyên hoa trưởng lão đều tự mình ở nơi đó hộ pháp đi xem một chút đi cái này muốn là nói thật cái kêu huyền minh công lao nhưng là quá lớn chúng ta thanh hà nhất mạch rốt cục n ê n đón một ngày này thật sự là lao thiên có mắt ta đi đi đi nhanh đi xem một chút đi nghe được chuyện này đệ tử hào hào chạy tới bí cảnh nhất thời thanh hà nhất mạch nghe được tin tức này người đều tụ tập tại bí cảnh bên ngoài nhìn đến linh sơn chi điệu bí cảnh đã tản ra trong suốt ánh sáng các đệ tử lúc này mới tin tưởng bí cảnh quả nhiên tại chữa trị trưởng lão chúng ta tất cả bí cảnh thật sự có thể chữa trị được chứ Các cười cười, chúng mạch cảnh, Chúng mạch cuộc có thực lực cái tái Quá báo đánh đệ đều đợi đó đi, định Đợi đến định đi, định đản. hiện tử tâm ta thanh nhất nhất tốt ta thanh nhất rốt ta nhất tìm thù ta nhất ta về về Nguyên Nguyên sau quan huy. sau, muốn mong mạnh muốn Hoa. Hoa nhìn nói, yên ngày nổi danh. lên những người những hướng rồi. kia bại kia khi phía hà hà bí sẽ dễ ta hướng đản. đúng vậy à chúng ta bị khi phụ đến quá lâu chỉ cần bí cảnh mở ra về sau chúng ta cùng một chỗ tiến vào sông sáo nhất định muốn thật tốt tăng cao thực lực chúng ta thanh hà nhất mạch rất nhiều bí cảnh đều có thể để cho chúng ta tăng cao thực lực thậm chí có thể cải biến tư chất của chúng ta n h ư không phải là bởi vì hư hại chúng ta một mạch làm sao có thể bị ức hiếp lâu như vậy đâu các đệ tử đều nhảy cấm hoan hô lên tất cả mọi người m ư ờ i phần cảm kích huyền linh theo đ ấ y lòng đối huyền linh tràn đầy kính nghệ danh vọng mười danh vọng mười danh vọng năm huyền linh huyền linh ngay tại chữa trị tổn hại trận pháp đâu ai biết một đống lớn danh vọng hướng về hắn đánh tới để huyền linh đều có chút không biết làm sao nhưng đây đều là chơi tốt Các đệ tuy ử đ ề tự phát tại bí, bí, bí c nhiên cái này là cái thứ nhất được chữa trị bí cảnh nhưng chỉ cần có cái thứ nhất chữa trị còn lại bí cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà huyền ninh cũng cuối cùng từ bí cảnh bên trong đi ra đi tới tất cả mọi người trước mặt huyền ninh đi ra tất cả mọi người vây lại để huyền ninh kem chút giật này mình n g n g cái kia các ngươi thế nào nhìn đến đông đảo sư huynh đệ đều nhiệt tình như vậy huyền ninh quả thật có chút bị hù dọa tốt huyền ninh cũng không biết người nào nói một câu sau đó tất cả mọi người vỗ tay lên nghe được chung quanh người khích lệ cùng tiếng vỗ tay huyền ninh tự hồ minh bạch mấy ngày nay tăng vọt danh vọng theo ở đ â u ra nguyên lai、like、đều là theo những sư huynh đệ này thân đi lên bởi vì bọn họ thực lực mạnh cho nên cho thanh danh của hắn cũng nhiều mấy ngày ngắn ngủi thanh danh của hắn thì đã đạt đến hơn hai nghìn huyền ninh mấy ngày nay khổ cực ngươi rất không tệ đi về nghỉ trước một cái đi nguyên hoa đi tới huyền ninh trước mặt nói ra kỳ thật ta không khổ cực chữa trị những trận pháp này tiêu hao không được ta quá nhiều linh lực thì chính là tiêu hao đến hơi nhiều không có thừa bao nhiêu huyền ninh mở miệng hồi đáp đương nhiên hắn vụng trộm cấm ức điểm điểm mà thôi cũng không nhiều cũng liền một vạn khối mà thôi ha ha chỉ cần có thể chữa trị bí cảnh chút linh thạch này tính là gì đi vì ngươi ăn mừng tin tưởng trưởng giáo sau khi trở về nhất định sẽ rất vui vẻ nguyên hoa xác thực rất vui vẻ thì liền còn lại linh thạch nguyên hoa đều lắc đầu biểu thị đưa cho huyền ninh cái này khiến huyền ninh thật cao hứng đã không mớn vậy hắn thì nhận nguyên hoa mang theo huyền ninh một mặt vui vẻ về tới căn tin sau đó trở về tiểu bàn bên người lấy ra rất nhiều cao cấp yêu thú thịt nói ra tiểu bàn đem những thứ này đều đấu hôm nay cao hứng hoa trưởng lão thật hào phóng đây cũng là lục gia yêu thú đi đây chính là đại bổ trì v ậ ta trưởng lão xem ra là thật cao hứng lần này chúng ta có lục ăn nhìn đến ta đều chảy nước miếng đúng trưởng lão tiểu bàn cười h ắ t h ắ t cười một mặt chất phác sau đó cùng hai người khác bắt đầu cho mọi người làm lên mỹ thực một đám người vây quanh ở huyền ninh trước mặt hỏi han ân cần hỏi han huyền ninh cũng nhất, nhất trả lời cùng các vị sư huynh đệ bắt đầu bắt đầu trò chuyện quan hệ giữa bọn họ gần vui hơn khá nhiều bọn họ đều là ngoại môn đệ tử trở lên nhưng mỗi không có bất kỳ ai cao cấp đệ tử giá đỡ tựa như là người một nhà mở dạng để huyền ninh cảm thấy rất tốt toàn bộ nguyên môn cũng liền thanh hà nhất mạch giống người một nhà đến mức còn lại một mạch không vụng trộm ra tay cũng không t ệ rồi thanh hà nhất mạch quả nhiên là một cái đặc biệt địa phương tuy nhiên ít n g ư ờ i nhưng cũng ít đi rất nhiều lục đục với nhau để huyền ninh sinh hoạt đến thẩm phần vui vẻ đây đều là lục gia yêu thú tương đương với võ vương cấp bậc yêu thú không chỉ có c h â n quý huyết mục bên trong lận chứa mười phần năng lượng tinh thuần cái này khiến huyền ninh thập phần vui vẻ không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch huyền ninh bắt đầu ăn uống thả cửa lên những người khác cũng giống như vậy xem ra những thứ này ăn t h ì không chỉ có đối với hắn hữu ích chỗ đối lệ t ử k h á c cũng đồng dạng mười phần hữu ích chỗ thậm chí mấy cái võ vương cấp bậc nguyên môn đệ t ử nói bọn họ dự định đi săn g i ế t mấy cái lục gia yêu thú đưa cho huyền ninh huyền ninh tự nhiễm đầy nói lời cặn tạng hắn chắc chắn sẽ không tự tuyệt chuyện tốt như vậy ăn uống xong về sau nguyên hoa nói ra ta quyết định ngày mai tổ chức các đệ tử tiến về linh sơn c h i đ ị a tiến hành thăm dò cái này bí cảnh đã mấy trăm năm chưa từng mở ra bên trong nhất định cầm giữ có rất nhiều kỳ ngộ đương nhiên cũng bởi vì mấy trăm năm chưa từng thăm dò bên trong tràn đầy hung hiểm cũng mười phần nhiều cho nên mọi người nhất định muốn cẩn thận bản trường lao không cách nào tiến vào cảnh giới cao hơn võ vương cảnh giới đệ tử đều không thể tiến vào lần này ta quyết định võ tông đến võ quân thực lực đệ tử đều tiến vào thăm dò một phen huyền linh cũng đi vào đến mức chữa trị còn lại bí cảnh sự tình về sau lại nói nguyên hoa đối với các đệ tử mở miệng nói ra đúng trưởng lão các đệ tử đều thập phần hưng phấn lần này các ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt huyền ninh nếu là hắn có chuyện gì ta cũng không tha cho các ngươi nguyên hoa bàn giao nói yên tâm đi trưởng lão coi như ta có việc cũng khẳng định không thể để cho huyền ninh ra chuyện a ta cam đoan cam đoan huyền ninh an toàn có ta ở đây nhất định sẽ không để cho sư đệ bị mảy may nguy hiểm các đệ tử đều ào ào mở miệng huyền ninh hiện tại thế nhưng là toàn bộ thanh hà phong trọng điểm bảo vệ đối tượng hiện tại chỉ có hắn có thể đầy đủ chữa trị tất cả bí cảnh bọn họ tự nhiên mười phần coi trọng huyền ninh chấn động c h ấ nguyên đ ộ n c h hoa tiếp t theo bắt đầu cùng bọn hắn nói một lần linh sơn tri địa bí cảnh bên trong là một cái hết sức kỳ lạ địa phương mà lại thường xuyên có thể nhìn đến không ít linh thạch theo ghi chép đã từng thanh hà đệ tử một khi không có linh thạch liền sẽ đi bên trong tìm kiếm linh thạch mấy trăm năm qua đi bên trong linh thạch nhất định rất nhiều đối với các đệ tử tới nói đều là một cái cực kỳ tốt tin tức cái này bí cảnh tiến vào cũng là có điều kiện hạn chế thực lực nhất định phải cao hơn võ tông thấp hơn võ vương đây cũng là nguyên hoa an bại như vậy nguyên nhân nguyên hoa đã thông báo còn lại đệ tử chỉ cần còn tại thanh hà phong đệ tử điều kiện phù hợp người đều sẽ tham dự đại khái thống kê một chút nhân số hết thể có sáu mươi hai người tham dự tất cả mọi người sẽ từ tiêu vũ phỉ dẫn đội tiểu sư đệ về sau thì ngoan ở tại bản sư tỷ bên người đi sư tỷ sẽ thật tốt bảo vệ ngươi tiêu vũ phỉ cười t ủ n g tịm hoa nhường nguyện thẹn bộ dáng hết sức xinh đẹp bên người rất có một cấu ngự tỷ phong cách đa tạ sư tỷ huyền linh trả lời về sau huyền linh về tới gian phòng nghỉ ngơi ngày thứ hai các đệ tử đều chuẩn bị xong hết thảy vũ khí trang bị thực vật nguồn nước các loại đăng dược đều chuẩn bị cực kỳ sung túc sáu mươi hai người tụ tập tại diễn võ đường nguyên hoa vẫn là cùng mọi người kể một chút để bọn hắn chú ý nguy hiểm tất cả mọi người không có đại ý bọn họ hết sức rõ ràng một cái vài trăm năm cũng không từng mở ra bí cảnh đến cỡ nào nguy hiểm nhưng trong bọn họ có không ít người thực lực đều tại võ quân cấp bậc chỗ lấy an toàn tính vẫn rất có bảo hộ giao phó xong về sau tiêu vũ phỉ mang theo trước mọi người hướng linh sơn chi địa bí cảnh theo mọi người biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người tiến nhập bí cảnh bên trong ta đi nơi này linh khí nồng đậm như vậy huyền linh hết sức kinh ngạc không nghĩ tới bí cảnh bên trong linh khí vậy mạ như thế r ồ i r à o tuy nhiên mấy trăm năm chưa từng mở ra nhưng trong trận pháp tụ linh trận vẫn luôn tại vận chuyển cái này cũng dẫn đến bí cảnh bên trong linh khí là ngoại giới hơn gấp m ư ơ i lần ta cảm thấy ở chỗ này tu luyện so ngoại giới trí ít nhanh hơn gấp m ư ơ i lần có người nói tôi đi chúng ta cũng không là tới nơi này tu luyện n g ư ơ i muốn là muốn tu luyện vậy n g ư ơ i ở chỗ này một người tu luyện đi chúng ta có thể muốn đi tìm tìm bảo vật đừng đừng đừng ta cũng không muốn một người là đàn mọi người không muốn là đàn đều tụ tập cùng một chỗ như thế linh khí nồng nặc phía dưới yêu thú thực lực cũng tuyệt đối rất mạnh chúng ta cần phải cẩn thận mới là tiêu vũ phỉ mở miệng nói vâng tất cả mọi người nghiêm túc đều đi theo tại tiêu vũ phỉ bên người đi sau mười mấy phút có một tên đệ tử bỗng nhiên mở miệng nói ra sư tỷ phía trước có linh h ạ c h tiêu vũ phỉ nhìn một chút phía trước sau đó nói mọi người cẩn thận tới gần chú ý chung quanh bọn họ đều không có một mình hành động cẩn thận cảm giác chung quanh chậm rãi tới gần thẳng đến tới gần về sau xác thực không có phát hiện nguy hiểm tiêu vũ phỉ rồi mới lên tiếng không được chạy q u á xa cẩn thận yêu thú đúng một đám người bắt đầu nhặt trên đất linh thạch cái này bí cảnh chính là như vậy có thể tự động biến linh thạch mấy trăm năm sau nơi này linh thạch nhất định rất nhiều cái này khiến mọi người rất là vui vẻ có những cái này linh thạch về sau thực lực của bọn hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều nhặt hoàn tất về sau mỗi người đều thu được mười mấy khối linh thạch cái này để bọn hắn thập phần vui vẻ phải biết bởi vì thanh hà nhất mạch yếu nhất mỗi tháng lấy được tư nguyên là ít nhất ngoại môn đệ tử mỗi người một tháng linh thạch chỉ có m ộ ư ơ i khối mà thôi hiện tại bọn họ vừa mới tiến đến thì nhặt m ộ ư ơ i khối đã tương đương với mấy người bọn hắn nguyện tư nguyên tự nhiên để bọn hắn rất vui vẻ tất cả mọi người không có tranh đoạt cũng không cần thiết tranh đoạt bởi vì nơi này linh thạch còn nhiều rất nhiều mà lại bọn họ đều khó có khả năng vì mấy khối linh thạch thì tranh đoạt tiếp tục tiến lên mấy trăm mét bọn họ phát hiện nơi này quả thực cũng là khắp nơi đều có linh thạch mỗi người lại thu hoạch mười mấy khối linh thạch h u vâng mọi người trả lời tiêu vũ phỉ cầm kiếm đợi tại huyền ninh bên người hiển nhiên đang bảo vệ huyền ninh an toàn chỉ là tứ gia yêu thú cũng không thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng bọn họ có hơn hai mươi người đều là tại võ quân cảnh giới rất nhanh liền đem những thứ này yêu thú cho đánh chết chúng ta rời đi nơi này tiêu vũ phỉ đối với mọi người nói yêu thú, thú m vẫn là thật nhiều bọn họ không lâu sau đó lần nữa gặp phải mấy cái con yêu thú cái này mấy cái con yêu thú đều là ngũ gia yêu thú thực lực rất mạnh nhưng số người của bọn họ càng nhiều đang q u ầ n đấu phía dưới cái này mấy cái con yêu thú cũng chỉ có thể ôm hận n g ã xuống đông đảo đệ tử đem yêu thú trên thân vật có giá trị thu sạch lấy sau đó nhanh nhanh rời đi huyền ninh ở phía sau bạch chơi thuộc tính điểm thu vi năm trăm sinh mệnh năm nghìn lực lượng hai mươi loại này bạch chơi cảm giác để huyền ninh thập phần vui vẻ tuy nhiên so với chính mình tự tay đánh chết muốn giảm rất nhiều nhưng những thứ này yêu thú đều rất mạnh hắn bây giờ căn bản không có cách nào đối phó để những sư huynh đệ này đánh giết là kết quả tốt nhất mấy giờ về sau bọn họ đi tới một cái bên trong dãy núi sau đó thấy được chỗ đó đều chính là n g o a tào vậy mà đều là linh thạch chúng ta phát đạt chơi ạ. cái này cũng quá kinh người đây quả thực là vô cùng lớn một bút t à i phú a ta cảm thấy những cái này linh thạch đầy đủ chúng ta sử dụng đã nhiều năm ha ha có những cái này linh thạch ta xem a i còn dám xem nhẹ chúng ta các đệ tử đều rất vui vẻ bọn họ thực sự bị đè nén quá lâu đạt được tư nguyên chỉ có còn lại một mạch gấp bội nhìn đến nhiều linh thạch như vậy bày tại trước mặt bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy hết thể đều đ ạ giá có những cái này linh thạch làm tư nguyên cảnh giới của bọn hắn rất nhanh liền có thể tăng lên đến lúc đó nhất định sẽ chấn kinh tất cả mọi người đây hết thảy đều muốn cảm tạ huyền ninh danh vọng hai mươi danh vọng năm mươi danh vọng một trăm h u y ề n ninh chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn thu hoạch tương đối khá trước mặt linh thạch mặc dù nhiều nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm bên trên bầu trời có thật nhiều yêu thú tiêu vũ phỉ nhìn một chút phía trước sau đó nói những cái kia là ngũ giai thanh dược giao thú nắm giữ một tia long tộc v ế t mạch không chỉ có tốc độ rất nhanh mà lại thực lực cũng rất mạnh mọi người nhất định muốn cẩn thận bọn chúng số lượng tựa hồ rất nhiều may mắn trong đó còn có một nửa chỉ là tứ giai nhưng cũng không ít t ứ giai đình phòng tương đương với võ tông cựu trọng thiên thực lực trong chúng ta có thể đối phó bọn chúng chỉ có mấy chục người bọn họ số lượng đông đảo chúng ta không thể bại lộ không phải vậy sẽ có rất lớn nguy hiểm chúng ta cần chế định một cái kế hoạch tất cả mọi người không có tùy tiện ra tay đều nghe theo tiêu vũ phi an bài bọn họ dự định đem những thứ này thanh dự giao thú từng cái dụ bắt đánh giết tuy nhiên cần phải hao phí thời gian rất dài nhưng vì những cái kia linh thạch hết thể đều là đằng giá lần chiến đấu này thấp hơn võ tông lục trọng thiên trở xuống đệ tử đều lưu lại bảo hộ huyền ninh chỉ có thực lực cao hơn võ tông lục trọng thiên người mới có thể tham dự đồng thời tiêu vũ phỉ bàn giao nhiệm vụ bọn họ tất cả mọi người đối với cái này không có ý kiến hết thể đều dựa theo tiêu vũ phỉ biện pháp đi làm huyền ninh các người an tâm lưu tại nơi này chờ chúng ta giải quyết những cái kia yêu thú lại đi ra tiêu vũ phỉ đối với huyền ninh đám người nói cái kia sư tỷ muốn coi chừng một điểm huyền ninh mở miệng nói ra sư tỷ yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt huyền ninh đệ tử khác ảo ảo mở miệng giao phó xong về sau tiêu vũ phỉ mang theo mấy chục người hướng về phía trước vụ trộm đi qua đồng thời bắt đầu bố trí lên một giờ sau xa xa một cái thanh rực giao thú bị hấp dẫn đến một nơi nào đó huyền l i n h biết là tiêu vũ p h ỉ bắt đầu hành động thực lực bọn hắn quá thấp căn bản giúp không được gì chỉ có thể chờ đợi thanh d ự c giao t h ú từng cái bị hấp dẫn rời đi nhưng tốc độ rất chậm thẳng đến trạm vào tối bầu trời thanh d ự c giao t h ú còn có không ít nhưng bọn hắn rất có kiên nhẫn cũng không nóng nảy ban đêm bọn họ tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi vì không làm cho chú ý bọn họ đều không có nhen nhóm l ử a t r ạ i đều là sử dụng lương khô nhưng huyền l i n h vụn trộm đi trước đó tiêu vũ p h ỉ bắt giết thanh d ư c giao thu địa phương ở nơi đó nhạc không ít thuộc tính điểm cách hắn đột phá lại tiếp gần thêm không ít ngày thứ hai bọn họ tiếp tục bắt đầu r ụ i bắt những cái kia thanh dược giao thú nhưng có đến vài lần đều bị một đám thanh dược giao thú đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm đem tiêu d i ệ t cái này khiến huyền ninh bọn người yên tâm thằng đến xế chiều dãy núi kia thanh dược giao thú lúc này mới giảm bớt rất nhiều tiêu vũ phỉ lúc này mới phái người đến hô huyền ninh bọn họ có thể đi ra sau đó huyền ninh đám người cùng tiêu vũ phỉ bọn người tụ hợp giang gia thạch sư huynh người thụ thương huyền ninh bọn người nhìn đến có mấy cái sư huynh bị thương trói lại băng vải không có việc gì đều là bị thương ngoài ra đã t h o á thuốc giang gia thạch hồi đáp tiêu vũ phỉ nói ra còn lại yêu thú đã không nhiều lắm các ngươi có mấy người thì đừng xuất thủ giao cho chúng ta là được rồi đúng sư thị giang gia thạch bọn người nhẹ gật đầu đi tới huyền ninh chờ bên người thân một đám người đi hướng cái kia sân mạch thanh rực giao thú thấy có người xông vào l ã n h địa của bọn nó nổi giận gầm lên một tiếng phi tóc hướng về tiêu vũ phỉ bọn người đánh tới tiêu vũ phỉ đám người cũng không có lập tức hành động yên tinh chờ đợi thanh rực giao thú rơi xuống phóng tiêu vũ phỉ mở miệng nói từng đạo từng đạo lưới đánh cá một dạng đồ vật hướng về bầu trời bay đi mười mấy con thanh rực giao thú bị bao phủ từ không trung rơi xuống huyền ninh nhìn đến đây dĩ nhiên minh bạch tiêu vũ phỉ bọn người trước đó cũng là sử dụng biện pháp như vậy săn g i ế t thanh dược giao thú nhưng những thứ này thanh dược giao thú phòng ngự rất mạnh công kích cũng mười phần không tệ không ngừng giãy r u ộ n nhưng c h ú n g quanh sư huynh đệ đều bạo phát v õ kỹ bắt đầu không ngừng công kích trong lưới thanh dược giao thú bọn họ dẫn công kích trước những thứ này thanh dược giao thú cánh thì coi như chúng nó tránh phá lưới đánh cá cũng không bay lên được t có mấy cái lưới đánh cá bị phá ra nhưng những thứ này thanh dược giao thú xác thực đã mất đi phi hành năng lực chỉ có thể hướng về mọi người nổ hống liên tục nhưng chúng nó đã mất đi phi hành ưu thế tử vọng là chuyện sớm hay mượn tiêu vũ phỉ để mọi người không nên gấp gáp cẩn thận bị thanh rực giao thú kích thương theo thanh rực giao thú từng cái chết đi bọn họ rốt cục đem tất cả thanh rực giao thú đều tiêu diệt sạch sẽ quá tốt rồi những bái vật này rốt cục chết rồi vương đàm nợ nụ cười nhanh điểm đem những thứ này yêu thú thu lại giải lên trừ vị thuốc phấn tiêu vũ phỉ liền vội mở miệng trừ vị thuốc phấn có thể hữu hiệu trừ bỏ trên đất máu tanh ngụy vị tránh cho những yêu thú khác đi tới nơi này bọn họ còn cần phải ở chỗ này nhặt linh thạch cho nên không thể bị những yêu thú khác công kích làm xong đây hết thể về sau tiêu vũ phỉ rồi mới lên tiếng tuy nhiên tạm thời không có g ặ n nguy hiểm nhưng mọi người vẫn là cần phải cẩn thận hành động đi mọi người hướng về trước mặt sơn mạch đi qua huyền linh cũng đem trên mặt đất thuộc tính điểm toàn bộ n h ặ t lên sinh mệnh 620, long huyết một lực lượng mười bảy mọi người bắt đầu tiến lên nhặt linh thạch những cái này linh thạch tản mát tại toàn bộ phía trên dây núi tựa như là từ trên trời giáng xuống một dạng trên thực tế những cái này linh thạch cũng đúng là từ trên trời rớt xuống nghe vào rất thật không thể tin nhưng nơi này là bí cảnh có các loại chuyện bất khả tư nghị đều là rất hợp lý tốt nhiều linh thạch ta phát tài phát tài sau này linh thạch rốt cuộc không cần phát sầu có cái này bí cảnh chúng ta muốn muốn bao nhiêu linh thạch thì có bao nhiêu linh thạch tất cả mọi người không kịp chờ đợi nhặt trên đất linh thạch bắt đầu từng khối nhặt lên toàn bộ sơn mạch đều chính là bọn họ nhặt một hai giờ lúc này mới đem dãy núi này linh thạch cho kiểm tra xong mỗi người đều thu hoạch tương đối khá thập phân vui vẻ rất là hài lòng huyền linh cũng nhặt ít nhất một vạn khối linh thạch đây vẫn chỉ là toàn bộ bí cảnh trong đó một góc toàn bộ bí cảnh bên trong ai cũng không biết vẫn tồn tại bao nhiêu linh thạch mấy ngày sau mỗi người bọn họ trên người linh thạch ít nhất đều có hết mấy vạn bọn họ ban ngày săn giết yêu thú nhặt linh thạch buổi tối thì tu luyện huyền ninh cảnh giới lần nữa đột phá đến võ tông tam trọng thiên trình độ bất quá khi tiến vào nơi này thứ sáu ngày sau đó bọn họ gặp một cái rất mạnh yêu thú đầu này yêu thú khí tức rất mạnh thập phần cường đại một đạo năng lượng liền có thể hủy diệt mấy chục mét phạm vi không tốt đây là lục gia yêu thú tương đương với võ vương cường giả chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó mau mau rời đi tiêu vũ phỉ nhìn đến đầu này yêu thú về sau sắc mặt biến đổi huyền ninh vội và nói g n ta đưa mọi người rời đi bí cảnh đi dù sao chúng ta tiến đến đã lâu như vậy linh thạch cũng kém không nhiều đủ rất lâu làm người không thể quá tham、làm. dù sao nơi này linh thạch cũng sẽ không chạy mất t r ư ơ n g điền nhẹ gật đầu vậy nhanh lên một chút không phải vậy bị đầu này yêu thú truy kích chúng ta ai cũng chạy không thoát tất cả mọi người gật đầu đồng ý sau đó huyền linh mở ra thông hướng bí cảnh bên ngoài thông đạo tất cả mọi người không kịp chờ đợi rời đi bí cảnh tại đầu này yêu thú truy trước khi đến tất cả mọi người rốt cuộc rời khỏi nơi này chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo tốt một của tháng thế này t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm cùng một chỗ nỗ lực phía ngoài nguyên hoa nhìn đến tất cả mọi người theo bí cảnh bên trong sau khi đi ra vội và nói tình huống bên trong như thế nào sau đó nguyên hoa cẩn thận một chút một chút n h â n số hết thẻ sáu người hai người một cái đều không có thiếu tuy nhiên có mấy người bị thương nhưng nhìn qua cũng không có trở ngại nghe được nguyên hoa mà nói về sau tiêu vũ phỉ liền vội vàng tiến lên xinh đẹp trên mặt tràn đầy nụ cười nguyên hoa trưởng lão bên trong quả thực khắp nơi đều là linh thạch mỗi người đều nhặt hết mấy vạn khối linh thạch mỗi người đều nhặt được hết mấy vạn linh thạch nguyên hoa nghe xong mười phần chân kinh thậm chí có chút không dám tin phải biết hắn thân là ngoại môn trưởng lão những năm gần đây ngoại trừ tu luyện tiêu hao bên ngoài cũng bất quá cất mấy vạn linh thạch mà thôi nhưng mỗi người bọn họ mới đi vào sáu ngày mà thôi mỗi người đều nhặt hết mấy vạn linh thạch cùng nhau số lượng đã có mấy chục vạn đây chính là mấy chục vạn linh thạch ra c ỡ nào kinh người một bút tài phú bất quá nghĩ nghĩ cái này bí cảnh đã mấy trăm năm cũng không từng mở ra bên trong linh thạch số lượng nhất định không chỉ số này nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là chật vật rời đi có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì nguyên hoa nhìn đến bọn họ trước đó bộ dáng vội vàng hỏi thăm nhẹ gật đầu tiêu vũ phỉ n h ư mày có chút lo lắng hồi đáp chúng ta một đường đều m ư i phần cẩn thận cái này sáu ngày gặp rất nhiều cường đại yêu thú bất quá sư huynh đệ đều phối hợp rất h á đã đem n h ữ lục gia yêu thú, thú ngay xong thể thể tiêu vũ phỉ mà nói về sau nguyên hoa hiển nhiên cũng mười phần ngoài ý mớn u linh sơn chi điệu bí cảnh đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa trọng đại nhưng bên trong đã xuất hiện lục gia yêu thú thì chứng minh bên trong nhất định không chỉ một cái dù sau mấy trăm năm bên trong yêu thú không có có nhận đến ngoại giới đệ tử quánh i ê u vô luận là thực lực hay là số lượng đều phải đến kinh khủng gia tăng đồng d ạ n g linh thạch số lượng gia tăng đến sẽ tăng nhiều cũng chính vì vậy t í n h nguy hiểm cũng lớn đại tăng lên rất nhiều chúng đệ tử nghe lệnh về sau không thể một mình tiến vào linh sơn t r i địa coi như muốn đi vào cũng phải đi qua đồng ý của ta chúng ta thanh hà nhất mạch đã bị không chịu nổi bất luận cái gì tốt h ấ t ta không muốn nhìn thấy các ngươi bất cứ người nào ra chuyện nguyên hoa nhìn về phía đông đảo đệ tử làm ra một cái quyết định đây là vì bọn họ tốt dù sao bên trong quá mức nguy hiểm thanh hà nhất mạch đệ tử bản thân liền thiếu đi nếu là ở bên trong ngoài ý muốn nổi lên là thanh hà nhất mạch tổn thất vâng đông đảo đệ tử lập tức trả lời lần này mỗi người bọn họ đều thu hoạch to lớn coi như một n ă m không đi vào linh sơn chi địa bọn họ tài nguyên tu luyện cũng tuyệt đối đủ thậm chí còn dùng không hết nhưng linh thạch không chỉ có thể dùng tới tu luyện còn có thể dùng tới mua các trồng đồ vật như cường đại binh khí khải giáp linh bảo linh dược đan dược vo kỹ công pháp vân vân nguyên môn chính là cường đại tô môn kim tệ loại hình đồ vật đối bọn hắn tới nói chỉ có thể dùng để mua sắm một số sinh hoạt hàng ngày đồ vật những cái kia võ giả sử dụng cao cấp đồ vật vẫn là cần dựa vào linh thạch đến giao dịch mà lại linh sơn chi điệu bí cảnh sửa lại thành công sự tình ta hy vọng các ngươi đều không được lộ ra ra ngoài mà lại hy vọng các ngươi tại tiếp theo thời gian có thể đủ tốt tốt tu luyện ta tin tưởng trong lòng các ngươi đều có một c u ố khí một cố cường đại hoán khí ta thân là trưởng lão đồng dạng cũng có một c u ố khí thậm chí cố này hoán khí so với các ngươi còn cường đại hơn đệ tử khác đều chế g ễ u chúng ta thân là trưởng lao ta đồng dạng bị các trưởng lao khác ghép bỏ chửi b i trào phúng các ngươi nhiều năm như vậy gặp chế d r ễ c nhục mạ n thậm chí là khuất nhục khẳng định không ít nhưng chúng ta cơ hội phản kích đến rồi chúng ta đã chữa trị cái thứ nhất bí cảnh đây là một cái người lương thiện khởi đầu tốt tiếp theo các ngươi cần việc cần phải làm chính là thật tốt tu luyện không ngừng tăng lên thực lực Sau đó, tại lần sau ai Ta đấu đều đó, điểm, Đem đã đâm đánh tại tông thi thời một tiếng từng người, người, người, người người, hết thể đánh bại. Ta tin ngạc. bại. kinh người, chửi người, người, người người, lần lấn môn nấy nhục mắng phúng gáy phụ chế các các các các dây ức các ngươi luôn luôn p h ả n nàn sư phụ của các ngươi thường thường liền rời đi nhưng ta hy vọng các ngươi đều không muốn đoán trách hắn hắn những năm này đồng dạng không dễ chịu so với chúng ta bất cứ người nào đều khó chịu hơn hắn ra ngoài kỳ thật cũng là vì chúng ta vì toàn bộ thanh hà nhất mạch tương lai sư phụ của các ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm mở ra bí cảnh chữa trị bí cảnh phương pháp vì thế hắn tìm vô số cái địa phương chính là vì có thể tìm kiếm được 500 năm trăm n ă m trước chết đi trường giáo hạ lạc các ngươi không biết vì chúng ta thanh hà nhất mạch vì các ngươi sư phụ của các ngươi không biết gặp phải bao nhiêu nguy hiểm cho nên các ngươi đừng đoán trách hắn ngay s n g nguyên hoa mà nói về sau tất cả mọi người nước mắt mục đích nghĩ đến bọn họ từng ấy năm tới nay như vậy bị ức hiếp chèn ép chế dê ức bị dẫm đạp tôn kính thì có một cô nén ở trong lòng khí làm sao đều nhả không ra trường lao nói đúng bọn họ đã có tu luyện t ư n g u y ê n đây là một cái khởi đầu tốt bọn họ có thể theo dựa vào cố gắng của mình đem những cái tiêng nghi vấn bọn họ ức hiếp bọn hắn ra hỏa hết thể đánh bại bọn họ phải dùng thực lực chứng minh chính mình bọn họ không so bất luận cái gì kém bọn họ thanh hà phong không so bất luận cái gì một mạch kém thanh hà nhất mạch bí cảnh mười phần nhiều linh sơn chi địa chỉ bất quá bên trong một cái mà thôi vẹn vẹn cái này bí cảnh thì để bọn hắn thu hoạch như thế thu hoạch khổng lồ nếu là đem thanh hà nhất mạch chỗ có hư hao bí cảnh đều chữa trị lên đâu dù ai cũng không cách nào tưởng tượng những cái k i a bí cảnh đi qua nhiều năm như vậy biến hóa đến cùng biến đến mạnh bao nhiêu tốt bao nhiêu đây chính là bọn họ cơ hội đây chính là bọn họ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc chỗ giờ khắc này tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía huyền ninh lần nữa đối huyền ninh tràn đầy cảm kích cơ hội này đều là hắn cho cái này báo thù cơ hội đều là huyền ninh đến mới có danh vọng năm mươi danh vọng năm mươi danh vọng một trăm huyền l i n h nhìn l ấ y chung quanh sư huynh đệ biểu lộ lộ ra ánh sáng mặt trời giống như nụ cười sau đó nói ta cũng là thanh hà nhất mạch một viên để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực à cùng một chỗ nỗ lực các đệ tử đều xoa xoa nước mắt sau đó lớn tiếng hô lên như kinh lôi thanh âm giống như muốn đem áp lực nhiều năm đoán khí đều cho duy nhất một lần chút xuống đồng dạng c h ư n một trăm sáu mươi sáu đưa tặng võ kỹ tất cả mọi người mang theo một c ố khí rời đi nguyên hoa nhìn đến các đệ tử dạng này hết sức vui mừng nhiều năm ức hiếp chèn ép ngược lại để nguyên hoa cảm thấy những đệ tử này nhất định sẽ b ộ c phát ra mười phần đáng sợ động lực không có có nhận đến lấn ép người vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng đến lúc có một cái phản kích những cái kia đã từng lấn ép qua bọn họ cơ hội thời điểm đem về có điên cuồng cỡ nào đáng sợ cỡ nào nguyên hoa đơn độc để huyền ninh lưu lại huyền ninh nhìn về phía nguyên hoa hỏi trưởng lão không biết có chuyện gì tạm thời đóng lại linh sơn chi địa bí cảnh đi ta lo lắng có đệ tử sẽ vụn trộm đi vào đơn độc tiến về thực sự quá nguy hiểm nguyên hoa nói ra yêu cầu của mình ta trực tiếp nói cho ngài phương pháp liền tốt ngài đến lúc đó có thể tự do mở ra đóng lại những thứ này bí cảnh huyền ninh nói ra ha ha, ha nguyên hoa cười cười sau đó hồi đáp ta có thể không biết trận pháp coi như nói cho ta biết ta cũng sẽ không sử dụng à. huyền linh n g h e xong cái này mới phản ứng được hắn xác thực không nghĩ tới điểm ấy những thứ này bí cảnh xác thực đều cần mười phần cao thâm trận pháp tạo nghệ mới có thể biết như thế nào mở ra cùng đóng lại hắn trận pháp đẳng cấp đã đạt đến mười bốn cấp và không cũng không có dễ dàng như vậy lý giải những thứ này bí cảnh dù sao không phải người nào đều giống như hắn có thể thông qua nhặt lấy các loại thuộc tính điểm đến để cao mình phó c h ứ c nghiệp trận pháp sư đồng dạng cần thiên phú đồng thời phí tổn thời gian dài mới có thể có thành cứu huyền ninh nhẹ sơn chi c điệu bí gật đầu huyền ninh hết sức rõ ràng những thứ này bí cảnh đối toàn bộ thanh hà nhất mạch trọng yếu bậc nào mà lại huyền ninh cũng tin tưởng h i phòng chắc chắn sẽ không bạc đại hắn dù sao hắn đời này đều muốn trọng mới mở ra những thứ này bí cảnh tất cả mở ra những thứ này bí cảnh về u muốn tới r chỗ ở của mình huyền ninh bắt đầu viết những cái kêu bí cảnh tất cả mọi thứ hắn cũng có thể lựa chọn không viết đem tất cả bí cảnh đều nắm giữ ở trong tay mình có thể dạng này hai hại lớn hơn lợi ích huyền ninh cũng không có ngốc như vậy còn không bằng chủ động giao ra đổi lấy tất cả mọi người đối với mình tôn kính huyền ninh cũng không tin hàn phong sẽ không khen thưởng chính mình hắn chỉ biết là cái kêu bảy cái bí cảnh phương pháp đến mức còn lại hư hao bí cảnh huyền ninh đều không biết địa phương c ầ n chờ đến về sau lại nói thư pháp kinh nghiệm một thư pháp kinh nghiệm một thư pháp kinh nghiệm một viết chữ có thể tăng lên thư pháp của chính mình nhưng huyền ninh có thể không có bao nhiêu thời gian đi viết những vật này viết còn về sau huyền ninh nhìn đồng hồ sau đó đi căn tin ăn cơm huyền ninh huyền ninh sư đệ tới tiểu sư đệ tới tới tới, tới ta chỗ này có ăn ngon nhìn đến huyền ninh về sau ngay tại phòng ă n sư h i n h đệ toàn bộ đều hữu hảo hướng về huyền ninh chào hỏi thậm chí không ít người lấy ra tư nhân mỹ thực đưa tới huyền ninh trước mặt nhìn đến sư h i n h đệ nhiệt tình huyền ninh thực sự không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận sau đó đối bọn hắn nói cảm ơn mỗi một sư h i n h đều đối huyền ninh mười phần hữu hảo thậm chí còn nói có cái gì không hiểu trực tiếp mời dạy bọn họ là được rồi tiểu sư đệ đây là sư h i n h trước kia lấy được một bản huyền g a i võ kỹ bên trong còn có một số tâm đắc ngươi nếu là không ghét bỏ thì lấy đi học đi đăng lộc lấy ra một bản võ kỹ đưa cho huyền ninh, huyền ninh ngay xong hết sức kinh ngạc hắn biết vị này đằng lộc chính là một tên thực lực cường đại nguyên môn đệ tử thực lực đã đ ạ t đến võ vương lần này cũng không có đi linh sơn chi địa nhưng hắn lại đưa cho chính mình một bản huyền giai võ kỹ cái này khiến huyền ninh s á c thực thật bất ngờ huyền giai thượng phẩm võ kỹ phá giáp tam thức huyền ninh xem xét hết sức kinh ngạc lại còn là một bản huyền giai thượng phẩm võ kỹ cái này võ kỹ mười phần chân quý thậm chí còn rất nhiều liên quan tới đằng lộc tâm đắc kiến giải đa tạ đằng lộc sư mình vậy ta thì không từ chối cái này võ kỹ ta xác thực mười phần ưa thích huyền ninh không có giả bộ trực tiếp hào phóng tiếp nhận đúng thôi đây mới là sư huynh đệ chúng ta đều là một mạch đệ tử về sau nếu là có người khi dễ ngươi trực tiếp nói cho ta biết nhìn ta không đánh đến bọn hắn giang rơi đ ấ y đất đ ă n g lộc hết sức hài lòng đồng thời nói thẳng ra bảo hộ huyền ninh đà tạ sư huynh huyền ninh không nghĩ tới đ ă n g lộc sẽ nói như vậy vội vàng cảm kích đem vo kỹ thu lại sau đó cùng rất nhiều sư huynh đệ vui vẻ trò chuyện sau cùng mới trở lại gian phòng cái này vo kỹ xác thực rất không tệ huyền ninh lấy ra cuốn vũ kỹ kia sau đó đem sử dụng học tập phá giáp tam thức lờ chín cái này vo kỹ hết sức lợi hại uy lực cũng rất mạnh rất có tính nhắm vào một à lại đối với h ọ bình linh dịch nhập thể linh lực khổng lồ tại huyền linh thể nội phong thích sau đó bị trong thân thể công pháp chủ động thu nạp nhanh chóng rút đầu tiến vào trong đan điển biến thành tự thân linh lực tu vi một trăm năm mươi không tệ tăng lên một nửa tu vi huyền linh nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu chủ động hút thu vào một bình linh dịch rất nhanh liền bị huyền linh triệt để hấp thu song song đại khái chỉ vận hành m ộ ư ơ i cái chu thiên liền không có nói cách khác một bình linh dịch chỉ có thể gia tăng hắn năm trăm điểm tu vi huyền ninh có hơn một bình toàn bộ hấp thu song song có thể n g o à i định mức thu hoạch được năm mươi vạn tu vi nhưng cái này đều cần thời gian hấp thu mà lại huyền ninh không có thể bảo chứng cái này linh áp sử dụng nhiều về sau có thể hay không giảm bớt dù sao cũng là ngoại vật một khi sử dụng nhiều liền sẽ có kháng tính một đêm thời gian huyền ninh dựa vào gốm những thứ này linh dịch tu luyện đại khái thu được một vạn tu vi cũng coi như không tệ coi như không có bất kỳ cái gì thuộc tính điểm nhặt kiên trì tu luyện mấy ngày hắn đều có thể thuận lợi đột phá đến hạ cái cảnh giới huyền ninh sư đệ có ở đây không tiêu vũ phỉ tại cửa ra và hô tại huyền ninh lập tức mở cửa sau đó hỏi sư tỷ sự tình gì trường giáo trở về để cho ta cho ngươi đi qua một chuyến được hai người rời đi chấn động chấn động chuyện gì mà h ó t leo t ố t một của tháng thế này chương một trăm sáu mươi bảy làm tốt lắm đi một đoạn đường rất dài hai người cái này mới đi đến thanh hà phong cao nhất phía trên huyền ninh còn là lần đầu tiên đi thanh hà phong đình tiêu vũ phỉ nói chỉ hạch tâm đệ tử trở lên người mới có tư cách tại đỉnh núi ở lại hạch tâm đệ tử yêu cầu thấp nhất đều là võ vương chỉ có đạt tới võ vương cường giả mới nắm giữ thời gian dài năng lực phi hành đạt tới võ vương cảnh giới về sau mới là theo lục địa chiến đấu chuyển hóa làm không c h u n g tác chiến bước ngoặt đối cường giả tới nói m ộ ư ơ i phần trọng yếu võ quân cường giả chỉ có thể ngắn ngủi trên không trung dừng lại nếu là có võ kỹ dừng lại thời gian khẳng định sẽ dài hơn tiêu vũ phỉ nói lần này trưởng giáo khẳng định có chuyện tốt cụ thể là cái gì tiêu vũ phỉ cũng không biết thanh hả phong đại điện bên trong toàn bộ đại điện mười phần trang nghiêm phong cách cổ xưa lưu chuyển lên thuế nguyệt dấu vết phía trên có hóng ánh quang huy đang lưu chuyển thậm chí có thể nhìn đến từng đạo từng đạo như ẩn như hiện trận văn cái này khiến huyền linh hết sức kinh ngạc chỉ có thập phần cường đại cường giả mới có thể lưu lại dạng này trận văn có thể thấy được lúc trước bố trí những thứ này phòng ngự trận văn người trận pháp tạo nghệ sớm đã đạt đến cảnh giới cực h ạ n đại điện bên trong đã đứng mười mấy người trong đó có huyền linh thấy quan g ư ờ i cũng có huyền linh chưa từng gặp quan g ư ờ i những cái kia chưa từng gặp quan g ư ờ i đều không ngoại lệ đều là thanh hà nhất mạch trưởng lão mà lại đều là ngoại môn trưởng lao trở lên chức vụ. bởi vì bọn hắn mặc quần áo cùng nguyên hoa nguyên long y phục nhan sắc là giống nhau hàn phong trưởng giáo ngồi tại trên cùng nhìn đến hai người về sau lộ ra đủ cười cái này khiến huyền ninh mười phần kinh ngạc tại trong ấn tượng của hắn trưởng giáo tuy nhiên tính cách hiền hòa nhưng ở trước mặt mọi người xưa nay sẽ không chủ động mỉm cười nhưng giờ khắp này hàn phong lại cười mà lại không có bất kỳ cái gì che lấp đó là một loại không cách nào che giấu vẻ mừng d ỡ trường giáo các vị trưởng lão huyền ninh đã đến đệ tử cáo lui tiêu vũ phỉ chỉ là một tên nội môn đệ tử nơi này thấp nhất người đều là hạch tâm đệ tử không có đạt được cân chuẩn nàng cũng không có tư cách ở chỗ này nghị sự nhưng hàn phong lại nói không cần đứng ở một bên là được vâng tiêu vũ phỉ gật đầu đứng ở một bên hết sức tò mò không biết lần này huyền ninh lại nhận cái gì ngợi khen tiêu vũ phỉ chính là nội môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất cũng là đệ tử thiên phú tốt nhất tự nhiên nắm giữ đãi ngộ như vậy huyền ninh hàn phong nhìn về phía đối phương sau đó nói lần này ngươi cho chúng ta thanh hà phòng lập xuống to lớn công lao nói một chút ngươi có yêu cầu gì chỉ cần ta có thể làm đến tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nghe được hàn phong mà nói về sau huyền ninh thập phần vui vẻ sau đó hồi đáp đệ tử yêu cầu rất đơn giản chỉ muốn về nhà một chuyến về nhà một chuyến hàn phong xứng sở đây coi là cái gì yêu cầu bất quá hàn phong nhìn đến nguyên long có chút xấu hổ tựa hồ có chút ngượng ngùng hàn phong đông nhiên phản ứng lại huyền ninh tiến vào nguyên môn cũng không phải là tự nguyện mà chính là bị nguyên long cưỡng ép mang đi chuyện như vậy nguyên long cũng không phải đệ nhất làm nhưng hàn phong lần này không thể không đối nguyên long nói một câu làm tốt lắm muốn không phải nguyên long đem huyền ninh cưỡng ép mang huyền ninh đến nguyên môn bọn họ thanh hà nhất m ạ c cũng sẽ không có huyền ninh càng sẽ không bởi vì hắn tìm tới chữa trị bí cảnh phương pháp ha ha ha cái này không tính cái này căn bản cũng không phải là yêu cầu n g ư ơ i muốn muốn về nhà ta có thể sẽ không ngăn lấy n g ư ơ i nhưng gần nhất không được chờ đem sự t ì n h bận bịu i cho tới khi nào xong thôi ta sẽ đích thân sắp xếp người đưa người trở về hàn phong cười cười nhìn về phía huyền linh huyền linh nội t ì n h hắn đều nghe được rõ ràng cũng không phải là vì bọn họ mạch này vật kia tới nhìn đến huyền linh cũng không có nghĩ rõ ràng cần gì sau đó nói ra như vậy đi sự kiện này ta t r ư ớ thiếu người chờ ngươi chừng nào thì có yêu cầu lại nói với ta dạng này được hay không đa tạ sư phụ hàn u y ề n Ninh cũng cho rằng dạng cho y rất tốt, h ắ xác xuất cái thực có cần. c biết không hắn Huyền Ninh hôm h gì đó, là Sau sao ra qua é phong tốt cái c bí ả n tư tất tư ta thể trị, ta thể biết thể thế như liệu, là liệu, lại là nói cái cái cái mới kêu cảnh đến còn cảnh, cũng cần đến những cảnh n có có ra, chữa sau, đây à cả mức chỉ cụ kêu bí bí bí về chữa h trị. à p h o n liền vội vàng tiến lên đem huyền linh tài liệu trong tay cho cầm tại trên tay sau đó nói tốt tốt tốt tuy nhiên ngươi bây giờ chỉ là nhập môn đệ tử nhưng sau này ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi tu luyện có cái gì không hiểu muốn cứ mở miệng chỉ cần t ắ có nhất định thỏa mãn ngươi hàn phong đại hỉ nhìn lấy phần này chân quý tư liệu đã bao nhiêu năm hắn hết sức tìm kiếm những thứ này bí cảnh mở ra biện pháp nhưng đều không thu hoạch được gì các trưởng lao khác cũng hết sức vui mừng đề nghị trưởng giáo ta cảm thấy để huyền ninh chuyển đến nơi đây ở đi chúng ta những lao g i a hòa này bình thường thời gian cũng nhiều chỉ điểm huyền ninh cũng là không có vấn đề có đạo lý dù sao chúng ta cũng không có quá chuyện đại sự ta cảm thấy huyền ninh thật không tệ cũng cảm thấy dạng này có thể thực hiện tiêu vũ phỉ mười phần hâm mộ cái này cỡ nào lớn vinh hạnh đặc biệt ta huyền ninh mới nhập môn không đến một tháng hơn nữa còn là lấy nhập môn đệ tử thân phận vậy mà liền có thể trực tiếp nắm giữ hạch tâm đệ tử gãy ngộ hơn nữa còn là toàn phiếu thông qua có thể thấy được những thứ này bí cảnh tác dụng đối khắp cả thanh hà nhất mạch tới nói là trọng yếu đến cỡ nào nhẹ gật đầu hàn phong cười to nói các ngươi đều nói như vậy ta như thế nào lại không đồng ý à muốn không phải là không thể làm trái tông môn quy định lời nói ta hiện tại liền muốn trực tiếp thu hắn làm đệ tử thân truyền chuyện sớm hay muộn các trưởng lao khác đều phá lên cười kỳ thật cũng là một cái hình thức mà thôi trưởng giáo giáo này đồ vật không phải một dạng có thể dạy à cũng đúng hàn phong nhẹ gật đầu sau đó đem huyền linh viết những cái kia trận pháp tư liệu giao cho bên trong một cái trưởng lão nói ra vương hoành thắng trưởng lão chúng ta mạnh này là thuộc ngươi trận pháp tạo nghệ tối cao chữa trị trận pháp sự t ì n h thì giao cho ngươi vương hoành thắng trưởng lão tiếp nhận tư liệu sau đó hồi đáp yên tâm đi ta khẳng định hết sức nỗ lực nhưng là làm vương hoành thắng trưởng lão mở ra phía trên trong tư liệu cho thời điểm lộ ra có chút một b ư ớ c sau đó nói cái kia chỉ sợ ta coi như muốn chữa trị cũng chữa trị không được à thế nào những người khác không hiểu vương hoành thắng đem tư liệu giao cho những người khác sau đó một mặt k i ế p sợ nhìn lấy huyền linh hỏi ngươi trận pháp tạo nghệ đến cùng cao đến cái gì mức độ cái này ta trận pháp cũng không cao a huyền l i n h cũng mười phần hoang mang những thứ này bí cảnh ngươi có thể chữa trị sao vương hoành thắng hỏi lần nữa đương nhiên là có thể cũng là thực lực của ta tương đối thấp cần tiêu hao rất nhiều linh h ạ c h thời gian cũng cần rất dài huyền l i n h hồi đáp thực lực của trưởng lão mạnh như vậy làm sao có thể chữa trị không đây vương hoành thắng nghe xong nhất thời mặt mò đỏ bừng sau đó nói ừng cái kia bản trưởng lão phần lớn thời gian đều phí tồn tại tu luyện phía trên đối với trận pháp nghiên cứu cũng chỉ là hứng thú yêu thích mà thôi t r ư ớ c 168, ta có thể n u ố t vào nghe được vương hoành thắng mà nói về sau những người khác xứng sở i a hỏa này vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ nói láo vương hoành thắng rõ ràng đem thời gian dài đều phí tồn tại trận pháp tạo nghệ phía trên ngược lại là thời gian tu luyện tương đối ít có được hay không nhưng bọn họ đều là đều là nhân tinh rất nhanh liền nhìn ra những thứ này bí cảnh cần mười phần tinh thâm trận pháp tạo nghệ mới có thể chữa trị vương hoành thắng vậy mà không đạt được yêu cầu nhưng bọn hắn nghe được huyền linh lại có thể chữa trị nhất thời kinh hãi thật không thể tin nhìn lấy huyền linh trận pháp tạo nghệ vậy mà so v ư ơ n g hoành thắng còn mạnh hơn chơi ạ. tiểu t ử này là cái gì yêu nghiệt cái này h ắ n a là làm sao làm được vương hoành thắng đều bao lớn nghiên cứu trận pháp đã bao nhiêu năm trận pháp tạo nghệ lại còn không bằng một cái mười mấy tuổi thằng nhóc con cũng khó trách vương hoành thắng sẽ ở ngay trước mặt bọn họ trận tròn mắt nói lời bịa đặt nói thời gian của mình đều phí tồn tại tu luyện phía trên liền xem như thay đổi bọn hắn bọn họ cũng khẳng định sẽ nói như vậy a dù sao chuyện mất mặt như vậy mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là có thể nói toàn sẽ không tốt vương hoành thắng đã là thanh hà nhất mạch trận pháp tạo nghệ cao nhất người nếu là mời còn lại một mạch trận pháp đại sư chỉ sợ lại được bị cờ trách một phen dù sao còn lại một mạch người có thể chưa từng có nhìn lên qua bọn họ bọn họ thực sự không muốn đi cầu những người kia minh bạch đây hết thể về sau hàn phong mấy người cũng minh bạch vương hoành thắng uy tứ cầu người khác làm cái gì huyền ninh không phải có thể chữa trị à liền để hắn phía trên là được rồi hàn phong đ ỗ n g nhiên có chủ ý nói ra huyền ninh đã ngươi có thể chữa trị những thứ này bí cảnh thì toàn quyền do ngươi đến chủ đạo mà bao quát ta ở bên trong đều có thể giút ngươi cứ như vậy chữa trị những thứ này bí cảnh thời gian liền có thể giảm mạnh huyền linh nghe xong như thế một ý kiến hay vội vàng nói có thể vương hoành thắng chờ trường lão nghe xong lập tức nói ra chúng ta khẳng định sẽ phối hợp tuy nhiên bọn họ trận pháp tạo nghệ không cao nhưng bao nhiêu hiểu được một số đặc biệt là vương hoành thắng hắn có thể giúp rất nhiều bận điệu tuy nhiên có hàn phong bọn họ giúp đỡ nhưng chữa trị bí cảnh vẫn là cần không ít linh thạch điểm ấy hàn phong tự nhiên cũng là biết đến sau đó hàn phong nói ra chữa trị bí cảnh cần có linh thạch ta sẽ đến xử lý chúng ta trước thương nghị một chút muốn trước chữa trị nào trọng yếu bí cảnh bởi vì mỗi cái bí cảnh cũng không giống nhau cần thiết tiêu hao linh thạch cũng khẳng định khác biệt đây cũng không phải là một số lượng nhỏ hàn phong bọn họ còn cần muốn thật tốt cân nhắc huyền ninh cùng tiêu vũ phì tự nhiên chen miệng vào không l o ạ nhưng n bọn hắn có thể nghe được không ít liên quan tới bí cảnh tin tức chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt nói còn về sau đã qua đã lâu giữa trưa bọn họ ngay ở chỗ này ăn cơm mà lại đồ ăn đều là mười phần chân quý linh mễ yêu thú cái này khiến huyền ninh lần nữa thu được không ít chỗ tốt các loại thuộc tính cùng tu vi giá trị đều phải đến nhất định tăng lên đây chính là ở chỗ này ở lại chỗ tốt mỗi ngày đều có thể ăn vào không giống nhau thực vật nhưng có chút hạch tâm đệ tử vẫn là chọn đi cùng đệ tử khác ăn phổ thông đồ ăn dù sao những thức ăn này ăn nhiều cũng là sẽ muốn thay đổi khẩu vị dù sao những đệ tử này muốn đi nơi nào ăn cơm liền đi nơi đó ăn cơm đây cũng là trước đó huyền ninh có thể nhìn đến đẳng lộc cũng ra hiện ở nơi đó ăn cơm nguyên nhân cơm nước s o n g sôi về sau những người khác rời đi chỉ còn lại có huyền ninh cùng hàn phong hai người hàn phong để huyền ninh ngồi xuống sau đó lấy ra một đồng bí tịch đi ra đối với huyền ninh nói ra những công pháp này bí tịch ngươi xem một chút có hay không thích hợp huyền ninh xem xét hết sức kinh ngạc vội vàng nhìn về phía những công pháp này b ị tịch thiên giai hạ phẩm công pháp tử khí công thiên giai hạ phẩm công pháp lôi đình t h ầ n pháp thiên giai trung phẩm công pháp bá thể đ o á n thể quyết địa giai trung phẩm vũ ký đoạn thiên t r ạ n g địa giai hạ phẩm võ ký thất tinh hạ nguyệt địa giai trung phẩm vũ ký hỏa long tiêu thiên huyền ninh mười phần t r ấ n kinh mỗi một loại công pháp đều là thiên giai võ ký đều là địa giai huyền ninh rất kỳ quái vì sao không có, có thiên giai võ ký nhưng huyền ninh liền vội vàng hỏi ta có thể đều muốn sao hàn phong tham thị thâm công pháp võ ký chỉ có thể mặc trò chọn một dạng hàn phong trả lời huyền ninh vội và nói g n không ta có thể nuốt vào hàn phong no hàn phong vẫn lắc đầu một cái hắn lo lắng huyền ninh học quá nhiều dẫn đến gây bất lợi cho hắn cho nên vẫn là kiên quyết giữ vững được chính mình nguyên tắc huyền ninh không có cách công pháp hắn lựa chọn thiên giai trung phẩm công pháp bá thể đ o á n thể quyết đến mức võ kỹ huyền ninh lựa chọn địa giai trung phẩm vũ kỹ hỏa lòng tiểu thiên chủ yếu là cái này cái này kỹ năng đẳng cấp đều là cao nhất đồ vật huyền ninh chỉ chọn tốt nhất công pháp này chính là làm ộ t loại đoàn thể công pháp cũng không tốt tu luyện ngươi cần phải hiểu rõ toàn bộ nguyên môn bên trong chỉ có số người cực ít mới có thể tu luyện tới tam trọng trở lên mà lại cho đến nay nguyên môn còn cho tới bây giờ không ai có thể đem môn công pháp này tu luyện tới bắt trọng trở lên hàn phong nhìn đến huyền ninh lựa chọn cái này bá thể đoán thể quyết về sau liền v ộ i mở miệng nói một lần huyền ninh nghe xong vội và nói vậy ta liền làm cái thứ nhất đem bá thể đoán thể quyết tu luyện tới viên mãn người đi hàn phong nghe xong ngẩn người huyền ninh đầy đủ cuồng nhưng nghĩ đến huyền ninh tại nhập môn thi đấu sự tỉnh tựa hồ cũng là như thế cuồng đây chính là huyền ninh không sai tốt có trí khí hàn phong hết sức hài lòng sau đó nói những này là thượng phẩm linh dịch đối tu luyện của ngươi rất có ích lợi muốn là sử dụng hết ta lại cho ngươi làm một điểm tới thượng phẩm linh dịch huyền ninh nghe xong hết sức kinh ngạc hắn trước đó sử dụng linh dịch mặc dù nhiều nhưng cũng đều là hạ phẩm mở ra trong đó một bình linh dịch mùi thơm nước mũi linh khí b ố n phía đây chính là thượng phẩm linh dịch m ư ờ i phần chất quý liền xem như võ vương cường giả cũng là có hữu dụng hàn phong xác thực là rất hào phóng dạng này thượng phẩm linh dịch vậy mà cho hắn m ư ơ i bình huyền ninh lần này công lao xác thực rất lớn lấy được khen thưởng cũng rất nhiều toàn bộ thanh hà nhất mạnh người đều thành núi rửa của hắn chỉ cần không ra thanh hà phong huyền ninh căn bản không có bất cứ địch nhân nào cậu tại thanh hà phong mạnh lên s á c thực rất thích hợp huyền ninh đàng lộc mang huyền ninh đi gian phòng nghỉ ngơi đi hàn phong đem khen thưởng đều cho huyền ninh về sau khiến người ta mang đi huyền ninh tiểu sư đệ đi theo ta đàng lộc đối với huyền ninh cười cười cái k i a đệ tử cáo lui huyền ninh cũng đối với đàng lộc cười cười tiếp theo chỉ cần muốn chờ đợi hàn phong đi sửa phục bí cảnh là có thể lấy ra thượng phẩm linh dược huyền ninh dự định thử một chút linh dịch này hiệu quả như thế nào ủng hộp một bình linh dịch vào trong bụng huyền ninh cảm nhận được thể nội mạnh mẽ đâm tới năng lượng so với hạ phẩm linh dịch đến không biết cao gấp bao nhiêu lần huyền ninh lập tức bắt đầu tu luyện nhanh chóng hấp thu những thứ này linh dịch năng lượng c h ư n một trăm sáu mươi chín liên tục đột phá tu vi hai trăm năm mươi huyền ninh huyền ninh bắt đầu tu luyện dù sao ở chỗ này tạm thời không có chuyện gì nhưng một mực tu luyện cũng không phải huyền ninh phong cách hắn cũng không phải một cái chịu được nhàm trắng người toàn bộ thanh hà phong lớn như vậy khẳng định có phương có thể nhặt lấy thuộc tính a khắp nơi đi dạo thấy được một người quen vội vàng hô đàng lộc sư h u n h đăng lộc nhìn lại nói ra chuẩn bị đi đâu đây các sư huynh đệ bình thường tu luyện tập võ địa phương ở nơi đó à? huyền ninh liền vội vắng hỏi chúng ta mạch này h ạ c h tâm đệ t ử rất ít bình thường đều là ở phía sau diễn võ đường chỗ đó tập võ ngươi vừa tới nơi này xác thực chưa quen thuộc ta dẫn ngươi đi xem nhìn đăng lộc một bên mang theo huyền ninh hướng về diễn võ đường chạy đi đâu đi qua nhìn đến diễn võ đường về sau đăng lộc nói ra nơi này chính là diễn võ đường nhưng chúng ta bình thường đăng lộc lời nói vẫn chưa nói xong liền thấy huyền ninh trực tiếp đi đi qua trên bàn tay ngưng tụ một cỗ phong thuộc tính linh lực theo ba động phía trên hẳn là huyền giai võ kỹ một cỗ hấp lực hướng về chung quanh dẫn dắt mà đến huyền ninh tựa hồ tại hút lấy thứ gì nhưng đằng lộc nhìn kỹ một chút mặt đất không có cái gì thật muốn nếu như mà có cái kia chỉ có cho b ụ i cái này huyền ninh đang làm cái gì vốn cho rằng huyền ninh là muốn luyện tập võ kỹ nhưng phát hiện cũng không phải như vậy lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i hai nộ tính sáu trí tuệ ba thuộc tính coi như không tệ số lượng cũng không ít dù sao bọn họ đều là đạt đến vo vương thực lực đệ tử dù cho đi qua lâu như vậy y nguyên còn có không ít thuộc tính điểm lưu lại chỉ là đáng tiếc là vậy mà không có rơi xuống một bản võ kỹ cái này khiến huyền ninh mười p h ầ n bất đắc dĩ cao cấp võ kỹ quả nhiên không tốt rơi xuống nhưng đặng lộc nhìn đến huyền ninh tại toàn bộ diễn võ đường đi một vòng mấy lúc sau lại về tới bên cạnh hắn sư minh vậy các ngươi bình thường chỗ tu luyện ở đâu huyền ninh vui vẻ mà hỏi đàng lộc rất kỳ quái huyền ninh đến diễn vũ đài chỉ là vì t à n bộ một vòng a tuy nhiên hoang mang nhưng vẫn là mang theo huyền ninh hướng về một nơi khác đi nói ra nơi này có một người tu luyện thất là chuyên môn dùng để cho chúng ta tu luyện Trưởng trưởng t h bởi ề vì cái này trận pháp là sử dụng lòng đất một loại nào đó địa hỏa kiến tạo mà thành cho nên lượng sức mà đi liền tốt lấy thực lực của ngươi chỉ có thể ở trên ngưỡng cao nhất một tầng tu luyện hơn nữa còn không thể ngốc quá lâu không phải vậy sẽ chịu không nổi đàng lộc vì huyền ninh giải thích lên đồng thời mang theo huyền ninh đi tới một cái trong kiến trúc bên trong là một cái thông hướng lòng đất hình vòng thang lầu còn có thể cảm nhận được từ dưới đất chuyển đến nóng rực cảm giác sư h i n h ta ngay ở chỗ này tu luyện là được rồi huyền ninh vội và nói g n vậy được nhớ kỹ đ ư n g đi xuống quá sâu mà lại không muốn ngốc quá lâu đàng lộc nhắc nhở biết nhìn đến đàng lộc sau khi đi huyền ninh lập vội vàng hướng về thang lầu đi xuống nói ra tin tưởng những thứ này trong phòng nhất định có rất lớn thu hồi đi. đi vào tầng thứ nhất huyền l i n h mở ra trong đó một phương mật thất quả nhiên thấy được bên trong cầm giữ có rất nhiều thuộc tính ánh sáng quả nhiên là thu hoạch c h à n đầy đến đúng địa phương huyền l i n h liền vội vàng tiến lên đem những thứ này thuộc tính điểm cho nhặt lấy tu vi một ư ơ i tu vi ba mươi hai tu vi hai mươi năm mỗi một cái tu vi cũng không nhiều nhưng cùng nhau cũng có hơn ngàn điểm cũng xem là không tệ huyền l i n h hướng về phía dưới một cái mật thất đi qua ngoại trừ tu vi giá trị bên ngoài còn có ngộ tính trí tuệ tư chất thuộc tính tuy nhiên không nhiều nhưng nhặt nhiều cũng tăng lên mấy điểm nhưng cũng không phải là mỗi một cái mật thất đều có thể nhặt lấy rất nhiều thuộc tính điểm có chút mật thất thuộc tính thêm lên đến còn không đến một trăm điểm có người tu luyện qua địa phương thuộc tính điểm thì tương đối nhiều chỗ không có không a i tự nhiên cũng ít đi tầng thứ nhất phòng tu luyện tự nhiên là nhiều nhất chỉ nhặt lấy một nửa huyền ninh thì phát hiện mình lần nữa có thể đột phá cảnh giới đột phá tới võ tông tứ trọng tiên một cố cường đại linh lực vọt vào trong đan điển lần nữa đem đan điển nhan sắc biến đến sâu hơn một số huyền ninh cũng có thể cảm nhận được thực lực của mình lại tăng lên không ít huyền ninh một đường nhặt nhạc nhặt, nhặt tạm thời còn không có gặp phải có người tu luyện sinh hoạt tại thanh hà phong trên đỉnh người tuyệt đối không cao hơn mấy chục người thực sự quá ít có thể ở chỗ này người tu luyện tự nhiên thì càng ít càng la hưng ớ xuống huyền linh thu hoạch lại càng lớn nhặt thuộc tính cũng nhiều hơn cái này có thể so với chính mình tu luyện muốn nhanh hơn thậm chí huyền linh cảm thấy nếu là có thể đi còn lại m ạ c h phòng tu luyện nhặt thuộc tính điểm tin tưởng thực lực của mình nhất định sẽ tăng lên càng nhanh nhưng huyền linh nhất định phải biết còn lại sơn phong kiến trúc tình huống lúc này mới tiện hạ thủ tầng thứ nhất còn lại một nửa phòng tu luyện tăng thêm tầng thứ hai hết thể nhặt hơn hai vạn tu vi điểm tầng thứ ba cũng có hơn hai vạn tu vi tầng thứ tư tầng dưới, gian thứ năm g n tầng thứ sáu về sau cường đại nhiệt độ cao để huyền ninh đã không chịu nổi chỉ có thể rời đi huyền ninh chưa có thể đột phá đến võ tông lục trọng tiên nhưng cũng chỉ kém mấy ngàn chỉ cần tu luyện mấy giờ liền có thể lần nữa đột phá. lần luyện liền nữa tu đột mấy giờ sau khi ra n g o đó huyền ninh hỏi t n thăm một chút liên quan tới còn lại một mạch tình huống đồng thời hỏi thăm nàng có hay không còn lại sơn phong nhu đồ gì nhưng là rất đáng tiếc tiêu vũ phỉ cũng không có làm sao đi qua những địa phương kia cũng không rõ ràng lắm bất quá tiêu vũ phỉ nói cho huyền ninh có không ít sư huynh đệ đều là theo còn lại một mạch tới nơi này nói không chừng bọn họ có địa đồ huyền ninh ngay xong lập tức nói lời cảm tạ sau đó thì đi tìm những sư huynh đệ kia hỏi thăm một phen huyền ninh rất nhanh đã tìm được trong đó một vị đến từ bạch hổ phong sư huynh đồng thời theo chỗ của hắn thu được một phần bạch hổ phong ngoại môn đệ tử trở xuống địa đồ đến mức nội môn trở lên địa đồ đối phương cũng không có bởi vì hắn lúc ấy còn tại bạch hổ phong thời điểm chỉ là ngoại môn đệ tử chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này c h ư một trăm bảy mươi đặc thù công pháp hiểu rõ liên quan tới bạch hổ phong sự tình về sau huyền ninh về tới gian phòng xem xét tỉ mỉ địa đồ trong lòng có dự định suýt nữa quên mất theo hàn phong cái kia lấy được công pháp võ kỹ huyền ninh lấy ra cái kêu bản thiên giai trung phẩm công pháp bá thiên đoán thể quyết công pháp này nghe vào rất bá đạo mà lại hàn phong còn nói còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem tu luyện tới tối cao huyền ninh cũng không tin cái này tả cầm sau khi đi ra trực tiếp liền sử dụng học tập đặc thù công pháp bá thiên đoán thể quyết lờ v mười bốn tu luyện viên mãn yêu cầu nộ tính một trăm tư chất một luyện cỗ ó thể tiêu tu vi tăng lên tiến độ tu、luyện. Một hao vi lên luyện. độ c to lớn tin tức truyền vào huyền minh trong đầu bên trong là liên quan tới b á thiên đoán thể quyết tất cả tu luyện tin tức quyền công pháp này thập phần cường đại mà lại cũng không có cùng trước đó hai loại công pháp xung đột đây là một bộ rèn luyện thân thể nhục thân công pháp tu luyện được càng sâu uy lực thì càng mạnh nhưng như muốn hoàn toàn tu luyện hoàn thành lại còn có yêu cầu lấy hắn hiện tại thuộc tính điểm còn không thể đem bộ công pháp kia tu luyện tới sâu nhất cụ thể có thể tu luyện tới thứ mấy trọng tạm thời còn không rõ ràng lắm bởi vì huyền linh căn cốt chỉ có năm mươi điểm còn kém một nửa đến mức còn lại thuộc tính ngược lại là đạt đến yêu cầu bá thiên đoán thể quyết lở vờ mười bốn không phải bình thường công pháp đây là một bộ rất công pháp đặc thù hơn nữa còn cần tiêu hao tu vi mới có thể tu luyện hoàn thành cái này liền có thể nhìn ra bộ công pháp kia không tầm thường huyền linh nhìn, nhìn tu vi của mình cũng không phải là rất nhiều chờ hắn tu vi đầy đủ thời điểm nhìn nhìn lại bộ công pháp kia cần bao nhiêu tu vi mới có thể đem học được đi một số đặc thù võ kỹ công pháp đều là có yêu cầu huyền ninh cũng rốt cuộc minh bạch chính mình nhặt những cái kia thuộc tính cũng không phải là không có tác dụng chỉ là còn chưa phát hiện bọn chúng tác dụng mà thôi huyền ninh hiện tại chỉ là biết muốn tu luyện như thế nào bá thiên đoán thể quyết còn không có tránh thức bắt đầu tu luyện cho nên tạm thời còn không biết bộ công pháp kia có cái gì cụ thể tác dụng nhưng bộ công pháp kia yêu cầu cao như thế tu luyện thành công về sau uy lực khẳng định cũng là rất lớn huyền ninh lấy ra mặt khác một bản võ kỹ hỏa long tiểu thiên học tập hỏa long tiểu thiên l vợ m ộ lại là một cố cường đại tin tức tiến vào huyền ninh trong đầu cái này bản võ kỹ ngược lại là không có quá lớn yêu cầu uy lực còn cũng không t ệ lắm huyền ninh coi như tương đối hài lòng học tập xong về sau huyền ninh bắt đầu lần nữa nghĩ đến bạch h ổ phong sự t ì n h bạch h ổ phong tại m ộ mươi hai mạch bền trong bài danh thứ tám bạch h ổ phong chỉ là một cái sơn phong tên cũng không phải là bởi vì dây núi kia có bạch h ổ thu hoạch được địa đồ về sau huyền ninh ở giữa lòng ngư ỡ n g ấ y dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái dành đến người ở đêm đó huyền ninh thì theo thanh hà phong đỉnh núi rời đi hướng về bạch hồ phong đi qua duy nhất không đầy địa phương cũng là hai ngọn núi cũng qua xa s ử n g suốt để huyền ninh không thể không sử dụng lôi hành bách bộ thân pháp lúc này mới có thể để hắn có thể sớm một chút đi vào bạch h ổ phong huyền ninh nhìn lên bầu trời những người kia có thể bay tới bay lùi sư huynh đệ tràn đầy hâm mộ hắn muốn trở thành võ vương còn có một cái võ quân cảnh giới cần khen ngợi quả đắng bạch h ổ phong toàn bộ nguyên môn ngoại trừ thanh hà phong phía trên không có bao nhiêu người bên ngoài còn lại một mạch trên núi thỉnh thoảng đều có thể nhìn đến người lúc này huyền ninh sớm đã làm đơn giản d ị dùng mang lên trên mặt nạ vừa tới nguyên môn thời điểm huyền ninh liền thấy không ít người đều mang mặt nạ cho nên làm hắn đi đến bạch hồ phong thời điểm cũng không có người sẽ chú ý hắn bạch hồ phong vẹn vẹn nhập môn đệ tử hàng năm ít nhất cũng sẽ gia tăng bốn năm trăm n g ư ờ i cái này không bao gồm những cái kia lâu dài tấn thăng không được đệ tử nếu là tăng thêm nhiều năm tấn thăng không được ngoại môn đệ tử người số lượng ít nhất còn muốn lật vài lần còn lại một mạch bởi vì làm đệ tử đông đảo vô luận là chỗ ở vẫn là còn lại tương ứng thiết bị đều là mười phần khẩn trương chỗ nào giống thanh hà phong a rất nhiều đều không có người sử dụng cho nên huyền linh thường xuyên có thể nhìn đến rất nhiều đệ tử chỉ có thể ở nhàn dôi chỗ tu luyện võ kỹ nhìn lấy những cái kia thuộc tính điểm huyền ninh căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc tiến lên đem nhặt lên lực lượng một thể chất một nội tính không hai thủy nguyên tố một một đường thuộc tính điểm vẫn rất nhiều chủ yếu bởi vì nơi này đệ tử cũng nhiều để huyền ninh có thể nhặt thông k h o á i đặc biệt là các loại nguyên tố thuộc tính cũng nhiều những nguyên tố này thuộc tính nhặt nhiều có thể gia tăng hắn toàn nguyên tố công kích đương nhiên toàn nguyên tố công kích cũng phải có đem đối ứng v õ kỹ mới có thể phát huy ra uy lực nếu là không có tương ứng vo kỹ nguyên tố công kích mạnh hơn cũng chỉ là đ ẹ mắt cảnh giới mạnh lên về sau huyền ninh sử dụng ngự phong trường hấp thu thuộc tính điểm cũng càng nhanh càng xa hơn huyền ninh hiện tại có thể sử dụng ngự phong trưởng n h ạ t phương viên chừng năm mươi mét thuộc tính điểm cái này đã đủ rồi tăng thêm bây giờ ngự phong trưởng kỹ năng đẳng cấp đã đạt đến l và mười đã là địa giai sơ cấp võ kỹ liền xem như dùng để công kích người khác uy lực cũng mười phần bất p h ả m nhưng huyền ninh càng nhiều hơn chính là dùng một chiêu này đến nhặt lấy thuộc tính điểm dùng địa phương giai võ kỹ đến nhặt đồ vật toàn bộ đại lục cũng liền huyền ninh một nhân tài sẽ làm chuyện loại này những đệ tử kia nhìn đến huyền ninh l i n h phong thích ngự phong trưởng còn tưởng rằng huyền ninh muốn ra tay với bọn họ lập tức cảnh giác sau đó chỉ kiếm nhìn về phía huyền n cũng là đi ngang qua ngươi tiếp tục huyền ninh đem thuộc tính điểm nhặt lấy hoàn tất về sau thì đi thẳng huyền ninh cũng xác thực rời đi nhìn đến tên đệ tử kia có chút mậu b ư ớ c không biết người này làm sao kỳ quái như thế một đường nhặt nhặt nhặt huyền ninh còn nhặt lấy không ít hạ cấp võ kỹ đem những võ kỹ này toàn bộ phân giải về sau toàn bộ thêm t ạ i hóa kiếm quyết phía trên cái này võ kỹ đẳng cấp vẫn chỉ là huyền giai cao cấp còn không có đạt đến địa giai cái này võ kỹ huyền ninh m ư ờ phần nữa thích cho nên muốn trước đem hắn tấn cấp làm địa giai võ kỹ lại nói một đường nhặt lấy thuộc tính điểm huyền ninh đi tới một cánh rừng trận nghe một số rất nhỏ tiếng thở giấc m huyền ninh một tr không nghĩ tới lại còn có người làm loại chuyện này không được hắn nhất định phải nhìn xem là ai huyền ninh v ụ n trộm hướng về hai người vị trí đi qua sau đó liền thấy một nam một nữ bởi vì thể nội ho m o n quá mức tràn đầy tuổi khô lửa b ư ớ c phía dưới tự nhiên làm ra bản năng hành động huyền ninh nhìn về phía nữ đến mức nam bình thường loại tình huống này người nào hắn a sẽ có tâm tư nhìn nam da trắng mỹ mạo tướng mạo cũng coi như không tệ hai mắt như mê hoặc đồng dạng những thứ này điển hình hồ ly tinh hình dạng huyền ninh nhận nặc khí tức rất mạnh hai người căn bản không có phát hiện bên cạnh còn có một người mắt thấy toàn bộ của bọn họ quá trình đồng thời còn cảm t h ắ n nói mẹ nó tới tới lui lui cứ như vậy một động tác thật sự là kém cỏi a chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này c h ư một trăm bảy mươi mốt truy sát không bao lâu nam thì xong việc nữ tử tựa hồ bất m a n hết sức một mặt hai toán bộ dáng tiêu mị b ả n thiếu ra lợi hại đi dương thiên một bộ dáng vẻ đắc ý nói ra tiêu mị n g h e xong tâm lý khi bị người h ắ n a sớm để lộ trong lòng ngươi không có điểm bức đềm a dương thiên thiếu ra lợi hại nhất ngài lần này giữ vững được hai thời gian uống cạn chung trả vậy mà so với lần trước còn muốn lâu thật sự là hảo lợi hại a tiêu mị mị nhãn như tơ vội vàng tán thưởng lên nếu không phải vì vật kia kẻ như vậy nàng một chút hứng thú đều không có ha ha đó là tự nhiên toàn bộ huyền ninh đại lục nam nhân lâu nhất nam nhân bất quá thời gian một chén t r à mà thôi bản thiếu ra đã là thiên phú dị bẩm dương thiên một ngày mười phần đắc ý nói huyền ninh nghe xong cả người đều sợ n g â y người không g ờ cái này mẹ nó một thời gian uống cạn chung t r à n g ư ơ i hắn a ai cho ngươi dũng khí nói mình dị bẩm thiên phú lương t ĩ n h như a còn thiên phú dị bẩm đúng sự bất lực của ngươi xác thực thiên phú dị bẩm dương thiên thiếu ra lần trước nói cho ngươi sự tình thế nào đều đã đã mấy ngày đâu ngài cũng không thể đáp ứng người ta lại không làm việc à tiêu mị thanh n m mi cốt mang theo một k i a thở gấp cảm giác không có mấy cái nam nhân có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc dương thiên loại này người càng là khó có thể ngăn cản vội vàng ôm đối phương thân thể mềm mại giống như hùng phong lại nổi lên đồng dạng t i ê n tâm đi ta đã biết vật k i a giấu ở nơi nào mà lại tên kia cũng chẳng mấy chốc sẽ trúng độc mà chết không cần bao lâu thứ ngươi muốn liền có thể nắm bắt tới tay dương thiên vội và nói cái tiêu mị nhi liền đợi đến tin tức tốt của ngươi đến lúc đó ngươi muốn cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó tiêu mị lần nữa mị h o ặ nói tuy a thì thích ngươi dạng n nhưng... một một nhiên huyền lên cười. c đôi Một linh n Ninh thật a kinh ngạc không nghĩ tới đối phương còn ở chúng quanh nhận giấu đi người thì liền hắn cũng không có phát hiện nhưng huyền linh vẫn là nói không thế nào đặc xác không dễ nhìn tiểu tử trước khi chết để ngươi thấy được bản thiếu gia hùng phong ngươi chết cũng đáng dương trời vẫn như cũ cảm giác đến năng lực của mình không a i bằng xác thực năng lực của hắn xác thực vô năng cùng cực tiểu tử đã nghe được chúng ta đối thoại cái kia liền không thể lưu ngươi tiêu mị tà mị cười một tiếng nói ra giết hắn vâng hai người đi thẳng một chút cũng không để ý đến đem muốn trở thành người chết huyền ninh ba người nhanh chóng hướng về huyền ninh đánh tới cảnh giới của bọn hắn rất cao là võ quân cấp bậc cừng giả lấy huyền ninh thực lực bây giờ muốn đối phó bên trong một cái cũng khó khăn lại càng không cần phải nói ba người cho nên huyền ninh cũng không có cùng bọn họ cứng đôi cứng mà chính là lựa chọn trốn cựu cung thái âm kiếm huyền ninh thả ra một chiêu quỷ dị kiếm chiêu tím linh lực màu và nóng buộc phát ra một đạo mềm nhũ linh lực để người áo đen hướng kia công kích giống như rơi vào một cỗ mềm mại trong không khí đồng dạng lộ ra không có chút nào h y lực đây là cái gì v õ kỹ tên kia người áo đen mười phần trấn kinh không nghĩ tới gặp được loại này quỷ dị công kích huyền ninh xuất thủ về sau cũng không có cùng bọn họ dây dưa mà chính là nhanh chóng hướng về một nơi nào đó rời đi đuổi theo không thể để cho hạn trốn ba người vội vàng truy kích không ngừng hướng về huyền ninh truy sát mà đi huyền ninh hướng về nhiều người địa phương đi qua những đệ tử kia nhìn đến mấy đạo nhân ảnh truy kích tuy nhiên kinh ngạc nhưng cũng không để ý chuyện như vậy tại bạch hổ phong thường xuyên đều phát sinh huyền ninh một đường trốn nghĩ đến tối lý tưởng địa phương cũng là bạch hổ phong các đệ tử chỗ ở chỗ đó không chỉ có gian phòng nhiều người cũng nhiều mà lại hiện tại đúng là bọn họ lúc ngủ cho nên đến đó thích hợp nhất tiểu tử đ ừ n g chạy huyền ninh cảm thấy địch nhân nói câu nói này rất k hôi hài đ ừ n g chạy chẳng lẽ dừng lại chờ lấy bọn họ diễn ra huyền ninh không ngừng sử dụng thân pháp nhanh chóng hướng về bên cạnh trốn một chút ầm ầm một đạo năng lượng đem trên mặt đất nổ tung một cái ba mét phạm vi dấu vết xuất hiện ở mặt đất huyền linh tiếp tục đào tẩu sau đó lấy ra linh năng súng lục đột nhiên nhảy ra trên không trung một cái quay đầu hướng về địch nhân gần nhất bắn một phát súng ẩm hào quang m à u t ử kim vạch phá bầu trời đêm hướng về người áo đen tập kích đi qua người áo đen cảm nhận được cảm giác nguy hiểm lập tức cầm kiếm bạo phát một đạo năng lượng hung hăng tập kích keng người áo đen đỡ được cái này viên đạn công kích nhưng toàn bộ người đã bị ngăn trở c ả lại cùng huyền linh khoảng cách c h ê n lệch rất xa thật quỳ dị ám khí người áo đen nhìn về phía trên đất áng khí từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này áng khí huyền ninh hiện tại danh vọng đã rất nhiều sau đó đổi một loại uy lực càng lớn viên đạn loại đạn này cần hai trăm danh vọng một viên có thể đánh giết võ quân cường giả huyền ninh lập tức đổi sáu viên đạn một bên tránh né địch nhân một bên lắp đặt tiến linh năng súng lụt sau đó lần nữa đối với địch nhân bắn một phát súng ẩm thực lực đối phương không tầm thường cũng không phải bình thường võ quân cường giả sử dụng một chiêu võ kỹ hóa thành một đạo kiềm khí cùng viên đạn va chạm v ê n năng lượng cường đại phong bạo đem viên đạn đánh nát nhưng người áo đen này cũng huyền minh khoảng cách trên lệnh rất xa đừng để ra hỏa này trốn mau đuổi theo đi chết một tên sau cùng người áo đen xông về huyền minh phủ đầu một đao phóng thích một đạo màu đen đao khí dài mấy mét đao q u a n g hướng về huyền minh nào tới huyền minh nhạy bén đến giống như con t h ỏ tại chỗ nhảy lên đi tới một viên cổ một phía trên dù n g lực g dẫm tại trên cành cây lần nữa quay đầu hướng về đuổi theo người áo đen bắn một phát súng ẩm keng người áo đen cũng một kiếm chém tại viên đạn phía trên bị huyền minh tìm tới khe hở thời gian thoát đi nơi này tên kia hướng về nhập môn đệ t ử chỗ khu vực đi chúng ta muốn truy sao tiếp tục đuổi nhất định không thể để cho hắn trốn tiểu tử kia thực lực không mạnh thế nhưng cái ám khí thực sự lợi hại đều cẩn thận một chút bọn họ tiếp tục hướng về huyền ninh truy đánh tới nhưng lúc này huyền ninh đã tiến nhập đông đảo nhập môn đệ t ử chỗ khu vực đồng thời cố ý đi l ò n g vòng thuận tiện đem trên đường thuộc tính điểm cho nhặt sau, đi sau lưng cũng không có người áo đen đuổi theo huyền ninh lập tức thu thập đồ đạc đem quần áo trên người toàn bộ thu vào đi tới ngoại môn chỗ diễn vũ đường mặc dù là buổi tối nhưng nơi này còn có không ít người đang luyện tập võ kỹ chính bọn hắn luyện tập chính mình nơi này thuộc tính điểm rất nhiều huyền ninh nhanh chóng đem nhặt lên lực lượng năm nội tính không hai căn cốt một trí tuệ năm chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương một trăm bảy mươi hai bạch hổ phong chiến đấu tiểu tử cút xa một chút nhìn đến huyền ninh đi hướng hắn bên trong một cái người m ư ờ i p h ầ n bất thiện nhìn về phía huyền ninh huyền ninh chỉ là tới nhặt lấy thuộc tính điểm nhưng không có nghĩ đến cái này ra hỏa tính khí như thế táo bạo huyền ninh vốn là không muốn hiểu nhưng hắn đã thấy cái tia ba cái người áo đen đã đến nơi này huyền ninh lập tức tiến lên cũng mười phần phách lối nói tiểu tử ngươi xem ra không phục lắm mà n g ư ơ i m u ố n chết người kia không nói hai lời d ơ lên vũ khí hướng về huyền ninh liền bắt đầu tiến công lên huyền ninh cũng không nói thêm lời thừa thãi cũng đổi một thanh vũ khí sử dụng hóa kiếm quyết cùng người này chiến đấu hai người ngươi tới ta đi giao thủ mấy chiêu vũ khí không ngừng va chạm bộ phát ra đinh đinh tiến g vang huyền ninh không chỉ có kiếm pháp hư huyễn lực lượng cũng thập phần cường đại để từ hồ hết sức kinh ngạc tiểu tử ngươi t ê n gì ở ngoại môn bên trong tựa hồ chưa thấy qua ngươi từ hồ tại bạch hồ phong ngoại môn thực lực coi như không tệ nhưng không nghĩ tới huyền ninh thực lực cũng rất tốt rất là ngoài ý mớn ha ha toàn bộ ngoại môn nhiều người như vậy ngươi chẳng lẽ mỗi người đều biết ta xem chiêu huyền ninh tiếp tục tiến lên từng đạo từng đạo kiếm ảnh như bóng với hình biến hóa khó lường kiếm pháp để từ hổ xác thực trong thời gian ngắn tìm không thấy sơ hở chỉ có thể không ngừng ngừng lại hai người chiến đấu nhất thời hấp dẫn người chung quanh ào ào tiến lên m â y xem đây không phải từ hổ à hắn nhưng là chúng ta bạch hổ phong bên ngoài trong m ô n phái có thể đứng vào năm mươi vị trí đầu ra hỏa lại có thể có người đem hắn áp chế thành dạng này người này kiếm pháp rất không tệ từ h ổ công kích đi thẳng về thẳng đối mặt loại này lấy tốc độ cùng quỷ dị định nhân tự nhiên có chút bị thua thiệt từ h ổ lực lượng vẫn là thật không tệ người này cùng từ h ổ liều mạng thực lực cũng mười phần không tệ bên này chiến đấu tự nhiên cũng hấp dẫn ba tên người áo đen bọn họ nhìn kỹ một chút đám người cũng không có phát hiện có hiểm nghi người ba cái người áo đen tập hợp một chỗ nói ra làm sao bây giờ tiểu tử kia khẳng định nhẩn nấp rồi cái này không tốt lắm làm không có cách đi về trước bẩm b ạ o đi tiểu tử này nhất định là bạch hồ phong ngoại môn đệ tử một viên chỉ cần hắn ở chỗ này chúng ta liền có thể đem hắn tìm ra chỉ có thể dặng này ba cái người áo đen liếc nhau một cái về sau đi thẳng nơi này huyền ninh l ư ờ m liếc ba người nhìn đến sau khi bọn hắn rời đi cũng yên tâm tiêu mị dương thiên mưu đồ đồ vật huyền ninh tuy nhiên không biết bọn họ nói cái gì nhưng huyền ninh cảm thấy hai người mưu đồ đồ vật nhất định là đồ tốt nhưng thực lực của đối phương căn bản không phải hắn có thể đối phó thì liền thủ hạ đều là võ quân địa vị của bọn hắn nhất định là h ạ c h tâm đệ tử trở lên bởi vì trong đệ tử nội môn mạnh nhất cũng kém không nhiều chỉ có võ quân tầm thứ mà hạnh tâm đệ tử đều là võ quân trở lên thực lực tiểu tử cùng ta chiến đấu còn phân tâm người muốn chết từ h ổ cảm thụ huyền ninh căn bản cũng không có nghiêm túc cùng hắn chiến đấu rất là phẫn nộ bạo phát một đạo cường đại võ kỹ h ổ liệt thiên tượng một cái mánh hổ xuất hiện đồng thời nương theo lấy voi lớn thanh â m hung hăng hướng về huyền ninh đánh tới đây là từ h ổ mạnh nhất võ kỹ đây chính là huyền giai cao cấp võ kỹ tu luyện tới tối cao về sau thậm chí có thể cùng địa giai võ kỹ so sánh với uy lực này đã không kém gì địa giai hạ phẩm võ kỹ đi không nghĩ tới từ h ổ so với lần trước mạnh hơn ai nói không phải đâu xem ra từ h ổ có hy vọng trùng kích bạch hồ phong mạnh hơn thứ hạng chỉ có mười vị trí đầu người mới có tư cách vấn đỉnh toàn đ ộ nguyên môn ngoại môn đệ tử một trăm vị trí đầu ta đoán chừng mấy tháng sau ngoại môn thi đấu lại muốn một lần nữa t ẩ y bài không phải liền là huyền giai cao cấp võ kỹ a ta cũng không ít huyền ninh nhìn đến đối phương võ kỹ về sau không có bất kỳ biến hóa nào hán võ kỹ có rất nhiều huyền giai cao cấp có không ít một đạo lửa nóng quan g man g xuất hiện huyền ninh giơ lên trong tay vũ khí phóng xuất ra một cố liệt diễm một đạo dài sáu thức liệt diễm kiếm quăng gào thét mà ra nóng rực nhiệt độ để người c u n g quanh đều có chút kinh ngạc liệt diễm chảm ẩm ẩm hai cố năng lượng bánh liệt va chạm lên tạo thành một cố năng lượng trúng kích doa đến không ít đệ tử hào hào lưu lại không thể không phóng thích một cố năng lượng ngăn cản cố năng lượng này phong bạo a theo một đạo kêu thảm âm thanh v a n g lên mọi người thấy huyền ninh hóa thành lối ảnh hung hăng vung đánh một quyền đem t ử hồ trực tiếp đánh bay ra ngoài từ hồ bị đánh bại bị một cái bọn họ người không biết cho đánh bại giá hỏa này là ai a giống như không có ở ngoại môn gặp q u a hắn hẳn là từ bên ngoài lịch luyện trở về đi không nghĩ tới đánh bại từ hồ người này hẳn là có thể đầy đủ vấn đỉnh bạch hồ phong ngoại môn hai mươi vị trí đầu từ hồ thất bại về sau hận, hận nhìn huyền ninh một dạng sau đó thì đứng dậy rời đi tranh đấu tại nguyên môn là mười phần bình thường sự tỉnh mọi người thấy thắng bại đã phân về sau cũng không có dừng lại quá lâu thì mỗi người tàn g ra huyền linh bắt đầu thu lấy trên đất thuộc tính điểm thu vi rất ít nhưng là còn lại thuộc tính điểm rất nhiều bất quá giống n ộ tính tư chất thiên phú căn cốt loại này thuộc tính điểm cũng không có rất nhiều cho dù có cũng không cao bọn họ biết huyền linh thực lực về sau đều không có chủ động t r e o trọ huyền linh mặc cho huyền linh tại toàn bộ diễn vũ đài khắp nơi rút đấu sinh mệnh bảy mươi mốt nghìn hai trăm sáu mươi tám lực lượng sáu trăm hai mươi bốn tốc độ sáu mươi mốt chấm hai thể chất Thể lực, Phong ngự, đây chỉ là mười hai mạch bên trong một cái sơn mạch mà thôi liền để huyền linh nhặt không ít thuộc tính điểm mà lại hắn chỉ là tại nhập môn đệ tử cùng bên ngoài đệ tử chỗ khu vực nhặt thuộc tính điểm mà thôi n ộ i môn đệ tử trở lên đều là võ quân thực lực cấp bậc muốn là phát sinh xung đột lời nói huyền linh không có cách nào cam đoan an toàn đây là hắn không có đi nguyên nhân ngày mai đi mặt khác một mạch nhật đi dù sao mười hai mạch mỗi ngày đ ổ i chỗ khác toàn bộ nguyên môn đều là huyền linh mạnh lên nơi ở cái gì không tìm được người các ngươi đều là làm ăn gì thật là một đám phế vật liền một cái võ quân cấp bậc tiểu tử đều giết không được tiêu mị nghe được ba tên thủ hạ mà nói về sau mười phần phẫn nộ đại nhân chúng ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra hắn nhất định là bạch hổ phong ngoại môn đệ tử ba người hồi đáp chương á c n ờ i t ố thể một n g ư ờ trăm bảy mươi ba ba cái bí cảnh tu luyện một đêm thuyền linh thành công đột phá đến võ tông lục trọng tiên cơm nước xong sôi về sau hàn phong tìm được huyền ninh nói ra ta dẫn ngươi đi chúng ta thanh hà phong còn lại bí cảnh nơi ở nhìn xem được huyền ninh nhẹ gật đầu những cái kia bí cảnh nơi ở nhất định cũng có rất nhiều thuộc tính điểm rơi xuống hàn phong vừa đi một bên dò hỏi tu luyện phía trên có cái gì nghi hoặc không có không có a rất tốt hết thể thuận lợi huyền ninh vội vàng trả lời hắn xác thực không có bất kỳ cái gì nghi hoặc cũng không có cái gì không hiểu bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ đều lý giải đến mười phần t ấ u t r i ệ t sao lại thế hàn phong kinh ngạc huyền g a i trở xuống công pháp võ kỹ cũng là dễ lý giải nhưng một khi đạt đến địa giai trở lên liền cần tương đối lớn thiên phú cùng lý giải năng lực vô luận thiên tư như thế nào xuất chúng không có khả năng có người tại con đường tu luyện phía trên không có bất kỳ cái gì nghĩ hoặc cũng không có khả năng có người có thể hoàn toàn lý giải tất cả công pháp võ kỹ nhưng huyền ninh vậy mà nói không có hết thể thuận lợi phải biết huyền ninh lựa chọn là cái kia bản thiên giai trung phẩm công pháp a hơn nữa còn là một bộ hết sức đặc thù thiên giai công pháp từ xưa đến nay toàn bộ nguyên môn còn không có hoàn toàn tu luyện tới tầng cao nhất h ã n chẳng lẽ có thể đem phía trên tất cả tin tức đều lý giải còn lại tâm không có chút nào tu luyện phía trên khó khăn sao sao lại có thể như thế đây dưới tình huống bình thường cái này tự nhiên là không thể nào nhưng có hệ thống huyền ninh bất luận cái gì cao thâm công pháp huyền diệu võ kỹ đều sẽ bị hệ thống toàn bộ phân tích sau đó chuyển cho huyền ninh có cái này nịch tiên năng lực huyền ninh chỗ nào còn cần thỉnh giáo hàn phong a ngươi cần phải còn không có học tập trước đó chọn lựa công pháp võ kỹ đi hàn phong hỏi học được a rất mạnh công pháp võ kỹ cũng rất tốt huyền ninh trả lời học được ngươi đều lý giải t ấ u triệt hàn phong kinh ngạc nhìn huyền ninh cái này có cái gì khó lý giải bất kỳ vũ kỹ nào công pháp không đều như thế a huyền ninh không rõ ràng hàn phong vì cái gì hỏi như vậy hàn phong hạ cấp công pháp võ kỹ làm sao có thể cùng cao cấp một d ạ n g đâu đây không phải vô nghĩa à muốn thật là như vậy chẳng phải là tất cả mọi người không cần bái sư đều có thể học có tất cả công pháp võ kỹ mà lại mỗi người đều có thể tự sáng tạo võ kỹ công pháp hàn phong k h ô n g tin hỏi thăm một chút huyền ninh mấy cái liên quan tới hỏa lòng tiếu thiên lý giải kết quả n g h e được huyền ninh trả lời về sau hàn phong triệt để t r ấ n kinh bởi vì huyền ninh không chỉ có trả lời cái này võ kỹ tất cả đặc điểm thậm chí còn chỉ ra chỗ thiếu sót lý giải năng lực đã vượt qua hắn thậm chí hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này huyền ninh nói ra mấy vấn đề gia hỏa này ngộ tính cũng quá mạnh đi hàn phong khiếp sợ nhìn lấy huyền ninh bất kỳ vũ kỹ nào công pháp nếu là ngộ tính không được hậu thiên nỗ lực hoặc là thỉnh giáo người k h á c liền có thể đền bù tới nhưng huyền ninh ngộ tính đã vượt xa khỏi hàn phong ngoài dự liệu hàn phong càng xem huyền ninh càng là ưa thích dạng này thiên phú nghịch thiên đệ tử không có người nào không thì ra đến đi vào một chỗ về sau hàn phong nói ra nơi này nắm giữ ba cái bí cảnh mỗi một cái bí cảnh đều m ư ờ phần trọng yếu ngươi xem một chút có biện pháp nào không chữa trị lời còn chưa nói hết huyền ninh đã sớm hướng về ba cái bí cảnh đi tới tinh thần hạp gốc mở ra pháp quyết một thời không thánh địa mở ra pháp quyết một liệt diễm hỏa hải mở ra pháp quyết một trận pháp kinh nghiệm một trận pháp kinh nghiệm hai trận pháp kinh nghiệm một ba cái bí cảnh mở ra pháp quyết cùng trận pháp cấu tạo toàn bộ đều tiến nhập huyền ninh trong đầu thu hoạch được cái này ba cái bí cảnh phương pháp về sau huyền ninh tái hiện đi tới hàn phong trước mặt nói ra có thể cái này ba cái bí cảnh ta đều có thể chữa trị bất quá cái này ba cái bí cảnh trận pháp so sánh phức tạp tu luyện thời gian sẽ khá dài mà lại chữa trị những trận pháp này còn cần một số rất số kỳ lạ hàn i đi đi liệu, u phong hồi n g t đáp cái này ba cái bí cảnh đều là chúng ta thanh hà nhất mạch tối cao cấp bí cảnh trận pháp cấu tạo tự nhiên phức tạp nhiều nhưng cái này ba cái bí cảnh đối với chúng ta thanh hà nhất mạch mười phần trọng yếu chúng ta muốn chữa trị cũng là bên trong một cái hàn phong nhìn một chút ba cái bí cảnh nói tiếp tinh thần hạp cốc cái này bí cảnh c ó thể rèn luyện đệ tử tinh thần lực đối với đề cao đệ tử linh hồn lực mười phần hữu dụng nhưng quá trình rất thống khổ có rất ít đệ tử có thể thừa nhận được tinh thần lực tăng lên đối tại võ giả chúng ta mà thôi mười phần trọng yếu thực lực càng mạnh đối với tinh thần lực yêu cầu thì càng cao cái này bí cảnh không chỉ có thể rèn luyện đệ tử tinh thần lực còn có thể rèn luyện đệ tử ý chí lực cái này đợi đến đột phá võ vương thời điểm ngươi liền biết tinh thần lực đối với võ giả tầm quan trọng tinh thần lực huyền linh ngay xong hỏi đến võ vương thực lực tinh thần lực có phải hay không sẽ chuyển hóa làm linh hồn lực tinh thần lực c à n mạnh linh hồn của chúng ta lực cũng liền c tinh thần lực linh hồn lực hàn phong lần nữa kinh ngạc nhìn huyền linh nói ra không nghĩ tới người đã sớm biết đều là trong sách nhìn đến tin tức huyền linh hồi đáp những thứ này đều là học tập công pháp thời điểm hệ thống nói cho huyền linh đến võ vương về sau thực lực sẽ nhận được bay vọt về chất chiến đấu đã không dừng lại tại trên mặt đất càng nhiều hơn chính là trên trời mà lại linh hồn lực cũng sẽ có rất biến hóa mạnh mẽ thậm chí còn có một số chủng tộc chuyên môn tu luyện tinh thần lực vẹn vẹn tu luyện tinh thần lực liền có thể cùng rất nhiều cường giả chiến đấu mà lại tu luyện tinh thần lực cường giả mười phần nguy hiểm một khi bị đối phương tinh thần lực công kích như là linh hồn của mình cũng mạnh nặng thì linh hồn tiêu tán nhẹ thì nặng ngủ không tỉnh thậm chí cả đời không tiến thêm nữa một bước khả năng hàn phong đem tinh thần lực tầm quan trọng nói cho huyền linh để huyền linh sớm biết tinh thần lực đối với võ giả tầm quan trọng có lúc có thể sớm chú ý phương diện này tu luyện thời không thánh địa bí cảnh đối với chúng ta toàn bộ thanh hà nhất mạch hẳn là trước mắt trọng yếu nhất bí cảnh cái này bí cảnh hết sức kỳ lạ có thể cải biến không gian tốc độ chạy ở bên ngoài đợi một ngày bên trong đã qua ít nhất hai ngày mà lại càng là xâm nhập thời không thánh địa h ạ n tâm thời gian lưu tốc lại càng lớn đương nhiên mỗi người đều muốn lượng sức mà đi không gian bên trong áp lực cũng là rất mạnh hàn phong lần nữa bắt đầu giới thiệu cái thứ hai bí cảnh tác dụng cái này bí cảnh đối với tăng lên đệ tử thực lực thực sự quá trọng yếu muốn không phải đã mất đi cái này bí cảnh thanh hà nhất mạch đến bây giờ cũng sẽ không chỉ có chừng một trăm người chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này chương một trăm bảy mươi bốn thúy trúc phong huyền ninh mặc dù biết những thứ này bí cảnh mở ra phương pháp cùng trận pháp cấu tạo nhưng đối với mấy cái này cụ thể tin tức cũng không rõ ràng lắm nghe được cái này thời không thánh địa lại có thể cải biến không gian tốc độ chạy đây quả thật là để huyền mình kinh ngạc làm sao cũng không nghĩ ra còn có dạng này địa phương tốt chúng ta thanh hà nhất mạch đã từng mười phần huy hoàng là mười hai mạch đệ nhất phong nhưng theo bí cảnh nguyên một đám mất đi tác dụng về sau chúng ta thanh hà nhất mạch về sau cũng chỉ có thể hàng ở giữa đến bây giờ chúng ta thanh hà nhất mạch không chỉ có liền đệ tử đều khai ra không thu được thậm chí đã thật lâu đều xếp tại mười hai mạch cuối cùng nhất hàn phong thở dài một hơi lộ ra mười phần bất đắc dĩ hàn phong không cầu thanh hà phong có thể cả đệ nhất chỉ hy vọng thanh hà phong sẽ không bị đứt đoạn truyền thừa thuận tiện hiện nay những thứ này bí cảnh toàn bộ chữa trị tốt về sau hàn phong tự thể hồ cũng có đối o hoàng. á tái n thanh nhất muộn ngày hiện những thứ này bí cảnh, cũng không được trước Trước mạch có thể đi vào, nhất định phải có một thể thứ hà huy kia kia ai sớm phải bí n muốn đ với à vào, là o liền đi phải phái điểm công hiến. Nhưng là hiện tại, cả môn phái nhất định môn cống Nhưng môn có có cả thể m huyền ơ n người, tự nhiên không cần tự bất ê kỳ y cầu gì, chỉ cần là chúng mạch gì, thanh hà nhất là ta tử, đệ ninh nói ra những thứ này bí cảnh sự tình cái này cũng bình thường giống như vậy bí cảnh nếu là có thể tùy tiện liền tiến vào vậy cũng lộ ra thật không có, có giá trị chỉ là lúc này không so trước kia toàn bộ thanh hà phong đệ tử thực sự quá í t căn bản không có tất yếu tuân theo trước kia quy tắc cái kia cái cuối cùng liệt diễm hỏa hải bí cảnh lại có cái gì chỗ kỳ lạ đâu huyền ninh tò mò hỏi liệt diễm hỏa hải bên trong đều là một mảnh hỏa diễm thế giới mà lại bên trong hỏa diễm thật không đơn giản bên trong nắm giữ năm loại hỏa diễm mà lại đều là hết sức kỳ lạ dị hỏa chỉ cần có thể chịu đựng lấy những thứ này dị hỏa thiếu đốt đối với rèn luyện thân thể để cao lực lượng có mười phần lớn trợ giút nói đến đây hàn phong đối với huyền ninh nói ra ngươi hẳn phải biết ngươi lựa chọn ba thiên tương lai ngươi khẳng định không thể thiếu muốn đi vào bên trong tu luyện điểm ấy huyền ninh xác thực biết nhưng hàn phong tuyệt đối không biết huyền ninh có thể đi một con đường khác cái kia chính là trực tiếp sử dụng tu vi tới tu luyện căn bản không cần dựa theo thường quy biện pháp tu luyện đoán chừng liền sáng tạo môn công pháp này người đều sẽ không nghĩ tới còn có phương pháp như vậy có thể tu luyện loại công pháp này đi vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu chữa trị huyền ninh hỏi ngày mai hàn phong trả lời sau đó nói tiếp ngươi thật không có cái gì nghi hoặc muốn hỏi không có huyền ninh lắc đầu vậy được rồi ngày mai ngươi đi thẳng tới đại điện tập hợp hàn phong nói ra huyền linh nhẹ gật đầu sau đó hàn phong để hắn có thể tự do hoạt động đi huyền linh hướng về dưới núi rời đi sau đó tư vấn tiêu vũ phỉ rất nhiều chuyện khoảng cách thanh hà phong gần nhất sân phong chính là thúy trúc phong nghe tiêu vũ phỉ nói thúy trúc phong bên trong có vượt qua bảy thành đều là nữ đệ tử nhưng nữ đệ tử nhiều nhất vẫn là phải tính tử vi ngọn núi bên trong chín thành đều là nữ đệ tử nam đệ tử rất ít cho dù có cũng chỉ sẽ thu một chút thiên phú tốt nam đệ tử không phải vậy cũng là những cái kia nữ đệ tử h u y đệ nữ đệ tử nhiều còn có quên sầu ngọn núi bên trong nam nữ đệ tử trên cơ bản rất phẳng đồng đều đến mức còn lại một mạnh tự nhiên đều là nam đệ tử cư nhiều giống bọn họ thanh hà phong t r ừ n g trăm người nữ đệ tử bất quá mười người huyền ninh mục tiêu của hôm nay chính là thúy trúc phong các sơn phong ở giữa lẫn nhau đi lại là chuyện rất bình thường cho nên huyền ninh sau khi ăn cơm chưa xong thì hướng về thúy trúc phong đi qua bất quá tiêu vũ phỉ cũng nhìn thấy huyền ninh hướng về dưới núi đi đến hỏi tiểu sư đệ cái này là muốn đi đâu đâu đi khắp nơi đi sư tỷ nơi g ư đây chuẩn bị xuống núi đi đâu huyền ninh hỏi đi sát vách thúy t r ú phong tìm một cái tỉ muội ta mỗi tháng đều sẽ đi một hai chuyến tiêu vũ phỉ nói ra thúy trúc phong n đi phía trên nơi này quả nhiên khắp nơi đều là nữ đệ tử chiếm đa số nhìn lấy mỗi cái trang điểm lộng lẫy nữ đệ tử huyền linh cảm giác cả người đều biến đến không đồng dạng mỹ lệ sự vật đều sẽ làm người ta cảnh đẹp ý vui tâm tình vui vẻ đây không phải sắc đây là tất cả nam tính phản ứng tự nhiên một đường nhạc thuộc tính mà lên có tiêu vũ phỉ dạng này dẫn đường huyền ninh để cho nàng mang theo chính mình tiến về nhập môn ngoại môn đệ tử chỗ diễn võ đường sau đó ở chỗ này điền cùng nhạc thuộc tính điểm lực lượng một phòng ngự một tư chất một căn cốt một bạo kích một thể chất một sinh mệnh một đến mức những đệ tử này tu lẫn chỗ bọn họ còn không thể nào vào được chỗ đó cần lệ bài hơn nữa còn cần điểm cống hiến mới có thể tế bào tại thanh hà nhấp mạch thì không cần bất luận cái gì điểm cống hiến liền có thể sử dụng tất cả mọi thứ còn lại một mạch khác biệt bọn họ bất kỳ vật gì đều cần tiêu hao điểm c ô n g hiến đến thu hoạch được vô luận là công pháp võ kỹ tu luyện vị trí đều cần tiêu hao điểm c ô n g hiến cái này liền cần bọn họ không ngừng tiếp môn phái nhiệm vụ thu hoạch điểm c ô n g hiến sau đó dùng những thứ này điểm c ô n g hiến đi đổi lấy chính mình chỗ thứ cần thiết tăng cao thực lực tiêu vũ phỉ bản thân cũng là nội môn đệ tử gọi là một quên mà lại tại thúy trúc phong trong đệ tử nội môn có thể đứng vào mười vị trí đầu thực lực rất không tệ huyền ninh có tiêu vũ phỉ mang đến cũng tiến nhập thúy t r ú phong nội môn đệ tử nơi ở tiêu vũ phỉ mang theo huyền ninh đi tới một cái lầu cát nơi này chính là một quyên chỗ ở nội môn đệ tử lãnh ngộ chính là như vậy một tòa lầu cát một mình trụ sở nhưng ở thanh hà phong mỗi người đệ tử đều có thể ở tại tốt nhất sân nhỏ bởi vì thanh hà phong nhà so đệ tử nhiều nhiều lắm vũ phỉ ngươi đã đến đi tới nơi này về sau từ bên trong đi tới một cái mười phần dí dòm nữ tử cái này nữ h à i nhìn qua hoạt bát sáng s ủ a tới thì cho tiêu vũ phỉ một cái ôm ốc đồng thời nói ra ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi ngươi nhìn ta đều gấy được rồi được rồi tiêu vũ phỉ vỗ vỗ bả vai của đối phương sau đó nói giới thiệu một chút Đây là chương ú n thanh hà phong g ta tiểu hà s đệ, đệ h u ninh. Ninh một trăm bảy mươi lăm long thương m ụ c quên sư muội một người nam tử đi tới nhìn đến tiêu vũ phỉ về sau mười phần ngạc nhiên nói ra không nghĩ tới vũ phỉ sư nội cũng tại à. long thương tiêu vũ phỉ nhìn đến đối phương về sau lãnh đạo nói một câu long thương nhìn đến huyền linh về sau mười phần ngoài ý muốn sau đó hỏi vị này là mục quyên đứng dậy lộ ra có chút không thích hồi đáp đây là huyền linh vũ phỉ tiểu sư đệ cũng là thanh hà phong lần này nhập môn thi đấu đệ nhất huyền linh bất quá long thương sư huynh ngươi tại sao lại tới à, hôm qua không phải mới đến à. mục quyên rất chán ghét long thương ba ngày hai ngày qua nơi này phiền nàng thường thường xung xoe quan trọng hắn không ngừng đối với mình d ạ n g này trước đó còn đối tiêu vũ phỉ cũng d ạ n g này để hai nữ tự nhiên đối với hắn không thế nào thích nhưng g i a hỏa này còn không tự biết ra mặt tặc giày coi như nói với hắn không có cơ hội chính mình không thích có thể g i a hỏa này tựa như là kẹo da trâu mở dạng làm sao đều không vung được l o n g thương tiến lên đối với huyền ninh đưa tay ra hữu hảo nói ra ta gọi l o n g thương nguyên lai ngươi chính là huyền ninh à, ta nghe nói qua ngươi tựa hồ rất ngấm cuồng huyền ninh cùng đối phương nắm chặt lại nhưng đối phương cố ý tăng lớn lượt đạo khoe miệng hơi hơi đắc ý một chút nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy huyền ninh xem xét tiểu tử này tới thì cho ta dùng bài này xem ta như thế nào thu thập ngươi sau đó huyền ninh bạo phát linh lực vận chuyển tại dưới chân sau đó dụng lực dẫm tại lòng thương trên chân a lòng thương đau đến đều lớn lên bưng bít lấy chân của mình trận mắt nhìn về phía huyền ninh cả trương mặt đỏ dần lên huyền ninh xem xét lập tức nói ra không có ý t ư à, l ò n g thương sư huynh ta không phải cố ý ngoài miệng nói như vậy nhưng một chút cũng không có nói xin lỗi bộ dáng giống như là đang nhạo báng một dạng tiểu tử ngươi lợi hại tốt ngươi chờ đó cho ta long thương tăng lấy khuôn mặt khập c á n rời khỏi nơi này long thương sư minh chậm một chút đi đường trơn cẩn thận chớ làm rỡ huyền ninh cố ý nhắc nhở một chút a tiếng nói vừa ra long thương quả nhiên lại ngã xuống để hai nữ đều phá lên cười sau đó tiêu vũ phỉ nhìn về phía huyền ninh nói ra người hêm đẹp trêu chọc hắn làm gì g i a hỏa này cũng không phải người tốt về sau vẫn là thiếu đi ra miễn cho hắn trả t h ù ngươi tiểu t ử này vừa mới muốn đem tay ta cho bóp nát ta dầm hắn một chân xem như nhẹ đây cũng không phải là cho các ngươi xuất k h í à, nhìn ra được các ngươi không phải cũng thẳng chán ghét ra h ỏ này sao huyền ninh vội vàng giải thích nói huyền ninh làm rất tốt gia hỏa này nên như thế đối đãi mục quyên hết sức hài lòng cần phải dù sao ta cũng không quen nhìn tiểu t ử này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ huyền ninh nói ra cái này long thương xác thực không phải người tốt lành gì trước đó liền đem một vị nội môn sư mội làm lớn bụng về sau lại từ b ỏ n à n g thậm chí bị cắn ngược lại một cái nói không có quan hệ gì với hắn vị sư mội kia tại chỗ tức giận đến sinh non sau cùng n h ả y hạ sơn sừn núi tự sát còn muốn truy ta ta mới sẽ không mắc lừa đâu mục quyên một nói đến đây cái thì mười phần tức giận tự nhiên lực thẳng huyền ninh cách làm tuy nhiên long thương làm người rất kém cỏi nhưng thực lực của hắn vẫn là rất mạnh mà lại là một tên võ quân cấp bậc hạch tâm đệ tử bất quá huyền ninh không tại thúy trúc phong hắn muốn muốn trả thù cũng không có cách t i ê u vũ phỉ nói đến đây cũng không có cái gì cần muốn lo lắng có nàng tại huyền ninh bên cạnh long thương căn bản không dám thế nào bởi vì long thương căn bản đánh không lại nàng không nói cái này hút đản g chúng ta đi khắp nơi đi thôi vũ phỉ đã lâu lắm không có tới ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi mục quyên mang theo hai người tại thúy trúc phong nội môn khắp nơi bắt đầu đi dạo nơi này so sánh với thanh hà phòng nhiều hơn không ít linh thú hoa cỏ dù sao cũng là nữ hải tử chiếm đa số sân phòng các nàng đều ưa thích trồng trọt không ít hoa hoa thảo thảo cho nên toàn bộ nội môn bên trong khắp nơi đều có thể nhìn đến không ít hoa cỏ có thể nghe thấy được các loại hương hoa thậm chí còn có không ít có thể dùng ăn linh quả tuy nhiên không phải rất hy hữu nhưng khắp nơi đều là m ụ c quên hai không ít sau đó đưa cho hai người ăn huyền linh theo ở phía sau thỉnh thoảng nói lên vài câu nhưng hắn chủ yếu là nhặt lấy mặt đất rơi xuống thuộc tính điểm lòng thương rời đi về sau càng nghĩ càng giận một quên cái nha đầu này chưa từng có cho hắn sắc mặt tốt nhìn lần này liền một cái nhập môn đệ tử đều dám khi dễ hắn cái này khiến mặt của hắn đều mất hết nếu không phải một quên ca ca chính là một tên võ vương cường giả lời nói long thương thật nghĩ dùng điểm thủ đoạn khác huyền linh đúng không dám đối với ta long thương xuất thủ vậy cũng đừng nghĩ tốt hơn long thương viết mấy chữ cầm qua một cái linh điệu đem tờ giấy bỏ vào sau đó để linh điệu truyền tin rất lâu sau đó một đám người đi tới long thương nơi ở đối với long thương nói ra long thương sư m i n h không biết có chuyện gì có thể rút một tay đối phó một người một cái nhập môn đệ tử ta hy vọng các người đánh gãy tay chân của hắn long thương nói ra một cái nhập môn đệ tử mà thôi vậy mà cũng dám đắc tội long thương sư minh chúng ta nhất định sẽ đánh gãy chân của hắn những người này liền vội mở miệng tiểu tử kêu bên người còn có một nữ nhân thực lực rất mạnh lần này ta cũng sẽ ra tay các ngươi chỉ cần đối phó hắn là được rồi đều đừng cho làm hư long thương vừa mở miệng một bên lấy ra bức họa đưa cho mấy người nói ra đây là tiểu tử kia bức họa tất cả xem một chút hắn hiện tại cần phải tiêu vũ phỉ cùng một quên cùng một chỗ các ngươi đi trước nhìn bọn hắn chằm chằm chỉ cần vừa rời đi liền đến thông báo ta mấy người cầm qua bức họa nhìn kỹ một chút nhớ ký huyền ninh tướng mạo sau đó bên trong một cái người nhìn về phía long thương hỏi sư m i n h chân của ngươi thế nào không cẩn thận n g ã xuống b ấ t quá không có đáng ngại long thương ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng mười phần phẫn nộ tiểu tử kia cũng dám dẫm chính mình vậy chúng ta đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia một đám người rời đi một bên khác tại huyền ninh có ý chỉ đạo phía dưới một quyên mang theo huyền ninh đi tới nội môn đệ t ử chỗ diễn võ đường vừa tốt thấy có người tại luật võ sau đó hiếu kỳ nói cũng không biết người nào tại luật võ chúng ta qua xem một chút đi được hai nữ hiếu kỳ vây lại nhưng huyền ninh cũng không có tiến lên mà chính là điên cuồng thu lấy chung quanh thuộc tính điểm lực lượng tám phòng ngữ năm thể chất mười tám bạo kích mười ta đi cái này cửa thu hoạch cũng là không giống nhau so với nhập môn cùng ngoại môn đệ tử vị trí thu hoạch càng nhiều huyền ninh tập h phân vui vẻ một đường nhặt nhặt nhặt sau đó thì đâm vào trên người một người ai u huyền ninh phản ứng rất nhanh một tay kéo qua tay của đối phương một tay ôm lấy đối phương vào ngheo trên người nữ tử mùi thơm rất rất dễ chịu dài đến cũng hết sức xinh đẹp nhưng là bọn họ lúc này tư thế không thế nào tốt n g ư ơ i n g ư ơ i thả ta ra nữ tử thẹn thùng không thôi vội vàng rời đi huyền ninh trước ngực sau đó nói cảm ơn chương một trăm bảy mươi sáu cái này tiêu vũ phỉ có thể chỗ nói xong nữ tử liền rời đi huyền ninh s ữ n g sở đây là hắn đụng cần phải nói xin lỗi mời đúng chứ nhưng đối phương vậy mà còn nói với hắn cảm ơn vẫn rất có lễ phép bất quá nhìn đến trên đất ngọc bội về sau huyền ninh vội vàng nhặt lên nói ra sư tỷ ngươi nhìn một chút chung quanh nơi nào còn có người à chỉ có thể trước đem ngọc bội nhặt lên lại nói nhìn một chút ngọc bội hẳn không phải là tầm thường tài liệu ngọc bội kia chính là phượng hoàng bộ giáng tiếp xúc thời điểm còn có một cỗ lửa nóng cảm giác đây là cái gì tài liệu nhìn qua thật không tệ huyền ninh đem thu vào không biết đối phương vì không có thu vào trong túi chữ vật mà chính là treo ở bên ngoài dạng này rất dễ dàng rớt huyền linh tiếp tục nhặt trên đất thuộc tính điểm có nhặt hai bản võ kỹ mà lại đều là huyền d i n giai chỉ tiếc không thích hợp hắn những võ kỹ này c h ỉ thích hợp nữ hải tử đem hai bản võ kỹ phân giải về sau huyền linh đem võ kỹ kinh nghiệm thêm tại hóa kiếm quyết phía trên hóa kiếm quyết l vờ chín kỹ năng đẳng cấp một trước mắt kỹ năng đẳng cấp l vừa mười cứ như vậy huyền linh lại có một cái kỹ năng p h ẩ chất biến thành đ i ệ giai hạ phẩm trước đó huyền linh thông qua một n g ê n hiệu do đến hạch tâm đệ tử trở lên địa phương cũng không phải là cái gì người đều có thể đi lên cần tương ứng thân phận lệnh bài cùng môn phái phục trang mới được không chỉ có là thúy trúc phong ngoại trừ thanh hà phong còn lại sơn phong đều là như thế huyền ninh cũng không có cách nào tiến vào bởi vì nơi đó có người trần g i ữ nghĩ nghĩ vẫn là không có tất yếu mạnh mẽ xuống tới nhắc hết chung quanh thuộc tính điểm về sau huyền ninh cái này mới đi đến vây xem địa phương phát hiện bên trong chiến đấu là một nam một nữ đồng thời nghe một quyền nói hai người tựa hồ là bởi vì trở mặt mới độc thủ trở mặt huyền ninh hiếu kỳ hai người này vốn là cùng một chỗ tiến vào tâm môn cũng là cùng một chỗ tiến vào thúy trúc phong theo nhập môn đệ tử đi thẳng đến nội môn vốn là cũng là rất tốt sự tình nhưng cái này vương tiến giống như thích một tên nguyên môn đệ tử sau đó muốn rời khỏi cái này mã nguyên châu nhưng mã nguyên châu không vui mắng to vương tiến không biết xấu hổ thậm chí còn để cái này vương tiến còn linh thạch tựa hồ vương tiến cùng mã nguyên châu trở mặt trước đó thiếu mã nguyên châu rất nhiều linh thạch nhưng vương tiến lại nói đây là mã nguyên châu tự nguyện cho nàng dựa vào cái gì phải trả mã nguyên châu tức giận nói muốn đem vương tiến mặt vạch phá mục q u y n giới thiệu sơ lược giữa hai người hãi hận tình c ứ thông qua mục q u y n đó có thể thấy được hai người này đều không là đủ tốt ai cũng không thể nói ai đúng ai sai sau cùng ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói bởi vì thực lực của hai người không sai b i ệ t lắm mà lại vừa đánh còn biến mắng thiện nhân người xuất sinh không đàn bà không biết xấu hổ ngươi cái này vô năng ra hỏa theo tình nhân chuyển biến làm cựu nhân thường thường chỉ trong một ý nghĩ huyền n i n h nhìn chằm chằm hai người dưới chân thuộc tính điểm đối với hai người thắng bại không có chút nào để ý thiện nhân đi chết mã nguyên châu không lưu tình chút nào một kiếm đâm vào vương tiến ở ngực vương tiến miệng phun màu tươi sau đó tâm ngoan nắm chặt kiếm cũng một kiếm đâm vào đối phương trái tim bên trong hai người cứ như vậy tự tử nhìn đến người chung quanh một trận kinh ngạc không nghĩ tới là kết quả như vậy người t r u n g quanh rất nhanh liền rời đi đối tử vong không cảm thấy kinh ngạc thì liền thúy trúc phong dạng này nữ đệ tử chiếm đa số địa phương đều còn như vậy thì càng đừng đề cập còn lại sơn phong lại là cái gì tình huống sinh mệnh ba trăm sinh mệnh ba trăm năm mươi lực lượng hai mươi phòng ngự mười lăm tu vi hai trăm năm mươi tiểu vũ phỉ mang theo huyền ninh rời đi thúy trúc phong long thương châu đó rất nhanh liền được tin tức sau đó long thương mang người dẫn đầu tại con đường phía trước phía trên mai phục lên hai người chính hướng về dưới núi đi đến nhưng một đạo ám khí hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh đối với nguy hiểm cảm giác không thấp vội vàng tránh đi một cái màu đen ám tiễn chui vào mặt đất xem xét thì chả có độc huyền ninh lập tức rút ra vũ khí đem đánh tới ám khí từng cái đánh rơi đinh đinh đinh từng cây độc tiễn bị huyền ninh ngăn lại không có một cái có thể thương tổn được huyền ninh long thương là ngươi ngươi cái tiểu nhân h è n hạ tiêu vũ phỉ cầm kiếm chỉ hướng long thương ừ bị ngồi tiêu vũ phỉ nơi này chính là nguyên môn chết sống có số coi như giết các ngươi cũng chỉ có thể nói rõ các ngươi không thích hợp ở tại nguyên môn long thương khinh thường nói ra nguyên môn sinh tồn thủ đoạn rất tàn khốc đồng môn tương tàn sự tỉnh thường xuyên phát sinh nói không chừng ngủ thời điểm thì có người xuống tay với ngươi bởi vậy sinh hoạt tại nguyên môn người mỗi một cái đều m ư ờ i phần cẩn thận có thể sống sót trở thành nội môn trở lên đ ệ tử thực lực đều không tầm thường long thương phục d ụ n g đan dược thoa lên linh dược về sau vết thương ở chân đã tốt đứng tại trước mặt hai người cũng là báo t h ủ mà đến có t h ủ tất báo chính là long thương làm người chọn tắc huyền linh hôm nay ta không sẽ giết ngươi nhưng ngươi sau này cũng đừng hỏng tốt hơn dám đắc tội ta ta sẽ để ngươi sống không đáng chết long thương hung tợn nhìn về phía huyền ninh tràn đầy phất nộ ngươi cũng liền chút năng lực ấy nhưng là chỉ bằng mượn những người này thì muốn đối phó ta ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi huyền ninh nhìn một chút long thương người bên cạnh thực lực cũng không cao một tên v õ quân cường giả đều không có thì thực lực như vậy huyền ninh cũng không sợ muốn đối phó huyền ninh trước qua cửa ải của ta tiêu vũ phỉ lạnh lùng nhìn về phía long thương tiêu vũ phỉ ngươi xem một chút ngươi tuy nhiên thiên phú không tồi nhưng ngươi quá ngu vậy mà lựa chọn tiến vào thanh hà phong rõ ràng thực lực sớm liền có thể tấn thăng hạch tâm đệ tử vẫn còn lưu tại nội môn chẳng lẽ liền vì bên trong môn đệ nhất tên tuổi phải biết hạch tâm đệ tử tài nguyên tu luyện có thể、so、sánh môn cao thể sánh nhiêu nhiều so bao nội mồn lòng ạ i ngươi khi đó muốn chọn đó là lựa c lại sân n p h o nói không chừng thương ự lực c còn càng cao. Long bây giờ sẽ t h mười phần không hiểu tuy nhiên tiêu vũ phỉ thiên phú không tồi nhưng lãng p h i ở thanh hà p h o n g tất cả mọi người nói nàng rất b ú n g ốc ta sự tình có liên quan gì tới ngươi ta ngược lại thật ra muốn muốn lĩnh giáo ngươi cái này h ạ c h tâm đệ tử thực lực như thế nào tiêu vũ phỉ hồi đáp nàng chưa từng có hối hận qua ừ vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của ngươi cao bao nhiêu lòng thương cũng trả lời nói tiêu vũ phỉ sau đó đối với huyền linh nói ra ta ngăn chặn bọn họ ngươi tìm cơ hội rời đi bọn g i a hỏa này không làm gì được ta huyền linh thẳng cảm động cái này tiêu vũ phỉ có thể chỗ có việc nàng một điểm nghiêm túc nhưng huyền linh lắc đầu nói ra sư tỷ chỉ cần ngươi ngăn chặn lòng thương bọn g i a hỏa này ta rất nhanh liền có thể giải quyết ngươi có thể giải quyết tiêu vũ phỉ giật mình nói ra bọn g i a hỏa này đều tại võ tông cảnh giới ngươi vừa mới tấn cấp võ tông không bao lâu làm sao có thể là bọn hắn đối thủ ai nói ta vừa mới tấn cấp võ tông cảnh giới ngươi cứ yên tâm đi bọn da hỏa này sống không qua quá lâu huyền linh sau khi nói xong chủ động vào tới nói ra đã muốn đối pho ta v ậ yên l i làm tâm t chết giác đi h long, long, long thương sư huynh n i một cái nhập môn đệ tử căn bản không phải đối thủ của chúng ta muốn là liền một cái nhập môn đệ tử đều không đối phó được ta trực tiếp uống nước tiểu nghe nói tiểu tử này cầm đi nhập môn đệ tử toàn bộ tư nguyên đợi chút nữa các huynh đệ có thể chia đều huyền ninh cười lạnh muốn hắn tư nguyên vậy liền nhìn đối phương có hay không thực lực này huyền ninh triển khai thân pháp chân đ ạ p một mảnh lôi quang tốc độ cực nhanh vọt đến mấy người trước mặt sau đó một kiếm quất ngang phốc phốc phốc ba cái mang trên mặt ý cười người còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp ngã trên mặt đất mà lại ba người nụ cười trên mặt còn không có biến mất gửi tới chết cũng không biết huyền ninh là làm sao xuất hiện tốc độ thật nhanh không chỉ có tiêu vũ phỉ n g ầ người n thì liền long thương mấy người cũng mười phần chân kinh huyền linh giờ phút này thi triển thực lực chỗ nào giống như là một tên nhập môn đệ t ử a liền xem như nội môn bên trong cũng ít có người có thể đầy đủ cùng sánh vai đi cẩn thận tiểu tử kia tốc độ chớ khinh thường hỗn đản long thương vội vàng nhắc nhở thì liền long thương chính mình cũng xem thường huyền linh càng đừng đề cập hắn gọi tới những người kia chỉ cần cẩn thận ứng phó tiểu tử này vẫn là không có kết cục tốt nghe được long thương mà nói về sau những người này rốt cục nghiêm túc lên cũng không tiếp tục xem thường huyền linh tiểu tử có chút ý tứ tốc độ rất nhanh nga hẳn là thân pháp đi hẳn là huyền gia thân pháp không phải vậy không có khả năng có tốc độ như vậy các minh đệ cẩn thận một chút đem hắn vây quanh không muốn cho hắn cơ hội bọn họ nhanh chóng tiến lên đem huyền ninh lây d ơ lên vũ khí hướng về huyền ninh công kích đem huyền ninh tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tàu huyền ninh căn bản không có đào tàu ý nghĩ đối diện với mấy cái này người vây công cũng không để ý chút nào năng lượng màu tử kim để vũ khí bạo phát vạn trượng thần hoa kiến quang chém xuống hóa thành một đạo thái cực â m dương trận đồ huyền diệu quỷ dị thái cờ đô bạo phát ra uy lực khủng bố đem tiến công huyền ninh n g ư toàn bộ đều đánh bay ra ngoài địa g i i võ kỹ một người trước khi chết, kinh ngạc nói một câu nói. sau đó thì ngã xuống long thương lần nữa khiếp sợ nhìn lấy huyền ninh làm sao cũng không nghĩ ra huyền ninh vậy mà nắm giữ uy lực cường đại như vậy địa giai v õ kỹ hắn cứ gọi tới những người kia vậy mà như thế không chịu nổi một kích một đám rất rưỡi long thương sắc mặt tái xanh muốn muốn xuất thủ nhưng tiêu vũ phỉ căn bản không cho hắn cơ hội muốn trong thời gian ngắn đánh bại tiêu vũ phỉ long thương cũng làm không được một kiếm đánh lui tiêu vũ phỉ về sau long thương nói ra tiểu tử đúng là xem thường ngươi nhưng sự kiện này sẽ không cứ như vậy kết thúc ngươi chờ xem nói xong long thương chui vào trong rừng rời đi tiêu vũ phỉ cũng không có đuổi theo thu hồi vũ khí đi vào huyền ninh trước mặt nói ra thật không nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh lên bọn gia hỏa này đều là võ tông mức độ a cứ như vậy bị ngươi một chiều diệt sát tiêu vũ phỉ xác thực rất kinh ngạc đôi mắt to xinh đẹp chấp chớp cười hỏi đàng hoàng nói cho sư tỷ ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới gì huyền ninh sờ lên c á i c ằ m sau đó hồi đáp kỳ thật cũng không có mạnh cỡ nào vừa mới đột phá võ tông lục trọng tiên cái gì tiêu vũ phỉ cả người đều sợ ngây người hỏi lần nữa ngươi nói võ tông lục trọng tiên đúng a có vấn đề gì a huyền ninh cũng nhìn về phía tiêu vũ phỉ võ tông lục trọng tiên tiêu vũ phỉ nói thầm lấy câu nói này cả người không biết nói cái gì cho phải nhập môn thi đấu thời điểm huyền ninh cảnh giới cần phải tại võ tông một nhị trọng thiên hai bên có thể lúc này mới bao lâu cảnh giới của hắn vậy mà trực tiếp thì đột phá đến võ tông lục trọng thiên đây quả thực lạ như bay tốc độ đột phá nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đột phá cảnh giới nhanh như vậy người chỉ sợ toàn bộ huyền ninh đại lục đều chưa từng xuất hiện dạng n à y người đi sinh mệnh năm trăm tu vi bốn trăm lực lượng ba mươi thể chất hai mươi nhắc hết chiến lợi phẩm về sau hai người về tới tông môn huyền ninh trở lại chỗ ở về sau nhìn một chút tu vi giá trị đã có tốt mấy ngàn huyền ninh bắt đầu tiêu hóa tu vi bắt đầu tu luyện bá thiên đoán thể quyết mấy ngàn tu vi tiêu hao hết về sau huyền ninh lần nữa nhìn về phía môn công pháp này tiến độ ta đi mấy ngàn tu vi đi xuống tiến độ vậy mà mới ba mươi huyền ninh cảm thấy môn công pháp này không có một vạn trở lên n g h ĩ muốn tu luyện đến tầng thứ nhất đệ nhất trọng coi như đơn giản cũng không biết tu luyện đệ nhị trọng cần bao nhiêu tu vi xuất gia linh dịch huyền ninh ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện ngày mai sẽ phải chữa trị bí cảnh tu vi hai trăm năm mươi tu vi hai trăm năm mươi tu vi hai trăm năm mươi ngày thứ hai đại điện bên trong hàn phong nhìn đến huyền linh sau khi đến nói ra hôm nay sẽ là chúng ta thanh hà nhất mạch khôi phục thời gian chữa trị bí cảnh không phải một chuyện đơn giản cần muốn phí tổn thời gian dài cùng tinh lực huyền linh ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng sư phụ yên tâm ta sớm đã chuẩn bị xong huyền linh hồi đáp nhẹ gật đầu hàn phong xuất ra một cái chữ vật túi hai bình đan dược sử dụng linh lực bay tới huyền linh trước mặt nói ra trong túi chữ vật chính là lần này chữa trị bí cảnh cần có linh thạch cùng không gian thạch mặt khác hai bình đan dược là cho ngươi khôi phục sử dụng huyền l i n h thu lại nhìn một chút trong túi chữ vật linh thạch sợ hai than một chút bên trong đổ đầy từng đống linh thạch nói ít cũng có một vạn mà lại những cái này linh thạch lộng lẫy so với bình thường linh thạch mạnh hơn rất nhiều điều này chẳng lẽ đều là trung phẩm linh thạch huyền l i n h suy đoán bọn họ trước đó tại linh sơn c h i địa bí cảnh thu lấy đều là hạ phẩm linh thạch nhưng linh thạch cũng là có phần hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch c ự c phẩm linh thạch nhưng đối các đệ tử tới nói sử dụng hạ phẩm linh thạch liền có thể tu luyện trung phẩm trở lên linh thạch không chỉ có số lượng thớt thớt mà lại chỉ có nguyên môn trở lên đệ tử mới có thể có được một khối trung phẩm linh thạch gần chứa linh khí tương đương với một trăm khối hạ phẩm linh thạch cái này một vạn trung phẩm linh thạch tương đương với một trăm vạn hạ phẩm linh thạch dựa theo huyền linh dự tính c h ữ a trị thời không thánh địa bí cảnh căn bản không dùng đến nhiều linh thạch như vậy nhưng cụ thể cần bao nhiêu hắn cũng nói không chính xác còn cần căn cứ bí cảnh trình độ hư hại mới có thể phán đoán ngoại trừ linh thạch bên ngoài còn có một loại khác tảng đá loại này tảng đá hẳn là không gian thạch tài liệu này mười phần chất quý mà lại rất thưa thớt là có thể dùng để luyện chế không gian giới chỉ tài liệu những thứ này không gian thạch số lượng cũng không nhiều dù sao những tài liệu này bản thân thì mười phần chất quý tự chương h n c một trăm bảy mươi tám chữa trị hoàn thành huyền ninh phóng thích linh lực bấm pháp quyết khởi động thời không thánh địa bí cảnh thông đạo theo pháp quyết khởi động đắm chìm thật lâu thời không thánh địa bí cảnh rốt cục bạo phát ra từng tia ánh sa mang sau đó càng ngày càng cường thịnh cái này bí cảnh Rốt muốn chữa trị. muốn cục chữa Hàn Phong nhìn đông ế liếc n cảnh động cùng trưởng nhau nụ Toàn bí bộ cái, cười. khởi thời h k đều một lộ về vị sau, lao mấy ra thánh đ ị a bí c ả n lớn, h cửa r ố trường cục được mở a quay Huyền Ninh Hàn Phong đầu lại đối với Hàn Phong đám g i ó i c h ú n ta trưởng đi vào đi. Được. Đông đảo vào lão đều nhẹ gật đầu hướng về bí cảnh bên trong đi đến bên ngoài còn có mấy người thủ hộ bí cảnh dù sao chữa trị bí cảnh chính là đại sự không cho mày may q u ấ y dày huyền linh mang theo mọi người đi tới thời không thánh địa trung tâm trận pháp đồng thời đứng ở trận pháp trung tâm khống chế nơi này giống như một cái tinh hà thế giới một dạng ngoại trừ dưới chân cự tảng đá lớn bên ngoài trận pháp kinh nghiệm t hai này c trăm linh trận pháp kinh nghiệm ba trăm linh n Những trận pháp kinh nghiệm một trăm sáu mươi cũng không biết có phải hay không là bởi vì nơi này đặc biệt quan hệ những trận pháp này kinh nghiệm một mươi phần nhiều mà lại mỗi một đoàn kinh nghiệm thuộc tính đều một mươi phần nhiều trận pháp sư lở vờ mười bốn đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lở vờ mười lăm huyền ninh cười cười hắn trận pháp sư lần nữa đột phá nhất cấp đối với trận pháp lý giải lần nữa tăng lên một cái cấp độ n h ặ t hết những thứ này thuộc tính về sau huyền ninh tỉ mỉ quan sát những trận pháp này phát hiện trận pháp này hư hao đến có chút nghiêm trọng sau đó huyền ninh bắt đầu đối những trưởng lão này an bài để bọn hắn đứng vào vị trí sau đó bắt đầu chữa trị trận pháp từng viên linh thạch bị huyền ninh đem ra từng khối không gian thạch bị để đặt tại đặc biệt địa phương theo chữa trị trận pháp bắt đầu thời o gian bắt đầu chậm rãi trôi qua huyền ninh bọn người ở chỗ này một ngày lại một ngày huyền ninh một bên chữa trị trận pháp còn có thể một bên thu hoạch được trận pháp kinh nghiệm cũng coi là chuyện tốt người bên ngoài vẫn luôn tải an tâm cùng đợi chữa trị thời không bí cảnh đối khắp cả thanh hà nhất mạch tới nói có dù cho có tất cả trưởng lao giúp đỡ nhưng chủ yếu hạch tâm vẫn là lấy huyền ninh làm chủ huyền ninh thực lực xác thực quá thấp chữa trị loại này đỉnh cấp trận pháp cần cần rất nhiều thời gian nhưng huyền ninh thu hoạch cũng rất lớn thời gian nửa tháng đi qua hắn trận pháp đẳng cấp lần nữa sách thăng lên một cấp sau một tháng thời không thánh địa bí cảnh rốt cục b ã o phát sáng chói q u a n g hoa bắt đầu vận chuyển chữa trị tốt phía ngoài t r ư ở n g lão nhìn đến b í cảnh hoàn toàn chữa trị về sau nước mắt tuân đầy mặt phá lên cười rốt cục chữa trị tốt thật sự là quá tốt thanh hà nhất mạch như vậy của thời quang mang loại lên huyền linh cùng hàn phong chờ t r ư ở n g lão xuất hiện lần nữa tuy nhiên bọn họ nhìn qua rất mệt mỏi nhưng bọn hắn đều thập phần vui vẻ huyền linh tốt tốt đi về nghỉ lần này vất vả ngươi hàn phong vội và nói vâng huyền ninh xác thực rất mệt mỏi liên tục chủ đạo chữa trị như thế đỉnh cấp bí cảnh đối với hắn các phương diện tiêu hao đều rất lớn huyền ninh một ngủ cũng là một ngày đủ để nhìn ra huyền ninh đến cùng đến cỡ nào mệt mỏi tại huyền ninh nghỉ ngơi trong lúc đó hàn phong triệu tập tất cả thanh hà phong đệ tử cùng bọn hắn nói thời không thánh địa tin tức đồng thời nói lần này chữa trị thời không thánh địa là bởi vì huyền ninh chủ đạo các đệ tử lần nữa đối huyền ninh tràn đầy cảm kích hắn lần nữa vì thanh hà phong làm ra cống hiến to lớn danh vọng một trăm danh vọng một trăm tám mươi danh vọng năm trăm về sau hàn phong bắt đầu đối tất cả thanh hà phong đệ tử bàn giao liên quan tới thời không thánh địa sự tình. cùng bọn hắn nói quan tại tình huống bên trong giao phó xong về sau các đệ tử đều tiến nhập thời không thánh địa bắt đầu tu luyện thi liên t r ư ở n g lao nhóm cũng tiến vào bên trong tu luyện thanh hà phong ra ngoài đệ tử khi biết thanh hà phong bí cảnh chữa trị về sau đều không có lại rời đi thanh hà phong một bước toàn bộ đều lưu tại thanh hà phong bắt đầu bọn họ quật khởi con đường toàn bộ thanh hà phong từ trên xuống dưới cũng bắt đầu tiến nhập bế quan thời kỳ còn lại một mạch người căn bản không có người sẽ đi chú ý thanh hà phong sự tình ngọn núi này không chỉ có ít người mà lại không có người nào giá trị đến bọn hắn chú ý còn có hai tháng là nội môn đệ tử thi đấu thời gian đến lúc đó mười hai mạch nội môn đệ tử đều sẽ tiến hành bài danh nhưng tiêu vũ phỉ thực lực kỳ thật đã sớm đạt tới hạch tâm đệ tử trình độ thậm chí so rất nhiều hạch tâm đệ tử thực lực đều mạnh hơn nhưng bởi vì điểm cống hiến không đủ vẫn luôn không có tấn cấp lần này tiêu vũ phỉ dự định nội môn thi đấu về sau thì tấn thăng hạch tâm đệ tử sau đó lại lần tham gia về sau hạch tâm đệ tử bài danh tỷ thí huyền ninh sau khi tỉnh lại trước tiên liền phát hiện thanh danh của mình tăng rất nhiều hết mấy vạn danh vọng nhiều như vậy huyền ninh thật cao hứng danh vọng càng nhiều hắn có thể đổi lấy đồ vật thì càng nhiều về sau huyền ninh phát hiện toàn bộ thanh hà phong người biến đến càng ít hỏi tham q u a sau mới phát hiện nguyên lai、like、bọn họ đều đi thời không thánh địa tu luyện đi xem ra ta cũng phải sớm một chút đến đó tu luyện một chút mới được huyền ninh cơm nước xong sôi về sau đi mỗi cái diễn v õ đường nhạc t h ổ tính lần này chữa trị thời không bí cảnh tiêu hao tám nghìn khối trung phẩm linh thạch so với hắn dự tính nhiều hơn một chút còn lại linh thạch hàn phong đã toàn bộ đưa cho huyền ninh nói là hắn cần phải lấy được khen thưởng huyền ninh tự nhiên sẽ không tự tuyệt hai nghìn trung phẩm linh thạch tương đương với hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch đâu huyền ninh cũng sẽ không, không muốn khoản tài phú này sau khi chuẩn bị xong huyền ninh đi tới thời không thánh điệu bí cảnh bên ngoài không có nghĩ tới đây thêm một người thủ hộ chính là nguyên hoa huyền ninh ngươi đã đến nguyên hoa tiến lên sau đó nói làm rất tốt chữa trị cái này bí cảnh đối với chúng ta thanh hà phong ý nghĩa trọng đại chương một trăm bảy mươi chín đột phá võ quân cái này bí cảnh cần phải đặc biệt thủ hộ sao huyền ninh hỏi đương nhiên cái này ba cái bí cảnh đối với chúng ta thanh hà phong mười phần trọng yếu tự nhiên cần phải bảo vệ các trưởng lão đều sẽ thay phiên thủ hộ trong khoảng thời gian này vừa tốt đến p h i ta nguyên hoa nói ra muốn là cái này ba cái bí cảnh không có mở ra tự nhiên không cần người t h ủ hộ nhưng như là đã mở ra một cái thì tuyệt đối không thể có chỗ hư hao phái người trông coi cũng liền bình thường vậy ta đi tu luyện ta cũng muốn nhìn một chút bên trong tu luyện hiệu quả như thế nào huyền linh đi vào thời không thánh địa bên trong không gian bên trong tốc độ chạy ít nhất là ngoại giới gấp hai trở lên huyền linh còn không biết tình huống cụ thể bên trong đối với cái này hết sức tò mò sau khi tiến bảo huyền linh bị truyền đưa đến một cái bảo tháp bên trong hắn hiện tại vị trí chính là tầng thứ nhất tầng thứ nhất thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp hai ở bên trong tu luyện hai ngày bên ngoài mới đi qua một ngày đến mức tầng thứ hai cùng phía ngoài thời gian lưu tốc là một ba ngoại giới một ngày bên trong ba ngày càng là đi lên không gian áp lực thì càng mạnh tầng này đối huyền ninh không gian áp lực cũng không mạnh huyền ninh tự nhiên không có khả năng ở lại đây sau đó bắt đầu đi lên đi tới tầng thứ hai tầng này áp lực so tầng thứ nhất cường một chút đi vào tầng thứ ba lại cường một chút huyền ninh một chút có một chút cảm giác tầng thứ tư huyền ninh cảm giác mạnh hơn mỗi một tầng không gian áp lực cũng khác nhau tầng này không gian áp lực đã rất mạnh mẽ không có võ quân thực lực cấp bậc bình thường rất khó ở chỗ này tu luyện huyền ninh cũng cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ không thể lại hướng lên đi làm là lượng muốn người vẫn s ở chỗ này tu luyện một ngày so ra mà vượt ngoại giới gấp năm lần tăng thêm phục d ụ n g tư nguyên về sau còn có thể tăng lên một hai lần chỉ cần thời gian đầy đủ mỗi người đệ tử thực lực đều có thể tăng lên rất nhiều hai tháng về sau cũng là nguyên môn nội môn đệ tử thi đấu nếu là một mực tại nơi này tu luyện một chút đến lúc đó thực lực của bọn hắn có thể so với được còn lại sơn phong đệ tử tu luyện một thời gian hai năm thanh hà phong đệ tử tuy nhiên rơi ở phía sau rất nhiều nhưng bọn hắn có cái này bí cảnh về sau đã bắt đầu truy kích mà lại một điểm rất trọng yếu thanh hà phong đệ tử là cả ngày đều có thể ở chỗ này tu luyện không có thời gian hạn chế đây chính là bọn họ ưu thế nếu là đã từng thanh hà phong tự nhiên không có khả năng để đệ tử không hạn chế tu luyện nhưng bây giờ thanh hà phong không cần bất kỳ điều kiện gì muốn tu luyện bao lâu thì tu luyện bao lâu huyền ninh cũng cảm thấy ở chỗ này tu luyện so với ngoại giới nhặt tu vi muốn nhanh hơn hắn hiện tại chỉ còn lại có hạ cấp linh d ị c h nhưng còn có rất nhiều linh thạch sử dụng linh thạch có thể so sánh linh dịch hiếu thắng sau đó huyền linh không chút do dự lấy ra trung phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện tu vi 250, t u vi 250, t u vi 250. t r u n g phẩm linh thạch c ù n g cao cấp linh dịch hiệu quả là giống nhau cũng không tệ huyền linh còn có 2.000 khối trung phẩm linh thạch hẳn là có thể đầy đủ trèo chống hắn tu luyện một đoạn thời gian toàn bộ thanh hà phong từ trên số giới theo trưởng môn đến đệ tử đều lâm vào điền cùng tu luyện hình thức cảnh giới đột phá tới võ tông thất trọng tiên cảnh giới đột phá tới võ tông bắt trọng thiên cảnh giới đột phá tới võ tông cựu trọng thiên đột phá đến võ tông cựu trọng thiên về sau huyền ninh phát hiện mình trung phẩm linh thạch đã làm dùng gần hết rồi chỉ còn lại sau cùng mấy trăm khối cái đồ chơi này mặc dù tốt nhưng cũng không chịu nổi hắn như thế tu luyện huyền ninh đem trung phẩm linh thạch sử dụng hoàn tất về sau không thể không xuất ra hạ phẩm linh thạch tu luyện tu vi một trăm tám mươi tu vi một trăm tám mươi tu vi một trăm tám mươi so sánh với trung phẩm linh thạch sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện đạt được tu vi ít đi không ít nhưng cũng không có biện pháp trung phẩm linh thạch cũng không phải tùy tiện thì có thể có được dù sao hắn hiện tại hạ phẩm linh thạch có rất nhiều có thể sử dụng thật lâu cảnh giới đột phá tới võ quân nhất trọng thiên theo tu luyện huyền ninh thể nội đan đ i ể n lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn đan đ i ể n bạo phát mười phần hào quang chói sáng bắt đầu phát sinh tiến hóa tựa như là một quả trứng gà mực dạng bắt đầu vỡ vụn ra đem sắc ngoài cho phá nát đồng dạng lộ ra bên trong năng lượng theo ngoại tầng triệt để vỡ vụn về sau huyền ninh cả viên đan đ i ể n rốt cục tiến hóa thành công phát sinh kinh tiên động địa giống như biến hóa liền như là một cái trong vũ trụ mặt trời m ự dạng phóng xuất ra thập phần cường đại năng lượng đây chính là võ quân cảnh giới a huyền ninh thập phần vũ thể nội đan điển như là liệt dương một dạng trở thành đan điển hạch tâm của thế giới chỗ tiếp theo lần nữa đột phá thì sẽ hình thành từng viên mới tiểu đan ruộng mỗi đột phá một cảnh giới thì sẽ hình thành một cái mới tiểu đan ruộng vườn quanh ở hạch tâm trong đan điển tựa như là trên trời mặt trời một dạng lấy thái dương làm trung tâm chung quanh tinh cầu đều vây quanh nó xoay tròn đợi đến đột phá đến võ tông cựu trọng thiên về sau thì sẽ hình thành chín ngôi sao chỉ có đem chín ngôi sao toàn bộ cùng mặt trời kết hợp hình thành một cái mới sinh mệnh cũng chính là sinh mạng thứ hai thể cũng có thể xưng là võ giả nguyên anh đến cảnh giới này về sau cũng là võ vương biểu tượng Tất cảnh giới đột phá tới võ quân nhị trọng thiên cảnh giới đột phá tới võ quân tam trọng thiên cảnh giới đột phá tới võ quân tứ trọng thiên đợi đến huyền linh đem tất cả linh thạch tiêu hao hoàn tất thời điểm cảnh giới của mình đã đạt đến võ quân ngũ trọng thiên trình độ huyền ninh cũng cuối cùng kết thúc trạng thái tu luyện sau đó rời đi thời không thánh địa không có linh thạch tu luyện tuy nhiên cũng có thể thu hoạch được không ít tu vi nhưng sẽ giảm giảm rất nhiều mười phần tính không ra đây chính là tư nguyên tầm quan trọng có tư nguyên người vĩnh viễn so không có tư nguyên người tu luyện phải nhanh rất nhiều tăng thêm thời không thánh địa thời gian lưu tốc chỉ cần nắm giữ đại lượng tư nguyên bọn họ thực lực của mỗi người đều có thể tại trong thời gian ngắn thu hoạch được to lớn tăng lên huyền ninh rời đi về sau ở bên ngoài vừa hay nhìn thấy tiêu vũ phỉ nàng cũng mười phần kinh ngạc nhìn huyền ninh thật là khéo ngươi vậy mà lại ở chỗ này tu luyện tiêu vũ phỉ s ắ c thực rất kinh ngạc hỏi ngươi sẽ không một mực đều ở nơi này tu luyện đi đúng a huyền ninh nhẹ gật đầu cái này khiến tiêu vũ phỉ bó tay rồi nơi này chính là chỉ có võ quân cường giả mới có thể ngăn cản không gian áp lực huyền ninh dĩ nhiên thẳng đến đều ở nơi này tu luyện thực lực này không để cho nàng biết nói cái gì cho phải chấn động chấn động chuyện gì mà h ó t leo t ố t một của tháng thế này chứ một trăm tám mươi lại vào linh sơn tri địa trước đó chúng ta đều đang tìm kiếm ngươi muốn lại đi một chuyến linh sơn tri địa bí cảnh không nghĩ tới ngươi vẫn luôn tại tầng này tiêu vũ phỉ cũng không biết nói cái gì cho phải bọn họ đều ở phía trước bốn tầng tìm kiếm huyền ninh ai biết huyền ninh vậy mà tại tầng thứ năm a nhưng tiêu vũ phỉ cảm thấy huyền ninh thực lực không thể nào là võ quân chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc mà thôi dù sao nơi này không gian áp lực cũng không phải tầm thường võ tông cường giả có thể chống cự linh sơn chi địa t ố t chúng ta cái này đi vừa tốt linh thạch của ta sử dụng hoàn tất huyền ninh nghe xong lập tức hồi đáp vậy được lần này thực lực của ta cũng đột phá không ít lại đi một chuyến cũng có thể tiêu vũ phỉ vốn là muốn lần nữa bế quan nhưng nhìn đến huyền ninh muốn đi linh sơn chi địa cũng liền không lại bế quan đúng rồi hiện tại trải qua bao lâu huyền ninh hỏi khoảng cách ngươi chưa trị thời không thánh địa đã qua ba mươi năm ngày tiêu vũ phỉ hồi đáp ba thời gian m ộ ư ơ i năm ngày liền để cảnh giới của hắn theo võ tông lục trọng thiên phi tốc tăng lên đến võ quân ngũ trọng tiên h không sai biệt lắm đột phá một cái đại cảnh giới loại này tu luyện tốc độ chỉ sợ nói ra cũng sẽ không để người tin tưởng sư tỷ ngươi cảnh giới bây giờ mạnh cơ nào rồi huyền ninh tò mò nhìn tiêu vũ phỉ không nói cho ngươi tiêu vũ phỉ cười cười không tính nói huyền ninh không có hỏi tới tiêu vũ phỉ bắt đầu nguyên một đám g ó cửa khiến người khác cùng một chỗ lại đi một chuyến linh sơn chi địa nguyên bản bọn họ lần trước thu hoạch linh thạch đầy đủ bọn họ sử dụng một hai năm nhưng bởi vì bọn hắn cả ngày ở chỗ này tu luyện nguyên nhân dẫn đến những cái kia linh thạch căn bản không đủ bọn họ sử dụng cho nên bọn họ nghe được lại muốn đi một chuyến linh sơn chi địa về sau cả đám đều rời đi thời không thánh địa một đám người theo thời không thánh địa đi ra nhìn đến phía ngoài trưởng lão một trận kinh ngạc hỏi các ngươi nói tốt đi ra đến a tính toán đến đâu rồi chúng ta linh thạch hầu như đều không có dự định lại đi một chuyến linh sơn chi địa thu hoạch linh thạch một đám đệ tử đối với trưởng lão hành lễ sau đó nói ra mục đích của mình cái kia đi, đi. cẩn thận một chút nghe nói bên trong có không chỉ có một con võ vương cấp bậc y ê u thú gặp phải cái kia chủng y ê u thú không muốn do dự trực tiếp rời đi trường lão vội vàng nhắc nhở một chút lục gia y ê u thú tương đương với nhân loại võ vương những đệ tử này đều là võ vương phía dưới thực lực đối mặt cái kia chủng y ê u thú rất khó tồn tại đúng trường lão bọn họ đi thẳng mọi người ước định buổi chiều tại linh sơn chi địa tập hợp hiện tại cũng trở về chuẩn bị một chút huyền linh cũng không có, có gì cần chuẩn bị lần này tiến về linh sơn chi địa chủ yếu là vì tuất lông cửu á phi nhặt lấy linh thạch buổi chiều các đều đều đúng hẹn mà tới trong khoảng cách c ử a thi đấu còn có không đến một tháng thời gian bọn họ đều muốn thu hoạch càng nhiều linh thạch may ra thời không thánh địa đột phá cảnh giới càng cao hơn ngắn ngủi hơn một tháng thời gian không chỉ có là huyền linh thực lực đột nhiên tăng mạnh những người khác cũng đột phá c h í ít một hai cái cảnh giới loại này kinh khủng tu luyện tốc độ nói ra đều chỉ sợ không có người tin tưởng đây chính là thanh hà phong thời không thánh địa bí cảnh khủng bố cũng là thanh hà phong trọng yếu nhất bí cảnh một trong hiện tại thanh hà phong ít người bí cảnh có thể tùy ý tiến bảo đợi đến thanh hà phong nhiều người về sau liền cần một lần nữa chấp hành trước kia quy tắc thừa dịp hiện tại còn không cần điểm c ô n g hiến tất cả mọi người muốn nhiều tiến vào bí cảnh thu hoạch càng nhiều c h ỗ t ố t huyền ninh đến rồi huyền ninh đợi chút nữa đừng xuất thủ hết thảy đều có sư h i n h ngươi còn là đuổi kịp lần một dạng ở tại sư h i n h bên người nhìn đến huyền ninh sau khi đến đông đảo sư h i n h đệ liền vội vàng tiến lên mười phần hòa ái nói ra huyền ninh từng cái đáp lại để sư h i n h đệ hết sức hài lòng cho rằng huyền ninh không có chút nào ngoại giới chuyển môn kiêu ngạo như vậy c ũ n vọng huyền ninh tự nhiên là rất ngưng tuồng nhưng muốn nhìn người tiêu vũ phỉ cũng tới nhìn đến huyền ninh về sau đối với hắng bên trong lục gia yêu thú không ít nhất định muốn cẩn thận vẫn là ở tại sư m i n h đệ bên người quái vật đều giao cho chúng ta đến xử lý Ừm. minh làm một cảm một đám kim mang cảm mở mỗi Huyền Linh gật đầu trả lời. Sư minh đệ như thế chiếu hắn, vậy hắn thì thanh thản định Nhưng thấy theo phó Linh cảnh, họ chuyển không nhau phương. Linh Sơn tri địa bí cảnh, đầu tiểu suốt luôn điệu điệu vậy này ổn người trong liên cương cường vương bản Lần nữa Sơn bọn lần đến giống Sơn lời. loại, giả giả giác. tri tri gật trả tốt. đệ đưa địa ra Sư cố có vào bị bí bí mọi người cảnh giác b ố n phía đem huyền linh một mực thủ hộ ở giữa sợ bị quái vật công kích an toàn đi lên mọi người hướng về một nơi nào đó rời đi một đường lên ngược lại cũng không phải thuận buồm xuôi gió nhưng xuất hiện quái vật s á c thực không mạnh huyền linh thuận tiện tuốt một tiểu ba lồng cứu linh thạch thu hoạch ngược lại là rất lớn mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhặt chừng trăng khối bọn họ mục tiêu lần này là những cái k i a linh thạch sản xuất lớn địa phương vì thế tiêu vũ phỉ còn cố ý lấy ra địa đồ bản đồ này tự nhiên đều là trước đây thật lâu thanh hà phong trưởng bối lưu lại chúng ta tiếp theo đi nơi này nhưng nơi này yêu thú khẳng định khó đối phó tất cả mọi người phải cẩn thận tiểu vũ phỉ nói ra t i ê n tâm đi vũ phỉ sư tỷ chúng ta thật tốt phối hợp nhất định không có vấn đề vương đàm nói ra còn là cẩn thận một số không muốn lật thuyền trong mương trương điền khá là cẩn thận mọi người chú ý một số liền tốt không nên vận động từ hán dương nói ra hán thực lực tại cuối cùng tự nhiên lo lắng một đường hướng lấy địa đồ nơi ở mà đi thuận tiện g i ế t mấy chục cái hạ cấp tứ gia yêu thú rất nhanh liền đi tới nơi ở phạm vi xa xa liền có thể cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm nhìn lấy trồng chất như núi linh thạch tất cả mọi người thậm phần vui vẻ xem ra bọn họ đến đúng chỗ nhưng bọn hắn cũng không có ngoi đầu lên t i lên tốt nhiều y ê u thú a bọn họ tránh ở trong rừng nhìn lấy cái kia mảnh trên núi bị một đám y ê u thú trở thành sao h u y ệ t mà lại vô cùng xa xỉ dùng linh thạch dựng thành sao h u y ệ t y ê u thú cũng không thể sử dụng linh thạch nhưng những thứ này phát ra linh khí tảng đá đối bọn nó sức hấp dẫn rất lớn bởi vậy quái vật nhiều địa phương tất nhiên là có y ê u thú linh thạch càng nhiều địa phương y ê u thú thực lực cũng liền càng mạnh nhìn lấy những thứ này y ê u thú tiêu vũ phỉ nói ra những thứ này yêu thú ra hỏng bét thịt dày nhưng tốc độ rất chậm thanh lý lên ngược lại là có hơi phiền toái bất quá chúng ta có thể sử dụng ưu thế tốc độ đem giải quyết những thứ này yêu thú xử lý cần phải hao phí không ít thời gian à, ít nhất cũng có hàng ngàn con mấy trăm năm thời gian nơi này cao cấp yêu thú xác thực nhiều lắm tiêu vũ phỉ bắt đầu an bài chiến thuật lưu lại thực lực thấp nhất mười tên võ tông cấp bậc cường giả huyền ninh cũng bị lưu lại bọn họ đều nhất trí coi là huyền ninh thực lực không cường tiêu vũ phỉ mặc dù biết huyền ninh thực lực rất không tệ nhưng nàng cũng không hy vọng huyền ninh mạo hiểm bọn họ đều rất chiếu cố tiểu s ư đệ huyền ninh cũng vui vẻ đến như thế dứt khoát chờ bọn hắn giết còn về sau tiến lên nữa tuốt lông cựu là được rồi chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này Trước ta đã là võ q là là bọn, bọn họ trước r nhiều n h người hơn năm mươi người đối phó mấy cái đất nước tê yêu vẫn là không thành vấn đề những thứ này yêu thú rất nhanh liền bị bọn họ săn giết một cái lại một cái đợi đến nhóm lớn yêu thú vây quanh về sau bọn họ lập tức rút lui dù sao những thứ này yêu thú đuổi không kịp bọn họ đợi đến trời tối thời điểm bọn họ đã săn g i ế t mấy trăm con sau khi trời tối huyền ninh lại bắt đầu trở lại ban ngày săn g i ế t đất nước tê yêu vị trí bắt đầu nhặt thuộc tính điểm sinh mệnh tám trăm l ự c lượng hai mươi năm phòng ngự bốn mươi yêu thú huyết mạch hai trăm h thu hoạch rất lớn mấy trăm con ngũ dai đất nước tê yêu để huyền ninh thu hoạch một đống lớn thuộc tính điểm tu vi giá trị hết mấy vạn hẳn là có thể đầy đủ đem bá thiên đoán thể quyết tăng lên tới đệ nhất trọng đi huyền ninh bắt đầu tiêu hóa tu vi bắt đầu tu luyện bá thiên đoán thể quyết theo tu vi giá trị tiêu hóa phía dưới bá thiên đoán thể quyết tiến độ tu luyện bắt đầu không ngừng gia tăng b á thiên đoán thể quyết lở v m ộ mươi bốn đệ nhất trọng thành công tu luyện thành công b á thiên đoán thể quyết lở v m ộ mươi bốn cùng sở hữu cựu trọng trước mắt đệ nhị trọng tiến độ tu luyện là 0%, có thể tiêu hao tu vi tăng lên tiến độ tu luyện sau khi tu luyện xong huyền ninh cảm giác cả lực lượng cá nhân tăng lên gấp đôi không chỉ có là lực lượng thì liền tốc độ thân thể tố chất phương diện đều đề cao thật lớn rất nhiều đây là một loại toàn phương vị tăng lên nhưng chủ yếu vẫn là đối với lực lượng tăng lên là nhiều nhất môn công pháp này xác thực rất không tệ lúc này mới đệ nhất trọng mà thôi liền để thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy huyền ninh thập phân vui vẻ ngày thứ hai mọi người tiếp tục săn giết đất nước tê yêu bất quá huyền minh cảm thấy dạng này quá nhàm chán sau đó chủ động nói ra ta cũng đến giúp đỡ vừa đến là thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không kém bất kỳ ai thứ hai huyền ninh muốn nhìn một chút mình bây giờ chiến đấu lực rốt cuộc mạnh cỡ nào huyền ninh ngũ gia yêu thú rất mạnh vẫn là để các sư huynh giải quyết liền tốt từ vĩnh khang mở miệng nói ra đúng vậy a huyền ninh ngũ gia yêu thú thực lực cường đại không có đạt tới võ quân cảnh giới rất khó đối bọn nó tạo thành thương tổn quảng ngạn võ cũng nói huyền ninh hiện tại chính là toàn bộ thanh hà phong hy vọng bọn họ đều lo lắng huyền ninh an toàn cũng không hy vọng huyền ninh xuất hiện một điểm nguy hiểm huyền ninh hồi đáp có thể ta đã là võ quân a hơn nữa còn đạt đến võ quân ngũ trọng tiên cái gì tất cả mọi người nghe xong đều khiếp s ợ nhìn về phía huyền ninh thật là võ quân ngũ trọng tiên không thể nào tiểu sư đệ đây là cái gì yêu người ta hắn nhập môn mới bao lâu a vậy mà xa siêu việt hơn xa ta quả nhiên không phải người cái này tu luyện tiên phú cũng quá kinh khủng đi tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm không dám tin nguyên một đám chừng lớn sau mắt thấy huyền ninh bọn họ cảm giác đời này đều sống đến cầu thân phía trên chẳng ai ngờ rằng huyền ninh thực lực vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế tu luyện thiên phú khủng bố như vậy thực sự để bọn hắn khó có thể tin thiên phú của ngươi bản thân thì rất mạnh tăng thêm rất nhiều tư nguyên cùng thời không bí cảnh chỉ sợ ngươi lại là nguyên môn từ trước tới nay tu luyện thiên phú đáng sợ nhất đệ tử tiêu vũ phị bắt đầu phân tích huyền ninh tu luyện thiên phú cường đại như vậy nguyên nhân mọi người nghe được tiêu vũ phị phân tích về sau đều cảm thấy rất có đạo lý huyền ninh thiên phú xác thực rất cường đại tăng thêm sư phụ của bọn hắn tại tài nguyên tu luyện phía trên chắc chắn sẽ không thiếu cho huyền ninh sau khi nghĩ thông suất điểm này bọn họ đều hiểu sau đó nói đoán chừng không lâu sau đó ngươi liền phải đột phá võ vương đi võ vương nhanh như vậy ít nhất còn cần một tháng thời gian đi huyền ninh tùy ý trả lời mọi người mọi người thật không biết nói cái gì cho phải lời này huyền ninh mặc dù là tùy ý nói chuyện nhưng cũng đủ để chứng minh tự tin của hắn một tháng thời gian đột phá võ vương cho bọn hắn một năm cũng không thể cam đoan có thể đột phá võ vương thậm chí mười năm cũng chưa chắc ca võ vương cùng võ quân ở giữa cũng không phải nỗ lực tu luyện là được ở trong đó cần thiên phú lĩnh ngộ tư chất cơ hội thực sự nhiều lắm một trăm cái võ quân đình phong mới có một người như vậy có cơ hội trở thành võ vương đây chính là võ vương cường giả khó khăn nhưng đột phá cảnh giới loại chuyện này đối huyền linh tới nói xác thực không tính là gì chỉ cần tu vi đầy đủ võ thần cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tiêu vũ phỉ vội và nói g n đã huyền linh cảnh giới mạnh như vậy vậy liền cùng một chỗ đi sớm một chút tiêu diệt những thứ này yêu thú chúng ta cũng có thể sớm thu hoạch linh thạch được cũng thế thì để cho chúng ta nhìn xem huyền linh tiểu sư đệ thực lực chân chính như thế nào đi ta cũng rất mong đợi bọn họ lần nữa hướng về đất nước tê yêu đi qua ho ngao đất nước t ê y yêu hướng lấy bọn hắn vào tới tiêu vũ phỉ chờ người vẫn là dựa theo ngày hôm qua chiến thuật bắt đầu đối với đất nước t ê y yêu tiến hành chủ muốn tiến công những người khác thì là phối hợp công kích bọn họ phối hợp mất thiết tăng thêm tiêu vũ phỉ thực lực xác thực rất mạnh cần phải tại võ quân lục trọng thiên hai bên so huyền minh cao một trọng trời lấy tiêu vũ phỉ loại thực lực này coi như tại hạch tâm đệ tử bên trong cũng tuyệt đối là không tệ cường giả nhưng nàng nhưng vẫn là nội môn đệ tử thân p h ậ n cái này cũng có thể giải thích hắn phong tại sao lại như thế coi trọng nàng nguyên nhân còn để cho nàng dẫn đội đến đây linh sơn trí đ i ể tiêu vũ phỉ kiếm pháp tốc độ rất nhanh mà lại lực phá hoại rất mạnh như là xem thường nàng nhất định sẽ rất thảm nhìn đến tất cả mọi người xuất thủ huyền ninh cũng xuất thủ hắn tay cầm địa giai vũ khí sau đó phóng thích tím linh lực màu và nóng trực tiếp sử dụng huyền giai thượng phẩm võ kỹ phá giáp tam thức bên trong sụp đổ một kiếm keng phá giáp tam thức bản thân liền là một loại nhằm vào phòng ngự mạnh địch nhân khai sáng tăng thêm huyền ninh thực lực cường đại lực lượng mười phần sử dụng một chiêu này thời điểm để chiêu này võ kỹ uy lực bạo tăng vừa sử dụng thì bạo phát ra mười phần kiếm khí bé nhọn sau đó thật nhanh chui vào đất t yêu trong đầu đem một kiếm miểu sát t r ư ớ c 182, thu thập thuật tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc nhìn huyền ninh mười phân kinh ngạc ai cũng biết địa liệt tê yêu lấy lực lượng cường đại cùng phòng ngự lấy xưng ơ có thể huyền ninh lại có thể một kiếm đâm vào địa liệt tê yêu trong đầu đem một dây m i ệ n sát lực lượng này thực lực này công kích này cũng quá kinh khủng đi hào lợi hại thật cường đại công kích a hắn thật chỉ là võ quân ngũ trọng tiên ta lục trọng tiên đều làm không được phá phòng ngự a cái này võ kỹ rất lợi hại a tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy huyền ninh thực sự khó có thể tưởng tượng huyền ninh thực lực cường đại như thế lại có thể dễ dàng như vậy thì phá vỡ địa liệt tê yêu phòng ngự nhìn đến mọi người ánh mắt khiếp sợ huyền ninh nói ra các ngươi vì sao nhìn như vậy ta tiêu vũ phỉ phản ứng đầu tiên liền vội vàng hỏi cái này là có thể phá vỡ phòng ngự vo ký đi đúng loại này vo ký chuyên môn dùng để đối phó loại này phòng ngự cao yêu thú huyền ninh vội vàng trả lời tốt chung quanh còn có nhiều như vậy yêu thú đâu huyền ninh thực lực càng mạnh càng tốt chúng ta đánh giết những thứ này yêu thú tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều tiêu vũ phỉ vội vàng hướng lấy mọi người nói cũng thế tuy nhiên vẫn là rất khiếp sợ huyền ninh thực lực cương đại nhưng bọn hắn vẫn gật đầu bắt đầu chủ động thẳng hướng những thứ này y ê u t h ú những người khác phụ trách k i ể m chế những thứ này y ê u t h ú mà huyền ninh thì là sử dụng phá giáp tam thức đánh giết những thứ này y ê u t h ú có huyền ninh thêm vào về sau san giết những thứ này y ê u t h ú hiệu suất tăng lên thật nhiều lên bọn họ lần nữa bội phục lên huyền ninh bọn họ cũng không n ố c tuy nhiên huyền ninh nắm giữ loại này chuyên môn b à i trừ y ê u t h ú phòng ngự võ kỹ nhưng cũng phải nhìn người dùng a muốn là huyền ninh lực lượng không mạnh công kích không mạnh coi như nắm giữ dạng này võ kỹ cũng tuyệt đối không phát huy được cường đại như vậy uy lực vốn cho rằng huyền ninh liên tục sử dụng dạng này võ kỹ tiêu hao sẽ rất lớn nhưng bọn hắn nhìn huyền Cũng không có không h p á tuy hiện hắn i có bất t kỳ ê hào dáng vẻ. đ â c à nhiên g t ê m m để sư n trấn kinh h h đệ m mò. tò Quả h không thể sánh i người người ê n cùng là bọn ằ n minh đệ đều toát ra dạng này một cái ý nghĩ.、Tuy、nhiên g Tất toát một Tuy cả cái sư đệ đều ra ý b họ cũng không ít người thực lực tại võ quân tứ trọng tiên h đến thất trọng tiên h ở giữa nhưng luận nổi công kích lực bọn họ người nào cũng không phải huyền ninh đối thủ huyền ninh tuổi tác nhỏ nhất nhập môn thời gian ngắn nhất có thể vậy mà thực lực là trong bọn họ mạnh nhất một cái nguyên môn bản thân liền là hội tụ toàn bộ đông vực mạnh nhất thi tài có thể lan truyền ra nhất định là trong đó người nổi bật nhưng luôn có mấy cái như vậy siêu thoát tồn tại những người kia thuộc về t h i ê n tri tiêu tử chân chính kim tự tháp đỉnh phong thiên tài mà huyền ninh thì chính là loại cấp bậc kia thiên tri tiêu tử huyền ninh càng mạnh bọn họ cũng liền càng vui vẻ dù sao huyền ninh là tại thanh hà nhất mạch là thuộc về bọn h ắ n mạch này đệ tử thu được tất cả vinh d i ệ u chắc chắn là thanh hà nhất mạch huyền ninh thu hoạch cũng rất lớn mỗi đánh giết một cái địa liệt tê yêu hắn đều có thể thu hoạch được đại lượng thuộc tính điểm tu vi một nghìn hai trăm sinh mệnh ba nghìn năm trăm lực lượng năm mươi phòng ngự ba mươi chín yêu thú huyết mạch năm trăm bốn mươi Đi qua u h y ề nguyên ninh đánh chết yêu thú, tuôn yêu、so、người khác săn giết ố n nhiều rất nhiều. n u rất g bản dựa theo tiêu vũ phỉ dự tính diễn sắt những thứ này địa liệt tê yêu cần rõ ràng thiên tài có thể hoàn thành nhưng có huyền linh loại này bạo lực g i a hỏa thêm vào về sau chỉ sợ hôm nay liền có thể toàn bộ tiêu diệt đây chính là hàng ngàn con ngũ gia yêu thú cũng không phải hạ cấp tiểu yêu thú muốn không phải bọn họ nhiều người một người một ngày đều giết không được mấy cái huyền linh càng giết càng thuật tay mà lại cũng không dùng toàn lực bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực c những thứ này địa liệt tê yêu đều là ngũ giai hạ cấp yêu thú ỉ vào phòng ngự cùng lực lượng quan hệ này mới khiến mọi người rất khó đối phó nhưng chỉ cần công kích mạnh có thể phá vỡ phòng ngự của nó cái k i a đánh g i ế t vẫn là tương đối dễ dàng một cái buổi sáng huyền ninh liền đã tại những sư huynh đệ khác trợ giúp phía dưới đánh chết chừng năm trăm con địa liệt tê yêu loại này kinh khủng săn g i ế t tốc độ thì liền bọn họ đều là một trận kinh ngạc tuy nhiên bọn họ cũng có công lao nhưng tránh thức đánh g i ế t địa liệt tê yêu vẫn là huyền ninh làm chủ làm rất tốt rất mạnh lần này thu hoạch to lớn tất cả mọi người rất vui vẻ địa liệt tê yêu thế nhưng là ngũ giai yêu thú trên thân cầm giữ có không ít thứ đều là rất có giá trị có thể đổi lấy không ít linh thạch những sư huynh đệ khác đều tại đối địa liệt tê yêu tiến hành thanh lý đào lấy yêu tinh luật ra chờ sự tỉnh huyền ninh nhìn đến một cái thuộc tính điểm theo sư huynh đệ trên thân rơi xuống đi tiến lên thu thập thuật một huyền ninh xưng sở là kỹ năng hơn nữa còn là thu thập thuật huyền ninh hết sức kinh ngạc đồng thời cũng rất vui vẻ nhìn một chút kỹ năng đẳng cấp chỉ là cấp thấp nhất kỹ năng mà lại cũng là sinh hoạt nghề nghiệp kỹ năng huyền ninh bắt đầu vụ trộm thử một cái đối với bên cạnh một cái còn không có xử lý địa liệt tê yêu sử dụng thu thập、thuật. thu thập ngũ giai thổ thuộc tính yêu tinh một thu thập thuật kinh nghiệm một trăm h thu thập thuật lờ vờ một kỹ năng đẳng cấp hai trước mắt đẳng cấp lờ vờ ba huyền linh xứng sở sau đó thì hiểu rõ ra thu thập thuật kỹ năng đẳng cấp rất thấp nhưng trước mắt đầu này y ê u t h ú thế nhưng là ngũ giai y ê u t h ú thu thập về sau lấy được kinh nghiệm tự nhiên cũng liền có thêm sau đó huyền linh tiếp tục đào được lên thu thập thất bại thu thập thuật kinh nghiệm m ộ ư ơ i lại còn có thất bại huyền linh xác thực không nghĩ tới bất quá có thể gia tăng thu thập thuật kinh nghiệm cũng là tốt sử dụng thu thập thuật cũng là cần tiêu hao linh lực nhưng chút tiêu hao này đối với huyền linh tới nói còn có thể tiếp nhận thu thập địa liệt tây ê u thì năm thu thập thuật kinh nghiệm năm mươi thu thập địa liệt tây ê u yêu ra một thu thập thuật kinh nghiệm một trăm h thu thập địa liệt tây ê u yêu trả bốn thu thập thuật kinh nghiệm bốn mươi thu thập thuật l v ừ ba kỹ năng đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp l v ừ bốn một cái ngũ giai địa liệt tây ê u bị huyền minh đ ả o được năm lần hai bên thì biến mất không thấy a ta nhớ được bên cạnh có một cái địa liệt tây ê u làm sao không thấy trương đ i ề n hiếu kỳ nói người nhớ lầm đi nơi này rõ ràng không có cái gì vương đàm nhìn lấy dấu tuyết mặt đất nói ra làm sao có thể hẳn là không nhớ lầm a trương điền n h ũ mày nơi này còn có nhiều như vậy c h ỉ tranh thủ thời gian thanh lý đi vương đảm vội vàng t h ú c g i ụ c nói được rồi trương điền cũng không nghĩ nhiều nữa việc này trên đất địa liệt tê yêu thi thể rất nhiều còn lại địa liệt tê yêu cũng không có tiến lên nữa có thể là biết sự lợi hại của bọn hắn cho nên một mực ngốc ở trên núi cái này cũng là bọn hắn có thể có thời gian xử lý những thứ này địa liệt tê yêu thi thể nguyên nhân huyền ninh vụn trộm đi vào một chỗ tiếp tục đối địa liệt tê yêu bắt đầu thu thập loại kỹ năng này thật sự là ở nhà lữ hành chuẩn bị t h ầ t kỹ có thể hữu hiệu xử lý các chủng yêu thú huyết nục thật sự là để huyền ninh cảm thấy rất tán trước một trăm tám mươi ba thủ hạ lưu thạch huyền ninh cũng không có chọn thêm tập hợp đào được mười mấy con hai bên về sau liền không có lại đào được lúc này hắn thu thập thuật đẳng cấp đã tăng lên tới lv sáu các loại địa liệt tê yêu trên người tài liệu đều có về sau huyền ninh nhìn về phía tu vi của mình đã có mấy chục vạn tuy nhiên không phải mỗi một cái địa liệt tê yêu đều sẽ bảo tu vi nhưng chỉ cần tuân ra tới ít nhất đều là một nghìn tu vi trở lên huyền ninh vẫn là lựa chọn t r ư ớ c tu luyện bá thiên đoán thể quyết lại nói bá thiên đoán thể quyết lv m ộ mươi bốn đệ nhị trọng thành công tu luyện thành công bá thiên đoán thể quyết lờ v m ộ mươi bốn cùng sở hữu cựu trọng trước mắt đệ tam trọng tiến độ tu luyện là 0%, có thể tiêu hao tu vi tăng lên tiến độ tu luyện tu luyện bá thiên đoán thể quyết lở vào m ư ơ i bốn đệ nhị trọng hết thể hao tốn năm vạn tu luyện chút tiêu hao này đối huyền l i n h tới nói cũng không tính là gì huyền l i n h cảm giác đến thực lực của mình lại tăng lên không ít tu luyện bá thiên đoán thể quyết lở vào m ư ơ i bốn đệ nhị trọng bên trong huyền l i n h lại cảm giác đến lực lượng của mình tăng lên chừng gấp hai cái này đoán thể công pháp xác thực rất cường đại huyền ninh tiếp tục tiêu hao tu vi tu luyện đệ tam trọng nhưng đệ tam trọng tiêu hao mười vạn tu vi đều không đủ huyền ninh tiếp tục tiêu hao tu luyện làm tiêu hao mười năm vạn tu vi thời điểm cái này mới tu luyện thành công b á thiên đoán thể quyết lở v một m đệ tam trọng thành công tu luyện thành công b á thiên đoán thể quyết lở v một m cùng sở hữu cựu trọng trước mắt đệ tứ trọng tiến độ tu luyện là 0%, có thể tiêu hao tu vi tăng lên tiến độ tu luyện đệ tam trọng tu luyện thành công về sau lần này gia tăng thực lực càng nhiều b á thiên đoán thể quyết gia tăng chiến đấu lực đã đạt đến 700%. công phu này thực sự quá nguy tiên ta cảm thấy hiện tại cũng có thể cùng võ vương cường giả đánh một trận huyền ninh xác thực rất khiếp sợ môn công pháp này thực sự quá mạnh loại công pháp này vậy mà mới là thiên gia trung phẩm công pháp quả thật làm cho người khó có thể tin b á thiên đoán thể quyết đệ tam trọng sau khi tu luyện xong còn lại tu vi mới hai mươi vạn những thứ này tu vi khẳng định không đủ tu luyện đệ tứ trọng huyền ninh cũng liền từ bỏ lấy hắn hiện tại chiến đấu lực huyền ninh cảm thấy coi như tay không tất s ắ t cũng có thể một quyền đem địa liệt tê yêu cho đánh rết chủ yếu là b á thiên đoán thể quyết cho hắn gia tăng chiến đấu lực thực sự nhiều lắm sau khi ăn cơm chưa xong mọi người lần nữa hướng về trên núi mà đi lần này bọn họ dự định một lần hành động đem tất cả địa liệt tê yêu đánh rết còn lại địa liệt tê yêu đã chỉ có hai ba t r a n con mọi người cổ lên sau cùng mấy t r a n con tiêu vũ phỉ đối với mọi người nói ra nhìn đến nhiều linh thạch như vậy chúng ta động lực tăng gấp bội a hàn hồ nói ra không có nhiều ngăn không được chúng ta bao lâu quan trọng huyền ninh thực lực cường a từ vĩnh khang cười nói bọn họ thẳng hướng trên núi lần này huyền ninh dự định thử một chút thực lực của mình chiến đấu lực gia tăng không chỉ có là phương diện lực lượng còn có tốc độ thể lực phòng ngự đều tăng lên rất nhiều huyền ninh tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh như là hồng hoang cự thú một dạng g i lên nằm đấm ba khí một quyển rơi xuống ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chỉ thấy một cái địa liệt tê yêu cứ như vậy bị huyền ninh trực tiếp đánh chết mọi người dừng bước khẽ nết miệng nhìn lấy huyền ninh bọn họ cả người lần nữa mập b ư ớ c huyền như là g ặ p ma một quyền đánh giết địa liệt tê yêu đây là huyền ninh làm cũng là hắn làm bọn họ cảm giác đến ánh mắt của mình cũng không sẽ lừa gạt mình nhưng mẹ nó cái này cũng quá cường hắn đi buổi sáng huyền ninh vậy mà còn chưa dùng hết toàn lực là đang chơi đây hiện tại mới vận dụng toàn bộ thực lực một quyền diện sắt địa liệt tê yêu cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi huyền ninh lần nữa nâng quyền một quyền một cái díu rít quái tốc độ của hắn như gió xuất thủ b á đạo từng quyền từng quyền lấy thân thể máu thịt đem kinh khủng địa liệt tê yêu toàn bộ đánh giết toàn bộ quá trình tất cả sư huynh đệ đều thấy rõ chính là bởi vì thấy được mới sẽ khiếp sợ như vậy một quyền diệt sát địa liệt tê yêu ngươi xác định chính mình chỉ có võ quân ngũ trọng tiên sẽ không phải là võ vương đi có bao nhiêu con địa liệt tê yêu huyền ninh liền sử dụng bao nhiêu quyền một quyền một cái không có một cái địa liệt tê yêu có thể ngăn trở huyền ninh một quyền chi uy huyền ninh thực lực quả thực c h ó rồi thật là đáng sợ huyền ninh là võ vương đi hắn cũng là một cái lừa gạt buổi sáng còn đã nói xong võ quân ngũ trọng tiên hắn vẫn chỉ là một cái nhập môn đệ tử nhập môn còn chưa tới nửa năm tất cả mọi người bất đắc dĩ phát hiện huyền n i n h cùng sự tranh lệch giữa bọn họ là càng lúc càng lớn cùng huyền n i n h so sánh được rồi không cần so bọn họ vẫn cảm thấy cùng địa liệt tê yêu so sánh so sánh có cảm giác c á c bách tiêu vũ phỉ cũng là đôi mắt đẹp trận trừng lên hiển nhiên bị huyền n i n h bày ra thực lực chấn động đến không nhẹ kết thúc huyền n i n h nhìn lấy chung quanh đã chết hết địa liệt tê yêu lộ ra nụ cười hài lòng một bộ công pháp mang cho hắn thực lực thực sự quá mạnh không hổ là đặc thù thiên g i a trung phẩm đ o n thể công pháp mấy trăm con địa liệt tê yêu theo bắt đầu đến kết thúc vậy mà không có chống nổi mười phút đồng hồ mọi người thấy đầy đất địa liệt tê yêu thi thể rơi vào trầm tư không không no no no no huyền linh nhìn về phía tiêu vũ phỉ b ọ n người lúc này mới phát hiện nơi này còn có nhiều người như vậy đây sau đó huyền linh đối lấy bọn hắn nói ra ừ m các ngươi còn nhìn cái gì không có gì chúng n g ư ờ i không lời chính ngươi đã làm gì ngươi chẳng lẽ không biết nhìn đến huyền linh đã bắt đầu sử dụng ngự phong trường không ngừng nhặt trên đất linh h ạ c h mọi người lúc này mới phát hiện tới nói ra ta dựa vào tiểu tử ngươi đừng toàn bộ nhà ta chầm tay liền không có ta cảm thấy các ngươi có thể lại c h ầ m mặc lâu một chút huyền ninh ha ha cười nói nhanh nhanh nhanh không thể bị toàn bộ nhặt tiểu tử thủ hạ lưu thạch huyền ninh ngươi không tử tế mọi người thật vui vẻ nhặt lấy linh thạch đây đều là bọn họ mạnh lên tư nguyên a nhưng trong lòng bọn họ luôn cảm giác cảm giác khó chịu nói tốt mang theo huyền ninh săn g i ế t yêu thú nhặt linh thạch kết quả là vậy mà ngược lại bị mang theo nhặt linh thạch bọn họ người sư huynh này làm thật sự là mất mặt ta khắp núi linh thạch mỗi người ít nhất đều thu hoạch hết mấy vạn thậm chí còn có người may mắn nhặt được mấy khối trung phẩm linh thạch đã có trung phẩm linh thạch thì chứng minh tại càng nhiều địa phương sẽ xuất hiện trung phẩm linh thạch nhìn lấy huyền linh thực lực cường đại như thế bọn họ đều hào hào hiếu kỳ huyền linh thực lực là không phải đạt đến võ vương cảnh giới nhưng tiêu vũ phỉ hỏi các ngươi nước t nơi này căn bản không cho phép võ vương trở lên cường giả tiến b ả o tựa như là dạng này nói cách khác huyền linh cảnh giới xác thực còn không có đạt tới võ vương nhưng lực chiến đấu của hắn cảm giác đã cùng võ vương không sai biệt lắm võ vương cường giả chiến đấu lực có thể không chỉ như vậy huyền linh còn kém chút tiêu vũ phỉ nói ra chấn động chấn động chuyện gì mà hốt leo một của tháng thế này chương một trăm tám mươi bốn đệ tứ trọng tu luyện thành công ta xác thực còn không có đột phá võ vương cùng võ vương cường giả so sánh còn cách một đoạn huyền ninh cũng mở miệng hồi đáp võ vương cùng võ quân ở giữa t r ê n lệch thật rất lớn coi như huyền ninh thực lực bây giờ rất mạnh mẽ cũng chỉ có thể nói so sánh tiếp cận võ vương như thế nào vương một núi vương giả là vừa một châu ba chủ là vừa đồng giai vô địch là là vừa loại thực lực này t r ê n lệch là phi thường lớn huyền ninh còn không có tự tin chiến thắng võ vương cường giả nhưng tới chiến đấu thực lực vẫn là có một chút huyền ninh thực lực mạnh như vậy an toàn của bọn hắn tính ngược lại là càng thêm có bảo đảm coi như gặp phải lục gia yêu thú cũng sẽ không quá qua chật vật bọn họ lần nữa hướng về địa phương khác đi qua chỉ cần không phải lục gia yêu thú đối bọn hắn tới nói đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thu hoạch của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn lên trong tay linh hạch nhanh chóng gia tăng lấy huyền ninh cũng giống như thế làm tu vi của hắn lần nữa góp nhặt đến năm mươi vạn thời điểm huyền ninh lần nữa bắt đầu tiêu hao tu vi tu luyện lên ba thiên đoàn thể quyết huyền ninh cũng không biết cần bao nhiêu tu vi mới có thể tu luyện thành công đệ tứ trọng chỉ có thể không ngừng tiêu hao 10 vạn tu vi tiêu hao hoàn tất tiến độ đạt đến 20%, nói cách khác tu luyện đệ tứ trọng vậy mà cần 50 vạn tu vi bá thiên đoán thể quyết tăng lên chiến đấu lực thực sự quá mạnh huyền linh khẳng định là cần tu luyện phí t ổ n lại nhiều đều là đằng giá đem 50 vạn tu vi toàn bộ đều tiêu hao bá thiên đoán thể quyết đệ tứ trọng cũng r ố t cuộc tu luyện hoàn thành bá thiên đoán thể quyết lờ vợ m ộ đệ tứ trọng thành công tu luyện thành công bá thiên đoán thể quyết lờ vợ m ộ cùng sở hữu cựu trọng trước mắt đệ ngũ trọng tiến độ tu luyện là、0%. có thể tiêu hao tu vi tăng lên tiến độ tu luyện cảnh giới cần muốn đạt tới võ vương cảnh giới trước mắt cảnh giới không đủ không thể tu luyện một cố cường đại cảm giác lần nữa tràn ngập huyền ninh toàn thân huyền ninh lần nữa cảm nhận được chính mình mạnh lên sờ lên đầu tóc theo tại huyền ninh phát hiện ra của mình cũng thay đổi tựa hồ biến đến có điểm giống làm màu t ử kim bộ dáng nhục thể của hắn biến đến cực kỳ khủng bố lực lượng tốc độ thể chất thể lực sức khôi phục đều so trước đó tăng lên mười mấy lần đây tuyệt đối là một loại mười phần kinh khủng trưởng thành trước đó huyền ninh nếu là gặp phải lục gia yêu thú xác thực không có cách nào chiến thắng nhiều lắm là tiếp vài chiêu nhưng bây giờ huyền ninh cảm thấy mình đã có thể cùng lục gia yêu thú nhất chiến tư cách coi như không cách nào chiến thắng cũng có thể an toàn rời đi hắn hiện tại chiến đấu lực tăng thêm đã đạt đến một hai trăm linh bá thiên đoán thể quyết s ắ c thực rất khó tu luyện người bình thường chỉ sợ cần phải hao phí mấy chục năm mới có thể tu luyện tới hắn hiện tại cấp độ nhưng huyền linh chỉ cần có tu vi là đủ rồi nhưng tu luyện đệ ngũ trọng cần muốn đạt tới võ vương cảnh giới mới có thể tiếp tục tu luyện nhưng cũng đầy đủ tại sao ta cảm giác huyền linh biến đến không đồng dạng trương điển cùng huyền linh gần nhất trước đó cảm nhận được một cố năng lượng rất cường đại theo huyền linh trên thân phong xuất ra mười phần kinh ngạc ta cũng cảm thấy huyền ninh có chút không đồng dạng da của hắn tựa hồ biến sắc quảng ngạn võ tỉ mỉ quan sát một chút sau đó hỏi tiểu tử ngươi là tắc kẻ hoa a ngươi mới là tắc kẻ hoa huyền ninh tức giận trả lời mau vang tím làn da hẳn là tu luyện một loại nào đó công pháp nguyên nhân đi ngươi không cần nói ngươi lại đột phá tiêu vũ phỉ cũng nhìn một chút huyền ninh một trận kinh ngạc không có nghĩ đến cái này tiêu vũ phỉ đoán được chuẩn như vậy huyền ninh cảnh giới bây giờ là võ quân ngũ trọng tiên muốn muốn lần nữa tăng lên cảnh giới cần sáu mươi vạn tu vi mới được cảnh giới càng cao cần tu vi cũng càng nhiều nhưng theo lấy thực lực tăng lên huyền ninh săn giết yêu thú tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều lại ở chỗ này mấy ngày mỗi người linh thạch đều có năm sáu vạn hai bên đây là một số lớn t à i phú nhưng là bọn họ còn muốn lại nhiều nhặt một điểm huyền ninh thực lực cũng thành công đột phá đến võ quân lục trọng tiên nơi này không chỉ có linh thạch không ít t ứ giai ngũ gia yêu thú đồng dạng cũng không ít bất quá bọn họ vẫn là gặp một cái lục gia yêu thú nguyên nhân là bởi vì bọn hắn thấy được t r u n g phẩm linh thạch nhưng không có nghĩ tới đây là một cái lục gia yêu thú xào huyện không tốt là lục gia yêu thú chúng ta mau rời đi, đi từ hán dương xem xét là lục gia yêu thú mười phần sợ hãi liền bận bịu mở miệng nói ra tốt cường đại khí tức chúng ta không cần thiết cùng nó chiến đấu lại nói chúng ta thu hoạch lần này đã rất lớn hàn hồ cũng nói rút lui tiêu vũ phỉ cũng nói huyền linh chúng ta đi tiêu vũ phỉ đối với huyền linh nói ra tốt các ngươi đi trước huyền linh mở ra truyền tống thông đạo sau đó để những sư huynh đệ khác đi trước tiêu vũ phỉ bọn người vội vàng rời đi nhưng đầu kia yêu thú thấy được huyền linh bọn người hướng về huyền linh lao đến không tốt đi mau mau rời đi yêu thú tập kích chúng ta các ngươi mau rời đi ta ngăn chở hắn huyền ninh không muốn cùng đầu kia yêu thú dây dưa mau chóng rời đi huyền ninh đem tất cả mọi người đẩy vào truyền t ố n g thông đạo sau đó đóng lại thông đạo để đầu kia yêu thú vồ hụt giống một đạo nổ hống thanh e m giữa thiên địa quanh quẩn ngoại giới tất cả mọi người đi ra sau đó thở dài một hơi nói ra lục gia yêu thú vẫn là như vậy cường đại đó là dĩ nhiên lục gia yêu thú tương đương với nhân loại võ vương cường giả tự nhiên lợi hại gặp phải bọn họ không muốn do dự liền phải rời đi tất cả mọi người đi ra rồi hả chờ một chút ta không nhìn thấy huyền ninh huyền ninh giống như đem chúng ta đẩy mạnh truyền t ố n g thông đạo thì đóng lại không tốt huyền ninh còn chưa hề đi ra hắn bị cái kia lục gia i yêu thú cho chặn lại xuống tới chúng ta đến tranh thủ thời gian đi vào tìm hắn mới được hắn nhưng là lục gia i yêu thú huyền ninh gặp nguy hiểm chúng ta lập tức trở về chờ một chút tiêu vũ phỉ tuy nhiên cũng rất lo lắng huyền ninh nhưng vẫn là lý trí chiến thắng nàng nói ra chúng ta coi như đi vào cũng không biết sẽ bị chuyển đưa đến đâu bên trong huyền ninh mấy ngày nay thực lực chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy liền xem như ngũ giai cao cấp yêu thú ở trước mặt hắn cũng ngăn không được mấy cái quyền ta tin tưởng huyền ninh cũng sẽ không có sự tỉnh cho nên chúng ta chờ một chút đi Hắn chỉ nghĩ thời thể họ nghĩ nghĩ, đúng là dạng này, coi như đi vào, cũng không biết huyền ninh chạy hắn khẳng định cần luận gian Bọn đúng dạng này, cũng nơi nào, muốn là hắn trốn, được, cái có coi gì ra ra. đều đi đi đi bất biết là là vào, sau ẽ trước tiên tốt. rời đi, cho nên, vẫn là ở chỗ này chờ đi, đợi huyền ninh liền nên, vẫn này huyền là ở s đó tất cả mọi người ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi linh sơn chi địa bên trong huyền ninh đối mặt cái này lục ra yêu thú cũng không có trước tiên đào tẩu bởi vì hắn muốn nhìn một chút thực lực của mình như thế nào đầu này yêu thú có điểm giống là l á hổ nhưng lại mọc ra sư từ đầu còn có hai cái lọc rác mà lại cái này lọc rác l à màu xanh lam phía trên còn phát ra từng tia từng tia tia chớp cái mũi i g ố này g như l tê giác chấn động, chấn động, cái mũi. Chấn chấn c h u ệ n gì mà hot lục e o tốt một của tháng thế Trước tê. Giống. của chiến Cái hổ này. này lôi l gia yêu thú đối với huyền ninh nộ hống một tiếng tản ra nhàn nhạt vương uy coi là có thể làm cho huyền ninh sợ hãi t ề u là cái gì ngươi cho là mình giọng rất cực kỳ không phải huyền ninh không sợ hãi chút nào thậm chí bày xong tư thế thiên công tư thế lục gia yêu thú lôi hổ chiến tê n g à người linh trí đã rất mạnh nó nghe được những lời này là tại trâm trọng nó. nó bị một cái thực lực nhân loại yếu đuối rất k h i bị những người khác nhìn đến nó về sau đều c ụ n đ u ô i trốn chỉ có còn lại một cái người hắn là đối thủ của mình à? làm sao có thể lôi hổ chiến tê chuẩn bị cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái không chút do dự sử dụng ra chính mình cường hắn lôi điện pháp thuật một chút tia c h ớ p tại sòng trên sừng hội tụ sau đó hướng về huyền minh công đánh tới gian g g i á c to bằng cánh tay tia chớp hung hăng đánh trúng trên mặt đất nhưng huyền minh tốc độ rất nhanh đã tránh tránh đi đồng thời còn hướng về phía lôi hổ chiến tê cả giận nói nhìn cái gì đâu ta ở chỗ này người đánh đi nơi nào giống lôi hổ chiến tê đã rõ ràng cảm thấy đối phương khiêu khích cái này khiến thân là lục gia yêu thú lôi hổ chiến tê TH hà có thể dễ dàng tha thứ vội vàng xông về huyền ninh một trào hướng về huyền ninh hung hăng công kích đi qua đến được tốt huyền ninh cũng vọt lên tiến lên giơ lên nằm đấm phóng thích một cố cường hãn linh lực đem xong quyền b a o khỏa một đạo hào quang màu t ử kim tản ra sau đó hung hăng hướng về địch nhân rơi xuống ẩm một một huyền ninh cảm nhận được rất lực lượng cường đại chuyển đến nhưng những lực lượng này vẫn chưa để hắn bị thương tổn huyền ninh kinh ngạc phát hiện võ vương cường giả lực lượng cũng không gì hơn cái này hắn lúc này đã có thể cùng võ vương cường giả đánh một trận nhưng lôi hổ chiến tê phòng ế t sức k ngự rất mạnh một quyền này vẫn chưa cho lôi hổ chiến tê tạo thành thương tổn quá lớn ngược lại chọc giận nó một chiêu mảnh hổ bãi vĩ hung hăng hướng về huyền ninh vung tới huyền ninh vội vàng túi người tránh đi trên chân lần nữa ngưng tụ một cỗ linh lực sau đó hung hăng hướng về lôi h ổ chiến tê công kích thiên lôi thối o ngao huyền ninh một chân đá vào lôi h ổ chiến tê trên mông đít đau đến lôi h ổ chiến tê ngao ngao kêu to đau đến không muốn sống giống như bị người cho cái kia m ở dạng n g n g huyền ninh cũng không nghĩ tới hắn vậy mà một chân đạp đến lôi h ổ chiến tê lô đít hoa cúc phía trên cái này hoàn toàn cũng không phải là huyền ninh cố ý hắn phát bốn nhưng cái này tiến công cơ hội tốt huyền ninh có thể sẽ không bỏ qua lấy ra địa giai vũ khí xông về lôi hồ chiến tê một đạo liệt diễm tràn ngập cả thanh vũ khí huyền ninh giống như tay cầm một thanh liệt diễm thanh kiếm đồng dạng n g ú t trời thanh kiếm chém xuống một cái toàn bộ liệt diễm hóa thành liệt diễm cơ khí đem không khí nhiệt độ đều tăng lên không ít đối mặt huyền ninh một chiêu này uy lực to lớn hỏa thuộc tính v õ kỹ lôi hổ chiến tê lập tức lăn qua một bên ẩm ẩm liệt diễm rơi vào lôi hổ chiến tê bên cạnh một đạo kinh khủng l o m xuất hiện tại phía trên từng tia, từng tia cháy bỏng chi khí tản ra tản ra hỏa diễm nhiệt độ lôi hổ chiến tê tức giận nhìn về phía huyền ninh xong trên sừng lần nữa ngưng tụ ra cường đại lôi điện nó muốn báo một cái rắm mối thủ giang giặc một đạo một đạo lôi bạo thanh âm đem hắn trước đó vị trí cho phá hủy lôi hổ chiến tê cũng không có dừng lại một lần lại một lần hướng về huyền ninh tiến công huyền ninh mỗi lần dừng lại lôi hổ chiến tê công kích cũng không bằng ảnh mà tới huyền ninh tốc độ rất nhanh muốn là đổi một cái tốc độ chậm đã sớm bị đánh trúng lục gia yêu thú thập phần cường đại cũng không phải bình thường võ quân cường giả có thể đối phó t r u n g quanh đã khắp nơi đều là cái hố đều là bị lôi hổ chiến tê cho công kích đi ra dấu vết huyền ninh cũng phát khởi phản kích hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết một đạo h à n khí toát ra toàn bộ không khí nhiệt độ đều phía dưới chậm lại lôi hổ chiến tê tựa hồ cảm nhận được cái gì nhìn về phía huyền linh huyền linh trong thân thể lần nữa toát ra từng đạo từng đạo hào quang màu trắng như tuyết đây là hàn băng năng lượng huyền linh tay cầm binh khí sau đó hướng về lôi hổ chiến tê chém xuống một kiếm lôi hổ chiến tê vội vàng tranh né nhanh chóng tránh né lên hiu hiu hưu. một đạo hàn khí nhanh chóng đem lôi hổ chiến tê trước đó vị trí bao trùm sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía khoách tán ra lôi hổ chiến tê ngưng tụ lôi đình hướng về sau lưng hàn khí phóng thích mà ra ẩm ẩm giang rắc hai cố năng lượng nhanh chóng đụ bạo phát trọng thiên trọng năng lôi ư ợ n chủng g kích, sau đó l hổ chiến tê lần n ữ chính g ninh p là lục gia yêu thú yêu thú thân thể lực lượng bản thân thì rất mạnh nhân loại bình thường căn bản không phải đối thủ nhưng huyền ninh lại có thể cùng lôi hổ chiến tê tiến hành phân đỉnh chống lại tuy nhiên lôi hổ chiến tê tại lục gia yêu thú bên trong cũng không phải là lực lượng mạnh nhất cái kia một loại nhưng cũng không phải người tùy tiện liền có thể đối phó huyền linh có thể đối phó lôi hổ chiến tê liền đã chứng minh thực lực của hắn phi thường cường đại có thể huyền linh cũng phát hiện tuy nhiên thực lực của mình rất mạnh nhưng lục gia yêu thú xác thực rất cường đại lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đánh giết một cái lục gia yêu thú tựa hồ còn kém chút nhưng lôi hổ chiến tê muốn muốn giết hắn cũng không có khả năng thủ đoạn của hắn rất nhiều vo kỹ đông đảo một chiêu tiếp lấy một chiêu vo kỹ để lôi hổ chiến tê thống khổ và phần thậm chí không dám cùng chính mình m ạ n kháng huyền ninh không ngừng dùng cựu cung kiếm công kích lôi h ổ chiến tê cái này là địa giai võ kỹ mỗi một chiêu đều thập phần cường đại mà lại mỗi một chiêu đều mười phần quỷ dị hạn chế lôi h ổ chiến tê lực lượng lôi h ổ chiến tê muốn muốn phản kích huyền ninh thậm chí giết chết huyền ninh nhưng đều làm không được ngược lại thực lực của mình bị áp chế đến xích sao huyền ninh kiếm pháp thật giống như có một cỗ kỳ quái lực lượng đưa nó hạn chế chiến đấu nửa giờ lôi h ổ chiến tê thở h ư n g hộp vết thương trên người cũng xuất hiện không ít dày đặc lông tóc cũng bị huyền ninh làm cho có chút chật vật huyền ninh lần nữa tiến lên một kiếm bức lui lôi hồ chiến t sau đó lại là một trưởng đem lôi hổ chiến tê cho hung hăng đánh ra ngoài ẩm ẩm lôi hổ chiến tê ngã trên mặt đất nỗ hống một tiếng sau đó bay thẳng đi chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo t ố t một của tháng thế này chương một trăm tám mươi sáu thông môn nhiệm vụ ừ vậy mà chạy đối mặt biết bay yêu thú huyền linh xác thực không có cách nào cho nên cũng không có để ý tới dù sao đối phương đánh không lại chính mình cho nên hắn không cần lo lắng theo điều này có thể chứng minh hắn hiện tại xác thực có cùng võ vương cường g i ả nhất trên tư cách tốt nhiều thuộc tính cùng linh ca huyền linh cười, cười. đem chung quanh thuộc tính điểm toàn bộ đều n h ặ t lấy lực lượng năm mươi thể chất năm mươi mốt sinh mệnh một nghìn sáu trăm bạo kích ba mươi bốn thuộc tính n h ặ t hoàn tất về sau huyền linh nhìn một chút chính mình gần nhất thực lực tăng trưởng tình huống sinh mệnh hai trăm ba mươi lăm nghìn bốn trăm tám mươi bảy lực lượng một nghìn ba trăm hai mươi bốn tốc độ chín mươi tám hai thể chất chín trăm tám mươi bảy thể lực tám trăm bảy mươi sáu phòng ngự bảy trăm ba mươi bảy bạo kích ba trăm hai mươi bảy cảm giác tám mươi bốn ẩn nặng một trăm linh bốn tinh thần hai trăm năm mươi tám mươi nội tính 1 9 t trăm c tư chất 1 8 t t r ă t r í tuệ 2 4 i t r thiên phú 127, t hai căn cốt 67, u b ố n thương tổn 10%, m a y mắn 18.7, nguyên tố k h á n g tính 98, độc tố k h á n g tính 844, t o à n nguyên tố công kích tháng hai năm năm bảy huyết mạch thái cổ thánh thể lv một c m ư t r ă trước mắt thuộc tính chiến đấu lực 1.000% danh vọng 321-79 m ư ơ n xương hảo lạc tiên thành đệ nhất tài tử thuộc tính nộ tính mười tư chất mười trí tuệ mười tinh thần lực mười châu thụ thương hại mười phần trăm cảnh giới võ quân lục trọng tiên tu vi giá trị hai mươi năm nghìn bảy trăm sáu mươi chín bảy trăm n h g h ì n sinh hoạt kỹ năng thư pháp l v ba thu thập thuật l v sáu phó chức nghiệp luyện đ an sư l v ba trận pháp sư l v m ộ mươi sáu võ kỹ khai thiên quyền l v chín phá giáp tam thức l v chín tiên lôi thối l v tám cựu cung kiếm l v m ộ mươi liệt diễm c h ạ m l v chín hàn băng thiên địa l v chín kinh lôi thương pháp l v tám quy đao c h ạ m l v ba lôi hành bách bộ l v tám n g ự phong trưởng l v m mươi hóa kiếm quyết l v m mươi hỏa long tiếu thiên l v m mươi một không ít trung c n l phẩm linh thạch rất không tệ xem ra đem những cái này linh thạch toàn bộ nhạc hoàn tất về sau hẳn là có thể đầy đủ tu luyện tới võ vương cảnh giới đi huyền linh nhanh chóng tiến lên đem nơi này linh thạch toàn bộ đều cho nhặt lên trong đó có không ít trúng phẩm linh thạch số lượng có chừng năm nghìn khối hai bên đến mức hạ phẩm linh thạch hắn hiện tại đã có gần mười vạn khối nhiều linh thạch như vậy đủ để cho hắn một đoạn thời gian rất dài đều không cần vì linh thạch phát sầu huyền ninh thu hoạch tràn đầy rất là vui vẻ lấy thực lực của hắn bây giờ đã không sợ v õ vương cấp bậc yêu thú tại linh sơn tri địa có thể nói là sông pha nhưng huyền ninh tri địa người bên ngoài khẳng định rất lo lắng hắn sau đó huyền ninh truyền đưa ra đến bên ngoài sau đó đối với mọi người nói ta huyền ninh đi ra huyền ninh người không sao chứ mọi người t i ế n lên tỉ mỉ quan sát một phen phát hiện huyền ninh cũng không có trở ngại lúc này mới yên tâm sau đó nói cái kia lục ra yêu thú không có làm khó ngươi khó xử ta lời nói này phản đi là ta không có làm khó nó đi bất quá không cần thiết giải thích nó không làm gì được ta đã chạy huyền ninh mập m ở suy đoán mọi người mặc dù hiếu kỳ nhưng huyền ninh bị sư phụ yêu thích trên thân khẳng định có lấy một số cường đại bảo vật bọn họ cũng không có lại hỏi tới mọi người rời đi huyền ninh cũng một lần nữa về tới chỗ ở của mình nhưng hồi lâu sau tiêu vũ p h tới tìm hắn sư tỷ sự tình gì huyền ninh hiếu kỳ hỏi đây là bàn yêu thú linh thạch tất cả mọi người có phần có thể không thể bất ngơi ư cái tiêu phần tiêu vũ phỉ xuất ra một đống linh thạch đặt lên bàn nói ít cũng có hơn v à t khối nhiều như vậy a huyền ninh không nghĩ tới có nhiều như vậy dứt khoát thu lại ngươi lần này công lao lớn nhất phân phối được tự nhiên liền có thêm cũng không thể trắng chiếm tiện nghi của ngươi đi tiêu vũ phỉ nét mặt tươi cười như hoa hết sức xinh đẹp cùng mỹ lệ ngươi còn lựa chọn bế quan sao tiêu vũ phỉ lại hỏi bế quan quá nhàm chán không có ý định bế quan huyền ninh trả lời đã dạng này vậy chúng ta đi tông môn đại điện nhận lấy nhiệm vụ đi muốn tiểu nghĩ nghĩ, đi? ấ vũ phỉ tiếp đẳng tục nói cũng được huyền ninh cũng muốn kiến thức một chút tông môn nhiệm vụ đến mức đệ tử thân phận cái gì hắn một chút hứng thú đều không có vô luận cái gì đệ tử thân phận đối huyền ninh tới nói cũng không có quá là quan trọng có thanh hà phong nhiều như vậy bí cảnh hắn không cảm thấy mình sẽ khuyết thiếu cái gì tư nguyên chỉ là một mực ngốc ở trên núi s ắ c thực rất nhàm chán người sống một đời luôn luôn cần phải đi sông sáo một phen tiệm cơm tiểu bàn ba người làm đồ ăn cái kia chính là ăn ngon loại này tay nghề coi như ra ngoài ngoại giới cũng là một phương đầu bếp cấp bậc huyền ninh sau khi ăn xong cố ý đi tới bọn họ nấu cơm địa phương sau đó nói ngươi cái này tay nghề không tệ à, cái nào học phụ thân ta trước kia là đại vũ hoàng thành ngự chủ cho nên từ nhỏ đã ưa thích nấu cơm tiểu ban thật thà nói ra rất không tệ tiếp tục nghiên cứu chế tạo món ăn mới phổ huyền linh cười cười huyền linh quả nhiên thấy mặt đất phía trên có lấy thuộc tính điểm không dễ dàng ở giữa đem toàn bộ cho nhặt chủ nghệ một trăm chủ nghệ hai mươi chủ nghệ một trăm năm mươi chủ nghệ l v năm lại thêm một cái phó trước kỹ năng kỹ nhiều không ép thân nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể gặp được chúng ta nhận nhiệm vụ đi sau khi ăn xong tiêu vũ phỉ mang theo huyền linh hướng về tông môn đại điện đi qua nơi đó là nhận nhiệm vụ tông môn đại điện phân mấy cái không phải vậy một cái đại điện căn bản dung không được nhiều đệ tử như vậy ra vào tông môn đại điện phân ba cấp bậc nhiệm vụ theo thứ tự là thiên địa nhân điện trên h chấn động, chấn động, một trăm tám mươi bảy không phải hoàn gia không đối đầu địa điện đệ tử cũng rất nhiều có đưa ra nhiệm vụ cũng có nhận lấy nhiệm vụ người còn thật nhiều sao giống như là chợ bán thức ăn đồng dạng huyền ninh nhìn đến nhiệm vụ tiếp đãi đệ tử nhiều như vậy tựa như là chợ bán thức ăn bán đồ ăn một dạng tiêu vũ phỉ chợ bán thức ăn nguyên môn nhiều người như vậy có nhiều như vậy nhiệm vụ tới làm sao huyền ninh hết sức tò mò nói cái này ngươi cứ yên tâm đi nguyên môn gia đại nghiệp đại nhiệm vụ tự nhiên thì rất nhiều tiêu vũ phỉ trả lời cái k i a những nhiệm vụ này theo ở đâu ra huyền ninh hiếu kỳ nói đại bộ phận đều là tông môn trưởng lao châu đó cắt cử xuống nhiệm vụ nhất là luyện dược sư cùng luyện ký sư trường lao bọn họ cần tài liệu nhiều nhất bởi vì nhiệm vụ này cũng có rất nhiều trừ bọn họ bên ngoài kỳ thật chúng ta nguyên môn bất cứ một người đệ tử nào cũng là có thể cắt cử nhiệm vụ đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi giao nổi đầy đủ khen thưởng mỗi một cái nhiệm vụ ngươi đều phải sớm nỗ lực tương ứng khen thưởng lúc này mới có thể cắt cử nhiệm vụ không phải vậy tông môn đại điện cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ ngoại trừ tông môn người bên ngoài còn có các đại đế quốc người cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn cắt cử nhiệm vụ đến mức những nhiệm vụ này căn cứ tiêu vũ phỉ giới thiệu có môn phái trưởng lão hạ đạt nhiệm vụ cũng có môi cái hoàng triều đế quốc hạ đạt nhiệm vụ cái này khiến huyền linh rất kinh ngạc nhưng tiêu vũ phỉ nói rất nhiều quốc gia có rất nhiều xử lý không được sự t ì n h thì sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù liên tục nguyên môn nguyên môn căn cứ những nhiệm vụ này đại cao thấp đem về tiến hành nhiệm vụ đánh giá sau đó thu lấy người ủy thác nhiệm vụ phần thưởng sau cùng giao cho hoàn thành nhiệm vụ nguyên môn đệ tử làm khen thưởng loại chuyện này đối với song phương đều có chỗ tốt người nào cũng sẽ không cự tuyệt hơn nữa còn có thể cho các đệ tử gia tăng lịch luyện cơ hội huyền linh cũng nghĩ đến lưu ly hoàng triều cùng ngũ đại tiên môn ở giữa không phải cũng là như vậy hợp tác ca liền xem như bọn họ hiện tại chỉ cần có thể nỗ lực cái giá tương ứng cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ huyền linh thậm chí hỏi thăm nếu là có người cố ý tuyên bố nhiệm vụ sau đó khiến người khác hoàn thành nhiệm vụ hạ không phải có người có thể không ngừng soát môn phái điểm cống hiến nhưng tiêu vũ phỉ phá lên cười tuyên bố nhiệm vụ người cũng là cần khấu trừ nhất định điểm cống hiến còn có cho tông môn nhất định linh thạch mới được nếu là thật sự có người làm như vậy cái k i ê u đại giới thực sự quá lớn mà lại môn phái điểm cống hiến thứ này chỉ có thể chính mình sử dụng căn bản là không có cách chuyển gì, mà lại ngoại trừ đổi lấy môn phái khen thưởng còn có tăng lên cá nhân đệ từ thân phận bên ngoài cũng chỉ có thể dùng để tuyên bố nhiệm vụ người bình thường căn bản sẽ không đi nhiều như vậy thực sự không đáng muốn thật là có người làm như thế cái k i a tông môn cũng sẽ không đi quản chúng ta lần này không cần rời đi nguyên môn quá xa quá xa địa phương nhiệm vụ quá phiền thoái tiêu vũ phỉ bắt đầu cẩn thận chọn lựa nhiệm vụ ngươi cũng chọn chọn một cái đi lấy thực lực ngươi làm những nhiệm vụ này sẽ không quá khó khăn chỉ không qua vấn đề thời gian mà thôi tiêu vũ phỉ nói ra huyền linh đầu tiên là nhìn nhiệm vụ khen thưởng nếu là nhiệm vụ khen thưởng hắn t r ứ n g mắt căn bản liền sẽ không tuyển chọn thật đúng là bị hắn chọn lựa đến khá hơn t r ư ớ không tệ nhiệm vụ nhưng những nhiệm vụ này đều quá xa đến một lần một lần ít nhất đến mấy tháng thời gian thực sự quá phiền phức hắn vẫn là cần muốn lựa chọn loại kia khoảng cách nguyên môn tương đối gần địa phương huyền ninh rất nhanh liền nhìn chúng một cái nhiệm vụ mà lại khen thưởng cũng mười phần không tệ cái này từ sam thành ở đâu huyền ninh hỏi từ sam thành cách chúng ta nguyên môn cũng không xa lấy truyền thống trận đi ra ngoài mấy cái ngày thời gian liền có thể đã tới t tiêu vũ phỉ trả lời sau đó hỏi người tiếp nhiệm vụ gì cái này điều tra cũng tiêu diệt từ sam thành làm ác yêu tộc thực lực của đối phương đại khái tại võ quân trung kỳ thực lực khen thưởng mười bình thượng phẩm linh dịch môn phái điểm cống hiến hai trăm điểm huyền ninh nói ra chỗ lấy lựa chọn cái này chủ nếu là bởi vì nhiệm vụ này đối tượng là yêu tộc hắn còn giống như chưa từng gặp qua yêu tộc đối với cái này còn rất là h i ê u kỳ vậy được ta cũng lựa chọn một cái khoảng cách người chỗ đó không xa nhiệm vụ đi tiêu vũ phỉ cũng mở miệng nói ra được chọn lựa rất lâu tiêu vũ phỉ cái này mới tìm được một cái thích hợp hai tòa thành thị cách nhau không xa cho nên rất thích hợp cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ căn cứ tiêu vũ phỉ nói nguyên môn vị trí tại hai quốc gia chỗ giao giới tại cái phạm vi này bên trong đều là thuộc về nguyên môn thực lực phạm vi một cái là đại hạ đế quốc một cái khác thì gọi là đại chu đế quốc hai quốc gia đều là đỉnh cấp quốc gia tiêu ồ n t ạ vô năm, đi, về tông môn số muốn quốc, năm, nội tình Bọn phương thâm thuộc đi, đại thì hậu. họ hạ h u địa đế là có c y n môn y chuyển ể n tống trận có thể đến thể thành, có liền cần chính bọn hắn đi đường. Huyền ninh. vũ phỉ đều nói không phải h o à n gia không đối đầu huyền ninh thấy được long thương gia hỏa này cũng đến tiếp nhiệm vụ mà lại bên người còn có mấy người hiển nhiên đều là cùng một bọn long thương thật sự là thật là đúng d ì b à, cái này là chuẩn bị nhận nhiệm vụ à, muốn hay không cùng một chỗ a huyền ninh tiến lên như quen thuộc bộ dáng lần trước long thương xám xịt đào tẩu nếu là có cơ hội huyền ninh không ngại tiêu diệt hắn tiểu tử, ngươi yên không ngươi. tâm, ta sẽ không bỏ qua sẽ bỏ long thương l ạ nghe h l ù n trả lời. c ú n muốn tên thành phương nhiệm hoan nên cùng đi làm nhiệm、vụ. Huyền Ninh nói phương mình, giống như g giờ ta một Tử trực tiếp biết tiêu rất phết Thật ta Sam địa của bây đi Đại cái đi đối lối. lại nói, làm làm mục Quốc đã đ Hạ cho là là vụ, vụ. m nhiệm mình mục tiêu nói ngươi ngươi bản lĩnh thì tới giết ta. Long Thương nghe cho thì tiêu biết, tới giết vụ của có ta xong rất là kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới huyền minh lại còn sẽ nói như vậy rất tốt long thương trả lời nhất định phải tới nha huyền ninh cùng tiêu vũ phỉ rời đi ngươi làm sao đem nhiệm vụ của chúng ta địa điểm nói cho hắn biết gia hỏa này sợ rằng sẽ đối với chúng ta bất lợi tiêu vũ phỉ khó hiểu nói giữa chúng ta như là đã kết thủ vậy liền triệt để đem tiêu diệt liền tốt cùng chờ đợi đối phương xuất thủ không bằng để đối phương chính mình đến tìm cái chết huyền ninh nói ra ý nghĩ của mình ngươi bây giờ rất ngông c u n g a tiêu vũ phỉ nhìn lấy huyền ninh rất là hiếu kỳ ta chẳng lẽ còn biểu hiện được không đủ rõ ràng a huyền ninh nhìn lấy tiêu vũ phỉ ta tại nhập môn thi đấu thời điểm còn chưa đủ cùng ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta huyền ninh nói ra